Chương 572, đến cùng là người phương nào? 1. Chương 572, đến cùng là người phương nào? 1. Một, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt quét sạch từ phương. Phốc. Thiên đạo nhận nguồn lực lượng này trùng kích, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, đội vàng thu hồi hắc vụ. Hắn kiếp sợ nhìn xem Thạch Cơ, tuyệt đối không nghĩ tới hắn lại có thể ngăn cản được chính mình hắc ám chí khí. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai? Tại sao lại có được cường đại như thế nhục thân? Thiên đạo run rẩy thanh âm hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không có tư cách biết. Thạch Cơ ngạo nghễ đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng. Thiên đạo hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Thiên đạo lần nữa động thủ, một cỗ cảnh khủng bố hơn Hắc Vũ tử trên người hắn lan tràn ra, hướng phía Thạch Cơ mãnh liệt mà đi. Thạch Cơ cau mày, hắn không nghĩ tới Thiên đạo vậy mà như thế âm hiểm xảo trá. Hắn một bên ra sức chống cự lại Hắc Vũ ăn mòn, một bên không ngừng lui lại. Đồng thời, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo tử từ điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Hắc Vũ. Nhưng mà, những này tử điện vừa chạm đến Hắc Vũ, liền trong nháy mắt hóa thành tro tàn, căn bản là không có cách đối với Hắc Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắc vụ phảng phất không sợ hãi bình thường, tiếp tục điên cuồng nhào về phía Thạch Cơ. Đáng giận. Thạch Cơ chửi mắng một tiếng, hắn đã bị Hắc vụ chăm chú cuốn lấy, khó mà thoát thân. Hắn nhìn xem không ngừng tới gần Hắc vụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt tín niệm. Trên thế giới này, trừ phi là chân chính hùng hoàng thế giới, nếu không không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chói buộc chặt hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhếch miệng lên một nụ cười tàn khắc cho, "Thiên đạo a, thiên đạo, đã như vậy, vậy ngươi liền đi cho đi." Vừa dứt lời, hai mắt của hắn đột nhiên bắn ra chói mắt tinh mang. Một cú không gì sánh được cường Hãn Uy áp từ trên người hắn phóng thích mà ra, trong nháy mắt liền đè những hắc vụ kia toàn bộ đánh sơ xác. Thạch cơ đỉnh đầu, một vòng chói lóa mắt mặt trời chậm rãi mọc lên, đem chúng quanh hắc ám thôn vệ hầu như không còn. Thiên đạo cảm nhận được một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà lại phát hiện chúng quanh tất cả quy tắc phàm phật cũng sẽ không tiếp tục thụ không chế của hắn. Hắn rõ ràng là mảnh đất này người sáng tạo, là sáng thế thần một dạng tồn tại, có thể giờ phút này lại phàm phật bị mảnh đất này chỗ vứt bỏ. Cái này sao có thể? Ta sáng tạo mảnh đất này liền như là con của ta bình thường, nhưng ta hải tử bây giờ lại không nghe ta. Ngươi kẻ ngoại lai like này, ngươi quá hèn hạ. Ngươi đến tụt cùng dùng thủ đoạn gì?" Thiên đạo hoảng sợ gầm thét lên. Thạch Cơ cũng không trả lời vấn đề của hắn, thân hình đã như là quỷ mị giống như chấp động. Chỉ nghe hắn cười lạnh nói, "Ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta sợ ngươi. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là vô địch." Nói, Thạch Cơ nâng lên hữu quyển, đột nhiên đánh tới hướng Thiên đạo. Thiên đạo sắc mặt kỳ biến, hắn hoàn toàn không biết Thạch Cơ nhục thân đến tụt cùng ẩn dấu đi như thế nào bí mật, lại có thể phá giải hắn hắc ám chi khí. "Oan!" Thiên đạo như là bị cuồng phong thổi lên là cây bình thường trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng va sụp một tòa núi lớn. Ha ha ha, Thiên đạo a Thiên đạo, ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Thạch Cơ ngửa mặt lên trời thách giãy, trong thanh âm tràn đầy bá khí cùng lăng lệ, phản phất một tôn quân vương tại tuyên cáo thắng lợi của mình. Thiên đạo từ trong phế tích khó khăn đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, trong ánh mắt để lộ ra vô tận lạnh nhạt, mối thù hôm nay, ta nhặt sau chắc chắn gấp 10 lần hoàn trả. Thạch Cơ cười náo một tiếng, ngày sau, ngươi xác định ngươi có thể đợi được ngày đó sao? Ha ha, hôm nay, liền để ta đưa ngươi quỳ tiền đi. Lời còn chưa dứt, Thiên đạo thân thể đột nhiên bắt đầu hành chứng. "Ngươi, một viên đầu lâu to lớn nổi lên, tựa như kính thiên trụ lớn bình thường sừng sững ở giữa thiên địa. Đây là thứ quỷ gì?" Thạch Cơ giật nảy cả mình, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên đạo đầu lâu. "Ngươi cho rằng ngươi kẻ ngoại lai này đi vào cấp thấp thế giới liền có thể cùng thiên đạo chống lại sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thiên đạo chính là một phương thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất, há lại ngươi sâu kiến này có thể mưu toan kiêu chiến?" Thiên đạo thanh âm ở trong thiên địa quen quần, tràn đầy uy nghiêm cùng khinh thường. "Thiên đạo a thiên đạo, ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy. Vện, Thạch cơ trung quanh thân thể đột nhiên toát ra từng đầu tử long, mỗi một đầu tử long đều tản ra khí tức cường đại, đủ để cùng chuẩn thánh cùng so sánh. Hết thảy có 9 đầu tử long bao quanh thạch cơ xoay tròn, phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bác. Thiên đạo sắc mặt trở nên càng long chậm, hắn quát lạnh một tiếng, "Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Nhưng ngươi cũng đừng quên, ta là Thiên đạo. Ta không chỉ có thể điều khiển hắc ám chí khí, còn có thể khống chế mặt khắc rất nhiều lực lượng." Lời còn chưa dứt, Thiên đạo thân thể bốn phía đột nhiên hiện ra mấy trong đạo điểm điện màu tím. Mỗi một đạo điểm điện đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng, một khi bị đánh trúng, cho dù là chuẩn thánh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Một màn này để Thạch Cơ trong lòng không khỏi run lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên đạo dám như thế không chút kiêng kỵ xuất hiện cũng phái hóa thân đến dò xét chính mình. Nguyên lai gia hỏa này lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế át chủ bài. Bất quá, Thạch Cơ cũng không vị vậy mà lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể thao túng bao nhiêu đầu thiểm điện. Thiên đạo lạnh lùng lườm Thạch Cơ một chút, phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức trước người mấy trăm đạo thiểm điện như là mũi tên rời cùng, đồng loạt xung ra, hội tụ thành chói mắt trùng sáng, hung hăng đánh phía Thạch Cơ. Lực lượng của một cái này, có thể xưng kinh thiên động địa, đủ để hủy diệt hết thảy, cho dù là hồng hoàng trong thế giới Đại La Kim Tiên cũng khó có thể ngăn cản, chắc chắn thần hình câu diệt. Chẳng lẽ đây chính là một phương thế giới chúa tể có lực lượng kinh khủng sao? Thạch Cơ thấy thế, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Một chiêu này uy lực, thực sự quá mức cường đại, để hắn đều cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, áp trụ bài loại vực này, ai lại không có đâu? Hừ, lá bài tẩy của ta còn nhiều nữa đâu. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ gặp một cái tự đại vòng sáng màu tím đột nhiên hiện ra đem cái kia mấy trăm đạo tử điện một mực bao khỏa trong đó. Ong ong ong vòng sáng màu tím không ngừng rung động, trong đó thiểm điện phản phất bị vây manh thú, liễu mạng dãy rủa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát thạch cơ vòng sáng màu tím chói buộc. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào những này năng lực đặc thủ, liền có thể cùng Thiên đạo chống lại? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thiên đạo sắc mặt như băng, hắn không thể không thừa nhận, chưa bao giờ từng gặp phải giống thạch cơ khó như vậy của nhân loại. Thạch cơ đối với Thiên đạo trào phúng ngẩng mặt làm ngơ, chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi là đang hư trường thành thế sao? Ta cho ngươi biết, lá bài tẩy của ta, không chỉ có những chuyện này. Vừa dứt lời, Hai tay của hắn đột nhiên vung lên, chỉ gặp trước người hư không đột nhiên vằn mèo, từng đạo hào quang màu tím từ đó bắn ra. Chương 572, đến cùng là người phương nào? Hai, chương 572, đến cùng là người phương nào? Hai. Ông nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, từng chôi màu tím thần kiếm trôi nổi tại trong hư không, tản ra lạnh lẽo hàn mang, làm cho người không rét mà run. Một màn này, để tiên đạo con ngươi bỗng nhiên co vào. Những điểm này, vậy mà cũng là do hủy diệt pháp tắc ngưng tụ mà thành. Cái này, cái này sao có thể? Ngươi có thể nào điều khiển nhiều như vậy từ điện? Thiên đạo mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Làm sao không có khả năng? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, đây chính là lá bài tẩy của ta, ngươi không tưởng tượng được lực lượng. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Thạch Cơ bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Siêu, mấy trăm chuôi tử kiếm như là mưa sao băng giống như xẹt qua chân trời, tất tốc phóng tới Thiên Đạo. Không tốt. Thiên Đạo sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động linh, ý đồ ngăn cản cái nải phô thiên cái điệu tử kiếm. Nhưng mà, những nải tử kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, Viễn Siêu Thiên Đạo đỡ trước. Phốc phốc. Tử kiếm vô tình xuyên thấu Thiên Đạo nguyên linh thân thể, lưu lại mấy đạo nhìn thấy mạ giật mình vết máu. Thiên đạo hét thảm một tiếng, hắn tuyệt đối không nghi tới, chính mình vậy mà lại bị một cái kẻ ngoại lai bước đến tình cảnh như thế. Thạch cơ cười lạnh không chỉ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là chém dụng Thiên đạo. Mà giờ khắc này, Thiên đạo đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi cái này hèn mọn sinh linh, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Thiên đạo phẫn nộ gào thét một tiếng, ý đồ bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, tử kiếm số lượng thực sự quá nhiều, dày đặc trình độ vượt quá tưởng tượng. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên đạo liền bị tử kiếm xuyên thủng thân thể, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Thạch cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, hắn lạnh lùng nói, không buông tha ta. Ha ha, ngươi bây giờ còn có tư cách nói câu nói này sao? Phanh, Thạch Cơ lần nữa con ngón đũa ra, lại là mấy ngàn chuôi tử kiếm bay lượn mà ra, trong nháy mắt đâm vào thiên đạo trong thân thể. A, thiên đạo lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, hắn nguyên linh thân thể đã bị Thạch Cơ tử kiếm triệt để suy thũng. Đã mất đi nguyên linh thân thể thiên đạo, mặc dù không còn có được nhân loại tình cảm, nhưng lại trở nên càng khủng bố hơn. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa, để xa xa Thục Châu thành đều cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Thục Châu thành bên trong, Thục Hoàng nhìn trước mắt đất rung núi chuyển, đại địa tách ra cảnh tượng, quá sợ hãi. Đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Phu hoàng, trời giống như sập. Đại hoàng tử vặn phần hoàng sợ nói, "Thục hoàng sương sợ, lập tức giận không kìm được, trời sập. Cái này sao có thể? Nhất định là có người tại Thục Châu thành quái dối." Phu hoàng, ngài mau nhìn bên kia." Đại hoàng tử chỉ vào nơi xa hô. Thục hoàng thuận đại hoàng tử ngón tay nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp phương xa trong hư không, xuất hiện một cái đen kịt lỗ lớn, phản phất là chăn trời xé rách bình thường. "Trời ạ, thiên đạo." Vậy mà vẫn lạ. Thục hoàng trái tim đống nhiên nhảy một cái, hắn tuyệt đối không tin tới. Thiên đạo vậy mà liền dạng này vỡ lạc. Thục Hoàng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Giờ này khắc này, bởi vì thiên đạo vỡ lạc, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, thời không loạn lưu từ trong hư không không ngừng tuôn ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Cả toàn thuộc châu thành, thậm chí toàn bộ thiên địa đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, càng không ngừng phiêu dãng, chập chờn. Toàn bộ thế giới phảng phất tại tiến hành một trận kịch liệt chấn động. Tương luân từng luân mênh mông uy áp từ trên trời giáng xuống, làm cho lòng người sinh kinh sợ. Đây là thiên đạo pháp tắc áp. Làm sao có thể? Thục Hoàng khiếp sợ không thôi. Độc châu thành trên không, từng đó từng đó tường vân chậm rãi dâng lên, trong đó gánh chịu lấy vô số người tu luyện. Nhưng mà, vô luận là cường giả hay là kẻ yếu, tại cỗ này thiên địa giưi áp, đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Đây là thiên địa pháp tắc uy áp sao? Tại sao có thể như vậy? Thiên đạo đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không thời không loạn lưu? Nhân loại kia, vậy mà giết thiên đạo. Trong hư không dị tượng đưa tới đám người chú ý cùng nghị luận. Thục Hoàng cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên đạo vẫn lạc, nhưng đến tuột cùng là ai làm nhưng không được mà biết. Chẳng lẽ là cái kia cứu trở về nữ nhi của mình năm nhân? Thục Hoàng lắc đầu, phủ định khả năng này. Thạch Cơ mặc dù thực lực tương đại, nhưng hơn ngàn năm đi qua, chưa từng nghe nói qua ai có năng lực như thế có thể chém giết Thiên đạo. Ha ha, không hổ là tự nhiên hình thành Thiên đạo, cho dù đã mất đi tình cảm, cũng y nguyên muốn hủy diệt thế giới này sao? Thạch Cơ có chút hăng hái mà nhìn xem Thiên đạo, nhưng mà Thiên đạo lại phảng phất một cái đã mất đi linh hồn máy móc, căn bản sẽ không đáp lại hắn vấn đề, chỉ là cơ giới thi hành chính mình chương trình. Thạch Cơ thở dài, hắn không nghĩ tới Thiên đạo vậy mà như thế của cường. Nhưng hắn cũng không lo lắng Bởi vì thế giới này đã không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp, nhất định phải có người đứng ra ngăn cản đây hay thật. Nếu không, thế giới này sẽ vĩnh viễn trầm luân, lại không thời gian xoay sở. Hắn chỉ là đến du lịch, mà không phải đến hủy diệt thế giới. Thạch Cơ quay đầu nhìn về phương xa, nơi đó là thuộc châu Thành phương hướng. Hắn không biết trước đó cứu Ngọc Nhi phải trang an toàn, nhưng giờ phút này chút tựa hồ đã không trọng yếu. Hắn dù sao chỉ là thế giới này một cái khách qua đường, không có quyền can thiệp sinh tử của người khác. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian thật lớn, vô số không gian phong bạo từ trong cái khe mảnh liệt mà ra. Tản phá bừa bãi lấy bốn phía hết thảy. Ha, thú mạng. Thục Châu thành bên trong các tu sĩ nhao nhao kinh hồn, trên bầu trời dị tượng để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi cùng kinh hoàng. Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung cùng đại địa đều vỡ ra đến. Thục Hoàng sắc mặt đại biến, bởi vì những vết nứt không gian kia phóng thích ra thời không loạn lưu, đã đem ánh mắt của hắn có thể bằng Thục Châu thành trực tiếp nuốt vào. Làm kiến thức rộng rãi Thục Hoàng, hắn đương nhiên biết rõ cái này thời không loạn lưu uy lực. Những cái kia bị thôn vẽ mất tính, kiến trúc đều đem chôn vùi tại vô tận trong thời không. Nhanh, mau trốn. Những thời không này vết nứt sẽ thôn phệ hết thảy. Thục Hoàng hô to một tiếng, dẫn theo tất cả hoàng tử công chúa cùng các tùy tùng hướng về phương xa bỏ chạy. Còn lại người tu luyện cũng nhao nhao đi theo Thục Hoàng hộ pháp, liều mạng thoát đi cái này sắp hủy diệt thế giới. Thục Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, nhưng hiện thực lại tàn khốc nói cho hắn biết, thế giới này đã không có chạy chỗ đường. Bọn hắn có thể làm, chính là chờ đợi thời không loạn lưu biến mất. Nhưng mà, thời không loạn lưu cũng không có như Thục Hoàng mong muốn biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm hơn, tiếp tục huyết chương lấy, hướng phía toàn bộ thế giới lan tràn mà đến. Thực cơ chơ mắt nhìn vô số sinh mệnh tại thời không loạn lưu bao phủ xuống bị tổn vệ, tiêu tán, hóa thành hư vô. Thục Châu Thành tường thành cũng tại thời không loạn lưu trùng kích vào dần dần sụp đổ, đổ sụp thành một vùng phế tích. Song Thục Hoàng tuyệt vọng tự lẩm bẩm, hắn Thục Châu Thành, nhà của hắn, đã triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tính cả hắn thân vệ quân đoàn, những cái kia tinh anh trong tinh anh, cũng toàn bộ biến mất tại trong thời không loạn lưu. Ta nên đi chỗ nào? Đi tìm ai báo thù? Thục Hoàng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Chương 573, ba cánh ma tộc, 1, chương 573, ba cánh ma tộc, 1. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng băng lãnh, "Là ngươi, đều là ngươi làm." Thạch Cơ lãnh đạm nhìn xem Thục Hoàng, khẽ cười nói, "Thục Hoàng, ngươi cho rằng thế giới này là ngươi nói tính sao?" Thục Hoàng sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi, đến tụt cùng là ai? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thạch Cơ khẽ miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, "Thục Hoàng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Thế giới này đã tại dần dần suy bại, thiên đạo tình cảm đã tiêu tán, cùng ở chỗ này đem phiền phức quy tội ta, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ chính mình sau đó nên làm sao bây giờ?" Sau khi nói xong câu đó, thạch cơ quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, hắn lại ngừng lại, quay đầu đối với thuộc hoàng nói ra, vết nứt không gian là sẽ không dừng lại, ngươi tốt tự lo thân đi. Ngươi thuộc hoàng nhìn xem thạch cơ bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy vô tận oán hận cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà, đối mặt địch nhân cường đại này, hắn lại có thể làm gì chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới của mình đi hướng hủy diệt. Nhìn qua thạch cơ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, thuộc hoàng nội tâm lửa giận như lửa nóng hừng hực giống như thiêu đốt. Hắn trên khuôn mặt thân sắc, tức khắc trở nên âm trầm như mây đen dày đặc bầu trời. Hắn biết rõ, thạch cơ vừa rồi lời nói trời không phải hư ảo. Hắn yêu dấu thuộc Châu Thành, chính diện gặp biến thành phế tích và rủi. Hắn một tay sáng lập quốc gia, cũng sắp hóa thành bụi bặm lịch sử. Thạch cơ tiên đoán như là băng lánh lưỡi dao, đâm xuyên qua thuộc hoàng buồn tim. Thiên đạo lực lượng đã tàn biến, bây giờ, thuộc Châu Thành đã bị hỗn độn thôn vẻ hơn phân nữa, như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ thuộc Châu Thành chẳng mấy chốc sẽ từ thế gian hoàn toàn biến mất. Thuộc Châu Thành đã không còn là hắn cản tránh gió. Thạch cơ thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, nhưng hắn lưu lại câu nói kia, lại như là như ác mộng quanh quẩn tại thuộc hoàng trong lòng, vùng đi không được. Người quốc gia chính đi hướng tiêu vong. Câu nói này như là ma chú, lặp đi lặp lại tại Thục Hoàng trong đầu tiếng vọng, để hắn đêm không thể say giấc, ăn không biết vị. Thục Hoàng ánh mắt vô hồn nhìn qua Thạch Cơ rời đi phương hướng, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Thạch Cơ đã rời xa Thục Châu thành, toàn thành thị này với hắn mà nói, đã mất bất luận cái gì lưu luyến. Bởi vì ở đây, hắn phát hiện một cái bí mật kinh người. Thiên đạo đã vô pháp khống chế thế giới này, thế giới đang từ từ lầm vào hỗn độn bên trong, những cái kia tùy ý du đã thời không lưu, chính là chứng minh tốt nhất. Mà Thạch Cơ, quyết định đạp vào tìm kiếm hành trình, đi tìm trong thế giới này, phải chăng còn còn có, có một chút hy vọng sống? Tại hắn nhìn soi mói, Thục Châu thành như là bị hắc ám thôn vẻ con ngồi, cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Không, chuẩn xác hơn nói, là toàn bộ thế giới đều tại dần dần tan biến. Ở trong thế giới này, thời gian cùng không gian chói buộc đã không còn tồn tại, vết nứt thời không cùng loạn lưu tản phá bờ bãi, đã từng không thể phá vỡ thiên địa, bây giờ lại như là yếu ớt trang giấy, tại hạo kiếp trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích. Khi Thạch Cơ bước vào thiên ngoại tiên môn khắc này, hắn liền cảm nhận được nơi này không giống bình thường. Bầu trời bị một tầng màu xanh đen tầng mây bao phủ, tầng mây kia phản phát bóng tối vô tận, thôn vẻ tất cả quang mang, ngay cả một tia ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Nhưng mà, Thạch Cơ lại có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia trong tầng mây hắc ám, ẩn chứa vô tận lực lượng. Lúc thiên địa sơ khai, những lực lượng kia liền tồn tại ở trên thế giới này, khi đó, là thiên đạo suy yếu nhất thời khắc, vô lực khống chế thế giới trật tự. Thế là, thế giới quy tắc như cùng loại con giống như vậy xuống, dần dần mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng mà, bây giờ thiên địa đã dần dần mục nát, những hạt giống kia cũng theo đó tàn lụi, cuối cùng quy về hư vô. Thạch Cơ thấp giọng tự nói, ý vị này, thế giới này sắp nên đón kết thúc. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ trái tim run lên bần bật. Đúng lúc này, Thiên ngoại thiên bên trong đột nhiên phun trào lên một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, lực lượng kia so Thạch Cơ trước đó cho gặp phải hình người tiên đạo kinh khủng hơn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên ngoại thiên. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, thân hình vội vàng hướng lui lại đi, kéo ra ngàn mét khoảng cách. Ngay sau đó, một vị nam tử mặc áo bào đỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nam tử kia nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi thâm thúy như mực, dáng người khôn nô, cơ bắp hở ra, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sát ý nồng đậm. Có kỳ quặc. Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc thế ra kiếm hồn của mình, đồng thời thi triển ra Thái Cổ Cửu kiếm bên trong một thứ Tuấn nam tử áo đỏ kia cũng tới. Thạch cơ kiếm hồn, là một thanh toàn thân xích hồng cư kiếm, thân kiếm tản ra ngọn lửa rừng rực chi lực, một kiếm đâm ra, phản phất có thể đốt lên giữa thiên địa vạn vật, một kiếm đánh xuống, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Hừ, không nghĩ tới nơi này còn có cùng ta một dạng kẻ ngoại lai nam tử áo đỏ, hiển nhiên cũng đối Thạch Cơ cảm giác tồn tại đến kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bội vậy lùi bước, mà là hừ lạnh một tiếng, huy trưởng hướng Thạch Cơ vỗ tới. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên ngoại thiên đều tùy theo chấn động kết liệt, trên bầu trời đã nứt ra từng đạo khe hở, như là giống như mạng nhện dày đặc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đằng sau, hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung triển khai giao phong kịch liệt. Nam tử áo đỏ kia thực lực, vậy mà cùng Thạch Cơ tương xứng, kiếm hồn của ngươi cũng không tệ. Nam tử áo đỏ nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Thạch Cơ đôi mắt có chút nheo lại, hắn cảm giác đến đối phương khí tức giống như đã từng quen biết, phản phất tại nơi nào thấy qua bình thường. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát giác được, trong cơ thể mình tựa hồ có lực lượng nào đó ngay tại dục dịch, phản phất tại hô hoán hắn. Ầm ầm. Nam tử áo đỏ lần nữa phát động thế công, một cú cường đại kiếm ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trưởng Thạch Cơ nghiền ép mà đi. Ông Thạch Cơ chấn động trong lòng, giá hỏa này thực lực vậy mà có thể so với Hồng Hoang trong thế giới Đại La Kim Tiên, cái này sao có thể? Tại cái nảy nho nhỏ thế giới Huyền Huyễn bên trong, ngay cả Thiên Đạo đều không phải là đối thủ của hắn, cái này đột nhiên xuất hiện giá hỏa làm sao có thể có được thực lực kinh khủng như thế? Chẳng lẽ là người xuyên việt? Ý nghĩ này mới vừa ở Thạch Cơ trong đầu hiện lên, liền bị hắn cấp tốc phủ định. Bởi vì hắn biết rõ, xuyên qua là không thể nào, trừ phi. Thạch Cơ lắc đầu, đem cái nảy hoang đường ý nghĩ quên sạch sành sanh. Hắn thấy, loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung tại nam tử áo đỏ trên thân, chỉ thấy đối phương sau lưng đột nhiên mọc ra ba đôi cánh, mỗi một hai cánh đều long lánh hào quang sáng chói. Ba cánh ma tộc. Trong truyền thuyết, ba cánh ma tộc có được lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể điều khiển các loại thiên địa chi lực, là gần như vô địch tồn tại. Cho dù là Hồng Hoang bên trong thần ma, cũng muốn đối bọn hắn trong lòng còn có kính sợ. Xem ra, hôm nay nhất định phải toàn lực ứng phó. Thạch Cơ hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn thể nội cái kia cuồng bạo lực lượng. Hứng. Chương 573, ba cánh ma tộc 2, chương 573, ba cánh ma tộc 2. Hắn khẽ quát một tiếng bắp thịt toàn thân căng cứng, một quyền hướng nam tử áo đỏ đánh tới. Phanh! Quần cốc tương giao thanh âm đinh tai nhức óc, không gian đều phản phất vị đó run rẩy. Một đoàn sương mù màu đen tràn ngập ra, thạch cơ cùng nam tử áo đỏ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong sương mù. Ầm ầm, ngay sau đó, nam tử áo đỏ như là bị cuồng phong thổi lên lá cây giống như, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy trượng, cuối cùng hung hăng ngã xuống tại thiên ngoại thiên phía dưới. Phộc phốc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Nam tử áo đỏ đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, thật cường hãn một thân vụ việc thụ thương, nhưng nam tử áo đỏ rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Thạch Cơ thấy thế, cười lạnh một tiếng, không hổ là ma tộc người, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể cấp tốc khôi phục mãnh liệt như vậy, nức thân. Nam tử áo đỏ xoay lưng ba đôi cánh đột nhiên một cánh, lần nữa hướng phía Thạch Cơ vọt tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lữa. Gia hỏa này, vậy mà cũng tu luyện ma công. Thạch Cơ trong lòng âm thầm kinh hãi. Nam tử áo đỏ ba đôi cánh hóa thành ba đầu cự long, giương nhanh múa vút hướng Thạch Cơ đánh tới. "Chịu chết đi!" Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay chín tiên lôi đỉnh kiếm hung hăng chém vào xuống. Đinh đường Một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, tia lửa tung tóe. Thạch Cơ không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Thực lực của đối phương vậy mà so với hắn dự đoán còn cường đại hơn, nếu không có nhục thể của hắn đủ mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã bị thua. Hừ. Nam tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Thạch Cơ phát động công kích. Đinh đường. Hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, lần này, Thạch Cơ ngượng phản xung lực lượng, lần nữa lùi về phía sau mấy bước. Không hổ là ba cánh ma tộc cao thủ. Thạch Cơ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Tiên hồng bảo nam tử này thực lực So với hắn trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn, mà lại, trong cơ thể hắn tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, phảng phất có thể thôn vẽ thế gian vạn vật. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, chung quanh lôi điện chi lực nhao nhao tràn vào chín thiên lôi đỉnh trong kiếm. Lập tức, lôi minh thanh quần quật mà đến, chín thiên lôi đỉnh kiếm tách ra hào quang chói sáng. Nam tử áo đỏ sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thạch cơ trong kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chôi này chín thiên lôi đỉnh kiếm chính là hồng hoang cổ khí, càng là một kiện tiên tiên linh bảo, uy lực của nó viễn siêu phàm thông linh bảo. Người trẻ tuổi này, vậy mà có được tiên tiên linh bảo? Nam tử áo đỏ giật nảy cả mình, nhưng hắn cũng không do dự, lần nữa huy động hai tay, từng đạo lôi điện màu tím đen từ hai tay bắn ra, ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén lưỡi dao, hung hăng hướng Thạch Cơ chém tới. Đinh đường, hai người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ, kiếm cùng đao tiếng va chạm liên tiếp. Giờ này khắc này, nam tử áo đỏ đã vô hạ hắn chú ý, điên cuồng hướng Thạch Cơ phát động công kích. Hắn nhất định phải tại cái này, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở đem Thạch Cơ đánh tan, nếu không một khi làm cho đối phương tỉnh táo lại, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Nhưng mà, Thạch Cơ như thế nào hạ người bình thường? Hừ, chút tài mọn Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra ngập trời khí uy. Nam tử áo đỏ sắc mặt biến hóa. Ông, một đạo sáng chói kim quang từ thạch cơ trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh to lớn màu vàng chi kiếm, hung hăng hướng nam tử áo đỏ chém tới. Nam tử áo đỏ thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vậy mà không cách nào tránh né. Cái này sao có thể? Nam tử áo đỏ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của hắn, tại Hồng Hoang bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiệm, cho dù là tại ba cánh ma tộc bên trong, cũng là người nổi bật giống như tồn tại Nhưng mà, người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể tùy tiện phá giải công kích của hắn, thậm chí còn có thể thi triển ra mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần kiếm thuật. Đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Người trẻ tuổi này, thật chẳng lẽ chính là cái nào đó đại năng chuyển thế trùng sinh phải không? Nam tử áo đỏ không dám tưởng tượng một màn này. Người trẻ tuổi này, thực sự quá mạnh. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, cho dù nhục thể của hắn lại cường hãn, cũng không dám cùng Thạch Cơ cứng đối cứng a. Ông, Thạch Cơ cơ uy lực vô tận chín thiên lôi đình kiếm, như là như mưa rông gió bão điên cuồng chém về phía đối thủ. Nam tử áo đỏ thân hình như điện, không ngừng tránh né lấy cái này dày đặc công kích, hắn biết rõ, thạch cơ trước đó yếu thế bất quá là kế dụ địch, ý đồ dẫn suất chính mình đón sát thủ. Bởi vậy, hắn mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút chủ quan. Đáng giận, nam tử áo đỏ trong lòng thầm mắng, hắn không muốn nhìn thẳng vào thạch cơ thực lực siêu việt sự thật của mình, chuyện này với hắn tới nói, là khó khăn nhất lấy tiếp nhận sợ hãi. Bị dạng này một nhân vật mạnh mẽ để mắt tới, không thể nghi ngờ là hắn không muốn nhất đối mặt sự tình. Hắn trừng to mắt, không cam lòng nhìn chằm chằm thạch cơ, ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà, thạch cơ chỉ là cười lạnh, cũng không đáp lại. Đối với hắn mà nói, trừ địch nhân trước mắt, mặt khác hết thảy đều không trọng yếu. Nam tử áo đỏ gặp Thạch Cơ hờ hững, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình cũng không phải là Thạch Cơ đối thủ, tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thế là, thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa thi triển ra cái kia làm cho người khó mà nắm lấy thân pháp, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Thạch Cơ sắc mặt biến ảo khó lường, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn truy kích. Nam tử áo đỏ thực lực không thể khinh thường, nếu không thể nhân cơ hội này đem nó đánh giết, ngày sau tất thành họa lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn do dự thời khắc, Trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều bao phủ trong hắc ám. Hắn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là thần thánh phương nào? Đúng lúc này, trong mây đen rũ ra một cái to lớn móng đuôi màu đen, xé rách hư không, lao thẳng tới Thạch Cơ mà đến. Thạch Cơ phản ứng cấp tốc, lập tức tế ra lôi điện cự kiếm, cùng cái kia kia cự trảo đối cứng cùng một chỗ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên ngoại thiên đều phảng phất vì đó rung dậy. Cứ việc thạch cơ nhục thân cương hành, nhưng ở dưới một kích này cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Đai hắn ổn định thân hình, rốt cục thấy rõ cảnh tượng trước mắt, một cái thân dài ngạn trượng cự điểu lưng đeo một tên nam tử áo đen lơ lửng giữa không trung. Nam tử kia mụ ửng, hai trong đâu, trong ánh mắt để lộ ra một tia trêu tức, chính nhiều đứng thú đánh giá thạch cơ. Thạch cơ trong lòng run lên, hắn nhận ra cái này cự điểu chính là Hồng Hoang dị chủng tiên bằng yêu thú. Tiên bằng yêu thú bộ tộc lấy tốc độ tăng trưởng, cánh chim có thể xé rách không gian, có được tốc độ khủng khiếp cùng lực bộc phát. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi là Thiên bằng nhiêu tộc?" Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, bọn gia hỏa này là như thế nào tới chỗ này? Chẳng lẽ vạn giới ở giữa thật liên hệ sao? "Hắc hắc, nhân loại tiểu oa nhi, bản vương chính là Thiên bằng bộ tộc Thân vương Nam tử áo đen kia nhếch miệng cười nói: "Hôm nay, bản vương muốn đem ngươi bắt sống trở về, hiến cho Hải Nhi của ta làm sủng vật." Chương 574, vi sư ổn thỏa hộ ngươi Chu Toản, 1, chương 574, vi sư ổn thỏa hộ ngươi Chu Toản, 1. Nói xong, hai tay của hắn nắm chặt thiết truy to lớn, bỗng nhiên vung lên, thiết truy phá toé hư không, mang theo tiếng gió gào thét hung hăng đánh tới hướng Thái Cơ. Thạch Cơ không chút nào yếu thế, giơ lên Chín Thiên Lôi Đình kiếm nghênh đón tiếp lấy. Hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Khí lãng quay cuồng, đá vụn văng khắp nơi, trên trời xuất hiện một cái cự đại hố sâu, vết nứt như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Thạch Cơ cùng trời bằng thân vương triển khai chiến đấu kịch liệt. "Bọn hắn ngươi tới ta đi", kiếm truy tương giao, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tiếng vang đinh tai nhức óc cùng bay cuồn khí lãng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Thạch Cơ dần dần phát hiện lực lượng của đối phương vậy mà so với chính mình còn cường đại hơn. Trong lòng của hắn tất kinh, cái này Thiên Bằng Thân Vương nhục thân đơn giản khủng bố đến cực điểm. Mặc dù như thế, hắn cũng không lùi bước, mà là càng thêm gia sức cơ trong tay chín thiên lôi đình kiếm. Một bên khác, nam tử áo đỏ đã trốn ra thật xa. Hắn mặc dù kiêng kỵ Thạch Cơ thực lực, nhưng bằng mượn chính mình quỷ thần khó lượng thân pháp, tự tin có thể đạo thoát Thạch Cơ đối bắt. An toàn đằng sau, hắn cấp tốc tay lấy ra mẩu vàng nóng lá bùa dán tại trên trán. Lá bùa này là gia tộc của hắn truyền xuống bảo mệnh chi bảo, có thể tại thời khắc ngẫu chốt cứu hắn một mạng. Cùng lúc đó, Thạch Cơ cùng trời bằng thân vương chiến đấu còn đang tiếp tục. Bọn hắn chiến đấu kịch liệt, cho dù cái này thế giới Huyền Huyễn Tiên Đạo không bị phá hủy, chỉ sợ cũng phải bởi vì trận đại chiến này mà sụp đổ. Thạch cơ trong tay Chí Tiên Lôi đỉnh kiếm không ngừng chém về phía Thiên Bằng Thân Vương, nhưng mỗi lần đều bị đối phương cái kia không thể phá vỡ nhục thân ngăn lại cản. Trong lòng của hắn tối gấp, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Đột nhiên, hắn linh cơ khé động, trên trán mắt dọc đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo huyết sắc quang mang bắn thẳng đến Thiên Bằng Thân Vương đối mắt. Thiên Bằng Thân Vương lập tức cảm thấy đầu đau đớn một hồi, nhịn không được ngửa mặt lên trời thất giải. Khí thế của hắn tùy theo giảm bất rất nhiều. Đúng lúc này, Thạch cơ nắm lấy cơ hội, Chí Tiên Lôi đỉnh kiếm bộ phát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt xuyên thủng Thiên Bằng Thân Vương lồng ngực. Máu tươi như chú giống như phun ra ngoài. Vang bốn phía khắp nơi đều là. Thiên Bằng Thân Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Thạch Cơ thừa cơ truy kích, lần nữa thi triển ra thần độ chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời bằng thân vương bên người. Hắn một cước hung hăng đá vào Thiên Bằng Thân Vương trên bụng, đem nó gạt ngã trên mặt đất. Thiên Bằng Thân Vương thân thể kịch liệt run rẩy, miệng sủi bọt mép, cuối cùng đã mất đi động tĩnh. Thạch Cơ thở hổn hển, nhìn xem ngã trên mặt đất Thiên Bằng Thân Vương trong lòng âm thầm may mắn. Hắn nhìn thoáng qua Đa Hôn Mê yêu cẩm, phát hiện nó khí tức đã phi thường nhiều ớt. Hắn biết, lần này mình có thể chiến thắng đúng là may mắn. Thế là Hắn đem Thiên Bằng Thân Vương thi thể thu nhập trong túi càn khôn, mượn nhờ hệ thống lực lượng về tới Hồng Hoang thế giới. Vừa trở lại Kim Ngao Đạo Độc phủ, Thạch Cơ trong đầu liền vang lên hệ thống liên tiếp thanh âm nhắc nhở: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ nhất vạn giới lưu hành, thu hoạch được chuẩn thánh định phong tu vi. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, thu hoạch được trời đả quả. Chúc mừng ký chủ diệt vong thiên đạo, thu hoạch được vĩ ngạn chi lực." Thạch Cơ mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn không nghĩ tới lần này vạn giới hành trình thu hoạch vậy mà như thế phong phú. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên tới chơi. Hắn nở nụ cười nhìn xem Thạch Cơ nói ra: "Thạch Cơ, ngươi trở về Thạch Cơ liền vội vàng không lời hành lễ, cung lên sư tôn. Thông Thiên giáo chủ có chút quát tay ra hiệu hắn không cần đa lễ. Nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem Thạch Cơ, "Chờ chút, ngươi đã đến chuẩn thánh đỉnh phong?" Thạch Cơ gật đầu xác nhận nói, "Ừm, cảnh giới của ta đã vững chắc." Thông Thiên giáo chủ khó có thể tin lúc đầu, "Cái này sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu tuổi a, thế mà đã đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong?" Thạch Cơ cười xấu hổ cười. Thông Thiên giáo chủ thở dài nói ra, "Ta liền biết ngươi không cách nào an tại phàm thế tục giới. Tư chất của ngươi sớm muộn đều muốn áp đạo chư thiên vạn giới trên tất cả mọi người." Thạch Cơ khiêm tốn nói ra, Sư phụ lại quá khen. Thông Thiên giáo chủ tò mò đánh giá Thạch Cơ hỏi, "Đúng rồi, ngươi là thế nào chém giết thiên bằng?" Hắn bén nhạy đã nhận ra Thạch Cơ trên thân thiên bằng bộ tộc khí tức. Thạch Cơ thản nhiên nói ra, "Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được sư tôn nói xong, hắn đem thiên bằng thân vương thi thể từ trong túi cản khôn lấy ra đưa tới Thông Thiên giáo chủ trước mặt." Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy thi thể sau đôi mắt lóe lên sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn trầm giọng hỏi, "Ngươi biết lai lịch của nó sao?" Thạch Cơ lắc đầu biểu thị không biết. Thông Thiên giáo chủ giải thích nói, "Hắn là thiên bằng thân vương chính là viễn cổ thiên bằng tộc cấp cao nhất tồn tại." Trên người hắn huyết mạch cực kỳ nồng đậm ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Mà lại, ta nghe nói bọn hắn tiên bằng bộ tộc cũng không phải là chúng ta Hồng Hoang bạn thổ thế giới chủng tộc mà là từ bên ngoài đến chủng tộc. Thạch Cơ nghe vậy giật nảy cả mình, sư phụ ngài xác định sao? Chẳng lẽ nói Hồng Hoang thế giới còn có mặt khác từ bên ngoài đến chủng tộc? Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, không sai ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua. Thạch Cơ tối đầu trầm tư trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết bên ngoài khẳng định còn ẩn giấu đi mặt khác từ bên ngoài đến sinh vật mà lại thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thông Thiên giáo chủ gặp hắn như có điều suy nghĩ cũng không hỏi tới nữa Thiên Bằng Thân Vương sự tình. Dù sao hắn là Hồng Hoang thế giới số lượng không nhiều thành nhân, có như những cái kia từ bên ngoài đến chủng tộc tìm đến phiền phức có được Chu Tiên Tứ kiếm hắn cũng không sợ hãi. Hắn ngược lại hỏi, "Trước ngươi đi nơi nào?" Thạch Cơ thành thật trả lời, "Đệ tử đi ngoại giới lịch luyện." Thông Thiên giáo chủ nghe vậy nhất trình trợn cười nói, "Ngươi ngược lại là gan to bằng trời cũng dám một người đi thế giới khác." Những địa phương kia bản thổ cư dân khẳng định không biết người thánh anh thân phận vạn nhất ra tay với ngươi đâu. Thạch Cơ tự tin hừ lạnh một tiếng nói ra, bọn hắn cũng không phải đệ tử đối thủ nói xong trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạo nhiên. Hắn biết mình thực lực đã đủ để ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào, mà lần này vạn giới hành trình càng làm cho hắn đối với mình tương lai tràn đầy trở mong cùng lòng tin. A. Thông Thiên giáo chủ hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, câu lạc ra một vòng thâm thúy ý cười. Hắn ý thức đến, thành cơ tu vi xa so với hắn trong dự đoán thấp hơn, đã bước vào chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, đủ để tại trong vạn giới tùy ý sống sáo. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, đây hết thảy bất quá là tạm thời, chỉ có thành tựu thánh vị, mới có thể một cách chân chính siêu thoát, sừng sững không ngã. Người bây giờ tu vi, mặc dù đã bất phàm, Nhưng ở trong vạn giới vẫn khó mà đặt chân, chỉ có bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh mới có thể một cách chân chính tung hoành ngông ngang, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Chương 574, Vi sư ổn thỏa hậu ngươi Chu Toàn, 2, chương 574, Vi sư ổn thỏa hậu ngươi Chu Toàn, 2. Thông Thiên giáo chủ thầm thía dặn dò, trong mắt tràn đầy đối với Thạch Cơ mong đợi. Thạch Cơ thực lực tăng trưởng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện việc vui. Đệ tử minh bạch. Thạch Cơ cung kính đáp lại, trong mắt lóe ra kiên định quả mang, bất quá, đệ tử đã có biện pháp để tu vi tiến thêm một bước, chỉ cần một cái thích hợp thời cơ. A, loại nào thời cơ? Thông Thiên Giáo chủ tò mò truy vấn, nhíu mày, hắn phát giác được Thạch Cơ thần sắc tựa hồ có chút dị dạng, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Thạch Cơ cũng không lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Thông Thiên Giáo chủ thấy thế, nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng cũng chưa thúc dục, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, Thông Thiên Giáo chủ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hẳn là ngươi đã được một loại truyền thừa nào đó. Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, lại gật đầu một cái, sắp thực như vậy, đệ tử sắp thực đạt được một phần truyền thừa, chỉ là phần truyền thừa này cũng không hoàn chỉnh. Đây là ý gì? Thông Thiên Giáo chủ truy vấn. Trong lòng đã có một chút suy đoán, Thạch Cơ than nhẹ một tiếng, phần truyền thừa này mặc dù không chạm bện, nhưng lực lượng lại cực kỳ cường đại. Đệ tử tu vi cấp tốc tăng lên, cùng nó có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, người nói tiếp. Thạch Cơ làm sơ suy tư, chậm rãi mở miệng, đệ tử từng nghe sư tôn nói cùng, Hồng Hoang thế giới cường giả như mây, nhưng trong đó cường đại nhất, không ai qua được cái kia trong truyền thuyết thánh nhân. Hỗn Nguyên chi cảnh, chính là Hồng Hoang thế giới cảnh giới chí cao. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, Hỗn Nguyên chi cảnh, đúng là Hồng Hoang cực hạn. Cấp độ kia cảnh giới không phải có đại tạo hóa giả không có khả năng đạt. Người sư ba bọn hắn đều có lấy phi phàm tạo hóa tồn tại. Đúng vậy a." Thạch Cơ cảm phải nói, đệ tử không biết chính mình phải chăng có tạo hóa này, nhưng tu vi nhanh chóng tăng lên, định cùng nguồn lực lượng này có quan hệ. "Hẳn là ngươi." "Thật gặp đại tạo hóa." Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Thạch Cơ cười khổ lắc đầu, "Đệ tử cũng không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được, nguồn lực lượng này đối với ta cũng không ắt ý." Thông Thiên giáo chủ lần nữa lâm vào trầm mặc. "Hắn biết, Hồng Hoang bên trong, vô số sinh linh đều đang theo đuổi cái kia chí cao vô thượng thánh vị, không tiếc bất cứ giá nào." Cái cơ tuy có trôi lại, nhưng lại chưa tùy tiện lộ ra. Hắn hiểu được, một khi tiết lộ bí mật hoặc đem dẫn tới vô tận phiền phức. Vô luận như thế nào, nguồn lực lượng này đối với ngươi mà nói, hiển nhiên là trợ lực lớn lao. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ đã tới chuẩn thánh đỉnh phong, cách thánh vị vẹn vẹn cách xa một bước. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào giấc mộng kia ngủ để cầu cảnh giới. Thật sự là khó có thể tin. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, vận khí của ngươi, thật là khiến người hâm mộ. Nếu không có nguồn lực lượng này, ngươi có lẽ sẽ vĩnh viễn dừng lại tại chuẩn thánh chi cảnh. Vận khí tuy tốt, nhưng còn cần cố gắng tu hành. Thạch Cơ trầm tiếng nói ra, lập tức ánh mắt kiên định nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Sư tôn, đệ tử khẩn cầu ngài, hôm nay lời tuyên bố, chớ truyền ra ngoài, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngươi yên tâm đi." Thông Thiên giáo chủ chỉnh trọng hứa hẹn, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là ta Thông Thiên giáo chủ đệ tử, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn." "Đa tạ sư tôn." Thạch Cơ khôn mình hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hắn chưa từng ngờ tới, Thông Thiên giáo chủ sẽ như thế giúp đỡ chính mình. Cần phải hành sự cẩn thận. Thông Thiên giáo chủ lần nữa căn dặn, sau đó quay người rời đi. Thông Thiên giáo chủ vừa rời đi không lâu, Bích Tiêu liền đi tiến đến. Nàng nhìn xem Thạch Cơ, nhẹ giọng hỏi, "Sư muội, ngươi trở về?" Ân. Thạch Cơ gật đầu mỉm cười, "Bích Tiêu sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt." Bích Tiêu cười nói, "Ngươi ba vị sư tỷ đều đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, thế nào, lợi hại đi." "Thật sao?" Thạch Cơ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Đương nhiên, cấp nàng hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, qua một thời gian ngắn liền sẽ tới gặp ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo cố gắng a." Bích Tiêu khích lệ nói, lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đi tới cửa lúc, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng Thạch Cơ nói ra, "Sư muội, Tà gần nhất luôn cảm giác hổng hang, có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra là nơi nào xảy ra vấn đề. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Tiễn Tâm đi sư tỷ, ta sẽ chú ý." Thạch Cơ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Đêm đó, ngay tại Củng Cố Tu Vi Thạch Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, "Ân, lại có gan to bằng trời hạ người dám xông vào Kim Dao Đạo. Thật sự là không biết sống chết." Nói xong, Thạch Cơ từ trong túi càn khôn lấy ra chém yêu kiếm, thân hình loé lên liền biến mất, thẳng đến cái tên kẻ xông vào mà đi. Cái tên kẻ xông vào tên là Chu Vũ, chính là một tên chuẩn thánh cường giả. Hắn vốn muốn đến Kim Dao Đạo tìm kiếm tiên truyền. Lại ngoại ý muốn phát động trên đạo trận pháp cấm chế, bị nhốt trong đó không cách nào thoát thân. Hắn nhiều lần nếm thử xung phá cấm chế, lại đều không công mà lui, trong lòng tức giận không thôi, thế là quyết định đánh lén tước đoạt bảo vật sau thoát đi. Đúng lúc này, một trận thanh thú tiếng kiếm reo vang lên. Chu Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh quang chạy nhanh đến. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Chu Vũ cười lạnh một tiếng, song khi hắn cảm nhận được công kích này uy lực lúc, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Ầm ầm, kiếm khí màu xanh nổ bể ra đến, cả ngọn núi cũng vì đó rung lên dậy, vết nước cấp tốc lan tràn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Một bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống, chính là Thạch Cơ. Chu Vũ trợn mắt hồ muội, hắn tuyệt đối không nghi tới, chính mình đường đường chuẩn thánh cường giả, mà ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. "Ngươi, ngươi là ai?" Chu Vũ hoảng sợ hỏi. Thạch Cơ mỉm cười đi lên phía trước, cầm trong tay chém yêu kiếm, "Ta chính là Tiệt Giáo Thánh anh Thạch Cơ." "Cái gì?" Chu Vũ la thất thanh, "Làm sao có thể là ngươi?" Thạch Cơ cười híp mắt nhìn xem hắn, "Ngươi biết ta? Tiệt Giáo Thánh anh đại danh, tại Hồng Hoang bên trong ai không biết, ai không hiểu? Ta như thế nào lại không biết?" Chu Vũ cười khổ nói, "Đã như vậy, vậy ngươi hẳn là minh bạch" Hôm nay tự tiện xông vào Kim lão đạo, kết quả của ngươi chỉ có một cái." Thạch Cơ lạnh lùng nói. Chu Vũ sắc mặt biến ảo khó lường, cuối cùng cắn răng một cái, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách." Nói xong, Chu Vũ đột nhiên rút kiếm, một đạo lăng lệ kiếm mang vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Thạch Cơ. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nhàn nhã, cổ tay rung lên, chém biểu kiếm lên đón tiếp lấy. "Phanh!" Chu Vũ kiếm mang trong nháy mắt vỡ nát. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi cho rằng chính mình là cái chuẩn thánh thì ngon? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Chu Vũ sắc mặt trắng bệnh, hắn biết mình không phải Thạch Cơ đối thủ, thế là ý đồ đàm phán, Thạch Cơ đại nhân, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý cho ngươi một kiện bảo vật làm trao đổi. A? Bảo vật gì? Thạch Cơ lãnh đạm hỏi. Một gốc chân quý linh thảo. Chu Vũ nói ra, mang trên mặt một tia đắc ý hắn thấy, bụi linh thảo này đủ để đạt động Thạch Cơ. Lấy ra xem một chút đi. Thạch Cơ vẫn như cũ mặt không biểu tình, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Chu Vũ thấy thế trong lòng căng thẳng, không được, ngươi trước hết thả ta rời đi kim lao đảo. Tốt để Chu Vũ kinh ngạc chính là, Thạch Cơ vậy mà sẵn khoái đáp ứng, đi thôi chương 575, không nên chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi, 1, chương 575, không nên chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi, 1. Thạch Cơ mở ra kim lao đạo kết giới, mang theo Chu Vũ đi tới Đông Hải Mạc Biển. Chu Vũ trùng hoạch tự do, hưng phấn mà la to. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch Cơ lại đột nhiên ngăn cản đường đi của hắn, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. "Ngươi, ngươi không phải đã nói sẽ bỏ qua ta sao?" Chu Vũ hoảng sợ hô. "Vung tha ngươi." Thạch Cơ cười lạnh liên tục, "Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Chu Vũ sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng Thạch Cơ xảo trá. Nhưng hắn biết, chính mình đã vô lực phản kháng, chỉ có thể kiên trì nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta ở giữa cũng không có cái gì tốt nói. Chu Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình dù sao cũng là cái chuẩn thánh, Thạch Cơ mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng hắn chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi cái này tiệt giáo thánh anh đến cùng có cỡ nào thủ đoạn. Chu Vũ lời còn chưa dứt, Thạch Cơ trong hai mắt liền hiện lên hai đạo lánh quang, thân thể chợt thoáng hiện tại Chu Vũ trước mặt. Chu Vũ trong lòng giật mình, vội vàng điều động thể nội pháp lực, chuẩn bị nên địch. Nhưng mà, Thạch Cơ một chưởng đã trùng điệp đập vào trên người hắn, Chu Vũ như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bay thẳng ra ngoài mấy chục mét, hung hăng đâm vào trên một khối đá ẩm, lập tức miệng phun máu tươi, một vòng đỏ tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Phộc, Chu Vũ thống khổ phun ra một bỗ máu, cảm giác xương cốt toàn thân phảng phất đều được gãy, đau đớn khó nhịn. Đây chính là hắn cùng Thạch Cơ ở giữa trên kia sao? Thế nào? Thực lực của ta coi như không tệ đi. Thạch Cơ chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trọng thương Chu Vũ. "Đáng giận, chúng ta đều là trưởng thành, vì sao ngươi cường đại như thế?" Chu Vũ sắc mặt âm trầm như nước, không cam lòng hỏi. "Mà ta, mà ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có." Bởi vì ngươi quá mức ngu xuẩn, quá mức non nớt, căn bản không rõ ta Trô đáng sợ." Thạch Cơ khinh miệt lắc đầu, Trâu Phú nói. Chu Vũ phẫn nộ trừng mắt Thạch Cơ, lại nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào phản bác. "Thực lực của ngươi, xác thực quá mức nhỏ yếu, ngay cả ta một thành đều không kịp. Ngươi hay là cam chịu số phận đi." Thạch Cơ ngữ khí bình thản nói ra, sau đó từng bước một hướng Chu Vũ đi đến. Tựa hồ trong lòng dâng lên một chút thương hại, Thạch Cơ nói tiếp, "Nói thật cho ngươi biết, ta đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào thánh nhân cảnh. Tính mạng của ngươi, giờ phút này đã nằm giữ trong tay ta." gia tùy thời đều có thể đem nó bóp nát. Chu Vũ nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chuẩn Thánh đỉnh phong cảnh giới, xác thực khó mà lý nổi. Hắn mặc dù thiên phú tu luyện còn có thể, nhưng dù sao vừa bước vào chuẩn thánh không lâu, cảnh giới thực sự quá thấp. Ngươi muốn làm gì? Chu Vũ cảnh giác nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng tràn đầy cảnh giới. Làm gì? Giết ngươi, đoạt ngươi nguyên thần, luyện chế nguyên thủy linh đan. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, phảng phất tại nói một chuyện qua quỹ bình bình sự tình. Không, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đạt được. Chu Vũ cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Có đúng không? Thạch Cơ mỉm cười, giơ ra ngón tay nhẹ nhàng đĩa điểm tại Chu Vũ trên lòng ngực. Phanh. Chu Vũ lần nữa miệng phun máu tươi, cả người như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, bay thẳng ra ngoài xa vài trăm thước. "Ta nói, ta sẽ không để cho ngươi là được." Chu Vũ khó khăn từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng quát. "Ngươi nếu không nguyện giao ra cũng được, vậy liền đi chết đi." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân thể lần nữa biến mất, khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đi tới Chu Vũ bên cạnh, hai ngón hóa đao hung hăng chém về phía Chu Vũ cái cổ. "Không cần." Chu Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ lại sẽ như thế quả quyết xuất thủ. Và ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc quang hiện lên, Thạch Cơ công kích trong nháy mắt bị phá, hắn vội vàng trở về thủ, đồng thời một đạo ánh kiếm màu trắng tựa như tia chớp đâm về Thạch Cơ. "Hừ, tự tìm đường chết." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, một cú lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, hung hăng đánh vào bạch quang kiếm khí bên trên. "Phanh!" Bạch quang kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán, Thạch Cơ cũng liền lui ba bước mới đứng vững thân hình. Hắn kinh dị nhìn xem Chu Vũ, "Ngươi, ngươi có thể nào ngăn trở ta một kích?" Không nghĩ tới, vừa bị bản thể khống chế thân thể, liền tao ngộ dạng này điệp. Chu Vũ nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói để lộ ra một tia khinh thường. Thạch Cơ sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới, Chu Vũ mặt trái nhân cách lại sẽ ở giờ phút này khôi phục. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại ngoài ý muốn. Lần này liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, hi vọng ngươi về sau đừng có lại đến dây dưa ta. Chu Vũ nói xong, liền quay người hướng biển sâu đi. Thạch Cơ đưa mắt nhìn Chu Vũ thân ảnh dần dần đi xa, sắc mặt càng âm trầm. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tên hôn đản này, sẽ không coi là tỉnh lại mặt trái nhân cách, liền có thể đánh bại ta đi. Hắn thật sự là si tâm vọng tưởng. Mịch Tiên kiên quyết. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chém yêu kiếm lập tức tách ra chói mắt kiếm mang, hư không lơ lửng, sau đó đột nhiên hướng xuống đâm tới. Một đạo to lớn kiếm khí màu đen vạch phá bầu trời, hướng phía biển cả bộ tới. Một kiếm này ẩn chứa thạch cơ thực lực khủng bố, như rơi vào trên mặt biển, nhất định có thể đem nước biển chia cắt làm hai, thậm chí đem toàn bộ hải vực một phân thành hai. Chu Vũ đang lặn xuống vài trăm mét sau, đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện mình đã không chỗ có thể trốn, trong lòng không khỏi dâng lên một cố tuyệt vọng. Ha ha, nhìn thấy ta xuất thủ, biết sợ a? Thạch Cơ mang trên mặt trêu tức dáng tươi cười, lạnh lùng nói: "Trong ánh mắt của hắn tràn đầy niềm ngẫm, phảng phất tại thượng thức một cái sắp trở thành con mồi con mồi." "Sợ ngươi?" Chó cười. Chu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân buộc phát ra khí thế kinh người. Hắn song trường nắm chặt trường kiếm, một cú kinh khủng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến. "Đây là thuộc về hắn kiếm thế, thẳng tiến không lùi kiếm thế." Hắn không sợ hãi, dù cho trời sập xuống, hắn cũng có thể nâng lên đến. Hắn muốn vì chính mình sống một lần. Thạch Cơ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Chu Vũ còn ẩn dấu đi thực lực cường đại như vậy. "Cút ngay cho ta!" Thạch cơ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, hai đạo khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, hung hăng đánh vào Chu Vũ trên trường kiếm. Ầm ầm, không gian chung quanh trong nháy mắt nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng để nước biển bốc lên không chỉ, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hai người dưới chân nham thạch cũng trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái hố cực lớn, phạm vi khoảng chừng ngàn mét rộng. Mặc dù Thạch Cơ cũng không toàn lực ứng phó, nhưng này cố lực lượng bộc phát trong nháy mắt, hay là đem Chu Vũ hất bay ra ngoài. Chu Vũ trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch lên tất cả át chủ bài, thậm chí ngay cả Thạch Cơ một chiêu cũng đỡ không nổi. Tại sao có thể như vậy? Chu Vũ sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem đối thủ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà lại cường đại như thế, chương 575, không nên chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi, hai, chương 575, không nên chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi, hai. Lần này thua hoàn toàn. Chu Vũ khắp khuôn mặt là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, chỉ cần có thể thắng, cho dù bại cũng không quan trọng. Nhưng lần này, hắn thất bại, mà lại bị bại dối tinh rối mù. Ha ha, ngươi cho rằng cường độ thân thể của ngươi có thể chịu được công kích của ta sao? Thạch Cơ nhìn xem Chu Vũ Bộ kia bộ dáng trợn vật, cười đến càng thêm cản rỡ đứng lên, nói cho ngươi, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, tố chất thân thể cùng ý chí đều vượt xa quá ngươi. Người trong mắt ta, bất quá là một con giun dế thôi." Sâu Kiến. Nghe nói như thế, Chu Vũ Nguyên bản tràn ngập ánh mắt sợ hãi trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên, "Có đúng không? Ta cũng muốn biết, đến cùng ai mới là Sâu Kiến?" "Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Chu Vũ hai con ngươi ngưng tụ, trong nháy mắt, một cỗ cường huyễn tinh khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía Thạch Cơ hung hăng chém tới. Đi cho đi. Chu Vũ không ngừng thi triển bí thuật, mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy thế kinh khủng. Mỗi một kiếm đều mang vô tận oán hận cùng điên cuồng. Thần mạnh oán niệm. Thạch Cơ bị những cái kia bán hận cùng điên cuồng lây, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn phát hiện, cơn oán niệm này lại có thể phá mất phòng ngự của mình, thậm chí để cho mình lòng sinh e ngại. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức, một cái bóng đen trống rỗng hiện hiện, tản mát ra một cỗ quỷ dị ba đạo. Âm Ma Trưởng. Theo Thạch Cơ tiếng quát khẽ rơi xuống, cái bóng đen kia bỗng nhiên hướng phía Chu Vũ chộp tới. Âm Ma Trưởng. Nhìn xem tấm kia to lớn bản tay màu đen, Chu Vũ lập tức toàn thân run lên. Hắn từng nghe tới cái tên này, Âm Ma Trượng, là trong truyền thuyết một môn cực kỳ tà ác công pháp. Nghe nói tu luyện công pháp này, người có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, bao quát người sống cùng quỷ hồn. Chu Vũ mặc dù không biết nghe đồn này là thật hay không, nhưng hắn từ nhỏ tiếp xúc những vật này, biết rõ nó chúa lợi hại, không nên chống cự, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhìn thấy Chu Vũ dám ngăn cản công kích của mình, Thạch Cơ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ra hỏa này vẫn còn có chút trình độ. Chết đi cho ta." Nương theo lấy một trận tiếng cười lạnh vang lên. Thật cơ lần nữa tôi động âm ma trưởng hướng phía Chu Vũ chụp tới. Oèn, âm ma trưởng cùng trường kiếm màu đỏ ngầm đụng vào nhau, phát ra một đạo như kinh lôi nổ vang. Không gian chung quanh đều bị đánh nứt ra đến, hai đại tuyệt thế thiên tài quyết đấu sinh ra một cỗ kinh khủng kình phong quét sạch ra. Tôi đến chung quanh mặt biển quay cuồng không thôi, thậm chí còn đem một viên to lớn đá ngầm nổ tặng đốc, hướng phía bốn phía ném đi ra ngoài. Phốc phốc. Chu Vũ lần nữa miệng phun máu tươi, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Trên người hắn xương cốt càng là vang lên ken két, phạm pháp tùy thời đều có vỡ nát nguy hiểm. Thạch Cơ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Vũ, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, "Ngươi quá yếu, mặc kệ ngươi sử dụng phương pháp gì, cuối cùng chỉ là phí công rãy rủa mà thôi. Có đúng không?" Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ thạch cơ phía sau truyền đến. Thanh âm này để hắn cảm giác rất quen thuộc, thậm chí còn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. "Ai?" Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Hắn vừa mới rõ ràng cảm thấy một người tồn tại, nhưng trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh, phàm phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Đột đột, một luồng linh khí tức từ thạch cơ phía sau bộc phát mà ra. Sau một khắc, Chu Vũ cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngọn, hung hăng đâm về thạch cơ phía sau lưng. A! Thạch cơ kêu thảm một tiếng, hắn vạn lần không ngờ Chu Vũ sẽ ở lúc này đánh lén mình. Mà lại, đối phương vẫn là dùng kiếm đâm hướng mình. Hưu! Huyết quang lấp lóe ở giữa, từng đạo kiếm quang giống như gió táp mưa rào giống như điên cuồng đâm về thạch cơ. Đáng giận! Thạch cơ nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nhanh nhanh chặn lại Chu Vũ từng đạo công kích. Nhưng mà, nhưng trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị Chu Vũ cái này nhìn như nhỏ yếu da hỏa bức đến tình cảnh như thế. "Chết đi." Chu Vũ thanh âm vang lên lần nữa, trong tay hắn trường kiếm màu đỏ ngòm lóe ra hào quang chói sáng, Phản Phật muốn đem hết thảy đều chặt đứt bình thường. Chu Vũ nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười, kiếm quang như điện, trong chớp mắt liền đâm về Thạch Cơ mi tâm, cái kia lăng lệ tình thế, Phản Phật muốn đem nó một kiếm xuyên tim. "Đáng giận a." Thạch Cơ khuôn mặt vẫn bẻo cơ hồ biến hình, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Chu Vũ xuất thủ lại sẽ như thế tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. "Cung ngay, ngươi hôn đản này." Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn, một nguồn sức mạnh mênh mông tại trước người hắn ngưng tụ, phảng phất muốn ngăn cản chiêu kiếm chí mạng kia. Phanh! Máu bắn tung tóe, Chu Vũ trong tay trường kiếm màu đỏ ngẩn bị nguồn lực lượng này chấn động đến bay ngược mà quay về, đồng thời, hắn cũng bị thạch cơ một quyền hung hăng đánh bay, như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, chúng điệp ngã xuống ở trên mặt biển. Khục, khục. Chu Vũ ho khan, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lộ ra dị thường chật vật. Hắn vạn lần không ngờ, thạch cơ thực lực vậy mà cường hãn như thế, vẹn vẹn một quyền, liền để hắn nhận lấy trọng thương. Chu Vũ Hôm nay liền là của ngươi tất thế. Thạch Cơ cười gằn, thân hình lóe lên, liền muốn lần nữa hướng Chu Vũ khởi xướng công kích mãnh liệt, hắn thể, không đem Chu Vũ chém thành muôn mảnh, thế không bỏ qua. Hừ, người phải chết hẳn là ngươi. Chu Vũ cắn chặt răng, từ trên mặt biển khó khăn đứng dậy, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, Phàm Phật muốn đem Thạch Cơ triệt để thôn phệ. Ân, khí tức của ngươi. Đột nhiên, Thạch Cơ đã nhận ra có cái gì không đúng, hắn phát hiện Chu Vũ khí tức trên thân vậy mà tại dần dần tăng cường, mà lại loại kia cảm giác cường đại càng ngày càng rõ ràng, Phàm Phật có thứ gì sắp thức tỉnh. Nguy rồi. Nhìn xem Chu Vũ biến hóa. Thạch Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất thường. Ông. Đúng lúc này, Chu Vũ thể nội tinh thần đan điền đột nhiên sáng lên chói mắt kỳ quặc, ngay sau đó, một tôn to lớn, cổ đỉnh hư ảnh từ đó chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại Chu Vũ trên đỉnh đầu. Kim Cương Đỉnh. Nhìn thấy tôn này phong cách cổ xưa mà trang trọng cử đỉnh, Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Cái này Kim Cương Đỉnh là Chu Vũ nhất là dựa vào bảo khí, cũng là hắn cường đại nhất át chủ bài. Chu Vũ, ngươi làm sao có thể điều khiển được Kim Cương Đỉnh? Ngươi chỉ là cái chuẩn thánh mà thôi. Thạch Cơ sắc mặt khó coi tới cực điểm, Kim Cương Đỉnh chính là hậu thiên chí bảo có được vô kiên bất tồi lực lượng, thậm chí có thể trấn áp ngàn vạn tiên khí. Bảo vật như vậy, làm sao lại rơi vào Chu Vũ trong tay? Hắc hắc, ta nói qua, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Lục thể của hắn trải qua vô số lần tôi luyện, đã trở nên cường đại dị thường, thậm chí dung hợp thần thú huyết mạch. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn không cách nào chiến thắng Thạch Cơ, có thể thấy được Thạch Cơ thực lực cường đại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tế ra chính mình sau cùng ắt chủ bài, Kim Cương Định. Chương 576, thúc thủ chịu trói, 1, chương 576, thúc thủ chịu trói. Kim Cương Đỉnh xoay chậm chậm đứng lên, không gian chung quanh lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, tạo thành đen kịt một màu không gian, đem Thạch Cơ một mực giam ở trong đó. Không tốt. Thạch Cơ sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, Chu Vũ kiện bảo bối này vậy mà kinh khủng như thế, lại có thể đem hắn vây khốn. Chẳng lẽ nói, Chu Vũ muốn thi triển cái gì cấm kỵ thủ đoạn sao? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Kim Cương Đỉnh liền bộ phát ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp đem hắn bao phủ trong đó. Một luồng lực lượng này, quá kinh khủng. Làm sao lại bá đạo như vậy? Thạch Cơ mặc dù trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có thất kinh thậm chí còn tò mò gõ gõ kim cương đỉnh nắp đỉnh. Oeng. Trong lúc bất chợt, kim cương đỉnh phát ra một trận tiếng vang mình, trung quanh đen kịt không gian đột nhiên nổ tung, một cỗ vô tận lực lượng từ đó mãnh liệt mà ra, hướng phía thạch cơ điên cuồng đánh tới. Ha ha, ngươi cái này kim cương đỉnh chỉ sợ căn bản gánh chịu không được miễn khí của ta, không bao lâu, nó liền sẽ tự hành tổn hại. Nhìn thấy Chu Vũ vậy mà muốn dùng kiện bạo bối này đến đánh bại chính mình, thạch cơ nhịn không được cười ha ha, không có chút nào vẻ sợ hãi. Phá không tổn hại, cũng không phải ngươi nói tính toán. Chu Vũ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong lòng của hắn rõ ràng, kim cương đỉnh mặc dù lợi hại, nhưng hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa hoàn tất, cho dù có thể tạm thời vây khốn địch cơ, cũng không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, ngay tại Chu Vũ vừa dứt lời thời khắc, Kim Cương Đỉnh mặt ngoài quang mang lập tức giảm đạm rất nhiều. Ngay sau đó, với một tiếng vang thật lớn, Kim Cương Đỉnh trực tiếp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, hóa thành một đoàn quang mang một lần nữa về tới Chu Vũ thế nội. Cái này, điều đó không có khả năng. Thấy cảnh này, Chu Vũ con người bỗng nhiên co rú lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình Kim Cương Đỉnh vậy mà liền như thế bị hủy diệt. Phải biết, hắn vì đạt được cái này kim cương đỉnh thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn a. Ha ha ha, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi kim cương đỉnh căn bản không chịu nổi lực lượng của ta. Thạch Cơ tùy ý cười nhạo Chu Vũ thất bại. Ha ha, có đúng không? Đối mặt Thạch Cơ trào phúng, Chu Vũ chỉ là khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười gần trò. Hắn đưa tay một trảo, trực tiếp cầm kim ô kích. Thân thể khẽ run lên ở giữa, hắn tựa như cùng như mũi tên giọi cùng hướng phía Thạch Cơ vọt tới. Trong tay kim ô kích tách ra chói mắt ngọn lửa màu đỏ thắm, mang theo kinh khủng sóng nhiệt hung hăng phách chạm mà đi. Người một chết. Thạch Cơ sầm mặt lại, Thân hình cấp tốc hướng một bên di động, xảo diệu tránh đi một kích này. Sau đó hắn một trường vỗ ra, mang theo hừng hực trưởng ấn trực tiếp đem Chu Vũ đánh bay ra ngoài. Chu Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật tối lui đến bên bờ. Hắn lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt lóe ra kiên định qua mang. Không hổ là Tiệt giáo Thánh Anh, thực lực quả nhiên cường đại. Hiện tại ta còn không phải đối thủ của hắn. Chu Vũ ở trong lòng âm thầm thừa nhận lấy Thạch Cơ cường đại, nhưng mà khóe miệng của hắn lại dương lên một vòng quỷ dị độ cong. Tiếp lấy cánh tay hắn có chút run run ở giữa, một cỗ cường đại hấp xả chi lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Xung quanh vô tận linh hồn chi lực phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường nhau nhau hướng phía hắn bay lượn mà đi cuối cùng toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, thạch Cơ lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn mới vừa rồi còn cảm nhận được rõ ràng từng luồng từng luồng bàng bạc linh hồn chi lực liên tục không ngừng hướng lấy trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng bây giờ những linh hồn chi lực này vậy mà toàn bộ bị Chu Vũ nuốt chửng lấy mất rồi. Ha ha ha, Thạch Cơ ngươi liền ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói đi. Chu Vũ hét lớn một tiếng, cổ tay lần nữa lắc một cái, cái kia cổ kinh khủng hấp xả chi lực lần nữa khuếch tán ra đến. Mà trong cơ thể hắn linh hồn chi lực cũng biến thành càng thêm cuồng bạo giống như nước thủy triều quét sạch mà ra. Không tốt. Thạch cơ trong lòng thầm kêu một tiếng khô họng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Chu Vũ linh hồn chi lực vậy mà kinh khủng như thế. Thạch cơ chịu chết đi. Chu Vũ khẽ quát một tiếng kim ô kích vung vậy ở giữa mang theo ngập trời lực lượng hung hăng hướng phía Thạch cơ đâm tới. Lập tức toàn bộ không gian đều kịch liệt đung đưa phản phất muốn sụp đổ bình thường. Ầm ầm. Trung quanh sơn xuyên đại hà trực tiếp nổ tung, từng tòa cao vút trong mây ngọn núi bị nguồn lực lượng này trực tiếp nghiền nát. Từng đạo khe rãnh to lớn xuất hiện trên bầu trời. Hiện lộ rõ ràng Chu Vũ thời khắc này thực lực cường đại. Bây giờ hắn đã là chuẩn thánh đỉnh phong, nguyên khí ngưng tụ thành lực lượng uy lực tắc gọi, so với phổ thông chuẩn thánh đỉnh phong muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Đáng chết giá hỏa này làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Nhìn thấy Chu Vũ hung mãnh như vậy thế công, Thạch Cơ cũng là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bất quá hắn dù sao cũng là đường đường chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, há lại sẽ bị tùy tiện hù ngã. Hắn vội vàng huy quyền nên đón tiếp lấy, cùng Chu Vũ triển khai kịch liệt đối kháng. Phanh! Hai người đụng vào nhau, lập tức một cỗ mênh ngông năng lượng ba động nộn nhạo lên. Xung quanh Nguyên bản Bình Tĩnh Hải vực cũng là nhấc lên một mảnh sóng lớn, giống như là biển gầm quét sạch mà đi. Nhưng mà, kết quả của cuộc chiến đấu này lại vẫn lấy Chu Vũ bại trận mà kết thúc. Phốc. Chu Vũ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ không có huyết sắc. Hai chân của hắn cơ hồ bị phế bỏ, nguyên thần chi lực cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Không hổ là tiệt giáo thánh anh, hùng hoàng thế giới đỉnh cấp thiên tài. Ta Chu Vũ hôm nay xem như nhận rõ ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Bất quá ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này, ta sẽ tận mắt lấy nguyên thần của ngươi phá toái. Hóa thành một đám huyết vụ, Chu Vũ lau một chút vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn. Hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt đi tới thạch cơ bên cạnh, bàn tay vươn hướng thạch cơ, một cỗ kinh khủng hút vào chi lực lập tức từ nó lồng bàn tay bộc phát mà ra. "Hừ, đừng tưởng rằng ngươi có chút thủ đoạn liền có thể giết ta. Lần này ta sẽ không lại lưu thủ, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không tốt, ta, dám trêu chọc ta, ngươi nhất định phải chết." Thạch cơ sắc mặt âm hàn như băng, thân hình khẽ động liền sảo diệu tránh đi Chu Vũ công kích. Lực thể của hắn đồng dạng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, Chu Vũ chút thực lực ấy căn bản không làm gì được hắn mấy may. Có đúng không? Chu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh to lớn trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Đi cho đi. Chu Vũ trong mắt bắn ra sát cơ lăng lệ, hai thanh trường kiếm tựa như tia chớp nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng thạch cơ yếu hại. Hừ, chút tài mà tôi. Thạch cơ thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh bị. Trong tay hắn cũng là xuất hiện một thanh khủng lâu cự phủ, trực tiếp hoành ngăn tại trước ngực, phảng phất muốn ngăn cản được Chu Vũ hết thảy công kích. Oeng! To lớn lôi búa cùng hai thanh trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Rang rắc. Chương 576, thúc thủ chịu trói. 2, chương 576, thuốc thủ chịu trói, 2. Nhưng mà, để Chu Vũ khiếp sợ lạ, cái kia hai thanh to lớn trường kiếm vậy mà tại trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất ở trong hư không. Cái này, cái này sao có thể? Chu Vũ trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch Cơ đã như là quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Hết thảy đều kết thúc. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong tay cự phủ mang theo ngập trời lực lượng, bỗng nhiên chà xuống. Chu Vũ né tránh không kịp, bị một đũa này trực tiếp chém thành hai nửa. Thân thể của hắn một phân thành hai, thẳng tắp ngã trên mặt đất, hoàn toàn chết đi trong vùng biển này. Hô, Thạch Cơ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai con ngươi ngắm nhìn một phía, trong lòng đã sáng tỏ, hồng hoang bên trong, thành thánh chi lộ đã đột tuyệt. Nếu muốn tiến thêm một bước, bước vào cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên chi cảnh, hắn nhất định phải rời đi nơi đây, tiến về không biết vực giới. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát quay người, bước lên núi hành trình. Như thế nào mới có thể sáng chế một môn độc thuộc về ta công pháp đâu? Thạch Cơ khoanh chân ngồi tại trên bộ đoàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn trước đây sở tu, chính là tiệt giáo chí cao vô thượng bí tịch, tốc độ tu hành nhanh chóng. Tại Hồng Hoang bên trong khó tìm lộ tụ, nhưng mà, như thế bí tịch dù sao không phải hắn tự sáng tạo, hắn cần thay hẳn tính mới có thể một cách chân chính đạp vào Hỗn Nguyên chi lộ. Hẳn là ta muốn rời khỏi Hồng Hoang, đi cái kia trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm cơ duyên." Thạch Cơ cau mày, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Hồng Hoang tuy rộng lớn vô ngần, nhưng cũng không phải là mỗi một tấc đất đều ẩn chứa cường đại công pháp. Hắn nhất định phải đánh vỡ thông thường, nếu không, cho dù bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh, tại Hồng Hoang bên trong cũng bất quá là tổn công vô ích. "Tôi, tạm thời rời đi nơi đây, đợi sau khi rời đi lại tính toán sau." Thạch Cơ lắc đầu, quyết định tạm thời cáo biệt mảnh này quen thuộc thổ địa. Thời gian thấm thoát, đạo mắt đã qua 1 tháng. Tại một mảnh vô ngần trong hoang mạc, Thạch Cơ lẻ loi một mình, ngồi tại trên một tảng đá lớn, trông về phía xa lấy cái kia quần quần cát vàng, lâm vào thật sâu trầm tư. Thế giới này, tựa hồ không giống bình thường. Thạch Cơ bứt cảm, nhìn chăm chú phương xa cái kia tàn phá bừa bãi bao cát, tự lẩm bẩm. Trong vùng sa mạc này, nguyên khí nồng đậm dị thường, lại dựng dục các loại chân quý dược liệu, thậm chí có rất nhiều kỳ dị linh thú xuyên thẳng qua ở giữa. Nhưng mà, nơi đây nguy hiểm đồng dạng không thể khinh thường, cho dù là chuẩn thánh chi cảnh cường giả, Tôi không cẩn thận cũng có thể là vẫn lạc nơi này. Hoang hoang, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Mà vùng hoang mạc này thế giới, đồng dạng là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện. Xem ra, ta chỉ có thể tạm thời ở đây dàn xếp lại, lại tính phần sau. Thạch Cơ gối lên hai tay, nhẹ nhàng phất tay, liền xua tán đi trước mắt báo cát. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng cát vàng, phảng phất có thể nhìn rõ hư không bình đựng, thăm thú mà sa sôi. Nơi này, chính là ta tương lai sinh hoạt tân thiên địa. Thạch Cơ tâm ý khẽ động, đứng dậy, sải bước hướng lấy hoang mạc chỗ sâu đi đến. Hoang mạc rộng lớn, Bốn phía Trường Thư Thất cỏ dại bên ngoài, không còn gì khác sinh mệnh dấu hiệu. Hắn cũng không biết đi được bao lâu, chỉ là càng không ngừng thu góp các loại linh dược linh thảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn lại lai lịch, Thạch Cơ tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Nơi này linh khí rồi giàu không gì sánh được, cùng Hồng Hoang thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất một đầu cá bơi, tại mảnh này linh khí trong hải dương tự do tự tại Ngao du, vô ưu vô lự. Bất quá, nơi đây thiên địa nguyên tố tựa hồ có chút hỗn loạn. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nóng bỏng Thái Dương, trong lòng âm thầm cô. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị nơi xa một đoàn to lớn mây đen hấp dẫn. Mây đen kia phía trên, một đạo thân mang áo bào trắng thân ảnh thình lình lại lập, hai tay ôm ngực, không nhúc nhích tí nào. A, đó là người nào? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thạch Cơ trong lòng giận mình, hắn từ bước vào thế giới này đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua tu sĩ khác, mà người kia nhìn thực lực không tầm thường, chí ít đã có hắn 1 phần trăm tu vi. Thôi, hay là đi trước hỏi thăm một phen đi, miễn cho là địch không phải bạn. Thạch Cơ vừa chuyển động ý nghĩ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng nữ tử mặc bạch bào kia mau chóng bay đi. Vị cô nương này, xin hỏi tôn tính đại danh? Thạch Cơ dừng ở bên cạnh nữ tử, mặt mỉm cười. Cao Nhã Lệ phép hỏi, "Nữ tử nghe vậy?" Trầm Dại xoay người lại, khi nàng ánh mắt rơi vào thạch cơ trên đất lúc, con người bỗng nhiên co rú lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dè. "Cô nương, xin hỏi phương danh?" Tại hạ thạch cơ. Thạch cơ lần nữa mỉm cười hỏi, một bộ phong độ nhẹ nhàng thân sĩ bộ dáng. "Ta gọi Bạch Chỉ nữ tử lạnh lùng hồi đáp, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là chỗ nào sao?" Thạch cơ nghe vậy sửng sở, hắn mặc dù mới đến, nhưng cũng đã phát giác đây là một tu chân giả thế giới, là nhân tộc cùng yêu thú tranh đấu sân khấu. Cô nương hiểu lầm, ta chỉ là vô ý lạc đường, mới đánh bậy đánh bạ đến chỗ này. Thạch Cơ vội vàng giải thích nói, kỹ xảo của hắn có thể xứng nhất lưu, mày may nhìn không ra sơ hở. "Hừ, tốt nhất như vậy." Bạch Chỉ lạnh lùng lườm Thạch Cơ một chút, sau đó liền quay người rời đi. Cô nương này cực kỳ ngạo kiều, ngay cả một cơ hội cũng không cho. Thạch Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục bước lên con đường tiến lên. Không lâu sau đó, hắn liền tới đến một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này quy mô hùng vĩ, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, cửa ra vào hai bên sư tử đá uy phong lẫm liệt, sinh động như thật. "A, nơi này đến tận cùng ra sao chỗ? Tại sao lại có như thế nhiều hình thù kỳ quái đồ vật?" Thạch Cơ bước vào phủ đệ, chỉ gặp trong đại sảnh trưng bày các loại hình thú kỳ quái vật phẩm, trong đó không ít còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Ta cũng không rõ ràng nơi này là chỗ nào, chỉ cảm thấy giống như là một chỗ tiên cảnh. Bạch Chỉ Thanh Yên đột nhiên ở bên tai vang lên, để Thạch Cơ hơi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Chỉ chẳng biết lúc nào đã theo sau. Tiên cảnh? Thạch Cơ trong lòng hơi động, lúc trước hắn liền suy đoán nơi đây khả năng ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết. Dù sao nơi này linh khí như vậy nồng đậm, tuyệt không phải phàm thông thế gian địa giới có khả năng bằng được. Bạch Chỉ nhìn xem Thạch Cơ cái kia nghi ngờ biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, ngươi đừng hiểu lầm. Ta tới đây cũng không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì tòa phủ đệ này." Thạch Cơ nghe vậy, cũng lười vạch chân nàng, nhếch miệng mỉm cười, "Theo nàng đi." "Tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng, sắp nhận tu chân dạ không thể nghi ngờ. Đã đến chỗ này, liền đứng mau chóng tìm tới mục tiêu của ngươi, nếu không hậu quả khó mà lường được." Bạch Chỉ nhắc nhở. "A, chẳng lẽ nơi đây còn cất giấu cái gì bí mật không muốn ngươi biết?" Thạch Cơ trong lòng hơi động, lúc trước hắn liền từng suy đoán nơi đây khả năng ẩn giấu đi một ít bảo vật hoặc bí mật. Bây giờ nghe Bạch Chỉ tiểu nói này, càng là vững tin không thể nghi ngờ. Bạch Chỉ nghe vậy, Kinh ngột nhìn Thạch Cơ một chút, sau đó sải bước đi tiến vào đại sảnh. Thạch Cơ theo sát phía sau, vừa bước vào đại sảnh, hắn liền cảm nhận được bốn phía tràn ngập lực lượng cường đại. Những lực lượng này hiển nhiên là do trận pháp ngưng tụ mà thành chương 577, lòng tham không dấy, 1, chương 577, lòng tham không dấy, 1, mà lại cấp bậc cực cao, tuyệt không phải pháp bảo bình thường có khả năng bằng được. Mà lại, để Thạch Cơ cảm thấy kinh ngạc chính là, bạch chỉ cái này nhìn như cô nương trẻ tuổi, vậy mà đối pháp trận cũng rất có nghiên cứu. Chẳng lẽ nơi đây thật thần giấu đi cái gì bí mật kinh thiên sao? Ngươi nhìn bên kia có mấy tấm cái bàn phía trên bày đầy các loại dược liệu cùng bình ngọc. Chính ngươi đi chọn đi, ta giúp ngươi nhìn xem có cái gì đồ tốt. Những vật này ngươi tốt nhất vẫn là chính mình giữ lại dự bị." Bạch chỉ, chỉ chỉ trên bàn vật phẩm, đối với Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, vội vàng đi đến bên quầy bán, cẩn thận xem xét lên những dược liệu kia đến. Đồ tốt cũng không nhiều, bất quá cái này ba vị linh thảo cùng phần kia chân quý dược liệu cũng không tệ. Hai thứ này chung vào một chỗ, chí ít giá trị 56000 khối tiên tinh. Ngươi nếu là có thể tìm tới bọn chúng, hôm nay thật đúng là may mắn. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm." Bạch chỉ ở một bên nói ra. "56000 khối tiên tinh?" Vậy cũng không tiện nghi." Thạch Cơ lẩm bẩm một câu, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn vật phẩm khác, bình ngọc kia bên trong chính là cái gì? "Trong bình ngọc trang là tiên linh quả. Phục dụng quả này có thể tăng cao tu vi, ngươi hay là chính mình cất kỹ đi." Bạch Chỉ giải thích nói. "Tiên linh quả? Ta tuy biết nó chính là linh vật, nhưng ta trước mắt cần thiết cũng không phải là tăng cao tu vi đồ vật." Thạch Cơ bắt đầu nói ra. Hắn đến từ Hồng Hoang thế giới, tầm mắt cơ cao, chỉ có tiên tiên linh căn mới có thể vào pháp nhãn của hắn. Loại này tiên linh quả với hắn mà nói, cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Bạch Chỉ gặp Thạch Cơ nhìn trời linh quả cũng không cảm thấy hứng thú, lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng nàng thần tình kia rõ ràng là đem Thạch Cơ coi là loại kia lòng tham không đáy, không biết đủ người. Thạch Cơ cũng không để ý tới Bạch Chỉ cười lạnh, hắn vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Bạch Chỉ hướng phía trước đi đến. Nhưng mà hắn cũng không đi theo mà đi, mà là bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên bốn phía đến. Bởi vì hắn mới vừa cảm giác được xung quanh nơi này sóng linh khí có chút dị thường, nhưng cụ thể ra sao chỗ có vấn đề, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể từ từ điều tra. Ân. Thú vị, lại có thể gây nên không gian ba động. Xem ra nơi đây quả nhiên có dấu đồ tốt. Thạch Cơ cảm nhận được linh khí xung quanh ba độ sau, con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một dòng sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi mà qua, một đóa hoa sen lặng lặng lơ lửng tại sông nhỏ bên trong. Đầu này sông nhỏ từ đâu mà đến? Trong hoa sen kia, chẳng lẽ là củ sen? Thạch Cơ hai mắt tỏa ánh sáng, hướng phía phía trước bước nhanh tới. Nhưng mà bạch chỉ thanh âm lại lần nữa vang lên, "Củ sen? Ngươi chẳng lẽ trón v้าง? Trong hoa sen kia như thế nào là củ sen? Củ sen chính là thủy hệ đồ vật, lại sinh trưởng tại nơi cực hàn?" Bạch Chỉ chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở thạch cơ bên cạnh, một mặt cao ngạo khinh thường nói ra: "Ngươi lại như thế nào biết được việc này?" Thạch cơ vô cùng nghiền, con mắt chăm chú khóa chặt tại Bạch Chỉ trên thân. Bạch Chỉ nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, trong giọng nói tràn đầy tự hào: "Ta tự nhiên biết rõ, dù sao ta thế nhưng là người của Bạch gia, Bạch gia ở phương diện này nghiên cứu, thế nhưng là độc bộ thiên hạ." "Bạch gia?" Thạch cơ nhướng mày, cái tên này với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Bất quá, hắn mới đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, Bạch Chỉ vẫn là hắn nhận biết người đầu tiên. Cứ việc nàng bề ngoài nhìn lạnh như băng, nhưng Thạch Cơ có thể cảm giác được nội tâm của nàng chỗ sâu phần kia ôn nhu, nếu không nàng cũng sẽ không hai lần đều chủ động xuất hiện, cùng hắn nói nhiều như vậy. "Tốt, nhàn thoại đừng nói bạch chỉ, chỉ chỉ, cách đó không xa một cái sơn động, ngươi đi vào đi." Là ở chỗ này nói xong, nàng quay người liền biến mất ở nguyên điệu. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía bạch chỉ chỉ sơn động đi đến. Vừa bước vào sơn động, hắn liền bị đen kịt một màu trỗ vây quanh, đưa tay không thấy được năm ngón, phản phất bước vào trong bóng tối vô tận. Đây là nơi quái quỷ gì, ngay cả cái chiếu sáng đồ vật đều không có. Thạch Cơ bất mãn nói thầm lấy: Đúng lúc này, Bạch Chỉ Thanh Âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia trêu tức, "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả nơi này là địa phương nào cũng không biết đi? Ta cho ngươi biết, nơi này chính là Địa Ngục Minh Quật, nghe nói từng có một vị yêu vương vẫn lạc nơi này, cho nên bị vĩnh cửu phong ấn đứng lên. Địa Ngục Minh Quật." Thạch Cương nhếch miệng, danh tự này thật là đủ hiếm thấy, loại địa phương này cũng dám phang ứng, thật sự là không biết những người kia là nghĩ như thế nào. Bạch Chỉ Thanh Âm lần nữa truyền đến, tràn đầy khinh thường, "Hừ, ngươi biết cái gì? Ở trong đó huyền bí, cũng không phải ngươi bậc này phàm nhân có thể lý giải." Thạch Cương nhún vai, Thở nói ra, ta xác thực không biết, bất quá ngươi nói đúng, nơi này xác thực lộ ra một cỗ tà tính, hay là cẩn thận là hơn. Hừ, ngươi ngay tại bên ngoài trung thực chờ xem, ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, đằng sau liền không tiếp tục để ý Thạch Cơ, mà là nhanh chóng trong sơn động xuyên thẳng qua đứng lên. Sơn động này cực kỳ rộng rãi, bốn phía đều là vách đá cứng rắn, chỉ có hai bên lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt, hơn nữa còn có rất nhiều hòn đá che chắn ánh mắt. Bất quá, Thạch Cơ lực lượng thần hồn cường đại dị thường, rất nhanh liền thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Hắn còn phát hiện, bên trong hang núi này vậy mà ẩn giấu đi không ít phòng tối, những này phòng tối cũng không phải là hoàn toàn đen kịt, bên trong trưng bày từng chiếc từng chiếc ngọn đèn, tán mát ra hào quang nhỏ yếu, đủ để cho người thấy rõ tình huống bên trong. Thạch cơ trong sơn động không ngừng mà xuyên thẳng qua, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cầu đá. Hắc, rốt cục có chỗ ngả bà, nữ nhân này thật đúng là đủ giàu hạn. Thạch cơ trong lòng thầm mắng một câu, sau đó không chút do dự hướng phía cầu đá bên trái vọt tới. Trên cầu đá hiện đầy các loại cấm chế, nhưng đối với thạch cơ tới nói, những cấm chế này như là không có tác dụng, hắn dễ như trở bàn tay liền bại trừ mất rồi. Đi tới cầu đá một chỗ khác. Tây cầu đá này bên trên cấm chế tầng tầng lớp lớp, Thạch Cơ bỏ ra trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mới rốt cục đi tới cầu đá cuối cùng, thấy được một cánh nặng nề cửa đá. Đây chính là lối ra sao? Cái này bà chỉ, thật đúng là giàu hoạt đến cực điểm. Thạch Cơ lẩm bẩm một câu, sau đó đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Một cỗ chấu xương gió mát trong nháy mắt đập vào mặt, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa đá, chỉ thấy phía trên điêu khắc tám cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Quỷ vực, Quỷ vực. Cái tên này ngược lại là cùng hoàn cảnh nơi này thật xứng. Thạch Cơ tự lẩm bẩm Sau đó cất bước đi vào, quỷ vực bên trong đen kịt một màu, chỉ có mấy quải tản ra màu vàng nhạt vầng sáng hạt châu chiếu sáng lấy bốn phía. Đây là Dạ Minh châu sao? Thạch Cơ nhìn trước mắt hạt châu, trong lòng có chút kinh ngạc. Loại địa phương này tại sao có thể có Dạ Minh châu tồn tại? Thật sự là kỳ quái. Hắn lắc đầu, lừa nhắc lại đi truy đến cùng, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều dẫm tại vầng sáng phía trên, cảm giác tựa như dẫm tại trên bông màu dạng, dị thường phải mãi dễ chịu. Chương 577, lòng tham không đáy 2, chương 577, lòng tham không đáy 2. Đúng lúc này Thạch Cơ trong đầu đột nhiên vang lên một trận bu vụ, đó là Bạch Chỉ thần niệm truyền âm. "Cho ăn, tiểu tử, chớ đi nhanh như vậy. Nơi này nguy cơ tứ phía, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, nơi này thật không đơn giản, ngươi có thể nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng đi lâm đường." Bạch Chỉ trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Nghe được Bạch Chỉ nhắc nhở, Thạch Cơ dừng bước, cẩn thận cảm thụ bốn phía một cái khí tức. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Thế là, hắn mở miệng hỏi, "Không có việc gì, ta biết nơi này rất không tầm thường." Bất quá, Ngươi mới vừa nói nơi này không an toàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nơi này cùng trước đó địa phương hắn đi qua hoàn toàn khác biệt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập rất nhiều người trước lưu lại khí tức, trong những khí tức này ẩn chứa đồng đậm sát khí, cùng vô số ám niệm, để cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói nơi này là một cái toán linh căn cứ, hay là nói trong này cất giấu cái gì đặc thù bảo bối? Ngay tại Thạch Cơ trầm tư thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đang đến gần hắn. Hắn lập tức toàn thân căng cứng, tiến nhập tình trạng báo động. Ngay sau đó, Hắn người thấy một mùi quen thuộc, đó là mùi máu tươi. Các ngươi đám hôn đản này, lão nương hôm nay chính là liệu mạng cái mạng này, cũng phải đem các ngươi đám hôn đản này tiêu diệt, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Thạch Cơ một mặt mờ mịt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp một đạo hồng quang lấp lóe, sau đó thẳng đến trên một con đường khác bạch chỉ mà đi. Hồng quang kia càng lúc càng nồng đậm, tựa như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Không tốt, bạch chỉ bị phát hiện. Thạch Cơ trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa bước vào nơi này, liền đưa tới mặt khác oan linh. Xem ra nơi này hoàn toàn chính xác tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm. Giờ này khắc này, Thạch Cơ đã không lo được nhiều như vậy. Hắn lập tức thi triển ra thổ độn chi thuật, nhanh chóng tránh né Đạo Hồng Quang kia truy kích, sau đó cực nhanh đi vào Bạch Chỉ bên người, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Thạch Cơ vừa mới đứng vững gót chân, Đạo Hồng Quang kia tựa như ảnh tùy hình truy kích mà đến. Ầm ầm. Thạch Cơ cảm giác được một trận mãnh liệt chấn động, không khỏi nhíu nhíu mày. Nguyên lực lượng này hiển nhiên không thể khinh thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn tối đầu nhìn về phía trong ngực Bạch Chỉ, chỉ gặp nàng đã hôn mê đi, trên môi còn lưu lại màu tươi. Ngươi hẳn là rời đi trước nơi này, nơi này không phải ngươi nên ở. Thạch Cơ trầm ngâm một lát sau nói ra. Sau đó, hắn đem hôn mê bạch chỉ nhẹ nhàng đè dưới đất, quay đầu đi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đạo Hồng Quang kia. "Hử, ngươi cho rằng chạy trốn liền có thể trốn được sao? Ngươi cho rằng bản tôn là kẻ ngu sao?" Đúng lúc này, một cái bén nhọn thanh âm từ Tiễn Phương truyền đến. Chỉ gặp Đạo Hồng Quang kia dần dần trở nên ngưng thực đứng lên, hiển lộ ra thân ảnh lại là một nữ tử. Nữ tử này nhìn qua ước chừng trên dưới 20 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà, trên mặt của nàng lại mang theo một bộ mặt nạ, đem trọn khuôn mặt đều che cả đứng lên, lộ ra kinh khủng dị thường. "Ha ha, ngươi đương nhiên không lốc" Nếu như ngóc lời nói, làm sao lại tại một nơi xa lạ thiết hạ dạng này một cái quỷ vực đâu? Đây chính là ngươi tự sáng tạo thủ đoạn a nghi không ra quy của ngươi vậy mà cao như thế, cái này thật đúng là ngoài dự liệu của ta." Thạch Cơ vừa cười vừa nói. Nữ tử này chính là Thạch Cơ tại quỷ vực bên trong gặp phải đỉnh cấp bán linh. Nữ tử nghe được Thạch Cơ lời nói sau, sầm mặt lại, quát lạnh nói: "Đồ hỗn trướng, ngươi đây là đang khiêu khích bản tôn sao? Có phải hay không chán sống?" Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào nói ra: "Ta nói ngươi là không phải đầu gốc có vấn đề a. Nơi này là quỷ vực." Ngươi cũng không phải không biết quỷ vực bên trong đồ vật đều mang theo án khí, mà lại nơi này hay là ngươi bố trí, ngươi lại còn đến hỏi ta. Ngươi nữ tử bị tức phải nói không ra nói đến. Nàng mặc dù là hoàn linh, nhưng cũng không đại biểu nàng không có trí thông minh. Nàng vốn chỉ là muốn hù dọa một chút thạch cơ, để hắn đừng lại tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì nơi này cất giấu nàng cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhưng mà, để nữ tử tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này nhìn như phổ thông nam tử cũng dám như vậy chào phụ nàng. Hừ, mặc kệ nơi này có không có án khí, đều là ta quyết định. Ngươi muốn có được truyền thừa của ta, nhất định phải bỏ ra thê thảm đau đớn đến đại giới." Nữ tử giống giận nói ra. Hai trong mắt của nàng trở nên sắc hồng không gì sánh được, một cú cường đại đoán niệm chi lực phun trào mã ra, trong nháy mắt đem Thạch Cơ bao phủ ở bên trong. Thạch Cơ cảm nhận được cơn đoán niệm này chi lực cường đại, trong lòng không khỏi giận mình. Loại này đoán ký, quả nhiên không thể khinh thường. Ngươi bất quá là cái nho nhỏ oán linh thôi, vậy mà cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ, quả thực là muốn chết." Thạch Cơ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, thể nội chân nguyên điên cuồn cuộn, vọt thẳng phá cái kia cô đoán niệm chi lực bao khỏa, đem nó triệt để tiêu diệt. Nữ tử nhìn thấy Thạch Cơ dễ dàng như thế hóa giải công kích của nàng, lập tức giật nảy cả mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn như phổ thông nam tử lại có thực lực cường đại như vậy. Thạch Cơ nhìn xem nữ tử cái kia kinh ngạc biểu lộ, không khỏi cười nhạo một tiếng, "Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao?" Đáng giận, nữ tử tức giận rít gào lên lấy. Sau đó nàng hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay nàng, hướng phía Thạch Cơ bỗng nhiên đánh tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một thanh cự kiếm màu vàng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đột nhiên vung lên kiếm, hung hăng bổ về phía nữ tử Hỏa Diễm. Bành, hai đạo hỏa diễm trên không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ bể ra đến, tán mắt ra hào quang chói sáng. Nữ tử cảm thụ được cái tia nóng rực khí tức đập vào mặt, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng thân hình nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước, sau đó động nhiên một trường vô gia. Ầm ầm, một trận tiếng vang kịch liệt đinh tai nhức óc. Không khí trung quanh phảng phất đều bị xé rách đến bốc méo đứng lên. Những cái kia vách đá càng là trực tiếp sụp xuống. xuống. Thạch cơ cùng nữ tử trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, phản phất muốn đem toàn bộ quỹ vực đều lật tung tới bình thường. Vị nữ tử kia pháp lực cực kỳ cường hãn, đã đạt đến hồng hoang trong thế giới đại la kim tiên tầng cấp, nhưng mà, Thạch Cơ vẫn không có pháp xác thực phản đoán chính mình giờ phút này thân ở đến tụt cùng là một cái như thế nào tiên địa. Trong lòng của hắn sáng tỏ, nơi đây quy tắc cùng hồng hoang thế giới một trời một vực, cái này khiến Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, khó mà tiêu tan. Phanh. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc va chạm, nữ tử thân thể như là trong cuồng phong lá cây, bị mạnh nhiên tung bay, cuối cùng hung hăng ngã xuống đất. Khu khu nàng dễ dàng rửa lấy đứng dậy, dùng ống tay áo xóa đi khóe miệng tràn ra từng tia từng tia vết máu. Sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thạch Cơ, lạnh lùng chất vấn: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đối địch với ta?" Vấn đề này, tựa hồ hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Thạch Cơ mặt không thay đổi đáp lại: "Chương 578, U Minh Nữ Hồn, 1. Chương 578, U Minh Nữ Hồn, 1. Ta chính là Quỷ Vương dưới trướng Tứ Đại Quỷ Sứ một trong ngũ Minh Nữ Hồn nữ tử chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một bên điều tức chữa thương, một bên trầm giọng nói ra: "Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ sắc mặt có chút trầm xuống, truy vấn: "Quỷ Vương? Đó là thần thánh phương nào? Hẳn là cũng là yêu ma quỷ quái chi lưu?" Ngươi mà ngay cả Quỷ Vương đại danh cũng không từng nghe nói, thật sự là cô lậu quả văn." U Minh nữ hồn chào phúng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Quỷ Vương chính là yêu ma quỷ quái bên trong cường giả tối đỉnh, hắn trưởng khống lây toàn bộ âm phủ địa phủ luân hồi chi đạo, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể trở thành tam giới chi chủ. Mà chúng ta tứ đại quỷ sứ, thì là âm phủ địa phủ bên trong địa vị cao nhất tồn tại, có được quyền lực chí cao vô thượng cùng địa vị. Ngoài ra, U Minh trong điện còn ẩn chứa vô số chân bảo tài nguyên, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá tương ứng, liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Ngươi muốn cho ta vị ngươi hiệu lực." Thạch Cơ nhàn nhạt hỏi, U Minh Nữ Hồn trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, vừa cười vừa nói, "Đứng là như thế, ta muốn ngươi trở thành thuộc hạ của ta, làm việc cho ta." Thạch Cương nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, hắn cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi không khỏi cùng quá tự cao tự đại đi. Chỉ bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng nghĩ ra lệnh cho ta?" Ha ha, U Minh Nữ Hồn cuồng vọng điệu đại cười lên, "Vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút, nhìn xem đến tụt cùng ai mới có tư cách mệnh lệnh ngươi." Lời còn chưa dứt, trên người nàng đột nhiên phun trào lên một khối nồng đậm sát khí. "Oeng!" Sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn thân hình khôi ngô quỷ vật. Quỷ vật tự quanh thân bị nồng đậm hắc vụ bao phủ, làn lộn thân tản ra ngập trời hung lệ chi khí, một đôi con mắt màu đỏ tươi lóe ra khát ngáo qua mang, mở ra miệng bên trong lộ ra một loạt răng nanh sắc bén, khoác trên người lấy một kiện áo bào đen, tựa như trong địa ngục ác quỷ bình thường. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Thạch Cơ cau mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kinh ngạc. U Minh nữ hồn nhìn thấy Thạch Cơ trên mặt biểu lộ, trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nàng vừa cười vừa nói, đây chính là Quỷ Vương đại nhân ban cho ta bảo vật, ta cũng không biết nó thực lực cụ thể như thế nào, nhưng ta chỉ biết là nó có thể giúp ta chém giết tất cả địch nhân, cướp đoạt trên người địch nhân hết thảy tài nguyên. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, khẩu vị của ngươi có thể hay không chịu được lựa giận của ta. Ngươi muốn ta trở thành thuộc hạ của ngươi, ta liền để cho ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía U Minh Nữ Hồn bổ nhào mà đi. U Minh Nữ Hồn thấy thế, lập tức quá sợ hãi, nàng đội vảng thi triển đột pháp, muốn thoát đi cái này kinh khủng nam tử. Nhưng mà, Thạch Cơ tốc độ lại mau đến người, trong chớp mắt liền đuổi kịp U Minh Nữ Hồn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Thạch Cơ lộ ra một vòng nụ cười gằn, cầm trong tay cự kiếm màu vàng giống như một đạo như thiểm điện hướng phía U Minh Nữ Hồn bổ tới. U Minh Nữ Hồn thấy thế, quyết tâm trong lòng, trực tiếp triệu hồi ra vô số hắc vụ quỷ vật, ý đồ ngăn cản Thạch Cơ tiến công. Nhưng mà, những quỷ vật này tại Thạch Cơ cự kiếm màu vàng phía dưới, lại như là giấy đồng dạng, nhau nhau chôn vùi thành hư vô. Phèn. U Minh Nữ Hồn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, nàng cắn răng một cái, lần nữa thi triển đột pháp, muốn thoát đi cái này kinh khủng chiến trường. Nhưng mà, Thạch Cơ lại như bóng với hình, chăm chú đuổi tại phía sau của nàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng tốc độ lần nữa tăng lên, trong chớp mắt liền đuổi kịp U Minh nữ hồn. U Minh nữ hồn trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng biết mình đã không cách nào đảo thoát ma trảo của người đàn ông này. Nhưng mà, nàng cũng không cam lòng cứ như vậy thụ thụ chịu trói, thế là nàng dốc hết toàn lực, muốn cùng Thạch Cơ quyết nhất tử chiến. "Rống!" U Minh nữ hồn hét lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, khói đen cuồn cuộn, vô tận oán khí từ đó mãnh liệt mà ra, phảng phất một cái dữ tận cự thú, giương miệng to như chậu máu hướng Thạch Cơ thôn phệ mà đến. "Muốn chết!" Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, cự kiếm màu vàng vung vậy mà lên. Giống như một thanh sắc bén trường đao màu vàng lỏng, hung hăng bổ về phía vòng xoáy màu đen. Lập tức, cả hai ở giữa không chung đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, năng lượng kinh khủng dư ba hướng bốn phía khuyết tán mà đi. U minh nữ hồn công kích cũng không phải là không có kết cấu gì, nàng đang xuất thủ thời khắc cũng đã khóa chặt thạch cơ vị trí. Bởi vậy, ngay đầu tiên, nàng liền đem tự thân tất cả toán niệm hội tụ vào một chỗ, tạo thành đạo này vòng xoáy màu đen, ý đồ đem thạch cơ tôn phệ trong đó. Hừ, chút tài mạo Thạch cơ trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khinh thường, trong tay hắn cự kiếm màu vàng lần nữa vung vậy mà lên, một đạo kiếm khí màu vàng óng nhanh như tia chớp vạch phá bầu trời, hung hăng chém về phía vòng xoáy màu đen. Ầm ầm, cả hai va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Một đạo to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, phản phất thiên thạch va chạm địa cầu bình thường, uy thế cực kỳ kinh người. Phương viên trăm mét mặt đất trong nháy mắt bị đánh rách tạc rơi, hóa thành một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Oeng, Thạch cơ dưới chân đạp một cái, thân thể như là như đạn pháo bắn ra mà ra, chém đi cái kia kinh khủng mây hình nấm. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên U Minh nữ hồn, trong ánh mắt để lộ ra sát ý nồng đậm. "Tại phàm giới, ngươi có lẽ coi như được là bá chủ một phương, nhưng ở trước mặt ta, ngươi bất quá là một con giun dưới thôi." Thạch Cơ thanh âm băng lãnh mà vô tình. "Ngươi?" U Minh nữ hồn nghe vậy, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Nàng biết mình đã không phải là nam tử này đối thủ, nhưng nàng vẫn không cam tâm cứ như vậy khuất phục tại hắn. "Hừ." Thạch Cơ lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm màu vàng đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Hắn đột nhiên một kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang sáng chói giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Hung hoàng chém về phía U Minh Nữ Hồn. Beng! Lại làm một tiếng vang thật lớn truyền đến, sơn mạch bên trong một ngọn núi trực tiếp bị Thạch Cơ một kiếm bổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. U Minh Nữ Hồn sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nói thật cho ngươi biết đi, ta cũng không phải là người của thế giới này. Thạch Cơ quyết định không còn giấu giếm thân phận của mình, ta đến từ một thế giới khác. Hung hoàng, ngươi nói cái gì? U Minh Nữ Hồn nghe được Thạch Cơ lời nói, hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ngươi nói ngươi đến từ một thế giới khác. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không sai. Cầm người thế giới này với ta mà nói quá mức nhỏ bé, căn bản không đáng ta lãng phí thời gian. Mà chúng ta thế giới kia mới là cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp địa phương. Ha ha chương 578, U Minh nữ hồn, hai, chương 578, U Minh nữ hồn, hai. U Minh nữ hồn đột nhiên cười to lên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt, ngươi cái tên này thật sự là quá buồn cười. Ngươi nói ngươi đến từ một thế giới khác liền đến từ một thế giới khác. Ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Thạch Cơ nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh. Hắn lạnh lùng nói, có tin hay không là tùy ngươi, bất quá hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nói xong, Thạch Cơ bàn tay đột nhiên một nắm, một thanh to lớn thần kiếm chống rống xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh này thần kiếm cùng lúc trước cự kiếm màu vàng hoàn toàn khác biệt, nó tỏa ra càng hung hiểm hơn khí tức, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Thần kiếm xuất hiện thời khắc, không gian chung quanh đều phảng phất không chịu nổi nó uy áp mà run rẩy lên. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Sau đó hắn bỗng nhiên vung lên thần kiếm, một đạo điên cuồng kiếm khí giống như cự long bình thường gầm thét phóng tới U Minh nữ hồn. U Minh nữ hồn con ngươi trong nháy mắt co vào, một cỗ khí tức tự tử vong nồng nặc đập vào mặt. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt không gì sánh được, thân thể không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Nhưng mà, đúng lúc này, khóe mắt của nàng dư quang đột nhiên liếc thấy thạch cơ sau lưng. "Xiu!" Một đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, U Minh nữ hồn cơ hồ chưa làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình giống như ưu linh hướng về hậu phương cực nhanh. Thạch cơ thấy thế, hai đầu lông mày hiện lên một tia lạnh lùng, cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt xoay chuyển, chôi kia nặng nề tự kiếm trong chốc lát biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là cùng nhau xem giống như phổ thông miếng vải đen, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Hô, lại làm một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện, Lãng Yên không một tiếng động tới gần. Thạch Cơ ánh mắt nุ่ง lại, đuôi phải đột nhiên nâng lên, giống như một đạo cuốn phong, hung hăng đạp hướng đạo hắc ảnh kia lồng lực. Phanh, một tiếng vang trầm, bóng đen như là bị cuốn phong thổi lên lá cây, trực tiếp bay rất ra ngoài, tròn vẹn té ra xa vài chục trượng. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình phát một cái, như là quỷ mị giống như hướng phía U Minh nữ hồn bỏ trốn phương hướng theo đuổi không bỏ. Đáng giận, hắn vì sao cường đại như thế? U Minh nữ hồn sắc mặt biến ảo khó lường, trong mắt lóe ra thần sâu kiêng kỵ. Nàng không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà là dừng bước lại, bởi vì nàng ở chỗ này sớm đã bày ra một cái quỹ dị trận pháp, nguyên lai tưởng rằng có thể vây khốn Thạch Cơ, nhưng không ngờ bị hắn tùy tiện nhìn thấu. Nhưng mà, U Minh nữ hồn cũng không lộ vẻ hốt hoảng, ngược lại lộ ra một bộ đã tính trước bộ dáng, phảng phất căn bản không đem Thạch Cơ để vào mắt. Thạch Cơ ánh mắt như đao, thân hình mạnh mẽ, trong tay cự kiếm lần nữa hiện hiện, vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói chói mắt đường vòng cung. Siêu, kiếm quang như điện, thẳng đến U Minh nữ hồn. U Minh nữ hồn thân hình nhẹ nhàng lượn lên, Sao Diệu tránh đi thạch cơ công kích. Ngay sau đó, nàng hai ngón cái lại, đầu ngón tay lóe ra u ám quấn mang, đột nhiên hướng mặt đất điểm tới. Phụp phốc, phốc, một tiếng vang nhỏ, một cái cự đại lỗ thủ màu đen trong nháy mắt xuất hiện, hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đem trọn phiến sơn mạch bao phủ đến một mảnh đen kịt. "Đi thôi." U Minh nữ hồn khẽ quát một tiếng, hai ngón lần nữa điểm ra, chỉ gặp trong lỗ thủ màu đen kia đột nhiên tuôn ra vô số khói đen, ngưng tụ thành một viên hạt châu đen kịt, mang theo tiếng gió gào thét, hướng thạch cơ bắn nhanh mà đi. Hạt châu bay ra sau, trong nháy mắt hóa thành một đoàn đồng đậm hấp vụ, trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người ngay tại nhanh chóng ngưng tụ Đối mặt bất thình lình công kích, Thạch Cơ nhíu mày, linh hồn chi lực của hắn bén nhạy phát giác được, đoàn hắc khí này cũng không phải là vật tầm thường, mà là do đặc thú nào đó năng lượng ngưng kết mà thành, lại ẩn chứa cực mạnh tính ăn mòn. Nếu là phàm thông linh binh đụng vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Thạch Cơ không dám có chút chủ quan, vội vàng vung vậy lên trong tay cự kiếm màu vàng, trước người ngưng tụ ra từng đạo lăng lệ kiếm cương, hình thành một đạo không thể phá vỡ lòng phòng ngự, ý đồ ngăn cản hắc khí ăn mòn. Ông, kiếm khí cùng hắc khí đột nhiên đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc vụ vụ. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt nở rộ, như là trong đêm tối thiểm điện, đem toàn bộ bầu trời chiếu sáng. Quang mang chói mắt kia làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, hô hấp đều trở nên khó khăn. Thạch Cơ sắc mặt bất biến, trong lòng kinh hãi và phẫn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà tồn tại cường đại như thế ma vật. Siêu. Đúng lúc này, một cái đen như mực, tản ra mùi hôi thối độ vật đột nhiên từ trong hắc vụ thoát ra, lao thẳng tới Thạch Cơ mặt. Thạch Cơ ánh mắt run lên, trong tay cự kiếm đột nhiên vung ra, keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái kia màu đen ma vật bị trong nháy mắt chém thành mấy vỡ, nhưng mà, hắc khí cũng không bởi vậy tiêu tán, ngược lại càng đậm đặc lên. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong lòng không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt chính mình sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không chỉ sợ thật sẽ lật thuyền trong mương. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, trước mắt cái này ma vật tuyệt không phải hạng người bình thường, nhất định phải nhanh đem nó giải quyết hết. Bá. Thạch Cơ thân hình đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới U Minh nữ hồn trước mặt. U Minh nữ hồn quá sợ hãi, cánh tay vung lên, một cây trường mâu chống rông xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng dùng sức đem chướng mâu ném ra, chướng mâu trong nháy mắt hóa thành một đầu cự mãng, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng hướng Thạch Cơ đầu đâm tới. Thạch Cơ cau mày, nhưng lại chưa lựa chọn né tránh. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng một cái này. Phanh, chướng mâu hung hăng đâm vào Thạch Cơ trên đầu lâu, lại như là đâm vào trên nham thạch cứng rắn, không thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Cái này, làm sao có thể? Ta toàn lực ứng phó ngưng tụ sát khí một kích, thậm chí ngay cả da của hắn đều không thể đâm rách. Đây quả thực quá kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào? U Minh nữ hồn trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng ong ngọng. Đúng lúc này, Thạch Cơ quanh thân đột nhiên hiện ra vô số đạo kiếm khí, lấp nhấp, giống như thủy triều hướng U Minh Nữ Hồn dũng mãnh lao tới. Không! U Minh Nữ Hồn sắc mặt trắng bệch, thất kinh điệu đại hô. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Thạch Cơ kiếm khí như là như mưa rông gió bao đem U Minh Nữ Hồn hoàn toàn bao phủ. Kiếm khí nhập thể, máu tươi văng khắp nơi, U Minh Nữ Hồn phát ra thê lương tiếng kêu rên, thân thể dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Phanh! Sau một khắc, U Minh Nữ Hồn thân thể triệt để nổ tung lên, hóa thành một đoàn tro tàn phiêu tán trên không trung. Thạch Cơ nhìn xem U Minh Nữ Hồn vỡ ra hồn phách, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sinh vật của thế giới này đều ưa thích lấy loại phương thức này kết thúc sao? Hắn lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Bạch Chỉ chậm rãi vừa tỉnh lại. "Vừa rồi, chuyện gì xảy ra?" Bạch Chỉ vươn vươn hôn mê đầu, mê mang mà hỏi thăm. Thạch Cơ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, "Ta cũng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá cái kia gọi là U Minh Nữ Hồn gia hỏa đã bị ta giải quyết." "Cái gì? U Minh Nữ Hồn chết?" Bạch Chỉ sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Ân, đã bị ta chết giết?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, nữ khí bình tĩnh nói: "Thế nào? Chương 579, Bạch Gia đúng là quỷ tộc hậu đại, một, chương 579, Bạch Gia đúng là quỷ tộc hậu đại, một. Vũ Minh nữ hồn thể, nhưng là quỷ vương tứ đại quỷ sứ một trong a. Thực lực cường hãn không gì sánh được, coi như là bình thường quân cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nàng." Bạch Chỉ hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ, người đến cùng là thế nào r짓 chết nàng? Bởi vì ta không chỉ có kiếm thuật." Thạch Cơ nhàn nhạt đáp lại nói: "Không chỉ là kiếm thuật." Bạch Chỉ càng thêm nghi ngờ. Thạch Cơ nhún vai, lười nhắc lại nhiều làm giải thích. Bạch Chỉ cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nàng biết Thạch Cơ trên thân khẳng định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nhưng bí mật này có lẽ không phải nàng có thể chạm đến. "Cảm ơn ngươi hỗ trợ." Bạch Chỉ cảm kích nói ra. Nàng trước đó còn tưởng rằng Thạch Cơ chỉ là cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành đầu, hiện tại xem ra thực lực của hắn đơn giản sâu không lường được. "Thiện tay mà thôi mà tôi." Thạch Cơ khoát tay áo, quay người chuẩn bị rời đi. "Chờ chút, ngươi muốn đi đâu?" Bạch Chỉ gặp Thạch Cơ muốn đi, vội vàng hô. Thạch Cơ dừng bước lại, quay đầu nói ra, "Đương nhiên là đi địa phương khác nhìn một chút." Nghe nói như thế, Bạch Chỉ gương mặt hơi đỏ lên, "Nếu không ngươi cùng ta về Bạch Gia đi. Ngươi như thế lợi hại, tại Bạch Gia chúng ta khẳng định có thể đại triển quyền cước. Bạch Gia chúng ta mặc dù tại Bắc Hoang Chi địa không tính lợi hại nhất gia tộc, nhưng cũng có mấy phần thế lực, sẽ không để cho ngươi thụ khi dễ." Thạch Cơ trầm ngâm một lát, nghĩ thầm mình quả thật hẳn là ở thế giới này nhiều đi một chút nhìn xem, đi theo Bạch Chỉ đi Bạch Gia có lẽ có thể càng thâm nhập hiểu rõ thế giới này. Thế là, hắn gật đầu cười, "Vậy ta liền bất đắc dĩ đáp ứng ngươi đi." Bạch Chỉ gặp Thạch Cơ đáp ứng, tâm tình lập tức trở nên vui vẻ, quá tốt rồi. "Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường." Hai người một đường tiến lên, sau hai canh giờ rốt cục đi tới Bạch gia gia tộc căn cứ, Cửu Huyền Thành. Đây là một tòa quy mô hùng vĩ thành trì, kiến trúc xen vào nhau tinh tế, khí thế rộng rãi. Thạch Cơ một bên thưởng thức trong thành cảnh sắc, một bên hướng Bạch Chỉ hỏi thăm liên quan tới Cửu Huyền Thành tình huống. Bạch Chỉ làm Bạch gia đích hệ tử đệ, đối với nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nàng kiên nhẫn là Thạch Cơ giới thiệu trong thành hết thảy, để hắn đối với nơi này có bước đầu hiểu rõ. Khi hai người tới Bạch phủ cửa ra vào lúc, Bạch Chỉ đột nhiên dừng bước. Nàng nhíu mày, tựa hồ đã nhận ra một tia không tầm thường khí tức. Thế nào? Thạch Cơ chú ý tới Bạch Chỉ dị dạng, Hỏi, "Có những người khác ở bên trong." Bạch Chỉ thấp giọng nói ra. Thạch Cơ lông mày nhíu lại, "Ai?" Bạch Chỉ lắc đầu, "Không rõ ràng, hẳn không phải là Bạch gia chúng ta người, mà lại, trên người hắn còn có một cỗ khí tức âm trầm, ta có thể cảm nhận được cái tia cô âm lãnh chi khí là do một bộ thi thể phát ra." "Thi thể?" Thạch Cơ nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đối với một bộ đã thi thể hư thối, mà lại cơn đoán nghiệm này cực nặng. Thế nhưng là, Bạch gia chúng ta tại sao có thể có hoán khí trùng thiên người đâu? Bạch Chỉ nghi ngờ nói, Thạch Cơ trầm tư một lát, sau đó chậm rãi nói ra, "Ta đoán chừng tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi Bạch gia khả năng phát sinh một chút chuyện lớn, cho nên ngươi bây giờ mới có thể cảm giác được kinh ngạc như vậy." Bạch Chỉ nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Sau đó, Thạch Cơ đẩy cửa ra đi vào Bạch phủ bên trong. Bạch gia là một tòa cung lô trang viên, chiếm diện tích rộng lớn, lối vào là một đầu rộng lớn đại đạo. Thạch Cơ đi theo Bạch Chỉ ở trong sân dạo qua một vòng, cuối cùng tại một tòa lầu cắt trước dừng lại. Hắn nhìn lướt qua lầu các, phát hiện bên trong có mấy vị nam tử trung niên đang ngồi ở dưới mái hiên uống trà nói chuyện phiếm. Trợ hầu ngay tại đàm luận chuyện trọng yếu gì, mà lại mỗi người ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát chiến đấu. Thạch Cơ trong lòng hơi động, hỏi: "Những cái kia là các người người của Bạch gia sao?" Ân. Bạch chỉ nhẹ giọng đáp lại nói: "Đó là cha ta đường huynh cùng mấy vị thúc bá, bọn hắn đều là đấu vương cấp bậc cường giả." Thì ra là thế. Thạch Cơ sờ lên cái cằm, trong lòng thầm nghĩ: "Bất quá ta từ trên người bọn họ đã nhận ra một cỗ 10 phần quỷ dị sát khí, loại sát khí này chỉ có trải qua vô số lần chém giết mới có thể hình thành." Xem ra Bạch gia hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường á, như vậy cũng tốt, ta ngược lại thật ra có thể thừa cơ hào hào điều tra một phen, nói không chừng có thể phát hiện một chút đầu mối hữu dụng. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao ngất lầu các, bên môi tách ra một nụ cười khẽ, ta tạm thời lưu tại các ngươi Bạch gia, nhìn xem nơi này đến tuột cùng có cái dấu huyền cơ gì. Nói xong, Thạch Cơ theo Bạch chỉ bước lên thông hướng lầu hai cầu thang. Đại bá, ta trở về rồi. Bạch chỉ thanh âm thanh thúy êm hai, phá vỡ trong lầu các trầm tĩnh. A, là chỉ nhi a, trở về liền tốt. Vị này là? Trong lầu các một cái tràn ngập tuyết nguyệt dấu vết thanh âm trầm dãi vang lên, mang theo vài phần thê lương. "Đại bá, vị này là bằng hữu của ta Thạch Cơ, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đâu." Bạch Chỉ cười híp mắt là song phương giới thiệu. Trong lầu các đám người nhao nhao đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Thạch Cơ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thạch Cơ cũng đồng dạng đang thầm vẫn nhìn bọn hắn, chỉ gặp bọn họ thân mang lộng lây châu bảo, sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân tản ra một cỗ chảng lạnh khí tức. Thạch Cơ thần sắc chợt nên trở nên tế nhị, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Chỉ cánh tay, thấp giọng nói ra, "Người nhà ngươi bầu không khí giống như có điểm gì là lạ." Bạch Chỉ trên khuôn mặt cũng hiện lên một tia lo âu. Nhưng nàng không nói thêm gì. Đúng lúc này, cả người khoác nặng nghề lông tròn phụ nữ trung niên từ lầu các chỗ sâu vội vàng đi ra, một tay lấy Bạch Chỉ ôm vào trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra, "Chỉ Nhi, ngươi có thể tính trở về, hôm qua ngươi không tại, chúng ta đều lo lắng gần chết." Bạch Chỉ vu nhẹ nhẹ lấy phụ nữ quổng, ôn nhu an ủi, "Mẹ, ta không sao, ngài đừng lo lắng." Phụ nữ lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế không hiểu chuyện, lâu như vậy đều không trở về nhà, cha ngươi đều ngã bệnh nói." Hốc mắt của nàng vừa rướnượn. "Cái gì?" Bạch Chỉ nghe vậy quá sợ hãi, "Cha ngã bệnh?" Đúng vậy à, ngươi mau đi xem một chút cho ngươi, hắn một mực ngóng trông ngươi trở về đâu phụ nữ trung niên lo lắng thúc dục. "Mẹ, ngài đừng nóng độ, ta cái này đi." Bạch Chỉ nói, liền theo phụ nữ hướng bạch phủ chỗ sâu đi đến. Vừa bước vào bạch gia chỗ sâu, một cơn gió âm lãnh liền đập vào mặt, bạch chỉ nhịn không được rùng mình một cái. Nhưng nàng tâm hệ an nguy của phụ thân, cũng không lo được nhiều như vậy, tiếp tục kiên định đi thẳng về phía trước. Theo sâu nhập, ấm phong càng mãnh liệt, bạch chỉ bước chân cũng càng nặng nề. Đột nhiên, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, đưa tay phải bắt nàng. Thạch cơ tay mắt lênh lẹ, một trưởng vung ra, đem người kia bế hụi. Bạch Chỉ lúc này mới thấy rõ, cái kia đúng là phụ thân của nàng. Chỉ là thời khắc này phụ thân cùng ngày xưa tưởng như hai người, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt vô thần, tựa như cái xác không hồn. Chương 579, Bạch gia đúng là quỷ tộc hậu đại, 2, chương 579, Bạch gia đúng là quỷ tộc hậu đại, 2. Phụ thân, ngài thế nào? Làm sao biến thành dạng này? Bạch Chỉ hoảng sợ hỏi, muốn lên trước lại bị Thạch Cơ ngăn lại. Ngươi không có nhìn ra sao? Phụ thân ngươi trên người sát khí quá nặng đi. Thạch Cơ nghiêm túc nói ra. Bạch Chỉ tâm bên trong trầm xuống, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Phụ thân ta hắn đến cùng thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi bạch da hẳn là bị người rùa mà lại là bị một loại nào đó tạp thuật khống chế." Thạch Cơ trầm giọng nói ra. "Cái gì?" Bạch Chỉ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, "Bạch da chúng ta thật bị người rùa?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Đúng vậy. Vậy ta nên làm cái gì?" Bạch Chỉ hoang mang lo sợ, trong mắt tràn đầy mê mang. "Đừng hoảng hốt, hiện tại mấu chốt là phải nghĩ biện pháp để cho ngươi người nhà khôi phục bình thường." Thạch Cơ an ủi. "Nhưng ta giúp thế nào được bọn hắn đâu?" Bạch Chỉ bất lực mà hỏi thăm. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, Phụ thân ngươi thể nội sát khí phi thường cường liệt, ta suy đoán bên dưới nguyên rủa ngươi hẳn là còn dấu ở Bạch gia, mà lại hắn có càng lớn nhu độ. Ngươi biết là ai dưới nguyên rủa?" Bạch Chỉ vội vàng hỏi. "Thạch Cơ lắc đầu, "Không, ta chỉ là suy đoán. Ngươi không phải nói ngươi có thể giải khai nguyên rủa sao?" Bạch Chỉ truy vấn. Thạch Cơ cười cười, "Đây là các ngươi Bạch gia bí mật, ta cũng không dám tùy tiện phỏng đoán." Bạch Chỉ cắn môi một cái, "Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Thạch Cơ nghiêm mặt nói, "Ta chỉ có thể suy đoán, các ngươi Bạch gia nguyên rủa cùng bí mật nào đó có quan hệ, bí mật này rất có thể cùng mẹ của ngươi tương quan liên." "Bí mật gì?" Bạch Chỉ nghi ngờ truy vấn. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, ta phát hiện thân thích của ngươi bọn họ đều có vấn đề, duy chỉ có mẹ của ngươi nhìn bình thường, cho nên ta suy đoán nàng cùng nguyên rủa có quan hệ. Bạch Chỉ nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, mẫu thân của ta nàng. Chúng ta đi vào trước nhìn xem phụ thân ngươi tình huống, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Thạch Cơ đánh ghế nàng lượi nói. Bạch Chỉ do dự một chút, vẫn gật đầu. Thạch Cơ đem Bạch Chỉ phụ thân đánh mắt xỉu, sau đó cẩn thận quan sát. Bạch Chỉ nhìn xem trên thân phụ thân tràn ngập sát khí, trong lòng kinh hãi không thôi. Phụ thân ngươi làm sao lại biến thành dạng này, còn bị thuật nguyền rủa khống chế? Thạch Cơ tự lẩm bẩm: "Chúng ta trước tiên cần phải điều tra thêm trên người hắn lực lượng nguyên duả, nói không chừng có thể phát hiện cái gì." Bạch Chỉ lo lắng nói: "Thạch Cơ nhẹ gật đầu, ta phải dùng thần hồn chi thuật dò xét trí nhớ của hắn, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không xẻ ra ngoài ý muốn ta cũng cứu không được hắn." Bạch Chỉ liền vội vàng gật đầu: "Tốt, ta không nhúng tay vào, chỉ cầu ngươi có thể mau chóng cứu tỉnh phụ thân ta." Thạch Cơ nhắm mắt lại, một đạo linh lực từ mi tâm bắn ra. Khi hắn khi mở mắt ra, trong con mắt huyết tán ra một cỗ hắc khí, đem hắn cả người bao phủ trong đó, lộ ra dị thường quỷ dị. Hắn nhìn phảng qua Bạch Chỉ phụ thân biết miệng lên một vòng ý cười, thật sự là xảo a. Nói xong, Thạch Cơ tay phải vung lên, một bản xương trắng bay vào Bạch Chỉ phụ thân Mi Tâm. Sau một lát, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Bạch gia lịch đại trong tổ huấn ghi lại chú thuật. Chú thuật? Bạch Chỉ kinh hô. Không sai, chú thuật. Thạch Cơ đem chú thuật nội dung kỹ càng giảng thuật một lần. Bạch Chỉ sau khi nghe xong, cả người đều ngộng, bọn hắn Bạch gia lại là quỷ tộc hậu đại. Sự thật này để Bạch Chỉ khó mà tiếp nhận. Nàng vẫn cho là cha mẹ của mình là nhân loại, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại là quỷ cùng người kết hợp sản phẩm, quỷ nhân. Khó trách Bạch gia tại Cựu Huyền Thành có thực lực cường đại như vậy, nguyên lai. Like. Thạch Cơ nhìn xem Bạch Chỉ ngây người như pho tượng dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng, nha đồng ngốc, chớ ngẩn ra đó, mau đi xem một chút phụ thân người thế nào. Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, nhìn về phía từ từ thức tỉnh phụ thân. Người cũng biết. Bạch Vinh suy yếu cười nói, "Phụ thân, Bạch gia chúng ta thật đồng thời chạy xuôi nhân loại cùng quý tộc hết mà sao? Chúng ta là quỷ nhân." Bạch Chỉ hỏi. "Không sai, Bạch gia chúng ta là người cùng quý kết hợp thể, cũng không thuộc về nhân loại cũng không thuộc về quý tộc, nhưng lại đồng thời có được cả hai đặc tính." Bạch Vinh giải thích nói. Thế nhưng là thế giới loài người không cho phép quỷ nhân tồn tại a." Bạch Chỉ sắc mặt trở nên tái nhợt. "Đứa nhọng đốc, mặc dù chúng ta là quỷ nhân, nhưng chúng ta chưa bao giờ làm qua chuyện ác, cho nên, vô luận là tại nhân tộc hay là quỷ tộc bên trong, chúng ta đều có thể tự do sinh hoạt." Bạch Vinh an ủi. Nghe đối phụ thân lời nói, Bạch Chỉ tâm tình hơi bình phục một chút. Nàng may mắn phụ thân của mình còn duy trì lý trí. "Phụ thân, ta trước đỡ ngài ngồi xuống nàng nói ra." Bạch Vinh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bọn hắn, 10 năm tái phát một lần sát khí thể chất, lại bị ngươi nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết. "Phụ thân, Chuyện của nơi này rất phức tạp, ta chậm rãi nói cho ngài. Bạch Chỉ giải thích nói. Bạch Vinh nhẹ gật đầu, tùy ý Bạch Chỉ đỡ lấy ngồi xuống. Khi hắn nghe nói Thạch Cơ giết chết tứ đại quỷ sứ một trong ngũ minh nữ hồn, cứu nữ nhi của mình lúc, trên mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ. Ngũ minh nữ hồn tại quỷ giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy bá chủ, trừ mặt khác mấy cái quỷ sứ cùng quỷ vương bên ngoài, cơ hồ không người có thể địch. Mà Thạch Cơ lại có thể chém giết nàng, cái này thực sự làm cho người khó có thể tin. Ngũ minh nữ hồn thật bị chém giết sao? Bạch Vinh kinh ngạc hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, không sai, ta tự tay chém giết ngũ minh nữ hồn. Có thể nói, cho dù là gặp được Quỷ Vương, ta cũng có sức đánh một trận." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bạch Vinh sắc mặt biến ảo khó lường. Hắn trầm ngâm một lát sau hỏi, "Ngươi cường đại như vậy, về sau có phải hay không muốn đi Quỷ vực phát triển?" "Đúng vậy, ta quyết tâm bước vào Quỷ vực, tìm kiếm Quỷ Vương hành tung." Thạch Cơ kiên định biểu đạt ý đồ của mình. Bạch Vinh nghe chút, cau mày, trong giọng nói tràn đầy số lo, "Quỷ vực nguy cơ tứ phía, ngươi thật sự có nắm chắc sao?" "Có." Thạch Cơ trả lời ngắn gọn mà hữu lực, trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Bạch Chỉ ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy lo âu nhìn qua Thạch Cơ, "Thạch Cơ, Ngươi thật quyết định muốn đi Quỷ vực sao? Đúng vậy, ta đã quyết định." Thạch Cơ ngữ khí y nguyên kiên định, không có chút nào dao động. Bạch Chỉ chân mày nhíu chặt hơn, "Thế nhưng là, ngươi đi Quỷ vực, chúng ta đều không thể giúp ngươi a." Thạch Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Chỉ bả vai, "An ủi, đừng lo lắng, phụ thân ngươi cần tính dưỡng, ngươi liền lưu tại Bạch gia chiếu cố thật tốt hắn đi." Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Bạch Vinh, "Phụ thân, Thạch Cơ mấy ngày nay liền muốn rời khỏi Cửu Huyền Thành, ngài." Bạch Vinh hít một hơi, trong mắt lóe ra cảm kích cùng không bỏ, "Ta minh bạch, Thạch Cơ, ngươi không chỉ có đắc cứu ta nữ nhi, còn đã cứu ta một mạng." Cái này là tiến vào quỷ vực bằng chứng, ngươi thu cất đi nói, hắn đưa cho Thạch Cơ một tấm lệnh bài. Thạch Cơ tiếp nhận lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây là, đây là quỷ môn làm cho, có nó, ngươi liền có thể thông suốt tiến vào quỷ vực. Chương 580, cáo biệt Thạch Cơ, 1, chương 580, cáo biệt Thạch Cơ, 1. Bạch Vinh giải thích nói, nhưng là, một khi ngươi bước vào quỷ vực, nhất thiết phải cẩn thận, không cần bại lộ chính mình nhân loại thân phận, nếu không sẽ có đại phiền toái. Thạch Cơ chỉnh trọng nhẹ gật đầu, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Bạch Vinh thở dài, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ lại khó mà diễn tả bằng lời. Cuối cùng Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ thạch cơ bà vai, "Cái kia, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi bảo trọng." Thạch cơ ôn quyền nói, "Đừng, vậy ta đi trước nói xong." Hắn quay người rời đi hẳn ra. Bạch Chỉ theo sát mấy bước, muốn đưa tiễn thạch cơ. Nàng nhìn xem thạch cơ cái kia cao lớn thẳng tắp bóng lưng, trong lòng dũng động phức tạp tình cảm, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Thạch cơ phát giác được phía sau động tĩnh, có chút nghiêng đầu, "Thế nào?" Bạch Chỉ nhẹ nào nói, "Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, thạch cơ." Thạch cơ cười cười, nụ cười kia ấm áp mại nắng, "Cùng ta còn khách khí làm gì? Ngươi trở về đi, chiếu cố thật tốt phụ thân ngươi." Nói xong, Hắn quay người sải bước đi hướng về phía Bạch phủ cửa lớn. Bạch Chỉ ở phía sau la lớn, "Thạch Cơ, quỷ vực không so với người ở giữa, ngươi nhất định phải coi chừng a. Còn có, ta tại Bạch gia chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về." Thạch Cơ quay đầu, cho Bạch Chỉ một cái kiên định dáng tươi cười, "Ta biết, ta nhất định sẽ mau chóng trở về." Nói xong, hắn xông Bạch Chỉ khoát tay áo, sau đó biến mất tại Bạch phủ sâu đại môn. Bạch Chỉ đưa mắt nhìn Thạch Cơ rời đi, chẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới lau khô nước mắt trên mặt. Lúc này, mẹ của nàng Lâm Kha đi tới. "Nữ Nhi, cái tên gọi Thạch Cơ người trẻ tuổi, đến cùng là lai like lịch gì?" Lâm Ca tỏ bộ hỏi, Bạch Chỉ hít sâu một hơi, khôi phục tâm tình, hắn là của ta ân nhân cứu mạng. Lâm Ca nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là thầm tiếng nói, hắn là cái không sai tiểu hòa tử, ngươi phải biết quý trọng. Bạch Chỉ gương mặt có chút phếu hồng, thấp giọng đáp, ta biết. Lâm Ca nhìn xem Nữ Nhi cái kia ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng đã sáng tỏ. Khóe miệng nàng treo mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Chỉ bả bạ bay, Nữ Nhi, ngươi đi đi, chiếu cố thật tốt phụ thân ngươi. Mụ mụ biết, ngươi có chính mình phân tắc. Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, vội vàng về tới Bạch gia. Lâm Ca nhìn xem Nữ Nhi bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Nàng biết, Nữ Nhi đã lớn lên, có phán đoán của mình cùng lựa chọn. Tại trên lầu các, Bạch Vinh đang lặng lặng mà ngồi xuống tô giường. Bạch Chỉ đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Phu thân, ngài hiện tại cảm giác thế nào?" Bạch Vinh từ từ mở mắt, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, có chút nhẹ nhàng trở ra, tốt hơn nhiều, lại tính dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục. Bạch Chỉ nghe vậy, trong lòng tảng đã lớn cũng rơi xuống, vậy là tốt rồi. Bạch Vinh nhìn xem Nữ Nhi, trong mắt tràn đầy trì ái, "Bạch Chỉ, ngươi là hảo hải tử. Thành cơ là bạch gia chúng ta ân nhân, ngươi không cần cô phụ hắn." Bạch Chỉ cúi đầu, thanh âm có chút trầm thấp, "Phu thân Thạch Cơ Hán, hắn đã có người thích, hắn không sẽ lấy ta." Bạch Vinh nghe chút, lập tức có chút không vui, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhìn ra được, Thạch Cơ đối với ngươi là có cảm tình. Chỉ cần ngươi cố gắng tranh thủ, hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngươi." Bạch Chỉ lắc đầu, trong mắt lóe ra kiên định qua mang, "Phụ thân, ngài nhìn lầm. Hắn đối với ta chỉ có hữu nghị, không có tình yêu. Nhưng là, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại để báo đáp ân tình của hắn." Bạch Vinh nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên định kia, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Hắn biết, nữ nhi đã lớn lên, có chủ ý của mình. Cuối cùng, hắn chỉ là thở dài thườn thượt một hơi. Tôi thôi, chuyện của mình ngươi chính mình quyết định đi. Nhưng là nhớ kỹ, vô luận ngươi lựa chọn được gì, đều muốn kiên định đi xuống." Bạch chỉ nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm. Nàng biết, con đường của mình còn rất dài, nhưng lại chỉ cần có Thạch Cơ tại, nàng liền có động lực để tiến tới. Giờ đi bạch ra, Thạch Cơ dựa theo chính mình cảm ứng được vị trí, đi tới quỷ vực lối vào. Hắn đứng tại đó đen như mực trước cửa vào, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Nơi này chính là quỷ vực lối vào sao? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Nhưng là, hắn cũng không có lùi bước, mà là dứt khoát quyết nhiên bước vào cái kia không biết lĩnh vực. Vừa mới đi vào quỷ vực, Thạch Cơ liền cảm nhận được mãnh liệt tâm phong. Tâm phong kia xoay so ngoại giới muốn mãnh liệt được nhiều, phảng phất có thể xuyên thấu người có tủy. Hắn nắm thật chặt quần áo, hít sâu một hơi, sau đó kiên định đi thẳng về phía trước. Quỷ vực kết cấu cùng nhân gian hoàn toàn khác biệt. Thạch Cơ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Hắn phát hiện nơi này phảng phất là một không gian riêng biệt, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Đúng lúc này, một đạo giàn nuông mà thanh âm hùng hổ đột nhiên tại Thạch Cơ bên tai vang lên, nguy rốt cuộc đã đến. Thạch Cơ trong lòng giật mình, lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nhưng là Hắn cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Người là ai? Ở nơi nào? Hắn lớn tiếng hỏi. Âm thanh kia vang lên lần nữa, "Bằng hữu, ngươi là có hay không có thể trợ giúp chúng ta?" Lần này thanh âm càng thêm rõ ràng một chút, nhưng lại y nguyên không cách nào xác định nơi phát ra. Thạch Cơ khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được có một nguồn lực lượng ngay tại từ từ tới gần hắn. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, ý đồ tìm tới nguồn lực lượng kia nơi phát ra. Nhưng mà, bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh cùng căm. Chỉ có âm phong kia cùng ngẫu nhiên truyền đến quỷ dị tiếng cười phá vỡ phần này yên tĩnh. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Thạch Cơ hỏi lần nữa, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn cùng vẻ giác. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Thạch Cơ phía trước. Bóng đen kia mặc một bộ màu xám trang áo choàng, ống tay áo cùng và thao bảo đều bị máu nhuộm đỏ. Trên mặt của hắn mọc ra hai viên sắc nhọn răng nanh, nhìn kinh khủng dị thường. Ánh mắt của hắn hiện ra u lục sắc qua mang, nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Thạch Cơ trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy cùng hoảng sợ. Bóng đen kia cũng không trả lời Thạch Cơ vấn đề, mà là phát ra một trận bén nhọn tiếng cười chói tai. Tiếng cười kiêu như là dạ kiêu chu lên bình thường làm cho người dùng mình. Ngươi đến cùng là ai? Muốn làm gì? Thạch Cơ hỏi lần nữa, trong âm thanh của hắn đã mang tới vẻ tức giận. Bóng đen kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Thạch Cơ sau lưng. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, phản phất dịch chuyển tức thời bình thường. Thạch Cơ quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này, nhìn quỷ dị như vậy ra hỏa lại có thể thuần dị. Hắn liền vội vàng xoay người muốn thoát đi địa phương nguy hiểm này. Nhưng mà, bóng đen kia lại chăm chú cùng ở phía sau hắn. Hắn tiểu tụy bàn tay gắt gao bóp lấy Thạch Cơ cái cổ, "Ngươi sát hại nữ nhi của ta, ngươi còn dám hỏi ta là ai?" Thanh âm của hắn khàn giọng mà khó nghe, phản phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng. Chương 580, cáo biệt Thạch Cơ 2, chương 580, cáo biệt Thạch Cơ 2. Thạch Cơ trong lòng run lên, hắn rốt cuộc minh bạch đến đây. Nguyên lai like cái bóng đen này là một cái oan hồn. Trong lòng hắn phun lên một trận hãi nhiên, dội vàng thi triển linh thuật muốn xua tan quấn quanh ở trên thân thể mình hắc vụ. Nhưng mà, cái kia oan hồn lại phản phất xem thấu động tác của hắn bình thường. Hắn phát ra một tiếng khàn giọng khó nghe tiếng cười, "Tiểu tử Ngươi thật sự là thật can đảm, lại dám dùng linh thuật xua tan bản tôn đoán niệm nói xong, trong con mắt của hắn lóe ra hàn quang quỷ dị, "Hôm nay, ngươi coi như trốn ra quỷ vực, cũng đừng hòng sống mệnh." Thạch Cơ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết mình gặp đại phiền toái, nhưng là, hắn cũng không có từ bỏ. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia oan hồn, "Thử, ngươi cứ việc xử xuất bản lãnh của ngươi thử nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không đem ta lưu tại đây." Ngự khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại trong ánh mắt lại để lộ ra kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Hắn biết, mình không thể cứ như vậy khuất phục tại cái này oan hồn uy hiếp phía dưới. Hắn phải dùng lực lượng của mình cùng trí tuệ đến chiến thắng cái này, nhìn như không thể chiến thắng địch nhân. Nam tử mặc hắc bào phát ra cười lạnh một tiếng. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật sự là cái hiếm có thiên tài, nhưng tiếc nối là, ngươi đụng phải đối thủ, đồng dạng cũng là một vị siêu quần bạt tụy thiên tài." Hắn một bên nói như vậy lấy, một bên ngón tay âm thầm dùng sức, từng sợi tràn ngập hắc ý hoán khí màu đen, giống như rắn thuận đầu ngón tay của hắn, ý đồ xâm nhập thạch cơ thân thể. Liền chút bản lĩnh này, thạch cơ khinh miệt dùng ngón tay chọ trạm đến một chút đoạn kia oan khí, phản phất trạm đến cái gì không có ý nghĩa đồ vật. Ngươi nam tử mặc hắc bào con ngươi trong nháy mắt mở rộng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ gặp thạch cơ trên ngón tay lóe lên quang mang màu vàng, quang mang kia như là mũi tên, xuyên tới quang khí, ván thẳng đến nhập nam tử mặc hắc bào thể nội. Nam tử mặc hắc bào thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào động đậy, phảng phất bị vô hình xiềng xích trăm chú trói buộc. Ngươi là Phật môn bên trong người nam tử mặc hắc bào trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm thạch cơ, phản phất gặp được cái gì đáng sợ sự vật. Thạch cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Xem ra kiến thức của ngươi thật đúng là không rộng à, chẳng lẽ chỉ có Phật môn đệ tử mới có thể có được Phật quang sao? Ngươi cứ nói đi." Lời còn chưa dứt, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, những cái kia bán khí trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất ở trong không khí. "Không, điều đó không có khả năng nam tử Mạc Hắc Bảo con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Cho nên, ngươi những cái kia trò vật ở trước mặt ta căn bản không đáng giá nhắc tới, ta khuyên ngươi hay là thức thời là tốt nhất, nếu không, kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm." Thạch Cơ lẫnh đạp lườm nam tử Mạc Hắc Bảo một chút, quay người muốn đi gấp. "Chờ một hồi." Ngay tại Thạch Cơ sắp rời đi trong nháy mắt, nam tử Mạc Hắc Bảo đột nhiên cao giọng hô. Thạch Cơ bước chân hơi ngừng lại, xoay người lại, không kiên nhẫn nhìn xem nam tử Mạc Hắc Bảo, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn không có thời gian cùng gia hỏa này rông dài, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm. Ta đã chết qua một lần, hiện tại là quỷ vực bên trong quỷ hồn, tự nhiên không muốn lần nữa tự vong, nhưng ta càng muốn biết, ngươi đến tụt cùng là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nam tử Mạc Hắc Bảo vội vàng hỏi, phàm phất đây là hắn giờ phút này vẫn để quan tâm nhất. Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, ngươi muốn biết Vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai." Hắn từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, càng ngứa thích trực tiếp ghi. "Ta là tới tìm ta nữ nhi nam tử Mạc Hắc Bảo không chút do dự hồi đáp, trong mắt lộ ra một tia nhu tình. "Tìm nữ nhi? Ta mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng ta có thể cảm nhận được, tại trong trí nhớ của ngươi, nàng hẳn là bị người mang đi, đúng không?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Ngươi nếu nghĩ như vậy niệm tình nàng, vậy liền hẳn là đi tìm hung thủ kia báo thù a." Không nam tử Mạc Hắc Bảo thống khổ lắc đầu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. "Nàng đã không tại nhân thế hắn nói câu nói này thời điểm, Trong thâm âm mang theo thật sâu đau thương cùng phẫn nộ, tâm tình của hắn rất phức tạp, đã có thống khổ, lại có phẫn nộ, còn có thật sâu hận ý. Ngươi nói cái gì? Nàng chết? Chuyện khi nào? Thạch Cơ nhíu mày, có chút hoài nghi muốn hỏi. Ta không biết, ta thật không biết nam tử Mạc Hắc Bảo ôm lấy đầu, thân thể quằn thành một đoàn, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy thống khổ to lớn. Nhìn thấy nam tử Mạc Hắc Bảo bộ dáng này, Thạch Cơ lông mày càng nhăn càng chặt. Đúng lúc này, một cỗ tà ác lực lượng đột nhiên từ nam tử Mạc Hắc Bảo thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Thạch Cờ bào phủ trong đó. Không tốt, hắn không kiểm soát Thạch Cơ sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển công pháp, ngăn cản cái kia Cổ Tà Ác lực lượng. Nhưng mà, nam tử Mạc Hắc Bảo thân thể lại bắt đầu phát sinh dị biến, làn da dần dần tối giữa, phảng phất có thứ gì trong cơ thể hắn điên cuồng tản phá bừa bãi. Thạch Cơ đối với quỷ tu hiểu rõ cũng không nhiều, hắn không biết nam tử Mạc Hắc Bảo đến cùng gặp cái gì bên cổ. Nhưng từ cái kia Cổ Tà Ác khí tức bên trong, hắn có thể cảm nhận được nam tử Mạc Hắc Bảo đã lâm vào điên cuồng. Vô luận như thế nào, Thạch Cơ cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Vạn Kiếm Quỷ Tông." Theo hắn ra lệnh một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên chấn động đứng lên. Ngay sau đó, vô số thanh trường kiếm chống rông xuất hiện, vây quanh Thạch Cơ Phi to xoay tròn, tạo thành một cái vòng tròn trạng vọng sáng. Vòng sáng kia bên trong ẩn chứa vô tận sát ý cùng lệ khí, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy tà ác. Một chiêu này chính là Thạch Cơ từ thông thiên giáo chủ nơi đó học được tuyệt kỹ, một mực bí không gặp người. Giờ phút này dùng để thanh trừ nam tử mặc hắc bào thể nội toán niệm, chính là vừa đúng. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, một đóa hoa máu trên không trung nở rộ. Những cái kia giọt máu rơi trên mặt đất, cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt, huyên phân nửa ngọn núi đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Thạch Cơ cái trán rịn ra mồ hôi hẩm, mà nam tử Mạc Hắc Bảo khuôn mặt cũng dần dần trở lên rõ ràng. Trong cơ thể hắn đoán khí đã bị triệt để thanh trừ, chỉ còn lại có tinh khiết linh hồn. "Đã đạt ngươi tương trợ, ta gọi Lạc Tề nam tử Mạc Hắc Bảo cảm kích nói ra." "Hô, cuối cùng không phí công ta một fan công phu nhìn thấy Lạc Tề đã khôi phục thần trí," Thạch Cơ thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Lạc Tề nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tính sợ. "Ta gọi Thạch Cơ." "Đúng rồi, ngươi nói ngươi muốn tìm nữ nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Thạch Cơ tò mò hỏi. Chuyện là như thế này, Lạc Tề đem chính mình sau khi chết như thế nào tiến vào Quỷ vực, như thế nào bị vây ở chỗ này trải qua kỹ càng giảng thuật một lần. Thì ra là thế. Vậy ngươi Nữ Nhi bây giờ ở nơi nào? Ta có thể giúp ngươi đi tìm một chút nhịn. Mặc dù Lạc Tề thực lực không mạnh, nhưng hắn tại Quỷ vực sinh sống lâu như vậy, đối với nơi này địa hình cùng tình huống nên tương đối hiểu. Có hắn làm dẫn đường, có lẽ có thể càng nhanh tìm tới Nữ Nhi của hắn. Chương 581, người sống tiến vào, ác gặp phản vệ, 1. Chương 581, người sống tiến vào, ác gặp phản vệ, 1. Nữ Nhi của ta ngay tại Quỷ này vực bên trong. Lạc Tề nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói. Nghe được câu này, Thạch Cơ trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn còn tưởng rằng sẽ đụng phải một cái không đáng tin cậy ra hòa đâu, không nghĩ tới Lạc Tề vậy mà thật biết mình tung tích của nữ nhi. Người dân ta đi tìm nữ nhi, không biết được hay không? Lạc Tề có chút thấp phòng hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề. Thạch Cơ vỗ vỗ bộ lực bảo đảm nói. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, Thạch Cơ đi theo tại Lạc Tề sau lưng, hướng phía một chỗ sơn mạch mau chóng bay đi. Quỷ vực sơn mạch kéo dài không dứt, rộng lớn vô ngần. Trên đường đi, Thạch Cơ cũng gặp phải không ít toán hồn cùng quỷ tu. Nhưng oan hồn này cùng vị tu thực lực đều không mạnh, thậm chí có chút ngay cả sơ giai tu sĩ cũng không sánh nổi. Theo Lạc Tề giới thiệu, bọn hắn hàng năm đêm trăng tròn đều sẽ trở nên dị thượng của bạo, thôn về mặt khác quỷ hồn linh hồn đến tăng cường lực lượng của mình. Mà một khi hấp thu đầy đủ toán khí sau, bọn hắn liền sẽ khôi phục lực lượng đều lần nữa lâm vào điên cuồng trạng thái. Thực lực của bọn hắn cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần yếu bớt, cuối cùng bị cường đại hơn ác quỷ tồn vệ. Nghe xong Lạc Tề tự thuật sau, thành cơ cau mày đứng lên. Loại tình huống này thực sự có chút quỷ dị, để hắn không khỏi sinh ra hứng thú nùng hậu. Hắn dự định đi trước xem xét một chút những cái kia bán khí đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Nếu quả thật giống Lạc Tề nói như vậy, vậy hắn có lẽ có thể lợi dụng những này hoàn khí đến để tăng thực lực của mình. Nghĩ đến đây, Thạch Cơ trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bất quá những chuyện này đều cần trước sau khi xác nhận mới có thể biến thành hành động. Thế là Thạch Cơ theo sát tại Lạc Tề bên cạnh, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận làm việc. Hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ không bị những cái kia oan linh để mắt tới, dù sao tại quỷ nại vực bên trong, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Một khi gặp được những cái kia không có ý thức quỷ hồn, hắn cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ. Không thể không nói, Thạch Cơ dự cảm vẫn là vô cùng chính xác. Hắn vừa tới nơi này không bao lâu, liền gặp mấy đoàn toán linh tộc tấn kích. Bất quá những mấy toán linh tộc lực lượng thật sự là quá yếu, Thạch Cơ căn bản lười nhác đối thủ, trực tiếp vòng qua bọn hắn tiếp tục đi tới. Cứ như vậy liên tiếp đi 3 4 ngày thời gian, Lạc Tệ rốt cục cũng dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua phía trước, thần sắc chợt lên ngưng trọng dị thường. Chỉ thấy phía trước đứng sừng sững lấy một khối bia đá to lớn, phía trên khắc đầy ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, Vong Linh Thành. Nhìn thấy ba chữ này sau, Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe nói qua Vong Linh Thành tồn tại, càng không biết đây là một cái dạng gì địa phương. Lạc Tệ Các tổ kia có chỗ đặc biệt gì sao?" Thạch Cơ tỏ mò hỏi. Lạc Tê bắt đầu nói ra, "Đó là một cái phi thường khủng bố địa phương, không có ai biết nó vị trí cụ thể, cũng không người nào biết nơi đó tình huống. Cho nên, ta không có khả năng dẫn ngươi đi. Không thể đi liền không đi thôi, ta lại không nói muốn không đi không được." Thạch Cơ nhún vai thờ ơ nói ra. Hắn còn không có dự định đi Vong Linh Thành Mạo Huyền đâu, dù sao nơi đó tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. "Bất quá căn cứ ta cảm ứng, con gái của ngươi hiện tại hẳn là ngay tại Vong Linh Thành nội." Lạc Tê đột nhiên nói ra. "Cái gì? Nghe được câu này sao?" Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lạc Tệ nữ nhi vậy mà lại tại Vong Linh Thành nội. Vong Linh Thành quá nguy hiểm, nơi đó không người nào nguyện ý đi, mà lại nơi đó quán linh số lượng đông đảo, thực lực cường đại. Ta sợ rẫng ngươi đi sẽ liên lụy đến ngươi." Lạc Tệ mặt mũi mối tràn đầy lo âu nói ra. "Ha ha, ta ngược lại không cảm thấy có gì mà phải sợ." Thạch Cơ cười một cái nói. Hắn nhìn Lạc Tệ một chút tiếp tục nói, "Ngươi như là đã đến nơi này, đã nói lên ngươi đã triệt để yên tâm bên trong quán hận. Đã như vậy, cần gì phải lại sợ hãi từ vong đâu?" Ta tin tưởng con gái của ngươi cũng không hy vọng phụ thân của nàng đĩnh viễn đắm chìm tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng đi. Nghe Thạch Cơ lời nói sau, Lạc Tệ ngây ngẩn cả người. Hắn cúi đầu trầm tư một hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt a, ta, ta đáp ứng ngươi. Chúng ta cùng đi Vong Linh Thành tìm ta nữ nhi." "Vậy liền định như vậy, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới con gái của ngươi." Thạch Cơ vỗ vỗ Lạc Tệ bả vai nói ra. Thế là hai người lần nữa đạp vào hành trình, hướng phía Vong Linh Thành phương hướng tiến lên. Mà tại Vong Linh Thành bảo bên trong, Khô Lâu Vương đang theo dõi bên cạnh nữ hải không rời mắt. Nữ hải mặc một bộ váy trắng Khôn mặt tuyệt mỹ, làn luồn thân tản mát ra một loại lẫnh diễm khí chất. Trên cổ tay của nàng mang theo một chuỗi trâm bạc, linh đang theo động tác của nàng khẽ đung đưa, phát ra dễ nghe lêm thai thanh âm. "Ân, có hơi thở của vật còn sống." Khâu Lâu Vương đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía nữ hải nói ra. "Không sai, ngay tại cái kia phương hướng, có nhân loại khí tức." Nữ hải nhẹ nhàng gật gật đầu, lư khí bình tĩnh mà kiên định. "Ha ha, vậy còn chờ gì? Nhanh đi đem bọn hắn bắt lấy, hiến cho ta." Khâu Lâu Vương hưng phấn mà cười ha hả, phàm phất đã không kiềm chờ đợi muốn xem đến những nhân loại kia trở thành tù binh của hắn. Nữ hải nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liên biến mất ở nguyên địa. Mà vong linh pháo đài bên ngoài, một tên thân mang đấu bổng màu đen nam tử đang lặng lặng đứng vững, chờ đợi nữ hài trở về. Hắn Phản Phất đã cảm nhận được cái gì, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía xa xa chân trời, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nơi này thế mà vẫn tồn tại người sống. Khi Thạch Cơ bước vào vong linh thành một khắc này, hắn liền có thể cảm nhận được bốn phía tràn ngập án linh khí tức, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Tinh thần lực của hắn lặng yên phóng thích, bắt đầu tìm kiếm những cái kia án linh tung tích. Không lâu, hắn liền khóa chặt một cái phương hướng. A, phương hướng này làm sao quen thuộc như thế? Lạc Tề đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú bên trái đằng trước, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. "Làm sao? Ngươi biết đó là địa phương nào sao?" Thạch Cơ tò mò hỏi. Lạc Tề nhẹ gật đầu, sau đó dẫn Linh Thạch Cơ hướng bên trái đằng trước bay đi. "Ta nhớ được, nơi đó là Khô Lâu Vương vong linh thành bảo chỗ ở." Hai người cấp tốc đã tới tòa kia nguy nga vong linh thành bảo trước. Pháo đài cao vút trong mây, tựa như một tòa màu đen tử tháp, trên đó treo đầy nhiều loại dữ tận xương đầu, tựa hồ đang nói nó đã từng tàn khốc cùng bảo ngự. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, một cơn lồng đậm vãng nghiệm đập vào mặt, để hắn không khỏi nhíu mày. Toàn này vong linh thành bảo bên trong oán niệm, quả nhiên nồng nặc kinh người. Hắn không có tùy tiện bước vào pháo đài, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ oán niệm bên trong ẩn chứa quỷ dị năng lượng. Nếu là người sống tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ, thậm chí khả năng đứng trước so tử vong càng đáng sợ hơn vậy. Thạch Cơ cùng Lạc Tề tại pháo đài cửa ra vào hơi dừng lại, lúc này Lạc Tề lại đột nhiên muốn quay người rời đi. "Ngươi không phải nói con gái của ngươi ngay tại phương hướng này sao? Vì sao hiện tại lại phải rời đi?" Thạch Cơ nghi ngờ truy vấn. Chương 581, người sống tiến vào, ác gặp phản vệ. Hai, chương 581, người sống tiến vào, áp gặp phản vệ. Hai, Lạc Tề vọng hướng về phía trước, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi không hiểu, nơi này là Khô Lâu Vương lãnh địa, hắn là chủ thể của nơi này. Nói như vậy, toàn bộ vong linh thành đều muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thạch Cự tiến một bước hỏi. Lạc Tề thở dài, không có cách nào, ai bảo nơi này là địa bàn của hắn đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Khô Lâu Vương tổn thương đến con gái của ngươi. Thạch Cự kiên định nói. Nhưng mà, Lạc Tề lại lắc đầu, Khô Lâu Vương thực lực phi thường cường đại, mà lại trên người ngươi ngươi sống khí tức chỉ sợ khe giữa gần nơi này liền bị hắn phát hiện. Ngay tại Lạc Tề giải thích thời khắc, một đạo ẩn chứa khí tức tử vong thương mang màu đen, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, đánh thẳng mà đến. "Coi chừng!" Lạc Tề hô to một tiếng, vội vàng lôi kéo thạch cơ tránh né. "Phanh!" Thương mang đánh trúng vết tường, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận bạo tác. Lạc Tề dọa đến suốt mồ hôi trán, sắc mặt trở nên trắng bệnh. "Quá nguy hiểm, chúng ta kém chút liền không có mệnh." "Hừ, bất quá là chút quỷ tộc tôi, ta muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay." Thạch cơ vô vô bộ ngực, tự tin nói. Đúng lúc này, Vong Linh thành bảo bên ngoài góc rẽ truyền đến một trận âm trầm kinh khủng tiếng cười quái dị. Có người sống xông vào. Lạc Tề hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Xem ra, chúng ta trốn không thoát." Thành Cơ lại không để ý chút nào cười cười, "Trốn? Chúng ta vì sao mà trốn? Chúng ta là tới cứu ngươi nữ nhi, những rác rưởi này, căn bản không xứng trở thành đối thủ của ta." Nói xong, hắn đột nhiên một trường bố ra, trực tiếp đem Vong Linh pháo đài cửa lớn đánh cho vỡ nát, nội bộ pháo đài lập tức kịch liệt chấn động đứng lên. Lạc Tề sắc mặt đại biến, "Ngươi điên rồi? Vậy mà dùng nhục thân đi đối cứng pháo đài?" Từng bước từng bước tìm qua phiền toái. Ta làm như vậy là vì thông tri bọn hắn, để bọn hắn chủ động nhiệt thân, tránh khỏi chúng ta lãng phí thời gian." Thạch Cơ giải thích một câu, sau đó nhanh chân bước vào vòng linh thành bảo bên trong, Lạc Tề theo sát phía sau, tiến vào pháo đài sau, Thạch Cơ ngắm nhìn một phía, chỉ gặp nội bộ pháo đài trống trải mà lởmở, khắp nơi đều là thi thể hư thối cùng hài cốt. Nơi này xác thực vừa dơ vừa thối. Thạch Cơ câm kiệm nói, "Những thi thể này đều là Khô Lâu Vương dưới trướng chiến sĩ." Lạc Tề cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở Thạch Cơ, "A, nguyên lai like là Khô Lâu Vương binh sĩ a," nhìn qua xác thực rất thảm. Thạch Cơ nhếch miệng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Khô lâu vương binh sĩ tất cả đều là khô lâu, nhưng chúng nó không có hình người, mà là mọc ra các loại hình thù kỳ quái thân thể, trên thân tàn mát ra làm cho người buồn nôn hơi thối. "Chúng ta đi thôi, tìm được trước con gái của ngươi lại nói." Thạch Cơ thúc giục nói. Lạc Tề nhẹ gật đầu, cùng Thạch Cơ cùng một chỗ hướng phía một cái hướng khác bay đi. Nhưng mà, tại bọn hắn sau khi rời đi, mấy đạo u hồn từ trong bóng tối lặng yên bay ra, nhìn bọn hắn chầm chậm bóng lưng rời đi phát ra chói hai tiếng quái khiếu. "Bọn hắn thật sự là quá phế lối." Một cái u hồn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Chúng ta cũng đi vào đi." Không phải vậy các loại khô lâu vương đại nhân nổi giận, chúng ta liền xong rồi một cái khắc u hồn đề nghị. Nói xong, những u hồn này liền biến mất ở bên địa. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm âm lãnh tại thạch cơ cùng lạc tề phía trước vang lên, "Hắc hắc, hai người các ngươi, lại dám xông vào vong linh thành bảo, lá gan không nhỏ a." Theo thanh âm rơi xuống, một bộ khủng lô hải cốt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cái đầu to lớn kia nhìn đặc biệt khủng bố. Thạch cơ khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy bộ hải cốt này, đột nhiên phát hiện hai tròng mắt của nó vậy mà lóe ra qua mang. "À, linh hồn của ngươi coi như hoàn chỉnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Thần phục ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng xứng làm chủ nhân của ta." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy mỉ thị. "Thật là cuồng vọng giá hỏa, đã ngớ như thế không biết điều, vậy liền đi chết đi." Hải Cốt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bàn tay hướng Thạch Cơ vút tới. Thạch Cơ ánh mắt run lên, cấp tốc né tránh ra đến. Ầm ầm. Bọn hắn vị trí mới vừa đứng trong nháy mắt bịn đện ra một cái hố to. Sa Sa Lạc Tề thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bộ Hải Cốt này mặc dù chỉ là khô lâu, nhưng thực lực lại dị thường cường hãn, tuyệt đối là cường giả thân cấp. Hắn không nghĩ tới Thách cơ vậy mà có thể dễ dàng như vậy né tránh một cái này. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản sự, vậy mà có thể tại lão tử dưới tay sống sót. Bất quá hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Hải Cốt phát ra âm trầm mà thanh âm khàn khàn. Thách cơ ánh mắt băng lãnh, toàn thân tản mát ra cường đại uy áp. Nư khí của hắn bá đạo mà quyết tuyệt, ngươi chính là Khô Lâu Vương. Ha ha, ta chỉ là Khô Lâu Vương đại nhân tọa hạ Khô Lâu tiên phong mà thôi. Khô Lâu Vương thân phận, há lại ngươi có thể tùy ý hỏi thăm? Hải Cốt cười lạnh nói, "A, có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Thạch Cơ nói xong, đấm ra một quyền, thẳng đến Hải Cốt mà đi. Hải Cốt cười lạnh một tiếng, một trảo vung ra, cùng Thạch Cơ nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Bình một tiếng vang trầm. Hai cú lực lượng va chạm sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt quét tán ra đến, đem toàn bộ thang lầu đều lật tung lên. Lạc Đế bị một màn này cả kinh trợn mắt hốt hồn, đây chính là cường giả thần cấp lực lượng sao? Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại đã lui co lại, hắn lần nữa phát động công kích. Hải Cốt thấy thế quá sợ hãi, xương cốt của nó vừa rồi kém chút bị đánh rách tạc rời, mà Thạch Cơ lại giống người không việc gì một dạng. Nó sợ hãi trong lòng càng nồng đậm lên. Thạch cơ nắm đấm như là thiết truy bình thường, hung hăng nện ở hai cốt trên lồng ngực. Oen, liên tục mấy tiếng bạo tạc vang lên, hai cốt bị thạch cơ đánh bay ra ngoài. A, hai cốt phát ra thảm liệt tiếng gào thét, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa kịch liệt lay động. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại khiêu khích ta, nếu không ta không để ý đem ngươi đánh thành cho tàn." Thạch cơ lạnh lùng nói. "Ta không tin." Hai cốt quật cường đáp lại nói. "Vậy ngươi không ngại nói cho ngươi, quả đấm của ta cũng sẽ không lưu tình nói xong." Thạch cơ lần nữa hướng phía hai cốt phóng đi, tốc độ của hắn tựa như tia chớp lao lệch. Hai cốt trên mặt đất quần quật lấy chênh née thạch cơ công kích, nhưng nó rất nhanh ý thức được một vấn đề, nó đã toàn lực ứng phó, mà thạch cơ lại tựa hồ như còn chưa chân chính phát lực. Đáng chết, hai cốt nội giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương cốt phát ra đôm đốp tiếng vang. Nó xương cốt tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, trở nên càng cứng rắn hơn, đồng thời hiện ra rất nhiều phong cách cổ xưa đường vân. Thạch cơ công kích bị nó không xương ngăn trở. Kiệt, hai cốt phát ra gầm lên giận dữ, trên hai tay xương cốt cao cao nhô ra, từng luồng từng luồng hắc khí thuận khung xương lan tràn đến toàn thân. Hai cốt trở nên càng dữ tợn đáng sợ đứng lên. Thạch cơ năm đấm lần nữa lánh vào trên người của nó. Nó mặc dù thân thể kịch liệt lay động, nhưng hai tay lại không nhúc nhích tí nào. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, loại lực lượng này hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường có khả năng có. Hai cốt này độ mạnh vượt xa khỏi lạc tệ tương tự. Nhưng mà, Thạch Cơ lại giống như là cái gì đều không có phát sinh một dạng, lần nữa uy động thiết quyền đánh phía hai cốt. Chương 582, Khô Lâu Vương, 1, chương 582, Khô Lâu Vương, 1. Ầm ầm, một trận tiếng nổ cực lớn lên, Thạch Cơ bản tay bị chững lại. Mắt hắn híp lại, lại tới một cái. Khô Lâu Tiên Phong, ngươi thật đúng là không dùng a. Đối phó một người sống thế mà lâu như vậy đều không thể cầm xuống. Lúc này, một cái lạnh nhạt mà chảo phúng thanh niên đột nhiên vang lên. Thanh niên này để Thạch Cơ sắc mặt bất biến, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Chỉ gặp một tên mặc trường bào màu xám trắng thanh niên đứng tại cách đó không xa, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. "Ngươi là ai?" Thạch Cơ trầm giọng hỏi. Sau lưng Lạc Tề tới gần thấp giọng nói ra, "Huynh đệ, gia hỏa kia cũng là Khô Lâu Vương cường giả dưới trướng một trong, thực lực cùng Khô Lâu Tiên Phong tương xứng. Hắn là Khô Lâu Vương tín nhiệm nhất thủ hạ một trong." một cái Vu Diêu, đồng thời có được phi thường cường đại pháp thuật tiên phú. Vu Diêu nghe được Lạc Tề lời nói, thái cơ chân mày nhíu chặt hơn, khó trách gia hỏa này nhìn không giống người sống. Chúng ta nên làm cái gì? Lạc Tề lo âu hỏi. Thái cơ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lạc Tề, trầm tư một lát sau nói ra, "Đừng lo lắng, bất quá là một đám tiểu nhân mà thôi." Vu Diêu sắc mặt hơi đổi, thân hình của hắn như là quỷ mị giống như hướng phía sau lướt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng vừa rời khỏi mấy bước sau, lại đột nhiên dừng lại. Dưới chân hắn, một đạo khe nứt to lớn lặng yên hiện hiện, cũng bằng tốc độ kinh người hướng bốn phía lan tràn. Lạc Tề thần sắc trong nháy mắt nghiêm trọng, hắn bén nhảy đã nhận ra một cỗ chẳng lệnh khí tức chính làng uyên bao phủ mảnh phế tích này. Vu Diêu phát ra một tiếng nham hiểm tiếng cười, chớ vọng tưởng có thể đạo thoát, hôm nay, mảnh phế tích này sẽ thành các ngươi nơi táng thân. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng về phía trước hung ác bắt mà đi. Bàn tay kia phản phất hóa thành vực sâu lối vào, vô luận thâm hậu bao nhiêu bùn đất đều bị nó điên cuồng cuốn phệ. Lạc Tề trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cái này Vu Diêu thực lực quá mức kinh người, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, có thể đem mảnh phế tích này hoàn toàn khống chế. Sắc mặt hắn đổi biến, vội vàng vọt tới thạch cơ bên cạnh muốn tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Thạch Cơ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, hắn biết rõ cái này Vu Diêu không bố, nếu là hắn một thân một mình, có lẽ còn có cơ hội đào thoát, nhưng mang lên là tệ, độ khó không thể nghi ngờ tăng nhiều. Lúc này, Vu Diêu cánh tay bắt đầu kịch liệt mảnh trướng, từng cây bén nhọn cốt thứ phá không mà ra, giống như mũi tên nhọn hướng Thạch Cơ cùng Lạc Đệ phong tới. Những cốt thứ này tốc độ nhanh đến khi người, trong chớp mắt liền đến trước mặt hai người. "Coi chừng." Lạc Đệ vội vàng nhắc nhở. Thạch Cơ ánh mắt nhất ngưng, cấp tốc khóa chặt một cây cốt thứ, lật bàn tay một cái, một viên sắc bén ngân châm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn bỗng nhiên hơi vung tay, ngân châm tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào vậy căn cốt đâm. Đùng một tiếng, cốt thứ trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một đống bã vụn. Mà giờ khắc này, làm kẻ đầu Têu Vu Diêu lại phát ra một tiếng hét thảm, trên người hắn dâng lên một cỗ hắc khí nồng đậm, đem hắn cả người trăm chú bao khỏa. Đáng giận, Vu Diêu nổi giận gầm lên một tiếng, thế công càng hung mãnh, liên đối hắn cốt thứ cũng biến thành tráng kiện không gì sánh được. Siêu, một viên đồng tiền tử thạch cơ trong tay bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn đánh trúng vào Vu Diêu xương cốt, lập tức tóe lên một sợi hỏa hoa, Vu Diêu xương cốt trong nháy mắt tan dã một nữa. Vũ Ưu sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. "Hừ, chút tài mọn thôi hắn ra vẻ trấn định hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, Thạch Cơ khệ miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười gằn. Sau lưng lạc đệ trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Cơ có thể đánh bại Khô Lâu Tiên Phong liền đã rất đáng còn rồi, lại không nghĩ rằng hắn lại còn có thể đối với cái này giáo hoạt chượt Vũ Ưu tạo thành tổn thương. Phải biết, Khô Lâu Vương thủ hạ làn da cứng rắn như sắt, cho dù là kim loại đụng vào cũng sẽ bị băn ra. Mà Thạch Cơ tiện tay vung ra đồng tiền, vậy mà có thể thương tổn được bọn hắn. Vũ Ưu lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi nhân loại nhỏ bé này, bất quá, kết cục của ngươi đã được quyết định từ lâu, đó chính là chết. Câu nói này ta uy nguyên không thay đổi tặng cho ngươi, vận mệnh của ngươi chỉ có một chữ, đó chính là chết." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói tràn đầy kiên định. "Chết." Ha ha, Vu Diêu Điên cùng địa đại cười lên, thanh âm bén nhọn chói tai, để Lạc Tề cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. "Ngươi cho rằng ngươi giết ta liền có thể sống sao? Ngươi cho rằng ta giết không chết ngươi sao?" Vu Diêu Âm trầm nói, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. "Vậy liền đến thử xem đi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, lần nữa vung ra một viên đồng tiền. Vô Diêu sắc mặt đại biến, vội vàng chùn tránh, nhưng vẫn là bị đồng tiền nát phá khuôn mặt. Ngươi cái này đáng giận nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi bên người thần nhân đều giết sạch. Vô Diêu giận dữ, phảng phất đã mất đi lý trí. Đây chính là các ngươi Khô Lâu bộ tộc trả thù phương thức sao? Thạch Cơ khinh thường cười cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt, bất quá là một đám đồ hèn nhát thôi. Chúng ta nơi đó có một câu nạn ngữ, có gan làm không có can đảm nhận, dù tại các ngươi Khô Lâu bộ tộc trên thân không có gì thích hơn bằng. Các ngươi loại này hèn yếu chủng tộc, chỉ xứng dưới đất khi một đầu hèn mọn rọi bỏ. Vô Diêu tức giận rít gào lên một tiếng, trên thân hiện ra càng thêm hắc khí nồng đậm. Toàn bộ vong linh thành bảo đều tùy theo run rẩy lên, trên mặt đất đã nứt ra từng đạo khe hở. Đi cho đi. Vu Diêu quát lên một tiếng lớn, cốt thứ hóa thành vô số lưỡi dao, hướng thạch cơ lồng ngực cùng phần bụng mãnh liệt đâm mà đi. Một màn này để Lạc Tề thấy kinh hồn táng đạm, mặc dù thạch cơ thực lực rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái nhân loại, tại quỷ vực bên trong thực lực sẽ nhận rất lớn hạn chế. Mà Vu Diêu thực lực nhưng lại xa xa ở trên hắn. Lạc Tề không khỏi hồi tưởng lại đi qua đủ loại kinh lịch, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nghĩ tới đây thời điểm, Vu Diêu lại bị thạch cơ một kích đánh bay. Một màn này để Lạc Tề cả kinh, cái cảm đều kém chút đến rơi xuống. Thạch Cơ cầm trong tay một khối một bài, khóe miệng lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Tấm thẻ gỗ này đúng là hắn tự Vu Yêu trong tay đoạt tới, bởi vậy Vu Yêu mới có thể bị hắn tùy tiện đánh bay. Giờ khắc này, Thạch Cơ trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. Các ngươi Khô Lâu bộ tộc, thật sự là một đám phế vật. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, sau đó đem một bài cắm vào mặt đất. Mặt đất lập tức chấn động kịch liệt đứng lên, một cỗ vô hình ba động cấp tốc lan tràn ra, trên mặt đất gạch đá nhao nhao chốc từng mảng, hóa thành bột phấn. Oeng! Từng đạo gạch đá hướng bốn phía bắn tung tóe. Vụ yêu sắc mặt đại biến, nhìn về phía Khô Lâu Tiên Phong, ngươi còn tại thất thần làm gì? Ta nếu là chết, ngươi cũng không sống nổi, còn không mau tới giúp ta. Tốt. Khô Lâu Tiên Phong đội vàng đáp ứng một tiếng. Hai tay của hắn kết ấn, trên thân tản mát ra nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ bao phủ toàn bộ vong linh thành bảo, từng đạo quỷ dị phù văn từ Khô Lâu Tiên Phong thể nội bộ phát mà ra, những phù văn này dàn vào một chỗ, tạo thành một viên cầu khổng lồ. Đi. Chương 582, Khô Lâu Vương 2, chương 582, Khô Lâu Vương 2. Khô Lâu Tiên Phong khẽ quát một tiếng. Các kia viên cầu khổng lồ liền hướng phía Thạch Cơ dồn sức đụng mà đi. Hừ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay quăng ngân châm, từng mai từng mai ngân châm như là như liều tình bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một cái cự đại vòng tròn, đem viên cầu trăm chú bao vây lại. Ngân châm trên không trung quấn quýt nhau, cuối cùng hội tụ thành một cái hình tròn. Thạch Cơ lần nữa hừ lạnh một tiếng, tay trái nắm tay bỗng nhiên đánh tới hướng viên cầu, viên cầu lập tức nổ bể ra đến. Một cú kinh khủng lực trùng kích đem Thạch Cơ chấn động đến bay rất ra ngoài, bất quá hắn cũng không tụ thường, chỉ là cảm thấy khí huyết có chút quay cuồng, thể nội tựa hồ có chút không khoái. Không hổ là quỷ vực a. Thạch Cơ lạnh giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười. Vũ Diêu sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Tiên nhân loại này, tuyệt đối không có khả năng lưu. Vũ Diêu trong mắt lóe ra hàn mang, trên thân lần nữa hiện ra hắc khí nồng đậm, khung xương cũng lần nữa tăng vọt mấy phần. "Giết!" Khâu Lâu Tiên Phong cũng hô to một tiếng, bàn tay duỗi dài, hướng phía Thạch Cơ vụ mạnh mà đi. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay cầm bốc lên kiên quyết. Một thanh trường kiếm màu bạc trắng trong nháy mắt nổi lên, lóe ra hào quang chói sáng. "Bá!" Trường kiếm chém xuống, trực tiếp đem Khâu Lâu Tiên Phong cổ tay chặt đứt. Khô Lâu Tiên Phong thống khổ quát to một tiếng, bàn tay lại cấp tốc khép lại. Nhưng mà, Thạch Cơ làm sao có thể cho hắn cơ hội khôi phục? Hắn lần nữa thi triển ra Lăng Lệ Kiều Thuật. Bá! Mấy trăm đạo kiếm khí màu trắng bạc bắn ra, toàn bộ đánh trúng vào Khô Lâu Tiên Phong thân thể. A! Khô Lâu Tiên Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên thân trong nháy mắt toát ra lửa nóng hung hực, đem hắn thân thể đốt cháy thành tro. Thấy cảnh này, Thạch Cơ nhịn không được nếm miệng nở nụ cười. Một chiêu này quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Đúng lúc này, Thạch Cơ thân ảnh đột nhiên biến mất. Vu Diêu ánh mắt nhất ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thạch cơ thân ảnh đã biến mất tại chỗ cao, chỉ có một đạo màu bạc trắng tàn ảnh hiện lên, để Vu Diêu con người bỗng nhiên co rú lại. Thiên nhân loại này, lại có thể tại trong cự ly ngắn tuấn gì? Di. Vu Diêu sắc mặt trở nên càng khó coi. Hắn không dám có chút chủ quan, bỗng nhiên vung vậy nằm đắm, hướng phía phía trên hư không vút tới. Bành! Nguyên tinh cùng không khí ma sát, sinh ra một cỗ to lớn sóng nhiệt. Vu Diêu con mắt có chút nheo lại, cỗ khí lãng này lại có thể ngăn cách không gian. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào thạch cơ vị trí bên trên, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thiên nhân loại này quả nhiên giàu hoạt đến cực điểm. Đúng lúc này, Trên người hắn lại có một đạo dòng máu màu đỏ ngầm phun ra, thân thể lần nữa biến lớn rất nhiều. "Rít!" Vu Diêu khẽ quát một tiếng, xong chảo chụp vào bầu trời. Trên móng vuốt thiêu đốt lên ngọn lửa rực rỡ, hắn đem trước người không khí xé rách ra một cái cự đại lỗ thủng, sau đó đột nhiên hướng phía bầu trời chụp tới. Một cái to lớn màu lửa đỏ móng vuốt xuất hiện trên bầu trời, tản ra khí tức kinh khủng. "Pháp thử!" Đúng lúc này, Thạch Cơ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này màu lửa đỏ móng vuốt trước mặt. "Không tốt!" Vu Diêu sắc mặt đại biến, muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Thạch Cơ bàn tay trực tiếp xuyên thấu màu lửa đỏ móng vuốt. Sau đó một thanh bóp lấy Vu Diêu cổ, hung hăng hướng xuống kéo đi. Vu Diêu phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hai chân càng không ngừng đạp đạp trên, ngọn lửa trên người cũng tiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy toán độc, "Nhân loại, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh thế cũng không tìm tới chúng ta Khô Lâu bộ tộc." Nghe được Vu Diêu nguyền rủa âm thanh, Thạch Cơ khinh thường cười lạnh một tiếng. "Vĩnh thế tìm không thấy các ngươi." Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói xong, hắn bỗng nhiên dùng sức, bóp chặt lấy Vu Diêu đầu. Vu Diêu đầu vô lực rơi xuống đất, thân thể thì hóa thành một bãi mùi hôi máu tươi. Thạch Cơ một thanh hấp thu vu yêu tinh nguyên, sau đó quay người đi tới một mặt ngộng Bức Lạc Tệ bên người, "Đi thôi, chúng ta lên lầu đi." "Ngươi, ngươi giết hắn?" Lạc Tệ trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực vậy mà kinh khủng như thế. "Tiên tâm đi, ta cũng không phải người lạm sát kẻ vô tội, chỉ là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thôi." Thạch Cơ nhất miệng, sau đó tiếp tục hướng phía thang lầu đi đến. Lạc Tệ đi theo Thạch Cơ sau lưng, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. "Tiên nhân loại này vậy mà cường đại như thế, hắn thật có thể trợ giúp chính mình tìm tới nữ nhi sao?" Lạc Tệ tâm bên trong tràn đầy lo lắng. Nhưng hồi tưởng lại Thạch Cơ cứu mình lúc chẳng cảnh, hắn lại cảm thấy, Thạch Cơ nhất định có thể làm được. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, sau đó thân thể chậm xuống, ngồi vào ghế sofa bên trong. Lông mày của hắn vận thành một đoàn, trong mắt tràn đầy khinh thường, thấp giọng cô, chỉ bằng loại này bất nhập lưu huyền thuật, cũng nghi đối phó ta. Thật sự là ý nghĩ háo huyễn. Vừa dứt lời, một cái thanh âm trầm ở bên tai vang lên, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, nơi này là ta Khô Lâu bộ tộc lãnh địa, ngươi dám làm càn như vậy." Thạch Cơ chậm rãi quay người, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nhếch nhác. "Ngươi đến chính là vong linh thành bảo chủ nhân, Khô Lâu Vương?" Giờ phút này, Khô Lâu Vương trong hốc mắt lóe ra quỷ hỏa xanh ngươn mượn, nó nhìn chăm chú Thạch Cơ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào, lại dám đánh lén ta vong linh thành bảo. Khô Lâu bộ tộc tuy là vong linh thân thể, lại cực kỳ đoàn kết. Vương giả của bọn chúng, càng là một vị cường đại vong linh chiến sĩ, có thể triệu hoán Khô Lâu đại quân cùng các loại vong linh, thực lực không thể khinh thường, có thể xưng vong linh giới đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà hôm nay, nó lại bị một tên không biết từ chỗ nào xuất hiện mao đầu tiểu tử đánh chết hai tên tù hạ, điều này có thể không để cho nó lên cơn giận dữ. Ta, Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, ta chỉ là tốt tâm ngươi đi ngang qua nơi đây, thuận tiện đến các ngươi nơi này mở đi đổ. Khô Lâu Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hững lệ, hờ, hừ lạnh nói, "Ăn cướp, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta không biết, cũng không muốn biết." Trọng Điếu lả, "Ta đã giết ngươi thủ hạ." Thạch Cơ lạnh lùng liếc qua Khô Lâu Vương, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. "Hừ, Khô Lâu Vương tức giận hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lập loé, ngươi nếu biết ta là Khô Lâu Vương, nên minh bạch, ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi." Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, "Dung tha ta? Ngươi dựa vào cái gì?" Khô Lâu Vương nghe được lần này khiêu khích, lập tức giận không kiểm được. Người đây là đang tự tìm đường chết, Khô Lâu vương vung tay lên, bên cạnh ba bộ xương lập tức hành động, động tác đều nhịp, từ ba phương hướng đồng thời nhào về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ lại không chút hoang mang, trong tay đột nhiên thêm ra một cây trường côn màu bạc. Hắn huy động trường côn, hung hăng đánh tới hướng bên trái một bộ Khô Lâu. Răng rắc, bộ Khô Lâu kia đầu trong nháy mắt bị lợi lực, thân thể cao lớn trùng điệp ngã xuống đất. Tê, Lạc Tệ thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn tìm đến cái này giúp đỡ, tựa hồ có chút quá mạnh. Thạch Cơ một côn đánh bại một bộ Khô Lâu sau, quay người lại làm một côn, đem một bộ khác Khô Lâu quét bay. Chương 583 Chém giết Khô Lâu Vương, 1, chương 583, chém giết Khô Lâu Vương, 1. Hô, Thạch Cơ nhẹ nhàng trợ ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhếnh nhóm, thật sự là lực lượng cường đại a. Nhìn xem một kích liền đánh tan một bộ Khô Lâu Thạch Cơ, Khô Lâu Vương trong mắt lộ ra thật sâu rung động. "Tiểu tử, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng ngươi không nên tại trên địa bàn của ta dương oai." Khô Lâu Vương thanh âm lạnh lùng vang lên, theo thoại âm rơi xuống, nó ba cái cánh tay to lớn đột nhiên giơ ra, hướng phía Thạch Cơ vút tới. Phanh. Thạch Cơ trong tay trường côn ngọc bạc nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, trường côn ngọc bạc cùng Khô Lâu thủ chỉ tay đụ lập tức bộc phát ra một trận kịch liệt văn minh. Lực lượng cường đại từ va chạm chỗ tràn vào thạch cơ thể nội, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Người xác thực rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là phàm nhân. Thạch cơ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khâu Lâu Vương, nhàn nhạt, nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi cũng xứng xứng là cường giả. Nghe được thạch cơ cường ngạo như vậy lời nói, Khâu Lâu Vương lập tức nổi giận. Đáng giận, nó phát ra rít lên một tiếng, ba đầu cánh tay đồng thời hướng phía thạch cơ đánh tới, tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin. Thạch cơ con ngươi co rút lại, hắn cấp tốc hướng phía bên phải né tránh, đồng thời một cái lăng lệ quét ngang đá ra ngoài. Lại cạnh, một tiếng vang dọn, Thạch cơ nuôi chân đá vào Khô Lâu Vương cổ tay xương bên trên. Một cước này ẩn chứa cường đại lực phá hoại, Khô Lâu Vương cổ tay xương lại bị mạnh sinh sinh đá gãy. Rang rắc, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Khô Lâu Vương đau đến sắc mặt nhăn nhó, một trường hướng phía Thạch cơ vút tới. Thạch cơ vội vàng ngưng côn ngăn cản. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Khô Lâu Vương cánh tay lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nó cả người hướng phía vách tường bay đi, ngã rầm trên mặt đất. "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, nếu đã tới chúng ta Khô Lâu bộ tộc, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Khô Lâu Vương một lần nữa mọc ra cánh tay không ngừng cơ Khô Lâu bộ tộc lực thể cực kỳ cứng rắn, lại có được nhất định lực phòng ngự. Mà Khô Lâu Vương làm cho này cái chủng tộc vương giả, càng là trong đó người nổi bật. Cứ việc Thạch Cơ lực lượng cực kỳ cứng hãn, nhưng Khô Lâu Vương cánh tay mặc dù bị đánh gãy, mặt ngoài nhìn lại cũng không nhận quá nghiêm trọng tương thế. Nhưng mà, nó lại cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, một dòng nước nóng tại thể nội tản phá bừa bãi. Nó trợn mắt tròn xoe, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa cháy hừng hực, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt càng thêm phẫn hận. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, tay cầm trường côn màu bạc, thân hình hóa thành một đạo tạt ảnh, xông vào Khô Lâu Vương thủ hạ đám Khô Lâu bên trong, triển khai điên cuồng công kích. Rống. Khô Lâu Vương phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, ngón tay của nó giáp trong nháy mắt dài ra, sắc bén như lưỡi dao. Nó hai tay nắm tay, hướng phía Thạch Cơ đầu đánh tới. Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, một gậy hướng phía Khô Lâu Vương vung đi. Khô Lâu Vương thấy thế, vội vàng thu hồi nắm đấm, tránh né Thạch Cơ quân pháp. "Oành!" Thạch Cơ một côn này trực tiếp lệnh đến Khô Lâu Vương lồng ngực lom số dưới. "Ngao!" Khô Lâu Vương thống khổ gào lên một tiếng, trong đôi mắt lóe ra tức giận quằn mang, "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Thạch Cơ cười ha ha, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ trêu tức, "Ngươi có bản sự này mới được à?" Ta chờ đâu?" Khô Lâu Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, sau đó nó đột nhiên đứng dậy, lần nữa hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng hướng lui lại đi. Một trận kịch liệt vật lộn tại giữa hai người diễn ra, song vương lực lượng đều cực kỳ cường đại. Khô Lâu Vương làm Khô Lâu bộ tộc thủ lĩnh, tại Quỷ vực có được thuộc về mình lãnh thổ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng lại chưa đem đây hết thể để ở trong lòng. Thực lực của hắn viễn siêu Khô Lâu Vương, thậm chí không ngừng đèm Khô Lâu Vương bất lui. Khô Lâu Vương công kích càng ngày càng hỗn độn, mà Thạch Cơ công kích lại càng lúc càng nhanh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Phách Cơ một gậy đâm xuyên khô lâu vương bụng, sau đó dụng lực rút ra trường côn, tại bụng của nó cùng xương cốt ở giữa lưu lại một lỗ trống hang động. Tê nhìn thấy chính mình thụ thương, Khô lâu vương nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường côn tiếp tục xông lên phía trước. Khô lâu vương thân thể không ngừng lui lại, ý đồ thoát ly Thạch Cơ phạm vi công kích, không dám cùng Thạch Cơ cứng đối cứng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phi công. Thạch Cơ một đường truy kích đến pháo đài cửa ra vào mới dừng lại bước chân. Khô lâu vương thấy tình cảnh này, rốt cục thở dài một hơi. Nó vừa định thừa cơ đào tẩu, Lại phát hiện Thạch Cơ chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mình. Thạch Cơ ánh mắt bình tĩnh như nước, trên mặt mang cười nhạt ý, "Làm sao? Muốn chạy trốn sao? Hừ, ta là Đường Đường Khô Lâu Vương, làm sao lại sợ ngươi?" Khô Lâu Vương cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn lại ta? Ta nói qua, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thệ trả giá đắt." Thạch Cơ có chút nheo mắt lại, "Bất quá trước đó, ta vẫn là trước giải quyết hết ngươi đi." "Tiểu tử, chớ vọng tưởng. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng mơ tưởng còn sống rời đi." Khô Lâu Vương thanh âm băng lãnh như xương. Thạch Cơ lắc đầu, "Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu." Ta nói qua, ta sẽ đem cho cốt của ngươi đều cho dương." Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Khô Lâu Vương sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Không, không cần!" Nó hoảng sợ hô to một tiếng. Đã chậm. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn, sau đó giơ lên trong tay trường côn màu bạc, hướng phía Khô Lâu Vương hung hăng đập tới. "Vành!" Rang rắc. Trường côn màu bạc hung hăng đập xuống, Khô Lâu Vương trên người rướng cốt trong nháy mắt đứt gãy. Một đạo chất lỏng màu đỏ tươi theo nó trong hốc mắt chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống trên mặt đất, tản mát ra nồng đậm mùi màu tươi. "Ngươi Ngươi cũng dám giết ta, Khô Lâu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tức giận rít gào lên đứng lên. Thạch Cơ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, ai bảo các ngươi khi dễ người của ta. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, Thạch Cơ lần nữa một gậy đập xuống. Bành! Khô Lâu Vương trên người xương cốt lần nữa đứt gãy một khối, mảnh xương vụn tản vàng khắp nơi. Xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng truyền đến, Khô Lâu Vương trên người xương cốt càng ngày càng ít. Rất nhanh, thân thể của nó liền bị triệt để chia cắt ra đến, sau đó hóa thành một đoàn màu xanh lá xương mù biến mất không thấy gì nữa. Xoá xương mù rơi trên mặt đất, hóa thành màu xanh lá bột phấn. Thạch cơ đem trưởng côn cắm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhẹ nhàng nói ra, "Các ngươi ra đi." Nghe được Thạch cơ lời nói, tòa thành kia trên vách tường đột nhiên hiện ra từng đạo màu đen hư ảnh, lấp nhấp nhất, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Rống, từng cái khô lâu tử trên vách tường nhảy ra, hướng phía Thạch cơ đánh tới. Sau lưng, một trận kịch liệt bạo tạc quanh minh bỗng nhiên vang lên. Roeng. Thạch cơ thân ảnh tình lình xuất hiện tại nguy nga đỉnh núi, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chăm chú phía dưới khô lâu đại quân, một vòng quang mang lạnh lẽo tại trong mắt lóe lên. Chương 583 Chém giết khô lâu vương, 2, chương 583, chém giết khô lâu vương, 2. Hôm nay, liền để cho các ngươi những vong linh này kiến thức một chút, như thế nào chân chính lực lượng cường đại. Thạch cơ thân sắc trở nên nghiêm trọng, hắn đột nhiên đem trong tay trưởng côn màu bạc ném ra, trong chốc lát, trưởng côn kia hóa thành mấy trăm đạo màu bạc thương ảnh, như cuồn phong như mưa dạo quét sạch xuống. Hừ, màu bạc thương ảnh vạch phá bầu trời, nương theo lấy chói thai không khí xé rách âm thanh, trong nháy mắt xuyên thủ khô lâu đại quân trái tim, đưa chúng nó thân thể đâm xuyên. Oen, thạch cơ thân ảnh lần nữa đàng không mà lên, trong tay trưởng côn màu bạc vung vậy đến khiến không kẻ hở. Từng đạo ánh sáng màu bạc từ côn bưng nở rộ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, giống như ngân hà chúc xuống, phô thiên cái địa lập xuống, đem hết thảy chúng quanh đều bao phủ. Giờ phút này, Khô lâu đại quân rốt cục kịp phản ứng, bọn chúng nhao nhao giơ bàn tay lên, phóng xuất ra từng đạo màu trắng cốt mâu, nhắm chuẩn thặc cơ, phát động công kích mãnh liệt. Đang đang đang. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, kim loại va chạm hỏa hoa vàng khắp nơi, từng viên Khô lâu đầu lâu bị lệnh đến vỡ nát, màu trắng cho cốt theo gió phiêu tán, rơi đầy đất. Lạc Đế mắt thấy một màn này, con người bỗng nhiên có vào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam nhân này sức chiến đấu dĩ nhiên kinh người như thế. Vẹn vẹn hai chiêu, liền đem Khô Lâu đại quân triệt để phá hủy. Đây chính là Khô Lâu tộc phòng tuyến cuối cùng, tộc nhân toàn quân bị diệt sau, bọn chúng liền triệt để đã mất đi năng lực chống đỡ. Tìm tới con gái của ngươi sao? Thạch Cơ tiêu diệt tất cả Khô Lâu sau, thoải mái mà đi đến Lạc Tế trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm. Còn không có. Lạc Tế lắc đầu, khắp khuôn mặt lạnh thất lạc, ta rõ ràng cảm giác được khí tức của nàng ngay tại vong linh thành bảo, nhưng lại đột nhiên biến mất. Lạc Tế cau mày, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Thạch Cơ nhìn xem Lạc Tế, trầm mặc một lát sau nói ra, đừng có gấp, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Rất đa tạ ngươi. Lạc Tề kích động và phẫn, luôn miệng nói tạ ơn. "Đường khách khí, chúng ta trước xuống núi thôi." Thạch Cơ khoát khoát tay, quay người cất bước rời đi. Lạc Tề theo sát phía sau, hai người rất nhanh liền về tới chân núi. Lạc Tề ngắm nhìn bốn phía, không khỏi thở dài một tiếng, "Ai." "Đừng quá lo lắng, con gái của ngươi người, người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự." Thạch Cơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Tề bà vai, an ủi. "Hy vọng như thế đi." Hai người tiếp tục tiến lên, xuyên qua hoàn toàn hoang lương sa mạc lúc, Lạc Tề đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp, hồn phách đều trở nên mờ đi. "Ngươi thế nào?" Thạch Cơ chau mày, vội vàng ngồi xổm ở Lạc Tề bên cạnh, lo lắng hỏi thăm: "Ta thật là khó chịu, giống như sắp phải chết." Lạc Tề rên rỉ thống cổ lấy, mồ hôi trên trán như giọt mưa giống như lăn xuống, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Thạch Cơ thấy thế, liền tranh thủ chính mình náo chuẩn khởi, đáp lên Lạc Tề trên thân, sau đó vận chuyển chân nguyên, cho hắn trải vớt khí tức trong người. Qua hồi lâu, Lạc Tề mới chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Thạch Cơ cái kia tràn ngập ánh mắt ân cần, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, thần sắc hơi chậm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏi tiếp: "Bây giờ cách Thiên Ma núi vẫn còn rất xa." Đại khái còn có mấy cây số đã đến." Lạc Tề hồi đáp, "Thiên Ma núi chính là quỷ vực bên trong kinh khủng nhất địa phương. Chúa tể của nơi này là Quỷ Vương, có lực vượt quá tưởng tượng lực lượng. Một khi bước vào sơn mạch chỗ sâu, liền lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm chí mạng. Tại mảnh này sơn mạch bên trong, sinh hoạt vô số hung tàn quỷ thú, cùng các loại rắn độc, độc trùng. Rất sớm trước đó, liền có quỷ vật ý đồ tiến vào Thiên Ma núi thăm dò, nhưng thường thường đều là cựu tử nhất sinh, cũng không trở về nữa. Chớ nói chi là người sống, càng là khó mà bước chân nơi đây." Thạch Cơ nghe vậy, nhíu mày, "Vậy chúng ta đến tăng thêm tốc độ." Lạc Tề lên tiếng, chỉ gặp Thạch Cơ tốc độ trong nháy mắt tiêu thẳng, trong chớp mắt liền bay ra ngoài mấy ngàn thước xa, mà lại tốc độ còn tại không ngừng tăng lên. Bị Thạch Cơ mang theo tiến lên, Lạc Tề nhìn chợn mắt hồ mồm, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế tốc độ, quả là nhanh làm cho người khác khó có thể tin. Loại tốc độ này, tuyệt không phải nhân loại có khả năng có được, thậm chí, ngay cả quỷ vực cường giả đều khó mà lĩnh nổi. Ngươi, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lạc Tề nghẹn họng nhìn chân trối mà hỏi thăm. Nghiên phép các ngươi thế giới này tất cả mọi người, dự sải. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, trong mắt tràn đầy tự tin cùng ngạo khí. Lạc Tề nghe vậy, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Nghiến ép bọn hắn thế giới này tất cả mọi người. Lời này mặc dù nghe có chút cuồng vọng, nhưng Lạc Tề biết, Thạch Cơ xác thực có thực lực như vậy. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy Thạch Cơ có chút quá mức khoa trương. Dù sao, Khô Lâu Vương mặc dù cường đại, nhưng ở những cái kia đỉnh cấp quỷ vực chúa tệ trước mặt, cũng chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Thạch Cơ tốc độ y nguyên duy trì, mà lại càng bay càng cao, dần dần biến mất tại chân trời. Quá nhanh, gia hỏa này tốc độ thực sự quá nhanh, chẳng lẽ lúc trước hắn còn có điều giữ lại? Lạc Tề tâm bên trong cực kỳ chấn động, càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Loại người này, đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Siêu. Một trận âm thanh xé gió lên, thạch cơ cùng lạc tệ tử giữa không trung vững vàng rơi xuống đất, phát ra một tiếng tiếng vang trầm đọng. Bụi đất tung bay qua đi, thạch cơ tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Toàn này thiên ma núi sơn mạch liền miên trầm trọng, mà bọn hắn hiện tại thân ở một cái cự đại trong hẻm núi. Hẻm núi thâm thúy mà dài dằng dặc, phản phát không có cuối cùng. Mà bọn hắn giờ phút này vị trí, chính là hẻm núi biên giới. Tại hẻm núi trung ương, đứng sừng sững lấy hai cây cao vút trong mây của đá, phía trên khắp đầy cổ lão mà tang thương đường vân. Hai cây cột đá phía dưới tất chạm lấy một cái hình thể khổng lồ quái vật màu đen. Bọn chúng thân thể khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy lồng đậm lông đen, miệng như là dã thú sắc bén bén nhọn, hai mắt lóe ra khát máu quằn mang. Nhìn thấy những này đáng sợ quái vật, Lạc Tề sắc mặt hơi đổi, vội vàng xuất ra vũ khí, cảnh giác đề phòng, "Thạch cơ, loại quái vật này gọi minh thú, thực lực cường đại, am hiểu cận chiến. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng có thể vận dụng quỷ khí tiến hành công kích. Ngươi nhất định phải coi chừng, tuyệt đối đừng bị bọn chúng bắt lấy." Lạc Tề đối với Thạch Cơ thực lực phi thường yên tâm, cho nên cho dù gặp được loại tình huống này, hắn cũng không chút do dự thối lui đến Thạch Cơ sau lưng. Nghe được Lạc Tề lời nói, Thạch Cơ cười nói, "Ta đã biết, ngươi yên tâm đi." Hắn mặc dù trước đó chưa thấy qua những loài minh thú, nhưng trong lòng rõ ràng, những loài minh thú chỉ là sinh vật cấp thấp, sức chiến đấu có hạn. Mà lại, hắn ngay cả khô lâu vương dạng này, lãnh chúa đều có thể đơn độc đánh bại, như thế nào lại e ngại cái này hai cái nho nhỏ minh thú đâu? Ầm ầm. Ngay tại Thạch Cơ suy tư thời khắc, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang trầm đọng, để trong lòng hắn run lên. "Ân, đây là có chuyện gì?" Lạc Tề cau mày, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp từng khối cự thạch chính hướng bọn họ cấp tốc tới gần. Đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ gặp những cự thạch kia tại tiếp xúc đến thạch cơ cùng lạc tề đằng sau, nhao nhao vỡ ra, hóa thành tro tàn. Chương 584, nữ quái, 1. Chương 584, nữ quái, 1. Không tốt, chẳng lẽ là thạch cơ ánh mắt hướng lại, nâng tay phải lên, một sợi hồn lực cấp tốc tại lòng bàn tay ngưng tụ, đem chúng quanh xương mù xô tan. Rất nhanh, cái kia hai cái minh thú một trái một phải đi đi ra. Bọn chúng hình thể khổng lồ, khoảng chừng 10 mét độ cao. Minh thú cặp kia con mắt màu đỏ bên trong lóe ra hung tàn quằn mang, hướng phía thạch cơ bổ nhào tới. Nhìn thấy hình dạng của bọn nó, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời, một cỗ kinh khủng linh hồn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. "Ngạo!" Hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai cái minh thú lập tức quỳ rạp xuống đất, thống khổ kêu thảm. Cặp mắt của bọn nó bên trong tràn đầy sợ hãi, thân thể càng là run rẩy kịch liệt lấy. Thạch Cơ tiện tay vung lên, một đoàn hỏa diễm màu xích kim từ minh thú phía sau bay lên, đưa chúng nó chăm chú bao trùm, cháy hừng hực đứng lên. Ngạo hai cái minh thú trên mặt đất liều mạng quằn quại lấy, ý đồ thoát đi hỏa diễm thôn phệ. Nhưng mà, da của bọn nó thịt quá mức yếu ớt, cũng không lâu lắm, liền bị thiêu thành tro tàn. Lúc này, Thạch Cơ thu liễm lại linh hồn uy áp, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đi đến hai bộ xác chết cháy bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng một bước, đem minh thú thi thể đá văng ra, lộ ra hai viên nóng ánh sáng long lanh nội đan. Nội đan này trong suốt như ngọc, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là minh thú minh đan, nhìn thấy Thạch Cơ hiếu kỳ dáng vẻ, Lạc Tề đi lên phía trước giải thích nói: "Minh thú nội đan sao?" Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lập tức đem minh đan nuốt vào trong bụng. Lập tức, một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn phun trào, để hắn cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Ngay sau đó, Thạch Cơ lại nuốt vào một viên khác minh đan. Minh đan hiệu quả rõ ràng, Thạch Cơ cảm giác mình thần hồn trở nên càng thêm thanh minh. Không thể không nói, những mảnh thế giới kỳ dị đồ chơi nhỏ mặc dù so ra kém hùng hoàng thế giới thiên tài địa bảo, nhưng ngẫu nhiên phục dụng mấy quả, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lạc Tệ thúc, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Thạch Cơ nhìn Lạc Tệ một chút, quay người liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Lạc Tệ nhẹ gật đầu, đi theo Thạch Cơ bước chân đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa đi ra không xa lúc, Thạch Cơ đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, lại có một mảnh độc lập với thiên ma núi sơn mạch bên ngoài rừng cây. Những cây tối kia bên trên Vậy mà tách ra từng đóa từng đóa đụ hoa, trên nhụy hoa còn mang theo óng ánh giọt nước. Lạc Đại Thúc, đó là cái gì? Thấy cảnh này, Thạch Cơ không khỏi tò mò hỏi. Lạc Tề quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ta tại quỷ vực sinh sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật kỳ quái này. Ta đi hái mấy cái nhìn xem." Thạch Cơ cười hắc hắc, thân hình ló lên, liền nhảy lên một gốc cổ thụ che trời đỉnh. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng lấy xuống một viên nhụy hoa để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nướu. Tại giữa rừng núi, Nhấm nuốt tiếng vang ung dung quanh quẩn, Lạc Tề trơ mắt mắt thấy thạch cơ phía dưới, những cái kia nguy nga cổ thụ rễ cây bỗng nhiên từ lòng đất rút ra, như là điên cuồng dòng lũ, hướng thạch cơ nơi ở mảnh liệt mà đi. Qua trong giây lát, những cây cổ thụ này rễ cây liền đã tới gần thạch cơ phía sau, bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí, ý đồ phát động một trận đánh lén. Nhưng mà, thạch cơ đối với cái này sớm có đón trước, hắn sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị để ứng đối loại này đột phát tình huống. Khi những rễ cây kia sắp chạm đến phía sau lưng của hắn lúc, thạch cơ tay phải nhẹ nhàng vung lên, một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm liền đột nhiên hiện ra, thân kiếm tản ra lạnh tấu xương hàn quang. Thạch cơ nắm chặt trường kiếm, bỗng nhiên hướng những rễ cây kia bộ tới. Đúng lúc này, Thạch cơ bên thải đột nhiên vang lên cổ thụ cái kia the lương tiếng kêu rên. Phốc phốc. Chỉ gặp trên những cột thụ kết kia nụ hoa nhau nhau vỡ ra, nhánh cây điên cuồng rung lên dậy, sau đó đứt gãy, lá cây như mưa thu giống như bay lả tả rơi xuống, một ít cây rễ cấp tốc khô héo, rớt xuống đất, phát ra chi chi tiếng vang, phản vật thừa nhận thống khổ cực lớn. Thấy cảnh này, Thạch cơ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, xem ra những cây cột thụ này đối với ta vẫn rất ế ngại đây này. Lạc Tê ở một bên nhìn chợn mắt hốt hoồm, nhưng cân nhắc đến Thạch cơ thực lực cường đại kia, Hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, Thạch Cơ, cái này tựa hồ là thụ tinh, ngươi có thể đối phó được không? Thạch Cơ nghe vậy, khoe miệng cong lên, cười nói, đương nhiên không có vấn đề rồi. Thực lực của hắn, tại toàn bộ Hồng Hoang trong thế giới, trừ thánh nhân bên ngoài, đã khó gặp đối thủ, huống chi là tại cái này nhỏ nhỏ kỳ lạ trong thế giới. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Lạc Tề nhẹ gật đầu, sau đó theo sát tại Thạch Cơ sau lưng, hai người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Không lâu sau đó, bọn hắn liền xuyên qua mảnh khu vực này, đi tới một đầu khác cuốn lượn trên đường núi. Tại trên đường núi, Thạch Cơ cùng Lạc Tề sánh vai mà đi. Bước tiến của bọn hắn cũng không vội gấp rút, như là lão miu lôi kéo xe nát bình thường, chậm rãi hướng phía phía trước tiến lên. Đột nhiên, từng đợt chói hai tiếng rít từ phương xa truyền đến, ngay sau đó, mấy đạo bóng đen tựa như tia chớp bắn nhanh mà đến, trong chốc mắt liền ngăn ở Thạch Cơ cùng Lạc Tế trước mặt. Nhìn thấy những bóng đen này, Lạc Tế thân sắc trở nên căng rắc lên. Những hắc ảnh kia lăn lộn thân đen kịt, trên đầu mọc ra bén nhọn độc giác, toàn thân trên dưới đều tản ra âm u khí tức tà ác, liền như là trong đêm tối cất dấu u linh. Những này đến tụt cùng là cái quái gì? Thạch Cơ tò mò hỏi. Lạc Tế nhẹ giọng nói, ta cũng không rõ ràng. Những quái vật này nhìn có chút quỷ dị. Thạch Cơ nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra lạc tề sau khi chết phần lớn thời gian đều đợi tại vong linh khu vực, đối với những sinh vật kỳ lạ này cũng không hiểu rõ. Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén, bọn da hỏa này thực lực cũng không mạnh, ta đi chiếu cố bọn hắn. Nói xong, thân hình hắn nhảy lên, liền bay đến giữa không trung, cùng những quái vật kia xa xa giằng co. Những quái vật này thực lực xác thực không tính số chúng, mạnh nhất cũng bất quá tương đương với hồng hoang thế giới kim tiên cấp bậc, nhưng chúng nó ở giữa phối hợp lại cực kỳ quỷ dị, một khi tụ tập cùng một chỗ, hình thành công kích trận hình, liền có thể cấu trúc lên một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản bất luận người nào tiến lên. Thạch cơ thân hình mở ra, như lạc như lưu tinh rơi xuống mặt đất. Hắn vừa hạ xuống, liền lập tức triển khai thân pháp, xông vào những quái vật kia bên trong. Phanh phanh phanh. Lạc Tề ở một bên nhìn hoa cả mắt, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục. Thạch cơ động tác thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức để Lạc Tề cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Thạch cơ tại trong những quái vật kia xuyên thẳng qua tự nhiên, liền như là một đầu mạnh mẽ giống như rùa long, mỗi một lần di động đều sẽ có một tên quái vật bị chém giết. Chỉ chốc lát sau, Trên mặt đất liền chất đầy quái vật thi thể. T. Lạc Tề hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thạch Cơ, ngươi cái tên này cũng quá cường hàn đi. Thạch Cơ nhún vai, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, hắn phủi tay nói ra, "Không, có cách nào à, ta chính là Thiên Phú dị bẩm, tu luyện tự nhiên làm ít công to." Chương 584, nữ quái 2, chương 584, nữ quái 2. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Lạc Tề kém chút không có phun ra một ngụm máu đến, gia hỏa này còn có thể lại tự luyến một chút sao? Lạc Tề hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động, nói ra, "Thạch Cơ, những bãi vật này thực lực bình thường, chúng ta tiếp tục đi đừng đi." Tạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, đang định cùng Lạc Tề cùng nhau rời đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ Thạch Cơ sau lưng truyền đến. "Dừng lại." Nghe được câu này, Lạc Tề vội vàng quay đầu, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng trong lòng hắn lại không hiểu dâng lên một cú cảm giác nguy cơ. "Siêu." Đúng lúc này, âm thanh kia lần nữa ở chân trời ở giữa vang lên, nương theo lấy một trận trói thai âm thanh xé gió, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Thạch Cơ cùng Lạc Tề trước mặt. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt tiền trạm lấy một vị nữ tử Một tấm tuyệt mỹ gương mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Vị nữ tử này dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, dáng người cao gầy, liễu mi nhẹ cong, con mắt hẹp dài mà vũ mị, môi tiểu sáo ngạo nghễ ưỡn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ bừng như máu, da thịt như ngọc thỏi qua liên phá, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại trên vai thơm, càng lộ ra nàng da thịt trắng non mê người, cho người ta một loại kinh diễm thoát tục cảm giác. Nhưng mà, khi Thạch Cơ nhìn thấy vị nữ tử này lúc, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rút lại. Bởi vì hắn tinh tường cảm giác được Cái này tuyệt không phải nhân loại, bởi vì trên người đối phương tản ra quỷ khí cùng thi khí so với bình thường vong linh muốn đậm nặng nhiều, mà lại quần áo trên người nàng cũng là một kiện quỷ khí. Đây hết thảy đều để Lạc Tề cảm thấy khiếp sợ không thôi, thậm chí có một tia e ngại. Vị này nữ quái thực lực thực sự quá mức khủng bố, vượt xa khỏi Lạc Tề tưởng tượng. Nàng vậy mà đã đạt đến quỷ tướng cảnh giới, đây là Lạc Tề tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí để hắn cảm thấy có chút rung mình. Lúc này, vị này quỷ tướng cảnh nữ quái chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thạch Cơ cùng Lạc Tề, trong con ngươi của nàng lóe ra hung tàn ngang ngược qua mang. Nàng hừ lạnh một tiếng nói ra, "Các ngươi là ai?" lại dám xông vào chúng ta U Linh bộ tộc địa bàn. Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn ra hiệu Lạc Tệ trốn đến một bên đi, trong con ngươi của chính mình thì tràn đầy nghiền ngẫm ý vị, ngươi là đang tìm ta sao? Bớt nói nhảm, sự kiên nhẫn của ta có hạn." Nữ quái ngữ khí lạnh như băng nói ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Thạch Cơ nhún vai nói ra, ngươi sẽ không phải là coi trọng ta đi." Nữ quái hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Còn chưa xứng. "Vậy ngươi vì sao muốn ngăn lại ta đây?" Thạch Cơ tỏ mò hỏi. "Ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ." Nữ quái nói ra, "Ngươi là chính mình theo ta đi, hay là để ta đem ngươi chói đi?" Cái này có thể không phải do ngươi." Thạch Cơ nói xong, thân hình đột nhiên khẽ động, bay thẳng đến nữ quái vồ tới. Ầm ầm. Thạch Cơ thân hình hóa thành một đạo tử mang, trong chớp mắt liền tới đến nữ quái trước mặt. Nữ quái nhìn xem gần ngay trước mắt Thạch Cơ, nhếch miệng lên một vòng nụ cười gằn. Con mắt của nàng chỗ sâu lóe ra ánh sáng yếu ớt. Thạch Cơ đấm ra một quyền, thẳng đến nữ quái nơi tim. Quyền phong lăng lệ như lao, phản phất muốn đưa nàng trái tim xuyên thủng bình thường. Nữ quái thoải mái mà tránh đi một quyền này, cổ tay xoay chuyển ở giữa, móng gai như dao hướng Thạch Cơ hầu kết vồ tới. Thạch Cơ dưới chân lượn chút, thân hình lần nữa thoát ra cách xa mấy mét, tránh thoát nữ quái công kích. Nữ quái hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên. Một cỗ cường bạo quỷ khí từ trong bàn tay của nàng tán phát ra, một cỗ cường đại uy áp từ trên người nàng phóng thích mà ra. Không khí xung quanh trong nháy mắt ngưng trệ, phản phất bị cố định trụ bình thường. Thạch Cơ thần sắc hơi giật, hắn biết nữ quái là muốn dùng linh khí đến phong ấn chính mình. Thân hình hắn như điện, nhanh chóng hướng về sau lui lại mấy bước, cùng nữ quái kéo dài khoảng cách. Sau đó hai tay huy động, sau lưng ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, che khuất bầu trời giống như hướng nữ quái vồ tới. Nữ quái đưa tay một trường lên tiếp, từng đạo bóng đen từ bàn tay nàng tâm hiện ra đến, hội tụ trên tay nàng lực lượng phía trên. Đồng thời Một đạo thanh âm âm trầm vang vọng bốn phía. "Tà thuật, âm hồn." "Bảnh." Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Những âm hồn kia toàn bộ đều bị Thạch Cơ trưởng Kình Trố đánh nát. Thạch Cơ đái mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cô gái này trách thực lực vậy mà như thế không tầm thường. Chính mình trước đó còn đánh giá thấp nàng. "Ngươi rất mạnh." Thạch Cơ thu hồi chiêu thức của mình, nghiêm túc nói ra. "Nếu biết ta rất mạnh, vậy liền ngoan ngoãn đầu hàng đi." Nữ quái cười lạnh nói. Thạch Cơ cười, "Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Vừa dứt lời, thân hình của hắn đã lần nữa vọt tới nữ quái trước mặt đùi phải quét ngang mà ra, thẳng đến nữ quái mặt. Nữ quái hơi nheo mắt lại, giơ bàn tay lên chặn lại thành cơ công kích. Thành cơ thế công như là như mưa rông gió bão mãnh liệt, nữ quái khó mà chống cự, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Hai người giao phong hơn 10 chiêu, vậy mà ai cũng không thể chiếm thượng phong. Ai cũng không thể chiếm được nửa điểm tiền nghi. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi gặp ta, liền nhất định bị đánh bại." Nữ quái lạnh lùng nói. "Có đúng không?" Thành cơ cười nhạt hỏi ngược lại. "Vậy ngươi liền thử lại lần nữa xem đi." Nữ quái không cam lòng yếu thế nói. Phanh phanh phanh. Thạch Cơ lần nữa ra quyền, lần công kích này chính là nữ quái nơi ngực. Nữ quái thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong mắt nàng hiện ra sát ý nồng đậm, phẫn nộ quát, đáng giận. Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đoàn khói trắng phiêu tán mà ra, thân thể của nàng cũng biến mất theo không thấy, thay vào đó là một cái cự đại khô lâu. Thạch Cơ cau mày, hắn cũng không mù quáng mà đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Ngươi lại trốn không thoát một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên tại bên tai của hắn vang lên. Thạch Cơ trong lòng siết chặt, hắn cảm giác đến một câu nguy cơ ngay tại tới gần. Hắn cấp tốc quay đầu, chỉ gặp một bộ khô lâu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, nhất tảo hung hăng đánh nút về phía phía sau lưng của hắn. Thạch Cơ phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc nghiêng đầu đi, "Hắc hắc, bắt lại ngươi, trò chơi kết thúc, ta muốn độ thật." Thạch Cơ vừa dứt lời, trên tay của hắn liền nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một vòng hàn mang chợt hiện, phản phất muốn chặt đứt thế gian vạn vật bình thường. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ cong, mũi kiếm tinh chuẩn nhắm ngay lư eo, dống nhiên đâm ầm già, động tác lăng lệ mà quyết liệt. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy vang động, nữ yêu đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi như là dâng trào nước suối, vang khắp nơi mà ra, vang thạch cỡ gương mặt sắc sỡ. Thạch cơ đôi mắt bỗng nhiên co rú lại, bộ khô lâu này lại còn chưa ngã xuống. Cái này sao có thể? Trường kiếm của hắn bên trên thế nhưng là ẩn chứa long tiên kiếm uy năng, cho dù là quỷ vương cũng khó có thể ngăn cản, có thể khô lâu này có thể nghịch kháng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Không, ta không có khả năng thua với ngươi. Ta chính là ác quỷ, ngươi đây là đang khinh nhờn chức trách." Nữ yêu thanh âm nữ quãng, mang theo không cam lòng cùng vận động. Chương 585, bị đoá sá một, chương 585, bị đoạt xác, một. Nang ý đổ dẫy rũ đứng dậy, lại chỉ là tốn công vô ích, thân thể căn bản là không có cách động đậy mấy may. Kinh nhẫn chức trách. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ta chưa bao giờ đưa ngươi coi là người. Ngươi, nữ yêu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán hận, ngươi sẽ có được báo ứng. Ta sẽ nguyên rủa ngươi. Nguyên rủa? Ta chờ chính là. Thạch Cơ lạnh nhạt mà chống đỡ, thu hồi trường kiếm, chậm rãi đi hướng bộ khô lâu kia. Hắn đưa tay khẽ vút nữ yêu đầu lâu, lực khí chém tức, tốt, trò chơi kết thúc, ta cái này đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra. A Nữ yêu phát ra hoàng sợ thét lên. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Thạch Cơ không chút lưu tình bóp nát nữ yêu đầu lâu. Đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đống mảnh cốt, theo gió phiêu tán trên không trung. Thạch Cơ thu vệ bản tay, ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Nữ yêu sau khi chết, bị quỷ khí quấn quanh nữ tử linh hồn chậm rãi bay xuống. Nàng thân mang áo trắng, giống như tiên tử hạ phàm, dung nhan tuyệt mỹ, tại ánh trăng làm nổi bật bên dưới càng lộ vẻ thanh lệ thoát tục. Nữ Nhi, lúc này, Lạc Tệ như giống như điên băng băng mà tới, thần sắc lo lắng vật vần. "Nữ Nhi?" Thạch Cơ một mặt mở miệng, không biết làm sao. Thạch Cơ huynh đệ nàng chính là ta nữ nhi Lạc Thiên Tiên a. Ta trước đó một mực tìm không thấy nàng, nguyên lai linh hồn của nàng bị nữ yêu này chiếm cứ, thật sự là rất cảm tạ ngươi." Lạc Tệ cảm động đến rơi nước mắt, ngữ khí run rẩy. "Lạc Thiên Tiên." Thạch Cơ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai linh hồn này đúng là Lạc Tệ nữ nhi. "Lạc lão ca, con gái của ngươi thế nào bị nữ yêu này bắt sá?" Thạch Cơ tò mò hỏi. Lạc Tệ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Ta cũng không biết, ta tìm nàng thật lâu, tựa như nàng đột nhiên biến mất một dạng, ta tìm khắp tất cả khả năng địa phương, nhưng thủy chung tìm không thấy tung ảnh của nàng." Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Lựa yêu này đến tột cùng là từ đâu mà đến? Bất quá, nếu đã bị hắn giết trừ, cũng liền không cần nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đi thôi." Lạc Tề đối với Thạch Cơ nói ra, "Thạch Cơ huynh đệ, ngươi giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, ân tình của ngươi ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm." Thạch Cơ khoát tay áo, cười nói, "Lạc lão ca khách khí, bất quá con gái của ngươi làm sao còn không có tỉnh lại? Ta cũng không rõ ràng." Lạc Tề cau mày, nhìn xem vẫn ở vào trạng thái hôn mê Lạc Thiên Thiên, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao, Lạc Thiên Thiên là hắn duy nhất thân nhân, hắn có thể nào không đợi? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, ngập trời huyết hải giống như thủy triều cuốn tới, một đầu huyết hà đập vào mi mắt, nước sông quay cuồng, bọt nước cuồn cuộn, phản phật có một loại nào đó sinh vật khủng bố sắp vọt ra khỏi mặt nước. A! Cứ mạng! Lạc Thiên Tiên thanh âm lúc gần lúc hiện, nàng nhắm chặt hai mắt, hoảng sợ la lên, tựa hồ đang bị ác mộng sợ khống nhiễu. Lạc Tề cùng Thạch Cơ đồng thời biến sắc, Thạch Cơ phản ứng cực tốc, thân hình nhảy lên, liền vọt tới giữa không trung. Mà Lạc Tề cùng Lạc Thiên Tiên thì bị huyết hà bao phủ, hắn tại trong huyết thủy liều mạng giãy giụa, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát chói buộc. Lạc Tế nhìn xem nữ nhi linh hồn cách mình càng ngày càng xa, đau lòng như cắt, tê tâm liệt phế hô: "Thiên Thiên, ngươi đừng dọa cha à, nhanh lên tỉnh lại." Trên huyết hà, thạch cơ mắt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sát khí máu quằn mang, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi dám làm tổn thương bằng hữu của ta, ta tuyệt sẽ không dung tha ngươi." "Bá!" Thạch cơ trên thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng. Kim quang trong khi lập loé, hắn thân hành khẽ động, liền xuất hiện ở Lạc Thiên Thiên linh hồn vị trí. Trong huyết thủy, Lạc Thiên Thiên thống khổ dễ dụa lấy, thật vất vả mở ra trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Linh hồn của nàng đã gặp bị thương nặng, vô luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể thoát khỏi huyết hà trói buộc. A, Lạc Thiên Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lạc Tề thấy cảnh này, lòng như dao cắt, "Thiên Thiên, ngươi tuyệt đối không nên, có việc à, tuyệt đối không nên bước xuống trà, cha, cha sẽ đau đến không muốn sống." Bạch, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lạc Tề bên cạnh. Lạc Tề ngẩng đầu nhìn lên, sững sốt một chút, lập tức quỳ rạp xuống đất, "Thạch Cơ huynh đệ, ngươi nhất định phải mau cứu ta ạ." Thạch Cơ nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, chau mày, vùng huyết hải này không có chủ nhân, cũng không biết đầu nguồn ở nơi nào. Con gái của ngươi bị nhốt trong đó, muốn cứu nàng Nhất định phải dùng lực lượng linh hồn tiến hành khu trục." Lạc Tề nói ra, "Ta vừa rồi đã thử qua, không chỉ có không có khu trục thành công, ngược lại bị nó hút đi không ít tinh thuần âm khí." "A, cái này có thể không ổn." Thạch Cơ trầm ngâm nói, "Ta mặc dù sẽ khu ma thuật, nhưng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian. Ta sợ thời gian kéo càng lâu, linh hồn của nàng sẽ càng suy yếu, thậm chí tinh thuần linh khí cũng có thể hao hết." "Thạch Cơ huynh đệ, van cầu ngươi, mau cứu nữ nhi của ta, ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào." Lạc Tề khẩn cầu. Thạch Cơ trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Tốt ta, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực cứu ngươi nữ nhi." Nói xong, Thạch Cơ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Thiên thấy thế, vội vàng lui sang một bên, sợ qué giày đến hắn. Thạch Cơ tâm niệm vừa động, thể nội âm dương linh lực trong nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, chăm chú quấn chặt lấy Lạc Thiên Thiên linh hồn. Ngao. Lạc Thiên Thiên phát ra thảm liệt chú lên, linh hồn tựa hồ thừa nhận thống khổ to lớn. "A, cứu mạng. Mau cứu ta à." Nàng không ngừng mà rãễ rủa lấy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát hắc vụ trói buộc. Lạc Thiên Thiên thanh âm dần dần yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong huyết hạ, Thạch Cơ đã nhận ra vấn đề, Lạc Thiên Thiên trong hồn phách gần chứa huyết hải màu đỏ tươi chi lực. Chính là nguồn lực lượng này tại ăn mòn nàng tính khiết linh hồn. Đây là có chuyện gì? Thạch cơ cau mày suy tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía huyết hà, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, chẳng lẽ là bởi vì cái này? "Huyền." Thạch cơ vừa dứt lời, trong huyết hà đột nhiên xông ra một đạo khổng lồ bóng đen. Bóng đen kia gào thét, toàn thân che kín lớp giáp, mọc ra dữ tợn mỏ nhọn răng nanh, đầu lâu cao tới 2 mét, một đôi đôi mắt úu lục hiện ra huyết quang. Quái vật tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lẹn đến thạch cơ trước mặt, mở ra móng vuốt sắc bén hướng hắn chụp tới. "Hừ." Thạch cơ cười lạnh một tiếng, thân ảnh như là quỷ mị giống như chấp động. Tại quái vật sắp chạm đến hắn trong mấy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái liền tránh đi công kích. Ngay sau đó cổ tay rung lên, trong tay trường kiếm màu vàng đột nhiên đâm xuyên qua quái vật ngực. Phốc phốc, một vòng đỏ thấm phun tung tóe mà ra, huyết tương văng đến Lạc Tề trên khuôn mặt. Lạc Tề cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn quỳ rạp xuống trong huyết thủy, ngửa mặt lên trời khóc lớn lên. Tiếng khóc của hắn đưa tới không ít yếu thú, bọn chúng vây quanh Lạc Tề càng không ngừng gầm thét. Lạc Tề liều lĩnh gấp lớn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu ra nữ nhi, dù là bỏ ra tính mạng của mình cũng ở đây không tiếc. Giống Quái vật ngực cắm một thanh lưỡi dao, đau đến nó ngao ngào thét lên, nhưng mà nó cũng không lùi bước, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới Thạch Cơ, phản phất không giết chết Thạch Cơ liền thể không bỏ qua. Chương 585, bị đoá sá, 2, chương 585, bị đoá sá, 2. Thạch Cơ trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình như điện lần nữa đâm vào quái vật lỗ ngực, sau đó cấp tốc rút kiếm mà ra. Quái vật phát ra trận trận kêu gào thê lương, thân thể không ngừng vật vẹo, dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Thạch Cơ thế công. Trong huyết thủy, quái vật thân thể dần dần trợn lên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thạch Cơ thu hồi trường kiếm màu vàng, Chậm rãi đi đến Lạc Tệ bên người nói ra, "Tốt, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Không phải vậy mùi máu tươi này sẽ dẫn tới càng nhiều yêu thú." Lạc Tệ xoa xoa nước mắt, ôm nữ nhi linh hồn đi theo Thạch Cơ rời đi huyết thủy. Nhưng mà bọn hắn vừa rời đi không lâu, cái kia nghiập trời huyết hải phảng phất có linh tính bình thường lần nữa đuổi theo. Bất quá lần này nó cũng không có tới gần Lạc Thiên Tiên, mà là tại khoảng cách hai người 5600m địa phương gù hồi, đồng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Lạc Tệ thấy tình cảnh này mừng rỡ trong lòng, "Thạch Cơ huynh đệ, xem ra ngươi thật sự có biện pháp cứu sống Thiên Tiên." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, "Chỉ cần là đối phó huyết hải ta liền có lòng tin." Vừa dứt lời nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười thiếu, ha ha ha. Không nghĩ tới vậy mà lại có nhân loại dám đến tìm bản vương lá gan của các ngươi thật đúng là không nhỏ a. Chỉ gặp một bộ hồng y nam tử chắp hai tay sau lưng cao ngạo đứng vững toàn thân tản ra cuồn vọng khí tức. Lạc Đế trong lòng đột nhiên siết chặt sắc mặt bất biến, không tốt đó là. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, đó là vật gì? Lạc Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là huyết sát, là huyết hải trong vực sâu hung tàn nhất sinh vật một trong chúng ta gặp gỡ nó thật sự là xuôi xẻo tận cùng. Huyết sát? Thạch Cơ nghe vậy cau mày trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy đối sách. Đúng là như thế, trong truyền thuyết cái kia huyết sát chính là tu luyện đến cực hạ ác quỷ, sự mạnh mẽ, cơ hồ không người có thể địch. Bọn chúng am hiểu nhất, chính là thôn phệ sinh linh linh hồn, nhất là tu sĩ cùng phàm nhân linh hồn, đối bọn chúng mà nói, liền như là mỹ vị món ngon, tốc độ cắn nuốt càng là nhanh đến mức kia người. Người bình thường, một khi đụng tới huyết sát, cơ hồ là khó thoát khỏi cái chết. Cái kia huyết sát đã như vậy cường đại, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể đối phó nó sao? Thạch Cơ ngữ khí bình thản hỏi, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia kiên định. Biện pháp thôi, cũng là không phải là không có. Lạc Tệ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, huyết sát kiêng kỵ nhất, chính là âm dương linh lực. Bởi vậy vậy Chỉ cần chúng ta có thể tại huyết sắc xuất hiện trong đáy mắt, cấp tốc rút lui huyết chỉ, liền có thể tránh đi công kích của nó. Chỉ bất quá, cái này cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Ngươi yên tâm, ta sẽ thủ tại chỗ này." Thạch Cơ Trịnh trầm nói, "Một khi có cơ hội, ta chắc chắn lập tức rời đi. Hiện tại, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Lạc Thiên Tiên linh hồn, rời xa địa phương nguy hiểm này." Lạc Tề nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, phản phất tất cả đều trong im lặng. Sau đó, Lạc Tề mang theo Lạc Thiên Tiên linh hồn, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bay khỏi mảnh này tràn ngập nguy hiểm huyết hải. Nhưng mà, ngay tại Lạc Tề vừa mới rời đi thời khắc, Lòng bàn chân của hắn đột nhiên dâng lên một cấu ngọn lửa màu đỏ ngọn, trong nháy mắt đem toàn bộ mặt đất tiêu đến cháy đen một mảnh, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Đáng giận, gia hỏa này lại còn không chết. Thạch cơ trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức thân hình lượi lên, hướng phía nơi sàn màu trắng bay đi. Theo Lạc Tề cùng Lạc Tiên Tiên rời đi, huyết hải lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Trong huyết trì, một bộ thi thể chậm rãi trôi nổi đứng lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, phảng phất tại hưởng thụ lấy tự vong mang tới khoái cảm. Đó chính là huyết sát, huyết hải bá chủ, cũng là vùng huyết hải này bên trong vô thượng vương giả. Ha ha ha ha huyết sát đột nhiên cười to lên. Nhân loại a, các ngươi liền đợi đến đi. Ta huyết sát nhất định phải đem bọn ngươi từng cái thôn phệ, để cho các ngươi nếm thử bị tôi sống thôn phệ tư vị, để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng giãy rủa. Huyết sát tiếng cười điên cuồng mà phách lối, nó chậm rãi từ trong huyết thủy đi ra, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Đúng lúc này, một đạo thanh tuyền hèm thai đồng âm đột nhiên vang lên, "Huyết sát." Huyết sát hơi sửng sở, lập tức xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp nơi xa đứng đấy một vị áo trắng như tuyết thiếu niên, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nó. "Nhân loại, ngươi là người phương nào?" Huyết sát lạnh lùng hỏi, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Ta là tới tiễn ngươi lên đường người." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, thân hình lóe lên, liền đã đi tới huyết sát bên cạnh. "Nhân loại, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc giận ta. Nếu không, ta chắc chắn để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Huyết sát uy hiếp nói. "Muốn sống không được, muốn chết không xong." Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Ta Thạch Cơ còn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này." Vừa dứt lời, Thạch Cơ khí tức đột nhiên trở nên lang lệ, giống như như sóng to gió lớn hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, khiến cho không khí xung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Huyết sắt con người bỗng nhiên co rú lại, trước mắt tên nam tử này cho nó mang tới cảm giác kinh hãi, để nó không nhịn được muốn phủ phục xuống tới, thần phục với đối phương. Không huyết sắt phát ra một tiếng hoảng sợ gầm thét, thân thể đột nhiên biến trướng, hóa thành cao mấy trượng quái vật to lớn. Ngao một đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời, chấn động đến bầu trời đều tại run nhẹ nhẹ. Huyết sắt hóa thành con rơi khổng lồ đằng sau, cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, liền hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh màu đen nhánh thần thương liền xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Hắn nắm chặt thần thương, hướng phía giữa không trung vung vậy mà đi lần dương như là ngựa hoang mất cương, ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vàng cùng, hung hăng đập vào con rơi to lớn trên thân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một đạo to lớn huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, che đậy cả mảnh trời. Tại trong huyết vụ kia, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy quả đầu to lớn đang giãy giụa. A! Không! Huyết sắt phát ra thê thảm tiếng gào thét, vô cùng thống khổ. Thạch cơ trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, thân hình của hắn lần nữa biến mất, xuất hiện ở giữa không trung. Thần thương quét ngang mà ra, đem những huyết vụ kia toàn bộ chém phá. Phanh! Huyết vụ vỡ vụn thành vô số điểm nhỏ cuối cùng đã rơi vào phía dưới trong huyết hồ. "Rống!" Liên tiếp tức giận tiếng thê minh vang lên, trong huyết hồ quái ngư nhao nhao nhảy vọt mà ra, muốn xông lên không trung. Nhưng mà, đúng lúc này, thạch cơ trong tay đột nhiên nhiều hơn một tấm phù triện. Phù triện kia tản ra nồng đậm mùi máu tươi, để thạch cơ cảm thấy toàn thân tư sướng. "Trấn tà phù." Thạch cơ khẽ quát một tiếng, phù triện bên trên liền hiện ra mấy chữ. "Bá." Trấn tà phù hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng đánh tới hướng những cái kia nhảy vọt mà ra quái ngư. "Phù phù." Một trận trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, trấn tà phù chuẩn xác không sai lầm trúng đích quái ngư thân thể lập tức, máu bắn tung tóe, tiếng kêu rên lên hồi. Giống quái ngư phát ra một tiếng thống khổ tru lên, trên người lẫn phiến vỡ nát tan cảnh, máu tươi phun ra. Chương 586, máu chảy thành sông, 1, chương 586, máu chảy thành sông, 1. Bành, trấn tà phù đập trúng quái ngư đằng sau, từng đạo tiếng nộ mạnh liên miên không tuyệt vang lên. Thành cơ trong mắt lóe lên vẻ hài lòng thần sắc, loại cảm giác này, thật đúng là không sai. Ầm ầm, lại là hai tấm trấn tà phù bị ném ra ngoài, trực tiếp đập trúng một đầu quái ngư. Quái ngư kia hét thảm một tiếng đằng sau, toàn thân liền bốc lên khói đặc, sau đó cấp tốc hóa thành tro tàn đã rơi vào trong huyết hồ. Ngoa một đầu quái ngư sau khi chết đi, còn lại mấy đầu quái ngư cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, chẳng biết lúc nào trở về huyết sát lộ ra táo bạo không gì sánh được. Nó phẫn hận trừng mắt thạch cơ gầm thét lên, "Nhân loại, nơi này là huyết trì, không phải ngươi dương ai địa phương. Lão tử nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Lời còn chưa dứt, huyết sát liền há mồm phun ra một đạo màu đỏ như máu hỏa cầu, hướng phía thạch cơ vọt tới. Thạch cơ lại không chút hoang mang xuất ra ba tấm phù triện ném ra ngoài. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn đằng sau, hỏa cầu kia được thành công ngăn trở. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao?" Thạch Cơ cười chào phúng đạo, "Không, ngươi quá yếu. Đây chỉ là ta tiện tay tiến hành thôi." Thạch Cơ khinh thường nói, đã ngươi như vậy tự đại, vậy liền để ngươi nếm thử bản công tử một chiêu này uy lực đi." Nói xong, Thạch Cơ trong tay lần nữa thêm ra một tấm phù triện. Hắn bóc nát phù triện đằng sau, phù triện kia liền hóa thành một đầu thanh long gầm thét bay về phía huyết sát. Từng đạo huyết dịch tuẫn thanh long miệng chạy đến bụng của nó bên trong. Thanh long mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn về phía huyết sát. Huyết sát quá sợ hãi muốn tránh lui, nhưng thanh long tốc độ lại càng nhanh. Nó há miệng liền cắn huyết sát cái cổ. "Không!" Huyết Sát hét lớn một tiếng ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi thanh long dây dưa. Nhưng mà thanh long lại phát ra một tiếng thống khổ gào thét đằng sau, vẫn như cũ gắt gao cắn huyết Sát cổ không hé miệng. Răng rắc, một tiếng vang giòn đằng sau, thanh long vậy mà cắn đứt huyết Sát cổ. Máu tươi như là thác nước đổ xuống mà ra. Lộp cộp. Thanh long đem máu tươi nuốt xuống, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bay đi. Huyết Sát đầu lâu từ trên cổ rớt xuống, nóng hồi máu tươi phun tung tóe mà ra, cuối cùng tiến vào trong huyết trì. Thạch Cơ rỗi ra đầu lươi liếm liếm cái môi, cảm thụ được cái tia cố máu tươi ngọt nào, hài lòng thu hồi huyết Sát nhận chữ vật. Sau đó Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong huyết trì. Soạt, huyết thủy sôi trào mà lên, hóa thành đầy trời mưa máu hướng phía chân trời vẩy xuống mà đi. Giống từng đợt tiếng gào thét không ngừng truyền đến, trong huyết trì có thật nhiều quái ngư nhao nhao bơi và bờ, vây quanh Thạch Cơ, từng đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn. Thạch Cơ ánh mắt phất lạnh, muốn chết. Hắn bộc nát một viên phù triện, phù triện kia liền hóa thành một đạo quang mang hướng phía quái ngư bọn họ bay đi. Đạo ánh sáng kia những nơi đi qua, tất cả quái ngư đều bị xuyên thủng thân thể, từng cái ngã vào trong vũng máu, không có bất kỳ cái gì phản kháng chống cống. Những huyết dịch này, đối với ta vậy mà không có hiệu quả sao? Thạch Cơ nhíu mày, lực lượng linh hồn của hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng huyết dịch này mặc dù đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là đối với lực lượng linh hồn tăng cường lại không có chút nào trợ giúp. Thạch Cơ ánh mắt lần nữa quét về phía ở giữa ao máu quái ngư, hắn phát hiện bọn này quái ngư tựa hồ cũng không e ngại máu tươi ăn mòn. Bọn chúng dần dần từ cái kia vết hồng trong nước hồ rẽo rựa mà ra, tập trung hướng Thạch Cơ tới gần, ý đồ đem hắn xé rách thành mảnh vụn. Thật sự là khiến người chán ghét phiền. Thạch Cơ cau mày, chợt thân hình như điện, bắn nhanh mà ra, trường thương trong tay giống như ngân long xuất hải, liên tục đâm ra hơn 10 lần. Mỗi một lần đều tình chuẩn địa động xuyên qua những quái ngư kia thân thể, máu tươi như suối trào phun tung tóe, đem toàn bộ huyết trì nhiễm đến càng màu đỏ tươi. Ầm ầm. Đương nhiên, trong huyết trì quái ngư bọn họ phảng phất điên cuồng bình thường, điên cuồng sôi trào, nhấc lên từng lớp từng lớp thao thiên cự lãng, như là tận thế biến động, hướng thạch cơ mãnh liệt mà đi. Đáng giận. Thạch cơ khẽ nguyền rủa một tiếng, thân thể linh hoạt lóe lên, xảo diệu tránh đi cái kia trí mạng sóng lớn. Những sóng lớn này, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để phá hủy hết thảy khủng bố năng lượng, nếu là đổi lại tu sĩ bình thường, chỉ sợ sớm đã tại sóng lớn này phía dưới hóa thành bột mịn, cho dù là đại la kim tiên chi cảnh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thạch cơ vừa tránh thoát một đợt công kích, ngay sau đó lại là một cái khác đợt sóng lớn theo nhau mà tới. Hắn lần nữa né tránh đằng sau, thần sắc nghiêm lại, xem ra những quái ngư này là dự định liệu cho cá chết dưới rác. Woeng! Sóng lớn như sóng dữ giống như đập tại thạch cơ trên thân, quần áo của hắn trong nháy mắt hóa thành tro bụi, lộ ra cường tráng lồng ngực, cơ bắp đường cong rõ ràng, giống như điêu khắc giống như cùng gián. Thạch cơ thân hình lảo đảo, suýt nữa bị sóng lớn cuốn vệ. Rống! Huyết hà chỗ sâu, truyền đến quái ngư tức giận gào thét, ngay sau đó, một đạo to lớn sóng máu như màn trời giống như xốc lên. Thẳng đến Thạch Cơ mà đến. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình hạ người. Bá, một thanh chiến phủ khổng lồ chống giống xuất hiện trong tay hắn, hắn vung dịu như hồng, hung hăng bổ về phía sóng máu kia, càng đem sóng máu một phân thành hai. Thạch Cơ thân hình lại cử động, hướng về huyết hà chỗ càng sâu phi nhanh, nhiều như vậy quái ngư, ta trước giải quyết một bộ phận lại nói. Hắn nắm chặt chiến phủ, một đạo sắc bén phong nhận phá không mà ra, răng rắc một tiếng, đạn nứt ra một đạo rộng lớn lỗ hổng. Thạch Cơ thân hình lội lên, chui vào trong lỗ hổng kia, thoăn qua liền tới đến huyết hà khu vực hải tâm. Huyết hà trung ương, đen ngịt một mảnh, tất cả đều là quái ngư. Những quái ngư này, bộ dáng xấu xí đến cực điểm, xúc giác như roi, trên không trung vung dậy, kéo theo lấy chúng quanh huyết thủy quay cuồng không thôi, Phản Phất muốn đem huyết chỉ này vén một cái út dốc. Nhìn thấy Thạch Cơ xuất hiện, bọn chúng lập tức chen chúc mà tới, Phản Phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Giết." Phang. Hắn vung lên chiến phủ, trùng điệp chém vào một cái quái ngư trên đầu, dưới một đũa, quái ngư trong nháy mắt bị đánh làm hai nửa, huyết tương văng khắp nơi, rải đầy huyết chỉ. Trong lúc nhất thời, quái ngư tử thương hơn phân nữa. Thạch Cơ trên khuôn mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mảnh kia vết hồng nước áo trong mắt lóe ra vẻ hư vấn, thống khoái, thật sự là thống khoái đến cực điểm. Chúng quái ngư bọn họ nhao nhao căm tức nhìn Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy khát máu điên cuồng. Những quái ngư này, hẳn là bị điều khiển. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thạch Cơ trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quái ngư số lượng thực sự quá khổng lồ, nếu mặc cho bọn chúng tại trong huyết trì tản phá bờ bãi, chắc chắn đủ thành ngại họa. Huyết trì vốn là một nơi hung hiểm, một khi bước vào, liền khó có thể thoát thân. Nhiều như vậy quái ngư tụ tập ở này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau nhất định có mưu đồ. Không được, vô luận như thế nào, đều được đưa chúng nó đổi ra ngoài. Thạch Cơ hơi suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời từ bỏ đối với hít chỉ xâm nhập thăm dò, ngược lại trực giải quyết những quái ngư này. Thân hình hắn nhảy lên, vượt qua quái ngư điền đầu, đã rơi vào quái ngư trong đám. Chương 586, máu chảy thành sông 2, chương 586, máu chảy thành sông 2. Chiến vụ vung dậy, Thạch Cơ cho đến, quái ngư nhao nhao mất mạng, mỗi một cái quái ngư thực lực đều có thể so với một vị đại la kiếm tiên. Sóng lớn không ngừng hướng Thạch Cơ đánh tới, hắn lại ung dịu như gió, đem từng đạo sóng lớn đánh tan. Một màn này, để đông đảo quái ngư hoảng sợ không thôi. Bọn chúng không dám tùy tiện tới gần, chỉ là xa xa hướng Thạch Cơ phát động công kích, tự tìm đường chết. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lấp loé, trong tay chiến phủ quét ngang, đem một đạo sóng lớn tiêu diệt. Thân hình hắn lại cử động, xuất hiện tại một đạo khác trên sóng lớn, chiến phủ vung xuống, lại làm một đạo sóng lớn bị đánh bình. Thạch Cơ một đường vượt mọi chông gai, đánh đâu thắng đó. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ huyết hạ đều khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có mấy cái ngoan cường cá lớn còn tại ý đồ hướng Thạch Cơ khởi xướng chúng kích. Thạch Cơ từng cái đưa chúng nó giải quyết, trên thân dính đầy tanh hôi huyết dịch. Hô, hắn thở dốc một hơi. Thân hình loé lên, đi tới huyết hà bên bờ, nhìn qua trong sông còn lại quái ngư, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Những quái ngư này, không chỉ có thể hấp thu huyết dịch, còn có thể thôn phệ tu sĩ tinh huyết. Thạch Cơ trong lòng hơi động, hắn phát hiện những quái ngư này chỗ dị thường, da của bọn nó lại là trong suốt, phản phất bị huyết dịch thẩm thấu, lộ ra một loại quỷ dị mỹ cảm. Hắn cẩn thận quan sát, không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì cái kia trong suốt dưới làn da, lưu động huyết dịch đúng là màu đỏ tươi, tựa như ngưng kết huyết châu. Có thể hấp thu huyết dịch, những huyết dịch này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thạch Cơ khẽ miệng co giật, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động. Hắn cảm giác chính mình phản phất phát hiện cái gì ghê gớm mà bối. Thạch cơ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm những huyết dịch kia, thứ này nhất định giá trị liên thành. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng, phản phất thấy được vô tận tài phú. Thạch cơ trong lòng kích động không thôi, trong huyết hà huyết dịch là hắn cho đến tận này gặp qua chân quý nhất bảo vật. Hắn biết rõ, những huyết dịch này bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để cải biến một cái đại la kim tiên vận mệnh. Nếu là có thể đem trong huyết hà huyết dịch toàn bộ chiếm làm của riêng, cái kia chính là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chờ chút, nơi này tại sao có thể có A tu la bộ tộc khí tức? Đột nhiên, Thạch cơ đã nhận ra không thích hợp, hắn hít mũi một cái. Ngươi thấy một cô quen thuộc mà khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ, thật là Atula bộ tộc? Thạch Cơ hai mắt tỏa sáng, vậy những thứ này trong huyết hà huyết dịch, tim của hắn đập dã tốc, một bả nhắc lên một giọt máu, cẩn thận chu đáo, cái kia đích thật là Atula bộ tộc đặc thù khí tức, hắn không khỏi hít một hơi linh khí, không thể nào. Những huyết dịch này vậy mà thuộc về Atula tộc. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, huyết hà này bên trong quái ngư tất cả đều là Atula. Thạch Cơ trên khuôn mặt tách ra khóe mà ức chế vui sướng, hắn nguyên lai tưởng rằng những này chỉ là phổ thông yêu thú, không nghĩ tới lại là Atula. Hắn mừng rỡ như điên. Lần này thật sự là đến đúng rồi, không nghĩ tới vừa tới đến thế giới này, liền gặp như vậy cơ duyên to lớn. Thạch Cơ đem còn lại quái ngư toàn bộ chết giết. Ha ha, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Hắn cười ha hả. Người nào dám can đảm ở ta huyết hải làm càn? Đột nhiên, huyết hải bốc lên, cả người khoác tóc dài nam tử lướt sóng mà đến. Minh Hà lão tổ, nhìn ngươi tới, Thạch Cơ vô cùng ngạc nhiên. Tiệt giáo thánh anh Thạch Cơ. Hai người gần như đồng thời mở miệng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Cơ nhíu mày, chờ chút, ngươi nhận ra ta? Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, thanh danh của ngươi tại Hồng Hoang thế giới thế, nhưng lại nổi tiếng Thạch Cơ khẽ nhíu mày, hỏi: "Nếu nhận ra ta, vì sao muốn ngăn cản ta chém giết những quái ngư này?" Minh Hà lão tổ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, "Ngươi muốn giết quái ngư? Quả thực là mơ ngộng háo huyễn. A, vậy ngươi vì sao hiện thân?" Thạch Cơ truy vấn. "Huyết hải này hết thảy đều là ta sáng tạo." Minh Hà lão tổ âm u nói. "Ngươi điên rồi phải không?" Thạch Cơ nhíu mày, lại dùng thủ đoạn như thế khống chế tiểu thế giới, có liên quan gì tới ngươi? Ta bất quá là vì thành thành chí lộ. Đã như vậy, vậy liền để ta kiến thức kiến thức ngươi nghiệp hỏa hồng liên cùng A Tị song kiếm. Thạch Cơ lời còn chưa dứt, trên thân liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trong tay chiến phủ hướng phía Minh Hà lão tổ đột nhiên bổ tới, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt quét sạch mà ra. Minh Hà lão tổ sắc mặt biến hóa, vội vàng lui lại mấy bước, chánh đi Thạch Cơ phang mang, ánh mắt bén nhọn theo dõi hắn, chỉ là chuẩn Thánh đỉnh phong, cũng dám lớn lối như thế, ngươi cho rằng chính mình là thánh nhân phải không? Hôm nay, ta liền để cho ngươi biết lợi hại. Minh Hà lão tổ vừa dứt lời, trung quanh huyết hải liền bắt đầu sôi trào, sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Lùi ra cho ta." Thạch Cơ hét lớn một tiếng, to lớn lôi búa hoành không quét qua lập tức một đầu cự long hư ảnh gào thét mà ra. Cự long kia hình thể, so thạch cơ dị vang thả ra bất kỳ lần nào đều muôn khổng lồ gấp trăm lần, dương nhanh múa vút hướng phía Minh Hà lão tổ đánh tới. Khí tức thật mạnh, không hổ là Tiệt giáo thánh anh. Minh Hà lão tổ sắc mặt biến hóa, hai tay của hắn kết ấn, một đạo màu đen phủ chú từ trong tay áo bắn ra. Màu đen phủ chú đón gió gặp chướng, hóa thành một tòa to lớn lồng giam màu đen, đem cự long một mực vây khốn. Phanh. Nhưng mà, cái kia lồng giam màu đen nhưng trong nháy mắt sụp đổ, cự long tránh thoát trói buộc, hướng phía Minh Hà lão tổ bổ nhào mà đi, mở ra miệng to như chậu máu cắn một cái vào bờ vai của hắn. Không tốt. Minh Hà lão tổ trong lòng giận mình, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Rang rắc. Cự Long cắn một cái nát Minh Hà lão tổ bả vai, máu tươi như chú, một đám huyết vụ tử trong vết thương phiêu tán mà ra. Đáng giận. Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa huy sai ra mấy đạo phất tạm phù văn, hướng đầu kia Cự Long quét sạch mà đi. Oen. Cự Long ra sức dãy rủa, mỗi tránh thoát một lần chói buộc, Minh Hà lão tổ máu tươi tựa như như nước suối trôi qua một bộ phận. Thạch Cơ mắt thấy cảnh này, nhẹ nhàng tán ra điều khiển tự Long, ngửa đầu thở dài, Minh Hà lão tổ a Minh Hà lão tổ. Ta còn tưởng ngươi là thánh nhân phía dưới không người có thể địch, không nghĩ tới lại cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngược lại là ta khinh thị ngươi." Minh Hà lão tổ bằng vào huyết khí cấp tốc khôi phục vết thương trọng chất thân thể, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, bàn tay hắn khẽ đạo, Nghiệp Hỏa Hồng Liên trình trình hiện hiện. Cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên không hổ là tiên tiên linh bảo, mới vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra có thể thiêu tận vạn vật liệt diễm, những huyết thủy kia tại trong hỏa diễm cháy hư ngực, hóa thành khói xanh lượn lờ. Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ dữ tợn, "Thacker, lão phu thừa nhận thực lực ngươi không tầm thường, nhưng bây giờ ngươi đã bị tồn tại này Mặc cho ngươi có thông thiên triệt địa chí năng, cũng đừng hòng chạy thoát. Hứ, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai bất quá là cái rụt đầu rụt đuôi đồ hèn nhát." Thạch Cơ khinh thường nhếch môi. "Ngươi một chết." Minh Hà lão tổ sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên cái tấn, toàn bộ huyết hải đều địa chấn kịch liệt động, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó triệu hoán, huyết hải bốc lên không thôi. Thạch Cơ con ngươi bỗng nhiên co vào, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, thân thể cũng dần dần đã mất đi khống chế. Chương 587, không chết không thôi, 1, chương 587, không chết không thôi, 1 Hắn cảm thấy mình linh hồn đang bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, phản phất muốn bị tóm ra vùng thiên địa này. Đột nhiên, Thạch Cơ chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, phản phất muốn nổ bể ra đến, hắn nhịn không được phát ra trầm thấp tiêu tên, cả người cuộn thành một đoàn, trên thân mồ hôi chảy dòng dòng xuống. Minh Hà lão tổ thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, trong tay pháp ấn kết đến nhanh hơn, một đạo hắc khí từ hắn trong miệng bắn ra, hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, đâm thẳng Thạch Cơ mà đi. A! Thạch Cơ thống khổ tiêu tên, làn lộn thân run rẩy, quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, loại đau đớn này cũng không phải là đến từ nhục thể mà là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu. Liền như là có một cây sắc bén châm, đâm thật sâu vào trong linh hồn hắn, để hắn khó mà chịu đựng. Thạch Cơ liều mạng muốn tránh thoát nguồn lực lượng kia trói buộc, lại chỉ là phế công, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết. Tim của hắn đập như trống lôi, cảm giác mình hô hấp đã đình trệ, ánh mắt cũng càng mơ hồ. Minh Hà lão tổ nghiệp hỏa hồng liên uy lực vô tận, mà Thạch Cơ trong khoảng thời gian này xuyên thẳng qua vạn nạn giới, sắp phạt quyết đoán, nghiệp lực cuốn thân cực kỳ nghiêm trọng, nếu không kịp thời thành tựu, linh hồn của hắn sợ sẽ được đốt cháy hầu như không còn. Không Thạch Cơ ở trong lòng căm phết, hắn không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn còn không có sống đủ, hắn còn có rất nhiều chuyện không làm. Nương theo lấy một cỗ kinh thế hai tộc khí thế, Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy, Minh Hà lão tổ thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, ngươi điên rồi phải không, khí thế toàn bộ chiến thai, ngươi là muốn hủy thế giới khác này sao? Minh Hà lão tổ tiếng nói chưa dời, một vệt kim quang vạch phá bầu trời, Thạch Cơ chung quanh sóng máu trong nháy mắt bị chém phá thành mảnh nhỏ, một cỗ mênh mông vô ngần uy áp tràn ngập ra, chấn nhiếp tứ phương. Thạch Cơ thân hình lóe lên, đã biến mất tại mư trỗ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn xuất hiện tại ngạn trượng có hơn, trong hai mắt tràn đầy năng ngược cùng hung ác, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Hà lão tổ, trong ánh mắt toát ra sát ý nồng đậm. Minh Hà lão tổ cảm nhận được Thạch Cơ cái kia ngập trời sát nghiệp, trong lòng không khỏi một trận hãi nhiên. Ngươi là người thứ nhất tránh thoát ta nghiệp hỏa hồng liên khống chế ra hỏa. Minh Hà lão tổ vẻ mặt nghiêm túc nói. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cũng không nói ngữ, lần nữa hướng Minh Hà lão tổ bổ nhào mà đi. Minh Hà lão tổ thấy thế, cũng không dám có chút chủ quan, hai người lại lần nữa lâm vào một trận kịch liệt chiến giết. Một phe là hỗn độn sơ khai lúc liền đã khống chế huyết hải Minh Hà lão tổ. Một phen là có được hệ thần bí thống người xuệ Việt, Tiệt giáo Thánh Anh, không sợ hãi. Hai người đều có được kinh thiên động địa thực lực, dư ba chiến đấu liền có thể phá hủy hết thảy. Thạch Cơ Thế công lăng lệ không gì sánh được, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, mà Minh Hà lão tổ thủ đoạn thì càng thêm quỷ quệt hay thay đổi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một phen giao phong nắng núi đằng sau, hai người lại đánh thành ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cứ như vậy, hai người tại trong vùng hư không này dây dưa không dứt, triển khai kịch liệt va chạm. Thạch Cơ trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận, nội tâm của hắn chỗ sâu Phản phật có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt, không ngừng ăn mòn lý trí của hắn, để hắn trở nên nóng nảy bất an, thậm chí dần dần đã mất đi lý trí. Hắn liều lĩnh điên cuồng công kích tới Minh Hà lão tổ, tựa hồ muốn dùng cường đại nhất chiêu thức đem đối phương nhất cử lệnh tan. Minh Hà lão tổ thấy thế, sắc mặt càng nghiêm trọng. Những năm gần đây, hiện tại trong phương thiên địa này khổ tâm bố trí huyết hải đại trận, vì luyện hóa ức vạn sinh linh tinh khí thần, hao phí vô số thiên tài địa bảo. Cho dù là mặt khác chuẩn thánh cường giả xâm nhập trong đó, cũng chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ bị huyết hải triệt để luyện hóa thành một vũng máu, vĩnh viễn trầm luân tại trong huyết hải. Huyết hải này đại trận bá đạo dị thường, chỉ cần tu vi chưa đạt tới Hỗn Vũ Hiện Đoại La Kim Tiên chi cảnh, một khi lâm vào trong đó, liền tuyệt không có thể chạy thoát. Nhưng mà trước mắt Thách Cơ, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế phá vỡ Huyết hải đại trận, đồng thời không bị ảnh hưởng chút nào, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Minh Hà lão tổ trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiến kỳ, không biết sau đó nên như thế nào ứng đối mới tốt. Hắn tuổi tác đã cao, mà lại hắn không cam tâm một mực dừng lại tại Chuẩn Thánh đỉnh phong chi cảnh, hắn khát vọng Thanh Thanh. Vì Thanh Thanh, hắn nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, hắn vỗ túi trữ vật, một viên tròn trẻo óng ánh hạt châu thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thạch Cơ nhìn thấy viên này hạt châu, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, viên này hạt châu hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là đả tử côn bằng tặng cho Minh Hà lão tổ Nguyên Dương Châu, chính là một kiện tiên tiên linh bảo, đồng thời có công thủ hai loại thần diệu công năng. Hắn một chút liền nhận ra hạt châu này. Côn bằng, đây chính là thời kỳ thái cổ cự côn, trong truyền thuyết côn bằng có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh thần, khắp nhất cử khẽ động đều ẩn chứa thiên địa đại thế vi mĩ. Thạch Cơ Ngươi là người thứ nhất bước ta tế ra cái này Nguyên Dương Châu sinh linh, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi linh hồn triệt để luyện hóa, để cho ngươi ở trong thiên địa này triệt để tiêu tán. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, hắn nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong Nguyên Dương Châu, chói mắt ánh sáng lóe mắt buộc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Cho ta tu. Nguyên Dương Châu trong nháy mắt hóa thành một đạo dài vạn trượng lưu quang, hướng Thạch Cơ bắn nhanh mà đi. Đạo trùng sáng này tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền tới đến Thạch Cơ phụ cận, Thạch Cơ linh hồn lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại không gì sánh được hấp xạ chi lực, muốn tránh thoát lại vô lực khả thi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ luyện hóa ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào Nguyên Dương Châu bên trên. Rang rắc. Một đạo nhỏ xíu vết rách tại Nguyên Dương Châu nổi lên hiện, ngay sau đó, một cú cường hành vô địch thôn phệ chi lực mãnh liệt mà ra. Đáng chết. Thạch Cơ tâm thần run nhẹ nhẹ, lực lượng linh hồn của hắn đang bị Nguyên Dương Châu cấp tốc hấp thu. Không. Thạch Cơ phát ra tê tâm liệt phế hô to. Nguyên Dương Châu nội bộ, phản phất thần chứa một cái vũ trụ nhỏ, ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy Thạch Cơ linh hồn, khiến cho hắn linh hồn trở nên càng ngày càng suy yếu. Thạch Cơ ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Ha ha ha, Minh Hà lão tổ làm càn điệu đại cười lên, hắn đã đợi đợi giờ khắc này đã lâu, hắn muốn mượn cơ hội này, nhất cử trùng kích cái kia chí cao vô thượng thánh nhân cảnh giới. Minh Hà lão tổ, ngươi không khỏi cũng quá khoa trương. Thạch Cơ dốc hết toàn lực đem cái kia cổ thôn vệ chi lực bức ra bên ngoài cơ thể, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn cố cắn chặt răng đứng dậy, hai mắt trợn trừng, hung hăng trừng mắt Minh Hà lão tổ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Chương 587, không chết không thôi, 2, chương 587, không chết không thôi, 2. Ha ha, cái này cũng không nên trách ta. Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng. Trong đôi mắt lóe ra tham lam quằn màng, ai bảo ngươi bốn chỗ xông loạn đầu? Bản tọa một khi đưa ngươi luân hóa, nhất định có thể thành tựu thánh vị, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là." Nói, Minh Hà lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt trở nên trang trọng đứng lên, môi của hắn có chút mở ra, bắt đầu ngâm tụng ra từng đạo thần chú thần ý. Theo chú ngữ truyền ra, chân trời đột nhiên hạ xuống vô tận hư vũ, đem toàn bộ sơn mạch bao phủ trong đó. Thể cơ con ngươi bỗng nhiên co rú lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái gì? Minh Hà lão tổ thân thể khẽ run, sắc mặt của hắn trở nên càng dữ tợn. Thiên phú của ngươi thật sự quá tốt rồi, ta không có khả năng lưu ngươi người sống, chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến đem ngươi luyện hóa. Minh Hà lão tổ trầm thấp thanh âm, gàn từng chữ nói ra. Hắn vừa dứt lời, khí tức trên thân liền đột nhiên tăng lên hơn 2 lần. Thạch Cơ thấy thế, sắc mặt lại biến, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn luyện hóa ngươi, giúp ta thành tựu thánh nhân chi cảnh." Minh Hà lão tổ cắn răng nghiến lợi nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, lập tức gấp, hắn nổi giận mắng, "Ngươi tên hôn đản này, ngươi dám đụng đến ta, nếu như bị sư tôn ta Thông Thiên giáo chủ biết được, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." "Ha ha ha, Minh Hà lão tổ nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to." Trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng, hắn trầm giọng nói: "Thạch Cơ a Thạch Cơ, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng sư phụ ngươi là thánh nhân, ta liền không dám động tới ngươi mảy may sao?" Thạch Cơ run lên trong lòng, thật sự là hắn không có cân nhắc đến điểm này. Minh Hà lão tổ cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng thực lực mình siêu quần, đáng tiếc a, nhục thể của ngươi mặc dù cường hãn, lại ngăn không được ta cái này Nguyên Dương Châu uy lực, ngươi cuối cùng tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Cái kia không có biện pháp, ngươi như là đã quyết tuyệt như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể cố kỵ, cùng lắm thì chính là giết ngươi, gia tăng một chút nghiệp lực tôi." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng dung Ngươi bây giờ đã là ta vật trong bàn tay, còn giả trang cái gì tội. Minh Hà lão tổ nhìn xem Thạch Cơ cái kia dần dần bình tĩnh trở lại bộ dáng, không khỏi chau mày, hắn không rõ Thạch Cơ tại sao lại như vậy lạnh nhạt tự nhiên, chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau phải không? Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên Thạch Cơ tại Hồng Hoang trong thế giới một chút sự tích huy hoàng, trong lòng giận mình. Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi động một chút, liền hóa thành một đạo tự quang, lao thẳng tới Thạch Cơ mà đi. Thạch Cơ thấy thế, cũng không cốt quý, chậm rãi từ bên hông lấy xuống một cái đèn nháy holo. Minh Hà lão tổ nhìn thấy holo này, Sắc mặt lập tức thay biến, bước chân không tự chủ được dừng lại. Bởi vì hắn từ trong hồ lô kia cảm nhận được một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức nguy hiểm. Hồ lô này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể tản mát ra khí tức đáng sợ như vậy. "Thạch Cơ, nhanh chóng đem vật này giao ra, nếu không, hôm nay cho dù là thánh nhân Giang Lâm, cũng đừng hòng cứu ngươi tính mệnh." Minh Hà lão tổ thanh âm âm trầm uy hiếp nói. Thạch Cơ sắc mặt càng âm trầm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn khẽ khẽ lắc đầu, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, hồ lô kia miệng lập tức phun ra một cỗ đen như mực sương mù. Sương mù kia phảng phất có linh, trực tiếp trôi hướng Minh Hà lão tổ đem hắn bao bọc vây quanh. Cuối cùng là vật gì? Minh Hà lão tổ trong lòng kinh nghi không chừng, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng ngay tại ăn mòn hắn nguyên dương châu. Hắc hắc, đây là Cửu U Ma Hỏa, chuyên nuốt thế gian vạn vật chi lực. Thạch Cơ cười hắc hắc, trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, trong mắt lóe ra điên cuồng quằn mang. Cửu U Ma Hỏa? Minh Hà lão tổ nghe vậy, con người bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái thanh. Cửu U Ma Hỏa uy danh, Minh Hà lão tổ tất nhiên là như sớm bên hai. Ngọn lửa này, cho dù là tiên tiên sinh linh, chỉ cần nhiễm phải một tia, cũng sẽ hóa thành phi hôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà nắm giữ lấy Tà Ác như thế hỏa diễm. Đây chính là có thể thôn phệ thế gian hết thảy Tà Ác độ vật hỏa diễm a. Tiểu bối này đến tột cùng là như thế nào tu luyện tới như thế cảnh giới? Minh Hà lão tổ trong lòng vạn phần hoảng sợ, hắn vội vàng thôi động toàn thân máu tươi phát tác, ý đồ ngăn cản Cửu U Ma Hỏa ăn mòn. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động pháp tắc, hắn pháp tắc chi lực còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, bởi vì hắn lực lượng bản nguyên đang bị Cửu U Ma Hỏa một chút xíu thôn vệ. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì sẽ ra? Ta lực lượng bản nguyên, tại sao lại nhận Cửu U Ma Hỏa ảnh hưởng? Minh Hà lão tổ trong lòng âm thầm kinh hãi, ta ngược lại thật ra quên một kiện chuyện trọng yếu." Thạch Cơ bỗng nhiên cười lạnh, ta chính là thuần dương chi thể, mà cựu Vũ Ma Hỏa, am hiểu nhất âm độc chi lực. Trong cơ thể ta cựu Vũ Ma Hỏa, không chỉ có riêng sẽ thôn phệ máu tươi của ngươi đơn giản như vậy. Cái gì?" Minh Hà lão tổ con ngươi lần nữa co rụt lại, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt cứng ngắc. Hắn mới chợt hiểu ra, vừa rồi chính mình vậy mà không để ý đến điểm này. Tiết kiệt, kiệt kiệt Thạch Cơ phát ra một trận tiếng cười quỷ dị, xoay tay phải lại, một đạo màu tử kim phụ văn từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. "Đốt hồn chủ!" Minh Hà lão tổ lên tiếng kinh hô. Ha ha ha, Minh Hà lão tộc, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn đem vật này giao cho ngươi sao?" Thạch Cơ cuồng tiếng một tiếng, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến cao mấy trăm trượng. Trên người hắn quần áo bị chóng phá thành mảnh nhỏ, một con long xà hình xăm thình lình hiện hiện. Tại sau lưng của hắn, một đầu to lớn màu vàng long xà hư ảnh đàng không mà lên, sinh động như thật. Thạch Cơ quanh thân bị nồng đậm khói đen lượn lờ, sương khói kia đúng là hắn lực lượng bản nguyên biến thành. Minh Hà lão tổ kinh hãi mà nhìn xem Thạch Cơ, khó có thể tin hô: "Ngươi, ngươi đúng là hỗn độn huyết mạch." Thạch Cơ cười lạnh nói: "Hiện tại mới phát giác." "Đã chậm." Lời còn chưa dứt, Tay phải hắn vung lên, một đoàn to lớn hắc khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, thẳng đến Minh Hà lão tổ mà đi. Minh Hà lão tổ sắc mặt ngưng tụ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn phát giác được đoàn hắc khí này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí siêu việt tiên tiên thần linh có lực lượng bản nguyên, hỗn độn chi lực. Minh Hà lão tổ mở to hai mắt nhìn, trăn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thạch Cơ, ngươi đến tuột cùng là như thế nào đạt được hỗn độn chi lực? Minh Hà lão tổ nghiêm nghị chất vấn. Thạch Cơ có chút nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, Minh Hà lão tộc, ngươi không cần hỏi nhiều. Hôm nay ngươi nếu vô pháp đào thoát, ngươi nguyên Dương Châu, ta liền tu nhận. Thạch Cơ ánh mắt tại Minh Hà lão tổ trên thân quét mắt, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi Minh Hà lão tổ chạy trốn một khắc này, liền phát động Cửu U Ma Hỏa, đem nó triệt để tiêu hủy. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, liền có thể lưu lại ta? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Minh Hà lão tổ cười lạnh liên tục. Hắn cũng không lập tức chạy trốn, mà là khoanh chân ngồi ở trong hư không, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Theo pháp quyết vật chuyển, Minh Hà lão tổ quanh thân hiện ra một tầng lại một tầng khí lãng màu máu, đem hắn một mực bao quải trong đó. Thạch Cơ thấy cảnh này, chau mày Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia vẻ lo âu, bởi vì Minh Hà lão tổ vậy mà thi triển ra một bộ phòng ngự bí thuật. Hắn biết rõ đây là Minh Hà lão tổ ác chủ bài. Một khi hắn thi triển ra bí thuật này, liền tương đương với có phương pháp bảo vệ tính mạng. Mình muốn giết hắn, trở nên dị thường gian nan. Chương 588, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bất diệt, 1, chương 588, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bất diệt, 1. Không được, tuyệt đối không thể để cho Minh Hà lão tổ thi triển ra bí thuật này. Nhất định phải nhanh đem hắn giết trừ. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nhưng mà, hắn cũng không dự định từ bỏ. Hắn biết, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Một khi bỏ lỡ, hắn khả năng cũng tìm không được nữa cơ hội tuyệt cao như thế. Minh Hà lão tộc, ngươi cho rằng trốn ở đây trong bí thuật, liền có thể bình yên vô sự sao? Thạch Cơ cười lạnh nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Ta nhìn, ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Minh Hà lão tổ thanh âm âm lẫm ở trong hư không quấn quẩn. Chỉ gặp một viên to lớn huyết cầu ở giữa không trung xoay chậm chậm đứng lên. Huyết cầu kia phía trên, tản ra từng vòng từng vòng quỷ dị ba động, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cửu U ma hỏa, đi thôi. Thạch Cơ thấp giọng gầm thét lên. Một đoàn ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay của hắn bay ra, trực tiếp bay về phía giữa không trung huyết sắc cự cầu. Phanh, ngọn lửa màu đen hung hăng đụng vào huyết sắc cự cầu bên trên, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số thật nhỏ ngọn lửa màu đen, như là giọt mưa giống như vương vãi xuống. Huyết sắc cự cầu phía trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé vết nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Từng sợi hỏa tinh màu đen phiêu đã mà ra, khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên bắt đầu run rẩy. Không gian đang không ngừng rung động. A, Minh Hà lão tổ tiếng kêu thảm thiết từ huyết sắc cự cầu bên trong truyền ra. Hắn cái kia nguyên bản kiên cố thẳng tắp thân thể Giờ phút này đang không ngừng run rẩy, tựa hồ chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng được. Thạch cơ sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn cũng không để ý tới vết sắc cự cầu nội bộ động tĩnh. Ma Lang ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Minh Hà lão tổ. Hắn biết, lúc này Minh Hà lão tổ chính lâm vào thống khổ cực độ bên trong. Nếu không có trong cơ thể hắn có xung tốc lực lượng bản nguyên chống chống, chỉ sợ sớm đã đau đến đá hôn mê. Minh Hà lão tổ thân thể không ngừng mà run rẩy, hắn cảm thấy mình thân thể ngay tại dần dần mục nát. Liền ngay cả hắn cái kia khổng lồ thần thức cũng vô pháp khống chế thân thể của mình. Hắn muốn dễ dàng lấy chạy khỏi nơi này lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Kiệt kiệt tiệt, Minh Hà lão tộc, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Thạch Cơ cười lạnh nhìn xem Minh Hà lão tổ, trong lòng cảm thấy một trận phải mái lâm ly. Minh Hà lão tổ mặt sám như tro, trong hai con ngươi tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng hối tiếc. Hắn vạn không ngờ tới, Thạch Cơ lại nắm giữ lấy kinh người như thế hỗn độn chí lực, phân lực lượng này, thậm chí siêu việt những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân, mà hắn, vẻn vẹn một tên chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại thôi. "Thạch Cơ, ta khẩn cầu ngươi, dung tha ta lần này." Minh Hà lão tổ dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu đạo, "Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, đến truộc ta đối với ngươi tội." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, "Hừ, ngươi cho rằng ta Thạch Cơ thiếu khuyết thiên tài địa bạc sao? Ta muốn, là của ngươi tính mệnh." Minh Hà lão tổ nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn hiểu được, Thạch Cơ lời nói này, đã là hắn chạy trốn vô vọng báo hiệu. Hắn biết rõ, lấy Thạch Cơ lực lượng, muốn lấy tính mạng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tu vi của hắn cao thâm, cho dù là tự bạo nhập thân, cũng khó có thể ngăn cản cái kiếp như ngôi sao lực lượng mênh mông. Chạy trốn? Đó càng là si tâm vọng tưởng, Thạch Cơ thân hình khẽ động, liền vững vàng ngăn ở trên đường đi của hắn. Minh Hà lão tổ lòng nóng như lửa đốt, Hắn ngắm nhìn bốn phía, Nưu Toan tìm tới một tia chỗ ẩn thân, nhưng mà, bốn phía trống rỗng, hắn không chỗ có thể trốn. Tuyệt vọng cùng bi vẫn sen lẫn tại Minh Hà lão tổ trong lòng, hắn từng là hùng hoàng đột thiên thế giới cự phách, bây giờ lại rơi đến hạ tràng thê thảm như thế, hắn chết cũng không cam chịu tâm a. Đúng lúc này, Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng mà, không chờ hắn có hành động, thạch cơ liền đã tới gần hắn, cặp kia lạnh lùng đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Thạch cơ chân phải đạp một cái, Minh Hà lão tổ lập tức như bị trọng kích, thân thể hùng hăng vọt tới một bên linh triều. Không Minh Hà lão tổ phát ra một tiếng thê lương tiêu tên, khí tức của hắn trong nháy mắt hề bại xuống dưới. Nguyên thần của hắn chính diện gặp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thạch Cơ đối với cái này thở ơ, hắn năm ngón tay khép lại, hóa thành một cái móng vuốt to lớn, đột nhiên hướng Minh Hà lão tổ chụp tới, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần một mực nắm trong tay. Ngay sau đó, hắn thôi động Hỗn Độn chi lực, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Minh Hà lão tổ nguyên thần bị một mực giam cầm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên thần của mình tại Hỗn Độn chi lực bên trong dần dần tiêu tán. Khi Minh Hà lão tổ cuối cùng một sợi nguyên thần bị triệt để luyện hóa xong, thân thể của hắn đình chỉ run rẩy, triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà, Minh Hà lão tổ tại trong huyết hải từng để lại một câu nói, huyết hải không làm, Minh Hà không chết. Hắn vẫn có cơ hội tại trong huyết hải trùng sinh. Nhưng Thạch Cơ cũng không lo lắng, hắn có thể phá hủy Minh Hà lão tổ một lần, liền có thể phá hủy hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vậy, tại luyện hóa Minh Hà lão tổ nguyên thần sau, Thạch Cơ cũng không nóng lòng rời đi, mà là ngồi xếp bằng, tiếp tục thôn phệ Minh Hà lão tổ còn sót lại tại thể nội tinh thuần pháp tắc chi lực. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt nửa năm đã qua. Thạch Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, hai đầu lông mày lóe ra tự kim tần mang, hắn đứng dậy, quên thân tản ra một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm giống như một vị quân lâm thiên hạ đế vương. Hắn rũi lưng một cái, nhẹ nhàng phất tay, liền sẽ rách một mảnh hư không. Ha ha, rốt cục khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Thạch Cơ nhịn không được cất tiếng cười to. Mặc dù hắn cũng không minh bạch, vì sao tại thôn Phệ Minh Hà lão tổ nguyên thần sau, mình có thể trực tiếp từ chuẩn thánh đỉnh phong đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng vô luận như thế nào, cái này khiến lực chiến đấu của hắn tăng lên trên địa động, cho dù là Minh Hà lão tổ cái kia kiên cố không gì sánh được nhập thân, trong mắt hắn cũng biến thành không chịu nổi một kích. Minh Hà nhục thân sắc thực cực kỳ cường hãn, không hổ là hồng hoang chuẩn thánh bên trong người nổi bật, không chỉ tu luyện đại la kim tiên cảnh giới nguyên thần bí thuật, nhục thân chi lực càng là có thể so với tiên tiên chí bảo. Khó trách hắn dám đến trêu chọc ta. Thạch Cơ tự nhủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một đạo âm lảnh đến cực điểm ánh mắt đang theo dõi chính mình. "Là ai?" Thạch Cơ lạnh lùng hỏi. "Là... là ta." Một thanh âm trầm dại vang lên. "Thạch Cơ, không nghĩ tới ngươi thật có thể thôn phệ hết Minh Hà lão tổ nguyên thần một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi, hắn trầm giọng nói, "Nguyên lai là ngươi lão gia hòa này?" Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết." Âm Dương lão ma cười lạnh nói, "Ta đương nhiên không chết, ta thế nhưng là Hỗn Hoàng Đạo Thiên Thế giới xếp hạng thứ 19 Âm Dương lão ma, sao lại tùy tiện bị đánh bại?" Âm Dương lão ma chính là năm đó bản cổ khai thiên tích địa lúc chém giết 3000 ma thần một trong, không nghĩ tới hắn chẳng những chưa chết, hoàn thành dài đến tình trạng như thế. Thạch Cơ cười lạnh nói, "Ngươi nếu không chết, vì sao không đến cùng ta phân cao thấp?" Chương 588, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bất diệt 2, chương 588, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bất diệt 2. Âm Dương lão ma cười quái dị nói, "Ngươi thì tính là cái gì?" cũng xứng để bàn tọa cùng ngươi động thủ. Thạch Cơ không chút nào yếu thế, xem ra ngươi là không dám tới, ngươi sợ? Âm Dương lão ma hừ lạnh một tiếng, bàn tọa sẽ sợ ai? Thạch Cơ chế giễu cười nói, đã ngươi không dám tới, vậy liền cút xa một chút đi. Âm Dương lão ma giận không kèm được, "Thạch Cơ, ngươi đừng quá mức, hôm nay bàn tọa liền muốn thay trời hành đạo. Ngươi điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi tên phế vật này." Thạch Cơ khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Liền xem như sư tôn của ngươi Thông Thiên giáo chủ cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Âm Dương lão ma giận dữ hét, "Ngươi lại là cái tha gì?" Thạch Cơ chế giễu lại Âm Dương lão ma sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt lóe ra nỗi giận quân mang. Thạch Cơ cười náo một tiếng, "Làm sao? Ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật." Âm Dương lão ma hừ lạnh một tiếng, "Thạch Cơ, ngươi không cần biết ta, coi như ngươi có tiệt giáo chỗ dựa, nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới khác." Thạch Cơ lắc đầu, "Ngươi sai, nơi này chỉ là một cái tiểu thế giới." Vừa dứt lời, Thạch Cơ đột nhiên cảm ứng được một cái bóng ma khổng lồ đang nhanh chóng tới gần mình. Hắn nhíu nhíu mày, lập tức một quyền hướng bầu trời vung mạnh mà đi. "Oeng!" Thạch Cơ uy lực của một quyền này có thể xuyên không bố, một quyền vung ra, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Bóng ma kia cũng bị một quyền đánh bay. Bóng ma kia chính là Âm Dương lão ma, Thạch Cơ một quyền này kém chút đem hắn nổ tung thân đánh xuyên. Đáng giận. Thạch Cơ, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, ngươi như còn dám vọng động, ta tất lấy tính mạng ngươi." Âm Dương lão ma gầm thét lên. "Ngươi giết được ta sao?" Thạch Cơ giễu cợt nói. Nhưng mà, Thạch Cơ cũng không lập tức động thủ, bởi vì hắn phát hiện một kiện chuyện truyện thú vị. Hắn vừa rồi một quyền kia tựa hồ chạm đến cái nào đó bình chứng, mà lại lớp bình phong này còn cắt đứt hắn cùng Âm Dương lão ma ở giữa liên hệ, dẫn đến hắn không cách nào thông qua những phương thức khác dò xét tình huống ngoại giới. Vất quá, đôi này Thạch Cơ tới nói ngược lại lạ chưa tốt, hắn cũng không muốn một mực vây ở cái địa phương quỷ quái này. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Âm Dương lão ma nhìn thấy Thạch Cơ bộ dáng này, doa đến hồn phi phách tán, vội vàng hướng lui lại đi. Hắc hắc, thế nào? Sợ hãi? Thạch Cơ hài hước nhìn xem Âm Dương lão ma. Âm Dương lão ma sắc mặt tái nhợt, nhưng ở nơi này hắn thúc thụ vô sách. Vùng hư không này quá mức rộng lớn vô ngần, mà Thạch Cơ lại như thế cường đại, cho dù là Âm Dương lão ma cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thạch Cơ. Lời không phục, liền đến đánh với ta một trận a. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, "Âm Dương lão ma cắn răng, đánh thì đánh, ai sợ ai." Thạch Cơ nhún vai, "Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." "Bất quá, trước đó, trước hết để cho ta nhìn người thực lực như thế nào." Nói xong, Thạch Cơ liền bắt đầu thôi động pháp quyết, chuẩn bị tế ra Hỗn Độn Trung. "Hỗn Độn Trung, ra!" Thạch Cơ hét lớn một tiếng. Lập tức, một đạo trắng đen xen kẽ ánh sáng nổi lên, Hỗn Độn Trung thể tích cấp tốc bành trướng. Ong long ngoằng. Nương theo lấy một trận kịch liệt chấn động âm thanh, Hỗn Độn Trung miệng chuồng chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy, cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sân cốc. Cái cái này to lớn hỗn độn trung trước mặt, Âu Dương lão ma lộ ra nhỏ bé như vậy. Thạch Cơ lạnh lùng nói, ta cái trung này nội tàng lấy 18 tầng địa ngục lệ quỷ, ngươi đi vào hẳn là sẽ cảm thấy rất dễ chịu đi. Âu Dương lão ma sắc mặt cứng đờ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ lại sẽ đem hắn đặt tình cảnh như thế, chuyện này với hắn tới nói quả thực là lớn lao vũ nhục. Thạch Cơ, cái này hỗn độn trung căn bản khốn không được ta, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Âu Dương lão ma cười gần nói, vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Thạch Cơ sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, lập tức thôi động hỗn độn trung, bắt đầu trấn áp Âu Dương lão ma. Âm Dương lão ma cảm nhận được trung quanh biến hóa, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển công pháp tiến hành ngăn cản. "Phanh!" Âm Dương lão ma nhục thân bộ phát ra ba đạo công bố, toàn bộ hỗn độn trùng đều bị chống nó vào. "Thật là đáng sợ nhục thân." Thạch Cơ Hoàng sợ nói. "Âm Dương lão ma cười ha ha, Thạch Cơ, ngươi cái này hỗn độn trùng mặc dù lợi hại, nhưng lại khốn không được ta. Trong nhục thể của ta ẩn chứa Âm Dương pháp tắc, vô luận cái này hỗn độn trùng như thế nào biến hóa đều là phí công. Chờ ngươi triệt để mất đi đối với hỗn độn trùng khống chế thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi." Thạch Cơ nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm vừa động, hỗn độn trùng lần nữa phát uy. Lần này hỗn độn trung nội lên hiện ra vô số phù văn, những phù văn này đan vào một chỗ tạo thành một bức quỷ dị bức tranh. Trong bức họa có một cái lỗ đen thật lớn đem Âm Dương lão ma bao phủ ở bên trong bắt đầu điên cuồng xoáy rách. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Âm Dương lão ma kinh ngạc la lên lên tiếng. Thạch Cơ khuôn mặt lạnh lùng, trầm rãi mở miệng, ngươi hay là sớm nhận thua đi, miễn cho gặp vô vị thống khổ, nếu không, tiếp xuống cảnh ngộ coi như sẽ không dễ dàng như thế. Vọng tưởng, Âm Dương lão ma gầm thét một tiếng, thần sắc kiên quyết. Thạch Cơ sắc mặt càng băng lãnh, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta vô tình lợi còn chưa dứt, Thạch Cơ tay phải đột nhiên huy động, hỗn độn trung miện trung bên trong, trong nháy mắt phun ra một đạo dọa người của sáng, trong đó ẩn chứa lực lượng, làm người sợ hãi không thôi. Ấp Dương lão ma nhìn qua Thạch Cơ cái này một đòn mẫy liệt, trong lòng kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cô sáng kia khủng bố, biết rõ chỉ giự vào nhục thân của mình, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Không ổn, nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây, nếu không, ta sợ khó thoát khỏi cái chết. Ấp Dương lão ma trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng mà, xung quanh hắn đã là không đường có thể trốn. Bất quá, Ấp Dương lão ma cũng không phải hạ người hời hợt. Hắn biết do tại không có biết rõ Thạch Cơ ý đồ trước đó, tuyệt không thể phớt lờ, nếu không chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. "Siêu." Âm Dương lão ma mũi chân điểm nhẹ không khí, thân hình đột nhiên biến mất, ngay sau đó, liền xuất hiện ở Thạch Cơ phía sau. "Thạch Cơ, công kích của ngươi đối với ta đã mất dụng." Âm Dương lão ma lạnh lùng nói ra. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, cái này Âm Dương lão ma quả nhiên giàu hoạt, lại tránh thoát hắn một kích chí mạng. "Hừ, một chiêu này, còn xa chưa kết thúc." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tay phải lần nữa nắm chặt, lại có một viên kỳ dị hạt châu nổi lên. Âm Dương lão ma nhìn thấy Thạch Cơ trong tay hạt châu. Sắc mặt bất biến, Hoàng Sở nói, "Đây là Tiên Thiên Châu." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Không sai, chính là Tiên Thiên Châu." "Tiên Thiên Châu." "Khó trách, pháp bảo cường đại như thế, ngươi có thể khống chế, nói như thế, tu vi của ngươi cũng đã đạt đến chuẩn Thánh đại viên mãn chi cảnh." Âm Dương lão ma trầm giọng nói ra, trong giọng nói để lộ ra một hơi khí lạnh. Thạch Cơ lạnh nhạt đáp lại, "Ngươi đoán được không sai. Ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào, vì sao muốn đối địch với ta?" Âm Dương lão ma hạ thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. "Ngươi quá phí lời." Thạch Cơ nói mà không có biểu cảm gì đạo. "Ngươi muốn chết?" Ấp Dương lão ma liền cơn giận dữ, thân hình dỗng nhiên gia tốc, hướng phía Thạch Cơ bổ nhào mà đi. Hưu. Ấp Dương lão ma thân hình lập loé, tốc độ lại so Thạch Cơ còn nhanh hơn một phần. Wen. Chương 589, thất kinh Ấp Dương lão ma, 1, chương 589, thất kinh Ấp Dương lão ma, 1. Ấp Dương lão ma song trưởng hung hăng đập vào hỗn độn trung miệng trung bên trên, toàn bộ hỗn độn trùng cũng vì đó run dậy, hình thể cũng trong nháy mắt co lại rất nhiều, nhưng này cô thôn phệ chí lực lại càng mãnh liệt. Đáng giận, ngươi còn muốn luyện hóa lực lượng của ta. Ấp Dương lão ma sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, Ta đây là vì tốt cho ngươi." Nói xong, Thạch Cơ ngón tay khẽ nhẹ, một giọt đỏ tươi tinh huyết liền bay về phía Âm Dương lão ma, trong giọt tinh huyết này ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh tinh hoa, chính là tiên thiên độ vận. Âm Dương lão ma nhìn xem giọt tinh huyết kia, trong lòng lo lắng vận phần, vội vàng vận chuyển công pháp như muốn hấp thụ, nhưng giọt tinh huyết này lại phảng phất có linh tính bình thường, ý đồ tránh thoát hắn khống chế, thẳng đến mi tâm của hắn mà đi. Thấy thế, Âm Dương lão ma sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, hắn liền tranh thủ giọt tinh huyết này nắm trong tay, liều mạng cắn nuốt. Răng rắc. Đột nhiên, Âm Dương lão ma chỉ cảm thấy đầu truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó Hắn liền cảm thấy nguyên thần của mình bị một cỗ lực lượng vô danh bao vây, tựa hồ đang trực đoạt nguyên thần hồn của hắn bình thường, nguồn lực lượng kia bá đạo đến cực điểm. Âm Dương lão ma lập tức cảm thấy mình nguyên thần ngay tại dần dần tiêu tán, nếu không kịp thời ứng đối, hắn nguyên thần tướng sẽ sụp đổ, đến lúc đó, hắn liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Thạch cơ, gia chủ ngươi ở vĩnh thế không được siêu sinh. Âm Dương lão ma điên cuồng mà gầm thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hừ, như ngươi loại này ác đồ, ta sớm đã đối với ngươi căm thù đến tận xương tủy. Thạch cơ thanh âm đạm mạc vang lên, ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Trường kiếm này toàn thân đen kịt, tản ra khí tức làm người sợ hãi, phản phất phần chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Chém! Thạch cơ khẽ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên ầm ầm ra, trong chốc lát, hư không vỡ ra, một đạo đen kịt kiếm mang mang theo hủy diệt chi ý, thẳng đến Âm Dương lão ma mi tầm mà đi. Âm Dương lão ma con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn cảm nhận được đạo kiếm mang này bên trong bao hàm lực lượng mạnh mẽ, để tâm hắn kinh lệnh mình, thậm chí còn không chờ hắn sinh ra lòng phản kháng, liền bị đạo kiếm mang này một mực khóa chặt. Âm Dương lão ma sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ thạch cơ chân chính ý đồ. Thạch Cơ, vô luận ngươi như thế nào đối phó ta, đều là tốn công vô ích, ta Âm Dương pháp tắc, ngươi mơ tưởng cũng đi." Âm Dương lão ma nghiêm nghị quát, trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt. Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, "Có đúng không? Ngươi Âm Dương pháp tắc thực cường đại, ta muốn luyện hóa nó cũng không phải là chuyện dễ, nhưng ta có thể nếm thử đem luyện hóa vì ta lực lượng bản nguyên." Nói đến chỗ này, Thạch Cơ khoệ miệng nổi lên một vòng cười tà, ta, trong tay trường kiếm màu đen đột nhiên ra tốc đông ra. "Pháp thử." Trong chốc lát, một cỗ màu đen nhánh xương mủ từ trường kiếm màu đen trên kiếm phong phun chào mà ra, cấp tốc lan tràn đến Âm Dương lão ma 미 tâm, đem hắn toàn bộ thân hình bao quải trong đó. À. Âm Dương lão ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loại kia toàn tâm giống như thống khổ để hắn không thể chịu đựng được, nhịn không được kêu lên. "Đây là ngươi bức ta?" Âm Dương đảo ngược. Âm Dương lão ma dù sao cũng là sống ngức vạn năm lão quái vật, tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, hắn vẫn không quên thi triển ra đòn sát thủ sau cùng. "Phanh!" Âm Dương lão ma trên trán đột nhiên tách ra kim quang chói mắt, trong kim quang kia, một vòng mặt trắng màu vàng thình lình hiện hiện, chiếu giọng từ phương. "Ông." Ngay sau đó, Âm Dương lão ma liền cảm thấy chính mình xung quanh đột nhiên tràn vào vô tận lực lượng vô tận, lực lượng kia giống như hồng thủy như vỡ đê thao thao bất tuyệt, mà lại Nguồn lực lượng này cường hãn trình độ, Viễn Siêu trước đó Thạch Cơ phóng ra hỗn độn trùng lực lượng. Đây là Thạch Cơ kinh ngạc không thôi, Âm Dương lão ma không hổ là hỗn độn ma thần, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Chợt, hắn liền phát hiện pháp lực của mình ngay tại chậm rãi yếu bớt, tựa hồ có chút không nhận chính mình khống chế. Ha ha, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, há có thể cùng ta chống lại. Âm Dương lão ma càn rỡ mà cười to nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Lực lượng của ta, tựa hồ bị áp chế Thạch Cơ cho mày, trong lòng dâng lên một tia lo lắng, hắn cảm giác đến Âm Dương lão ma tu vi tại phía xa trên hắn, bây giờ lại mượn nhờ trận pháp lực lượng, hắn muốn thủ thắng chỉ sợ là khó càng thêm khó. Hiện tại ngươi còn tưởng rằng có thể giống trước đó khinh địch như vậy giết ta sao? Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Âm Dương lão ma giống to, Âm Dương pháp tướng, Âm Dương hợp nhất. Lời còn chưa dứt, Âm Dương lão ma mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra từng đoàn từng đoàn âm dương hòa diễm, những ngọn lửa này không ngừng bành trướng, thời gian dần qua hóa thành một tấm to lớn mặt người, trên mặt người, hai cái mắt rực sáng ngời có thần, một cái nhìn chằm chằm Thạch Cơ, một cái khác thì theo dõi hắn mi tâm, một khi Thạch Cơ có hành động, mặt người này liền sẽ lập tức phát động âm dương pháp tướng công kích. Nhìn thấy âm dương pháp tướng xuất hiện, Thạch Cơ sắc mặt trở nên ngưng trọc lên, trong lòng thầm mắng một tiếng, âm dương lão quỷ, ngươi càng như thế âm hiểm. Cái này âm dương pháp tướng mặc dù uy lực to lớn, nhưng muốn thao túng nó cũng không phải chuyện dễ, cần tiêu hao cực kỳ to lớn lực lượng cũng pháp lực. Cái này âm dương lắm mà, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Nhưng mà, pháp tướng của hắn cuối cùng không cách nào cùng Thạch Cơ hỗn độn pháp tướng đánh đồng. Ngươi cho rằng, ngươi có âm dương hợp nhất, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Phá diệt chi kiếm, đi. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, tay nắm lấy trường kiếm màu đen. Một kiếm bung ra, trong chốc lát, vô số kiếm khí màu đen hướng phía Âm Dương Pháp Tướng của tới. Bành! Âm Dương Lão Ma Âm Dương Pháp Tướng bị kiếm mang chém vào, trong nháy mắt nổ tung lên, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cũng bởi vậy thành công hóa giải Thạch Cơ Thế Công. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể phá hư Âm Dương hợp nhất, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể hay không ngăn trở ta một chiêu này. Âm Dương Lão Ma sắc mặt đột nhiên trầm xuống, con mắt hí mắt, toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, thể nội nguyên khí điên cuồng phun trào, từng đạo Âm Dương hỏa diễm tại Âm Dương Lão Ma bên người tỏa ra, phản phất tùy thời đều có thể dâng lên mà ra. Tuôn phệ thiên địa, diên sát văn vận, Âm Dương Đốt Thế Gian. Âm Dương lão ma gầm thét một tiếng, thân thể bốn phía hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt ra, biến thành một mảnh cháy hùng hực biển lửa, trong biển lửa kia, không biết có bao nhiêu đoan hồn lệ quỷ tại thê lương tê minh lấy. A, trong lúc nhất thời, vô số tiếng thê thê thảm tại mảnh biển lửa này bên trong quấn quẩn, bên tai không dứt. Thạch Cơ nhìn thấy một màn này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Âm Dương lão ma lại còn biết được như vậy cấm kỵ chi thuật. Đây là một loại cực kỳ đặc thù cấm thuật, có thể thi triển ra sức mạnh cấm kỵ, đem linh hồn của con người luyện hóa trở thành giam cầm đồ vật. Chương 589, Thất Kinh Âm Dương Lão Ma, 2. Chương 589, Thất Kinh Âm Dương Lão Ma, 2. Âm Dương lão ma sở dĩ có thể thi triển ra bực này cấm thuật, hoàn toàn là bởi vì hắn có được Hỗn Độn Ma Thần ký ức, tại Hỗn Độn Ma Thần trong trí nhớ, liền có liên quan tới cấm thuật tin tức, bởi vậy, Âm Dương lão ma mới học được môn này cấm kỵ chi thuật. Thạch cơ tuyệt đối không ngờ rằng, Âm Dương lão ma lại có thể thi triển ra khủng bố như thế cấm thuật. Một khi cấm thuật này thi triển thành công, thi thuật giả liền có thể khống chế đối phương lu thể, thậm chí có thể nhờ vào đó đem địch nhân linh hồn luyện chế thành là giam cầm nô vật, vĩnh viễn thuộc nó nô dịch. Cấm thuật kia ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức kinh người, một khi thật bị hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ sợ mảnh này rộng lớn khu vực đều đem khó thoát kiếp số, gặp hai bay và gió. Thạch Cơ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Âm Dương lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể âm dương hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh, trong chốc lát, toàn bộ xôi trảo mảnh liệt hướng lấy Thạch Cơ quét sạch mà đi. Những ngọn lửa này giống như từng đầu linh động mà ngoan độc mãng xà, bằng tốc độ kinh người quấn quanh hướng Thạch Cơ thân thể. Đối mặt bất hình linh thế công, Thạch Cơ chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh kia trường kiếm màu đen trong nháy mắt vung ra. Trên mũi kiếm Đột nhiên bắn ra chói mắt chói mắt kiếm mang, giống như một đầu gào thét tự lòng, bay thẳng Vân Tiêu, sau đó hướng bốn phía điên cuồng tản phá bừa bãi ra. Oeng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, những cái tia âm dương hỏa diễm bị kiếm mang xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trong không khí, liền ngay cả cái tia nguyên bản khí thế hung hăng âm dương hỏa diễm cũng hoàn toàn tan tác. Phải biết, cái này âm dương hỏa diễm uy lực thế nhưng là không thể coi thường, một khi chạm đến người gia thị, trong nháy mắt liền có thể đem nó đốt cháy thành tro. Nhưng mà, thành cơ lại lông tóc không tổn hao gì, phản phất những hỏa diễm kia đối với hắn mà nói chỉ là không quan trọng gì gió nhẹ. Phong ngữ của ngươi vậy mà cường hãn như vậy, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Dương lão ma mặt lộ vẻ dữ tợn, vừa cười vừa nói. Lời còn chưa dứt, hắn lần nữa thúc dục cái tia kinh khủng tâm thuận. Âm Dương hỏa diễm phảng phất hưởng ứng hắn triệu hoán, từ bốn phương tám hướng hướng hướng thạch cơ mãnh liệt mà đến. Thạch cơ ánh mắt ngưng tụ, ý niệm trong lòng chớp động, Hỗn Độn pháp tướng trong nháy mắt bên cạnh hắn hiện hiện. Ngay sau đó, cái tia Âm Dương hỏa diễm liền đem Hỗn Độn pháp tướng hoàn toàn bao phủ trong đó. Thạch cơ hai mắt trở nên sắc hồng như máu, hắn bỗng nhiên một quyền vung ra, trên nắm tay tản ra năng lượng đậm đ đến cực điểm huyết sát chi khí. Một quyền này nặng nghề mà đổ xuống, vô hình không gian đều tại thời khắc này bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Đông, dưới một quyền, những cái kia âm dương hỏa diễm trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Mà Thạch Cơ nắm đấm y nguyên lôi cuốn lấy nồng đậm huyết sát chi khí, hung hăng hướng phía âm dương lão ma đã tới. Oanh, âm dương lão ma thân thể như là bị cuồng phong thổi lên là cây, trực tiếp bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn phún mà ra, đem hắn thân thể hoàn toàn tắc búp. Cái này, cái này sao có thể? Âm dương lão ma khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Toàn bộ pháp tướng lực công kích vậy mà kinh khủng như thế, ngay cả Âm Dương Hỏa Diễm đều không thể ngăn cản nó mấy may. Hắn vốn cho là bằng vào Âm Dương Hỏa Diễm cường đại uy lực, đủ để cho Thạch Cơ trọng thương. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thạch Cơ vậy mà cường hãn như thế, vẹn vẹn một quyền liền để hắn bị thương nặng. "Ngươi tên hôn đản này, vậy mà bức ta sử xuất bực này công thuật, ngươi chắc chắn vì ngươi làm hết thệ trả giá đắt." Âm Dương lão ma gầm thét liên tục, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, "Ta thi triển cấm thuật tên là Huyết Thần Chủ Thuật, một khi thi triển, thi thuật giả huyết dịch sẽ thiêu đốt hầu như không còn." Mà lại Huyết thần chú thuật hiệu quả đem tiếp tục 3 giây, như trong vòng 3 giây không thể giải trừ, thi thuật giả sẽ được vĩnh viễn vây ở cấm thuật bên trong, 3 giây đằng sau, chính là tử vong thời điểm. Nghe được lời nói này, Thạch Cơ sắc mặt hơi đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Âm Dương lão ma lại còn cất giữ đáng sợ như vậy vũ khí bí mật. Máu của ta thần chú thuật một khi phát động, bị nhốt người sẽ vĩnh viễn trầm luân tại huyết thần chú thuật bệnh trong phòng ấn, vô luận như thế nào rãy rựa, đều mơ tưởng đào thoát. Mà ngươi, cũng không ngoại lệ. Âm Dương lão ma lạnh lùng nói: Ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt tử vong của mình, mà lại, ta nguyền rủa sẽ không ngừng làm sâu sắc, cho đến nhục thể của ngươi triệt để sụp đổ mới thôi." Người đem vĩnh viễn tiếp nhận vô tận tôn cổ, "Ha ha ha ha." Nói xong lời nói này, Âm Dương lão ma lần nữa há miệng phun ra tinh huyết, những tinh huyết này dung nhập trong hư không. Lập tức, trong hư không nương tụ ra vô số quỷ hồn hư ảnh. "Ô ô." Những lệ quỷ kia phát ra tiếng gào thê thảm, nhao nhao hướng phía thạch cơ đánh tới. Thạch cơ sắc mặt cũng biến thành nương trọc liền, hắn biết rõ đây là Âm Dương lão ma thi triển thuật nguyền rủa. Nếu vô pháp giải khai nguyền rủa này, hắn sẽ vĩnh viễn bị cấm thuật trô cầm tù. "Không!" Tuyệt đối không có khả năng dạng này. Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tản mát ra lạnh tấu xương sát ý. Đi cho đi. Âm Dương lão ma cười gằn, bàn tay vung lên, những quỷ quái kia hư ảnh liền hóa thành quần quần hạt vụ, đem Thạch Cơ hoàn toàn bao phủ trong đó. Hàng Ma Sử, ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng đinh thai nhức góc nội đụng. Ngay sau đó, Hàng Ma Sử đột nhiên từ đan điền của hắn chỗ xô ra, trực tiếp đâm vào trong hư không. Oeng. Hàng Ma Sử cắm vào hư không trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị xé nứt mở một đạo khe nứt to lớn. Mà Thạch Cơ thân ảnh cũng tại thời khắc này biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm địa phương. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy phía trước giữa không trung lơ lửng một bóng người, trên thân người kia lượn lờ lấy màu đen nhánh mây khói, chính là Âm Dương lão ma. Lúc này Âm Dương lão ma máu me khắp người, lộ ra cực kỳ chật vật. Sắc mặt của hắn càng là trắng bệch như tờ giấy, phản phất bị rút khô tất cả khí lực. Ngươi thân là Tiệt Giáo Thánh Anh, hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Bất quá, chỉ cần ngươi bị vây ở cấm thuật này bên trong, coi như ngươi có được lại nhiều pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì. Âm Dương lão ma dữ tợn cười nói: Hàng ma sư, cho ta trân áp." Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm chặt hàng ma sư, hung hăng hướng phía Âm Dương lão ma đã tới. "Hừ, chỉ là chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang." Âm Dương lão ma khinh miệt cười một tiếng, tiện tay vung lên, một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Thạch Cơ chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao níu lại, không tự chủ được lùi lại mà đi. Cuối cùng, hắn hung hăng đâm vào hư không trên vết tượng, toàn bộ thân thể đều khảm nạm đi vào. "Hừ, còn có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta." Âm Dương lão ma thanh âm tại thạch cơ bên tai quân quân. Thạch cơ giãy rủa lấy đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng không vị vậy mà bối rối thất thố, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, cái này hàng ma sử đã không đủ để đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp. Vô luận như thế nào, hắn trước hết chạy khỏi nơi này. Nếu không, một khi Âm Dương lão ma thi triển ra huyết thần chú thuật, hắn liền thật thay kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, hắn lập tức vận chuyển công pháp, một ngụm nịch huyết phun ra ngoài. Ngay sau đó, thân thể của hắn hóa thành một sợi khói xanh, hướng về phương xa mau chóng bay đi. Âm Dương lão ma thấy thế, đáy mắt hiện lên một tia giận lạnh sắc cơ. Chương 590, đuổi tận giết tuyệt, 1, chương 590, đuổi tận giết tuyệt, 1. Hắn thân là hỗn độn ma thần, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Sắc mặt của hắn thiết thanh không gì sánh được, giận dữ hét, "Đuổi theo chó ta." Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn những hư ảnh quỷ hồn kia nhao nhao hóa thành từng đoàn từng đoàn ác vụ, hướng về phương xa bay đi. Lúc này, Thạch Cơ đã xông ra sân gốc. Hắn vừa định thoát đi nơi đây, lại phát hiện sau lưng từng đạo kinh khủng quỷ ảnh như bóng với hình đánh tới. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Cái này âm dương la ma, lại còn chưa từ bỏ ý định. Những vị hồn kia ngưng tụ thành một đoàn to lớn quỷ ảnh. Trững thẳng đến Thạch Cơ đánh tới. Cái kia kinh khủng âm phong cao đến trung quanh lá cây vang xào xạc, phản phất tại là trận chiến đấu này tấu vang bi tráng chưa nhạc. Hoàng Bét, Thạch Cơ sầm mặt lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới âm dương lão ma thủ đoạn vậy mà như thế được. Các. Hắn không chút do dự, một phát bắt được hàng ma sử, đồng nhiên hướng phía quỷ ảnh tiến lên đón tiếp lấy. Đồng thời, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng né tránh. Oen, liên tiếp va chạm kịch liệt cùng tiếng nổ mạnh vang lên, hàng ma sử cùng quỷ ảnh hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, từng đoàn từng đoàn kinh khủng bạo tạc gợn sóng hướng bốn phía quét sạch mà đi, kinh khủng tình phong tàn phá bừa bãi lấy hết thể chúng quanh. Mà giờ khắc này, Âm Dương lão ma cũng đình chỉ truy đuổi. Hắn mặt tâm trầm, hai con ngươi phiếm hồng mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Tiểu Súc Sinh, ngươi xác thực rất giàu hạn. Bất quá, ta Âm Dương lão ma thuật chính là một loại cấm thuật. Trừ phi ta chết, nếu không coi như ngươi phá giải cấm thuật, cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này." Nghe được Âm Dương lão ma lời nói, Thạch Cơ chau mày. Thế cục trước mắt đối với hắn mà nói, xác thực không thể là quang. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mặc dù mình tạm thời chặn lại Âm Dương lão ma huyết thần chú thuật, nhưng nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Sớm muộn sẽ bị Âm Dương lão ma kéo chết, thậm chí ngay cả chạy trốn đi ra một tia hy vọng đều không có. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Âm Dương lão ma, lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là tuất thủ chịu trói, nếu không, chờ ta chạy đi đằng sau, ngươi liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cơ hội." Ha ha, thật sự là trò cười. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, có thể từ nơi này bình yên vô sự chạy đi sao?" Âm Dương lão ma giễu cợt nói, "Có đúng không? Vậy chúng ta liền chờ xem." Thạch Cơ thần sắc lạnh như băng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền thành phần ngươi." Âm Dương lão ma trên khuôn mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Trong chốc lát, âm dương lão ma mặt ngoài thân thể hiện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ như máu xương ngủ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu tươi chậm rãi phiêu đãng mà ra, hướng phía Thạch Cơ rơi đi. Âm Dương Quỷ Huyết. Thạch Cơ mí mắt nhảy lên hai lần, hắn biết rõ chính mình giờ phút này gặp đại phiền toái. Cái này Âm Dương Quỷ Huyết chính là âm dương lão ma thể nội một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch chi lực, trong đó ẩn chứa huyết mạch chi lực tà ác đến cực điểm, vô cùng kinh khủng. Một khi bị Âm Dương Quỷ Huyết nhiễm phải, liền sẽ bị nó huyết mạch chi lực thôn phệ, từ đó biến thành nô đệ, thậm chí sẽ bị nó thao túng mà những quỷ hồn kia chính là âm dương lão ma nô lệ, một khi bị âm dương lão ma âm dương quỷ huyết dính vào, như vậy Thạch Cơ liền đẻm cũng không còn cách nào thoát khỏi nó khống chế, thậm chí sẽ bị âm dương lão ma từ từ luyện hóa, biến thành khôi lỗi của hắn, mãi mãi cũng không cách nào xoay người. Đây chính là âm dương lão ma đòn sát thủ, cũng là hắn tràn đầy tự tin ỷ vào. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Thạch Cơ cũng không bị âm dương quỷ huyết ăn mòn. Tương phản, trên người hắn phát ra khí tức ngược lại càng phát ra cường đại lên, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua âm dương lão ma suy thế. Cái này, điều đó không có khả năng. Âm dương lão ma thấy cảnh này, Con ngươi trong nháy mắt co vào như to bằng mũi kim. Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay hàng ma sử, hung hăng hướng phía Âm Dương lão ma đâm tới. Nói cho hết lời, Thạch Cơ thân hình lóe lên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một vòng tàn ảnh. Tại Hồng Hoang thế giới một góc nào đó, một tòa to lớn quảng trường lặng lặng đứng lặng. Trên quảng trường, Triệu Công Minh lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt Tiễn Giáo Nhị Tiên, từ hàng đạo nhân cùng văn thủ đạo nhân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Tiễn Giáo người, quả thật là không có chút nào danh giới cuối cùng, lại lấy nhiều lần thiếu. Hừ, cho dù là các ngươi Tiễn Giáo thập nhị tiên đều tới, Ta triệu Công Minh cũng tuyệt không vẻ sợ hãi. Ha ha ha từ hàng cùng văn thủ bèn nhìn nho cười, phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười. Văn thủ đạo nhân lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Triệu Công Minh á Triệu Công Minh, ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm ta xiển giáo chân chính thực lực đi. Chỉ dựa vào ngươi một người, cũng nghĩ cùng chúng ta chống lại? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Triệu Công Minh lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Người đồng thế mạnh thì như thế nào? Có bản lĩnh, các ngươi liền cùng ta đơn độc đo sức." Đơn độc đo sức. Xiển giáo nhị tiên lần nữa liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Triệu Công Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Quả nhiên, Tư Hàng đạo nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Chúng ta sớm đã ở đây thiết hạ mai phục, liền chờ ngươi tự chui đầu vào lưới đâu." "Không tốt." Triệu Công Minh trong lòng thầm thề, quay người muốn trốn. "Hừ, đã chậm, ngươi trốn không thoát." Tiên giáo nhị tiên đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đem bốn phía không gian phong tỏa, Triệu Công Minh như là bị vây ở trong lồng chim chóc, không chỗ có thể trốn. Văn Thủ đạo nhân cười lạnh liên tục, "Triệu Công Minh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Triệu Công Minh nghiến răng nghiến lợi, "Biết tội thì như thế nào? Không biết thì như thế nào?" Ta Triệu Công Minh làm việc, từ trước tới giờ không hối hận. Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tiên giáo Nhị Tiên đồng thời thôi động linh lực, hướng Triệu Công Minh ép đi. Triệu Công Minh không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị trấn áp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Ha ha ha, Tiên giáo Nhị Tiên đắc ý cười to, "Triệu Công Minh, hiện tại ngươi cũng đã biết sai. Chúng ta có nên hay không thế sư huynh vân trung tử xuất ngũ ác khí, giết ngươi đây?" Bọn hắn vừa nói, vừa hướng Triệu Công Minh thực hiện các loại cử hình. Mỗi hỏi một câu, liền động một lần tay, Triệu Công Minh liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thống. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận, lại bất lực. Hắn biết rõ chính mình đã bị triệt để trấn áp, không cách nào tránh thoát, cho dù là liều chết phản kháng, cũng chỉ là phí công. Giờ phút này, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng sư phụ hoặc những sư huynh đệ khác có thể mau chóng tìm tới hắn, đem hắn cứu ra khỏi cơn cảnh. Triệu Công Minh nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện không ngừng. Đúng lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được có một ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Ân, có người. Triệu Công Minh mở choàng mắt, chỉ gặp một tên thiếu niên đang đứng tại bên cạnh mình. Thiếu niên này thân mang một bộ áo xanh. Tóc dài tung bay theo gió, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ nhàn nhạt cao ngạo cùng lạnh nhạt. Cái này Triệu Công Minh sững sờ, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thạch Cơ, chương 590, đuổi tận giết tuyệt, hai, chương 590, đuổi tận giết tuyệt, hai. Sư huynh, ta tới không tính là một đi." Thạch Cơ nhẹ nhàng nói ra, lập tức đem Triệu Công Minh chậm rãi đỡ dậy, móc ra một viên cựu chuyển hồi hồn đan, cho ăn nhập trong người hắn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Thủ cùng Từ Hàng Nhị Tiên, thản nhiên nói, "Các ngươi muốn giết người Diệt Cẩu, liền không sợ ta vạch trần tội của các ngươi." Từ Hàng đạo nhân trong mậy, mặc dù bọn hắn cùng Thạch Cơ gặp nhau không nhiều, nhưng đối với hắn danh hảo lại là như sấm bên tai. "Hừ, sư minh đệ chúng ta sao lại bị ngươi mao đầu tiểu tử này chô uy hiếp? Ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nếu không, nhất định để ngươi sống không bằng chết." Văn Thủ đạo nhân cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn hắn có 2 người, mà Thạch Cơ chỉ có 1 người. Không sai, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Từ Hàng đạo nhân cũng bởi vì Văn Thủ lời nói mà tráng lên la gan. "Các ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta sao? Ha ha, ta quên ngươi hay là thành thật khai báo, nếu không Chúng ta có vô số loại phương pháp để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Thạch Cơ duỗi lưng một cái, ngáp một cái, lười biếng mà trêu tức thanh âm vang lên theo, "Hai người các ngươi, không khỏi cũng quá tự tin đi. Thật sự là không biết sống chết, ta không để ý đưa các ngươi lên đường." Ngươi tiểu tử này, khẩu khí thật không nhỏ. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì." Văn Thủ đạo nhân phẫn nộ quát, "Ta cũng đang muốn kiến thức một chút." Từ hàng đạo nhân cũng một mặt hứng phấn mà nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, thân hình dõng nhiên biến mất, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người một trận quyền cước đan xen, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt tách ra, riêng phần mình ở giữa không trùng quái cuồng. Văn thủ cùng từ hàng đều bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Thạch Cơ, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Hai người chúng ta liên thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi. Văn thủ đạo nhân khó có thể tin nói ra. Ta chỉ cần một lát, liền có thể giải quyết các ngươi, không biết các ngươi tin hay không." Thạch Cơ cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng. "Không cần một lát, chúng ta liền có thể đưa ngươi đánh bại." Văn thủ đạo nhân phản bác. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, lắc đầu, "Đáng tiếc, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi." Vừa dứt lời, thân hình thoát một cái, liền lần nữa hướng hai người phóng đi, không biết sống chết. Hai người gầm thét một tiếng, đồng thời xuất thủ. Phanh, phanh. Ba người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phía, đem hết thảy trùng quanh đều phá hủy hầu như không còn. Văn thủ đạo nhân trưởng phong lăng lệ như đao, vô cùng sắc bén, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể xuyên thấu huyết hải. Từ hàng Phật quang thì sáng chói chói mắt, ẩn chứa tịnh hóa lòng người lực lượng, có thể khiến người ta mê thất, sa đoạ, tuyệt vọng, từ đó mất không chế, tẩu hỏa nhập ma. Hai người chiêu thức đều cực kỳ sắc bén, Mỗi một chiêu đều ẩn chứa uy thiên diệt địa uy lực. Nhưng mà, thành cơ tốc độ không chút nào không giảm, thân hình tựa như tia chớp xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh né hai người công kích, đồng thời một đôi thiết quyền không ngừng vung dậy, hung hăng nện ở hai người trên lồng ngực, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này, làm sao có thể? Thực lực của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Cái này không hợp lý a. Trong lòng hai người kinh hãi không thôi, không thể nào tiếp thu được sự thật này, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ. Chúng ta cùng tiến lên! Đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tuất, Văn Thủ cùng Từ Hàng đồng thời xông ra, lần nữa hướng Thạch Cơ khởi xướng công kích mãnh liệt. Phanh, ba người lần nữa kịch liệt va chạm, cuồn bão cương phong tàn phá bừa bãi ra, đem bốn phía bia đá, sàn nhà thậm chí vách núi nham thạch đều thổi đến nứt nát. Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, một quyền tiếp một quyền hướng lấy hai người vùng vậy mà đi. Thân thể của hắn phản phát một tòa di động thành lũy sắt thép, đem Văn Thủ cùng Từ Hàng công kích từng cái hóa giải. Phanh, phanh, hai người lại là liên tiếp va chạm, thân thể không ngừng lưu nhanh. Mỗi một kích đều đè bọn hắn cảm giác lồng ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, một dòng nước nóng từ lồng ngực xông lên cổ họng. Miệng của hai người sưng tràn ra máu tươi, rung động trong lòng không thôi. Tiên tiểu đuối này thực lực, vậy mà đã tăng lên tới mức kinh khủng như thế. Tu vi của các ngươi quá yếu, hay là sớm ngày đầu thai đi thôi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ một quyền trực tiếp xuyên thấu bả vai của hai người, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách núi đá. Sư muội, lực thể của chúng ta lực lượng cùng kỹ xảo sát thực không bằng Thạch Cơ, nhanh sử dụng thần thông." Văn Thủ sờ lên ho ra máu tươi, cắn răng nói ra, "Đang có ý này Từ Hàng đạo nhân gật đầu đồng ý. Vừa dứt lời, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết nhập chú, từng đạo sáng chói kim quang chói mắt tại hai người quanh thân lở lở. Ông, kim quang càng tụ càng nhiều, tại phía sau bọn hắn ngưng kết ra một tôn kim quang lóng lánh kim thân Bồ Tát pháp tướng. Cái này Bồ Tát pháp tướng đỉnh đầu một cái bình bát, trong bình bát tản mát ra từng sợi Phật quang, phản phật muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó. Cái này kim thân Bồ Tát pháp tướng chính là văn thủ cùng từ Hàng bạn bệnh linh bảo, Kim Cương Pháp Bát. Kim Cương Pháp Bát lực lượng nguồn gốc từ kim thân Phật đà, kim cương pháp tướng càng mạnh thì triển ra uy lực công kích cũng liền càng mạnh. Kim Cương Pháp Bát sở dĩ gọi tên, là bởi vì nó có thể phóng xuất ra kim cương pháp tướng một bộ phận uy năng. Đi, hai người hai tay bắt ấn, đồng thời đem Pháp Bát hướng Thạch Cơ ném đi. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất tại nơi chỗ, Kim Cương Pháp Bát thất bại, hung hăng nện ở trên vách núi đá. Kim Cương Pháp Bát uy năng cũng không phải là vô cùng vô tận, nó có thể gánh chịu chuẩn thánh một kích toàn lực, nhưng chỉ có thể duy trì nửa phút. Bởi vậy, Thạch Cơ cũng không đem nó để ở trong lòng. Thân pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi cho rằng có thể trốn qua chúng ta truy sát sao?" Văn Thủ đạo nhân cười lạnh nói. "Không thử một chút làm sao biết đâu?" thể cơ chế giễu lại. Tuyệt. Vậy liên nhìn xem ai có thể cỡi đến cuối cùng. Văn thú đạo nhân gầm thét một tiếng, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, văn thú hai mắt trợn lên, hai đầu trên cánh tay trắng kiện trong nháy mắt mọc ra mẩu vàng nóng nóng tay, tựa như sắc bén móng đút thép, hướng phía thạch cơ bộ nhào mà đi. Phen. Thạch cơ thông dung ngừng nối, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh người, một quyền tiếp một quyền đánh vào văn thú đạo nhân trên móng tay, để nó phát ra trận trận kêu thảm. Văn thú đạo nhân thực lực cùng tự hạng tương đương, nhưng thạch cơ am hiểu hơn nhục thân vật lộn, căn bản không sợ bọn hắn. Nếu như bọn hắn sử dụng thần thông Thạch Cơ có lẽ sẽ còn chăm chú ứng đối, nhưng bây giờ, hoàn toàn là đơn phương miễn ép. Các ngươi pháp thuật đối với ta mà nói không hề có tác dụng." Thạch Cơ lạnh lùng nói. "A, có đúng không?" Văn Thủ đạo nhân đôi mắt nhắm lại, trong lúc bất chợt há miệng, một viên lóe ra hắc mang, tận chứa khí tức âm trầm hạt châu liền từ trong miệng hắn phun ra, "Đi." Hạt châu màu đen kia tựa như tia chớp hướng phía Thạch Cơ bắn nhanh mà đi. "Phanh!" Thạch Cơ cũng không trốn tránh, mà là trực tiếp một quyền đánh vào hạt châu màu đen kia bên trên. "Rang rắc!" Hạt châu màu đen trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, đem Thạch Cơ ánh mắt hoàn toàn che đậy. Hoàng Bết, độc này không thể coi thường. Thạch Cơ cau mày, vội vàng thôi động chân nguyên hình thành vòng bảo hộ, đồng thời vận chuyển lên Long Hồ Bí Điện. Chương 591, Hôi Phi Yên Diệt, 1, chương 591, Hôi Phi Yên Diệt, 1. Chân nguyên như như suối chảy ở trong kinh mạch chảy xuôi, toàn lực ngăn cản độc tố lan tràn, cho ta tán. Xoẹt. Hắc vụ bị cấp tốc xua tan, lộ ra ẩn tạng trong đó đang vận, một góc mặt ngoài che kín tinh mịn gai nhọn, lóe ra đen nhánh quang trạch màu xanh nhếch cổ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tình huống khôn ổn. Thạch Cơ sắc mặt càng nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới chất độc này càng như thế khó giải quyết, mà lại tựa hồ còn có thể thôn phệ người tinh huyết. "Đi." Văn thủ đạo nhân xuất thủ lần nữa, một viên tròn triệu hạt châu tật tốc bắn về phía Thạch Cơ. "Đáng giận." Thạch Cơ chửi nhỏ một tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng bên né tránh, nhưng này hạt châu tốc độ cực nhanh, theo sát phía sau, một viên sắc bén lá xanh như là mũi tên nhọn thẳng đến Thạch Cơ sau lưng. Thạch Cơ thân hình đột nhiên ngừng, hữu quyền nắm chặt, đột nhiên đánh phía mảnh kiếm màu xanh biết phía lá. "Phốc phốc." Lá xanh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời lu vụ, hướng Thạch Cơ đập vào mặt. "Thật là lợi hại đạo." Thạch cơ sờ mà lại, vội vàng vận công đem xương độc bức ra bên ngoài cơ thể. Cách đó không xa, tứ hàng đạo nhân cùng văn thủ đạo nhân nhìn qua thạch cơ bộ dáng chật vật, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Cái này vạn niên thanh lá hoa là bọn hắn tỉ mỉ nghiên chế ra vật, có cực mạnh tính ăn mọn, dù là chỉ là nhiễm phải một tia, cũng sẽ đem trong thân thể máu tươi thôn phệ hầu như không còn, để cho người ta sinh cơ mất hết. Bọn hắn nghiên cứu mấy trăm chủng độc dược phối phương, mỗi một loại đều là độc môn bí chế, không chỉ có thể đối phó tu sĩ, còn có thể đối phó yêu thú. Bất quá Những độc dược này đều cần hao phí đại lượng tài nguyên đến lựa chế, lại mỗi loại phối phương đều độc nhất vô nhị, mỗi lần luyện chế đều muốn đầu nhập kết sủ linh dược vật liệu. Cái này mấy trăm chủng độc dược, tất cả đều là bọn hắn tự tay phối chế, cho dù chính bọn hắn không dùng giải dược, cũng có thể còn sống hồi lâu. Hai người các ngươi, thật sự là hèn hạ vô sỉ." Thạch Cơ giận dữ hét. Văn Thủ đạo nhân cười lạnh một tiếng, "Chúng ta mặc dù không tính là gì thiện nam tín nữ, nhưng so với một ít gian tà chi đồ, cần phải tốt hơn nhiều." Thạch Cơ không nói nhảm, đột nhiên hướng hai người lạnh tới. "Hừ, bất quá là chút chút tài mọn thôi." Văn Thủ đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Chắp tay trước ngực, lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong song trưởng vậy mà hiện ra hai đầu cánh tay màu vàng nóng, hung hăng hướng phía Thạch Cơ vút tới. Hai người đồng thời thi triển ra Phật Môn Trí Cao Thần Hung. Thạch Cơ nhíu mày, bước chân không ngừng biến hóa, ý đồ tránh né hai người thế công. Nhưng mà, tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là chậm một chút, hai cái cánh tay màu vàng nóng không ngừng mà đập ở trên người hắn, để hắn như là bị cuồng phong thổi lên lá cây giống như không ngừng bén ngược, trên người quần áo bị xé thành rách tung toé, trên da cũng xuất hiện từng khối máu rỉ động. Thạch Cơ trong lòng thầm than chính mình quá mức chủ quan, không nghĩ tới hai người này vậy mà lại dùng động Mà lại độc này độc tính như vậy mấy liệt, nếu không kịp thời bức ra bên ngoài cơ thể, thân thể của mình sợ rằng sẽ dần dần khô héo. Không được, nhất định phải nhanh tìm địa phương an toàn chữa thương. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lập tức hướng về phương xa chạy như điên. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng Văn Thủ đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân cũng là theo đuổi không bỏ. Phanh phanh, hai người không ngừng mà đối với Thạch Cơ phát động công kích. Đáng tiếc, chúng độc sau Thạch Cơ lực lượng lại giảm, mà Văn Thủ đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân thì có được cường đại chân nguyên lực. Thạch Cơ năm đấm đánh vào trên người bọn họ, như là gãi ngứa ngứa bình thường. Siu Văn thủ đạo nhân đột nhiên từ trong hư không rút ra hai thanh hàn quang loẹt loẹt ngắn màu bạc kiếm. Vù vù. Văn thủ đạo nhân cùng từ hàng đạo nhân đoạn kiếm như là giao long ra biển, một trái một phải, hướng phía Thạch Cơ tật trảm mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đinh đinh dang dang. Đoạn kiếm cùng Thạch Cơ năm đấm đụng vào nhau, tia lửa tung toé. Thạch Cơ mặc dù tốc độ không giảm, nhưng đã dần dần cảm thấy cố hết sức. Ngắn ngủi mười mấy giây, trên người hắn liền nhiều hơn ba đạo vết thương máu chảy rầm rề. Mà lúc này, cái kia hai cái đồ vô sĩ lại thừa cơ tới gần. "Cút ngay cho ta!" Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng thân hình tựa như tia chớp lóe lên, một cái xoay người vọt hướngồ bên, miến cưỡng tránh thoát một cái trọng kích. Ha ha, Văn Thủ đạo nhân cất tiếng cười to, tiểu tử, ngươi trốn được một một, trốn không thoát 15. Triệu chết đi. Hai thanh đoản kiếm giao nhau chém ra, như là giao long xuất động, thẳng đến thạch cơ yếu hại. Oeng, thạch cơ thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên một ngọn núi. Thật sự là phiền phức, không nên ép ta làm thật sao? Khói bụi tan đi, thạch cơ nổi giận đùng đùng đứng lên. Vừa rồi Văn Thủ đạo nhân cùng từ hàng đạo nhân hai người liên thủ với cùng, để thạch cơ lâm vào hiểm cảnh trên thân nhiều chỗ thủ thương. Nhưng mà, hắn cũng không có ý lùi bước, ngược lại càng tức giận hơn. Hắn muốn đem hai cái này lão gia hỏa đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Cơ, đừng cho là ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Ta liền thích ngươi loại xương cứng này, càng cứng rắn chúng ta càng cảm thấy hứng thú." Văn Thủ đạo nhân cười híp mắt nhìn xem Thạch Cơ nói ra. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." "Thạch Cơ, ngươi thật coi là, bằng tu vi của ngươi có thể chiến thắng hai người chúng ta sao?" Hai người vừa nói một bên lần nữa phát động công kích. "Hừ, các ngươi thật sự cho rằng có thể thắng được ta?" Thạch cơ rừ lạnh một tiếng, hai mắt sắc hồng, chắp tay hành lễ, một đạo màu lam nhạt dòng nước đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, giống như một đạo tường nước giống như ngăn tại phía trước. Phanh. Văn thủ đạo nhân cùng từ hàng đạo nhân đoàn kiếm cùng dòng nước chạm vào nhau, lập tức tóe lên vô số bọt nước, phát ra trận trận chập độ. Đây là có chuyện gì? Hai người quá sợ hãi, bọn hắn rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng vì sao trong lúc bất chợt đối phương thi triển ra một dòng nước liền đem bọn hắn đánh bay? Thạch cơ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lạnh giọng nói ra, ta thủy long quyết đã luyện tới tầng cảnh giới thứ 4, các ngươi không phải muốn kiến thức một chút không? Vậy ta liền để các ngươi tận mắt nhìn, cái gì gọi là thực lực sai biệt. Thể cơ khí tức trên thân đột nhiên tăng cường, một cỗ ngập trời khí lãng quét sạch toàn bộ sơn cốc, trung quanh cây cối, tảng đá, cỏ dại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không tốt. Du vị của hắn tăng lên, cháy mau. Hai tên đạo sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển pháp thuật thoát đi sơn cốc. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới bay ra khỏi sơn cốc, liền thấy một đầu tráng kiện cái đuôi quét ngang mà đến. A. Tiếng rêu thảm thiết vang lên, hai tên đạo sĩ nhục thân trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất. Phụp phụp. Hai người riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thạch Cơ một kích thành công cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi chạy tới. Hai tên đạo sĩ dãy rủa lấy bỏ người lên muốn đào thoát. Thạch Cơ ngươi chớ quá mức. Văn thủ đạo nhân tức giận hô lớn, ngươi dám giết chúng ta? Ta đã nói rồi các ngươi không nên động thủ ta chỉ là không muốn giết các ngươi mà thôi. Chính các ngươi tìm chết coi như trách không được ta. Thạch Cơ nói xong lần nữa hướng phía hai người phóng đi tốc độ nhanh đến kinh người. Không tốt hắn lại tới. Chương 591, Hôi phi yên diệt 2, chương 591, Hôi phi yên diệt 2. Văn thủ đạo nhân sắc mặt khó coi lần nữa tế ra hai thanh đoản kiếm. Đoản kiếm bay ra đằng sau hóa thành một cái lưới lớn đem Thạch Cơ bao quải trong đó, sau đó hung hăng hướng phía Thạch Cơ vung đi. Bá! Thạch Cơ thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây giống như bị quật bay ra ngoài. Vành! Một tiếng vang thật lớn Thạch Cơ thân thể nặng nề mà đụng vào trên một ngọn núi khác cả người lầm vào trong bùn đất. Văn thủ đạo nhân cùng Từ Hàng đạo nhân trên khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn lần nữa tế ra đoản kiếm hướng phía Thạch Cơ vọt tới. Thạch Cơ lần nữa đàng không mà lên cùng hai tên đạo sĩ chém giết cùng một chỗ. Từ Hàng tranh thủ thời gian dùng ngươi từ Hàng phổ độ đại chiêu tiểu tử này quá tàm môn. Văn thủ cũng không cho là thạch cơ thực lực còn có thể tăng lên bởi vậy hắn nhận định thạch cơ là thi triển một loại bí thuật. Tư Hàng đạo nhân gật gật đầu trong hai con ngươi bắn ra một đạo quang mang chiếu ở thạch cơ trên trán. Tư Hàng phổ độ, một đoàn tường vân bay ra đem thạch cơ bao phủ ở bên trong. A, thạch cơ thống khổ kêu lên một tiếng. Thế nào? Có phải rất là khó chịu hay không? Bí thuật này có thể làm cho linh hồn của ngươi trong khoảng thời gian ngắn bị tịnh hóa rơi để cho ngươi tu vi giảm xuống sau đó bị ta tùy tiện thu thập hết. Tư Hàng đạo nhân cười lạnh nói. Thạch cơ cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi hai cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Hiện hạ thì như thế nào? Văn thủ đạo nhân cười lạnh nói chúng ta những người này đều là tại trên núi đao liếm máu thời gian tới ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống các ngươi một dạng coi trọng đạo nghĩa gì sao? Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Nói đi hai tên đạo sĩ lần nữa liên thủ hướng phía Thạch Cơ công kích mà đi chiêu chiêu lăng lệ thẳng đến Thạch Cơ yếu hại. Các ngươi coi là dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Ta nói cho các ngươi biết vậy căn bản liền không khả năng. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hai tay mở ra một cột nước phóng lên tận trời hướng phía hai người phun ra mà đi. A! Hai tên đạo sĩ hai tay bị cột nước xối lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không tốt hắn vậy mà lĩnh ngộ thủy thuộc tính pháp quyết. Văn thủ đạo nhân sắc mặt đại biến, bọn hắn tu luyện đều là dựa vào hấp thu linh khí bởi vậy một khi nhiễm phải linh khí liền sẽ bị áp chế không cách nào thi triển pháp thuật. Hai người các ngươi đồ vô sỉ, lại còn có mặt mũi chỉ trích ta. Hôm nay, ta liền muốn để cho các ngươi tận mắt chứng kiến như thế nào chân chính pháp thuật chi lực. Thạch cơ trong hai mắt lóe ra như loại băng hàn ý sắc phạt, hai tay của hắn nhẹ nhàng hợp lại, lập tức một viên nóng ánh sáng long lanh thủy cầu trống rỗng mà hiện, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng cái kia hai tên đạo sĩ đập mạnh mà đi. Oeng, thủy cầu cùng hai tên đạo sĩ chạm vào nhau. Bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Không thể không nói, từ hàng đạo nhân cùng văn thủ đạo nhân, làm vật pháp tinh thâm người tu hành, có thể tại bậc này kịch liệt trong bạo tạc miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mà, trong lòng bọn họ sợ hãi lại khó mà che giấu. Cứ việc pháp thuật có thể ngăn cản bạo tạc, nhưng này lực lượng kinh khủng vẫn để bọn hắn cảm thấy nhục thân khó có thể chịu đựng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. A. Hai tên đạo sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể từ giữa không trung trùng điệp rơi xuống. Thạch cơ chậm rãi đi hướng bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Thạch cơ, ngươi đường muốn làm ẩu, nếu không, sư tôn của chúng ta định sẽ không tha cho ngươi. Văn thủ đạo nhân sắc mặt trắng bệ, âm thanh run rẩy cảnh cáo nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, hừ, hắn tính là thứ gì?" Thạch Cơ khinh thường cười lạnh, "Ta cũng phải nhìn một cái, hắn có thể đè ta như thế nào?" "Thạch Cơ, ngươi đừng quá phết lối, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Ngươi như dám can đảm làm tổn thương ta tính mệnh, sư phụ tuyệt sẽ không dung tha ngươi." Từ hàng đạo nhân cố giả bộ trấn định quát, "Hừ?" Thạch Cơ sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, "Vậy ta liền trước tiến ngươi lên đường." "Ông?" Thạch Cơ dưới chân, một cái thần bí vòng tròn đột nhiên hiện hiện, một cỗ năng lượng đậm hắc vụ phun ra ngoài, trong nháy mắt đem hai tên đạo sĩ bao phủ trong đó. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Văn thủ đạo nhân vạn phần hoảng sợ, ý đồ tránh thoát trói buộc, lại phát hiện hắc vụ kia như là vô hình công xíng, trăm chú cuốn quanh, để bọn hắn không thể động đậy. Theo hắc vụ càng thu càng chặt, bọn hắn cảm thấy sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành hư vô. A! Hai người hoảng sợ kêu dên lên, Thạch Cơ, mau dừng tay, van cầu ngươi. Hừ, hiện tại biết sợ. Đáng tiếc, đã chậm. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cổ tay có chút lắc một cái, hắc vụ trong nháy mắt mạnh trướng, đem hai người triệt để thôn vệ. Trong hắc vụ, truyền đến hai người kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng đã hạ quyết định, nhất định phải trạm thảo trừ căn, nếu không, hắn sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. "Thạch Cơ, ngươi như vậy hành vi, không khỏi quá phận." Một cái thanh âm băng lãnh tại Thạch Cơ sau lưng vang lên. Thạch Cơ quay người nhìn lại, nhếch miệng lên một vòng nhường nhẫm, "Nhà, đây không phải xiển giáo phó giáo chủ nhân đang đạo nhân tôi, ta còn tưởng rằng là lộ nào thần tiên đâu, nguyên lai like là ngươi cái này ra vẻ đạo mạo giang hỏa." Chạy đến trợ giúp nhân đang đạo nhân nghe vậy, sắc mặt càng âm trầm. "Thạch Cơ, ngươi trở có quá phận." Thạch Cơ cười lạnh liên tục, "Các ngươi xiển giáo tính là thứ gì? Cũng dám cùng ta đối nghịch?" Có tin ta hay không để cho các ngươi đạo thống hội phi yên diệt. Ngươi, ngươi thật chẳng lẽ muốn dẫn phát xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa đại chiến sao? Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Thạch Cơ không thối lui chút nào, đối chọi gay gắt nói, "Ta quá phận, ta như thế nào quá mức? Các ngươi xiển giáo làm việc các tội lỗi chung chất, còn có mặt mũi đến chỉ trích ta? Ta cho ngươi biết, ta cho dù giết bọn hắn, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu không có bọn hắn làm nhiều việc các, ta làm sao đến mức này?" Ngươi, Nhiên Đăng đạo nhân bị đối đến á khẩu không trả lời được. Thạch Cơ ánh mắt lần nữa rơi vào hai tên đạo sĩ trên thân, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường tuyển, hoặc là thần phục, hoặc là chính là chết. Thạch Cơ, ngươi đừng muốn được một tất lại muốn tiến một thước. Nhân Đăng đạo nhân sắc mặt tái xanh, ngươi nhược chân dám đả thương tính mạng bọn họ, liền đợi đến lấy mệnh cùng nhau thường đi. Ha ha. Thạch Cơ cười tiếng một tiếng, đã các ngươi ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói đi, Thạch Cơ cổ tay khẽ đảo, một thanh sắc bén trường mâu thình lình xuất hiện ở trong tay. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không có khả năng giết ta. Văn Thù đạo nhân hoảng sợ hô, hắn tuyệt đối không đi tới, Thạch Cơ lại thật động sát tâm. Hừ, không giết các ngươi. Vậy ta như thế nào hướng đáng người bàn dao? Các ngươi phạm vào tội ác, đủ để cho các ngươi rơi vào luân hồi, vĩnh thế thoát thân không được." Thạch Cơ nói xong, tay cầm trường mâu, dống nhiên đâm về văn thủ đạo nhân. Một mục điệu thấp nhiên đang đạo nhân lúc này cũng không thể không đứng ra, hắn biết rõ, nhược chân đệ tử hàng chữ Nhật khác biệt thần hồn câu diệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn Định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc dù hắn trên danh nghĩa là xiển giáo phó giáo chủ, nhưng ở những cái kia thánh nhân trước mặt, hắn y nguyên nhỏ bé như hạt bụi. Nghĩ tới đây, Nhiên đang đạo nhân cấp tốc thi triển Phật pháp, miễn cưỡng chặn lại Thạch Cơ một kích chí mạnh kia. Lập văn thủ đạo nhân tạm thời chưa có trở ngại, nhưng đang đạo nhân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thái Cơ nhíu mày, hắn không nghĩ tới, một mực yên lặng không nghe thấy Nhiên Đăng đạo nhân lại có thực lực như thế, tại chuẩn thánh cảnh giới bên trong, chỉ sợ cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Chương 592, cao thủ ở giữa quyết đấu, 1, chương 592, cao thủ ở giữa quyết đấu, 1. Thái Cơ, ta khuyên ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận ngươi bây giờ cường đại cỡ nào, ngươi cuối cùng chỉ là chuẩn thánh mà thôi, mà chúng ta đều là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, lão nhân gia ông ta tu vi, sớm đã siêu thoát thánh nhân chi cảnh. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh lùng nói ra, Hắn biết lời nói này đối với Thạch Cơ có không nhỏ lực chấn nhiếp. Nhưng mà, Thạch Cơ nghe xong, trong mắt lại hiện lên một vòng càng đọng nặng sát ý, "Hồng Quân, Đồ Vô Sĩ kia, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn không xứng được tôn xưng là đạo tổ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Nhiên Đăng đạo nhân phẫn nộ quát, "Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nhưng các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha. Ta nhất định phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn." Thạch Cơ giống giận, phản phất một đầu bị chọc giận manh thú, "Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không còn sống rời đi mảnh hắc vụ này." Nhiên Đăng đạo nhân cười lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, cùng chúng quanh hắc vụ hòa làm một thể. Thạch Cơ ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Nhiên Đăng đạo nhân biến mất phương hướng, tay cầm trường mâu, chậm rãi đứng người lên, hướng phía hắc vụ chỗ sâu đi đến. Quanh người hắn tản ra nồng đậm sát khí, giống như một tòa sắc bộ phát hỏa sơn, tràn đầy uy diệt cùng giết chóc khí tức. Thạch Cơ trên khuôn mặt treo một vòng khát máu mỉm cười, phản phất đã tiên đoán được hai tên xiển giáo đạo sĩ bị hắn từng cái đâm xuyên linh hải, cuối cùng hóa thành cho tàn chẳng cảnh. Hắn rất muốn nhìn một chút, chính mình đến tận cùng gặp phải như thế nào cục diện. Thạch Cơ cánh tay vung lên, khói bụi màu đen tứ tán ra, mà hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhân Đăng: Người tên hôn đản này. Thạch Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường mâu lần nữa vung ra, hung hăng đâm vào trong hắc vụ. Nhưng mà, hắc vụ kia lại như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, lập tức trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Thạch Cơ công kích phản phất đánh vào trong không khí bình thường, lộ ra tái nhợt vô lực. Lúc này, Nhân Đăng đạo nhân thân ảnh lần nữa hiện diện, hắn mặt âm trầm nhìn qua Thạch Cơ, "Thạch Cơ, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ta cũng không dự định cùng ngươi cùng đối cứng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chúng ta sao?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Không sai." cái này đích xác là ta một lá bài tẩy. Nhưng người nào nói ta chỉ có lá bài tẩy này? Ha ha, có đúng không? Nhân Đăng đạo nhân cười nhạt một tiếng, lập tức thân thể đột nhiên biến trướng, trong chốc mắt liền hóa thành cao ba trượng cự nhân. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực tại trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ quanh quẩn trên không trung. Lập tức, không gian xung quanh bắt đầu kịch liệt rung động, từng cái vòng xoáy đen kịt trống rống mà sinh, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí trong bóng tối được hiện. "Thánh cơ, lá bài tẩy của ngươi xác thực không tầm thường. Nhưng ta cũng có lá bài tẩy của mình." Nói xong, Nhân Đăng đạo nhân bàn tay bỗng nhiên đẩy Cái kia vòng xoáy đen kịt trong nháy mắt quét tán ra đến, đem Thạch Cơ toàn bộ bao phủ trong đó. Thạch Cơ con người đột nhiên co lại, hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy, càng không cách nào tránh né bất thình lình công kích. Đáng chết. Thạch Cơ trong lòng thầm ngắm một tiếng. Đúng lúc này, một cỗ cường đại áp lực truyền đến, phạm Phật có một cỗ lực lượng vô hình tại nắm kéo hắn, muốn đem hắn hoàn kéo vào trong bóng tối vô tận kia. Không được, ta nhất định phải chạy đi. Thạch Cơ vội vàng thôi động pháp thuật, ý đồ tránh thoát chói buộc. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá lỗ đen kia giam cầm. Thạch Cơ, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng ở trước mặt của ta ra vẻ, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nương theo lấy niên đăng đạo nhân lời nói rơi xuống, Thạch Cơ vị trí không gian đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra một đầu thông hướng không biết vực sâu lỗ đen. Không tốt. Thạch Cơ trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn bước ra trở ra. Nhưng này lỗ đen tốc độ lại mau đến kinh người, trong chớp mắt liền đem hắn thôn vệ trong đó. Ha ha ha ha. Vừa tiến vào lỗ đen, Thạch Cơ liền nghe được một trận cuồng vọng mà tùy ý tiếng cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhân Đăng đạo nhân chính một mặt trào phúng mà nhìn xem hắn. "Nhân Đăng, ngươi dám tình toán ta?" Thạch Cơ trợn mắt nhìn, "Ngươi tên hôn đản này, đơn giản đáng chết." Nhân Đăng đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, đây là chính ngươi lựa chọn, ta cũng không có buộc ngươi." "Hỗn đản, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Thạch Cơ sát ý trong lòng càng sôi trào mấy lần. "Thạch Cơ, bây giờ ngươi đã thân hám tuyệt cảnh, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi." Nhân Đăng đạo nhân cười lạnh, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, "Nếu ngươi hiện tại túi đầu xương thần, ta có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái mạng." "Vì, muốn cho ta đồ hàng?" Ngươi nằm mơ đi thôi." Thạch Cơ cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Vô luận ngươi sử dụng thủ đoạn là gì, ta đều nhất định phải để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." "Hừ, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình." Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc khí, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Cơ trước mặt, đấm ra một quyền. "Phanh!" Thạch Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, nương tựa theo tự thân cái kia kinh người nhục thể phòng ngự, đúng là cũng không nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. "Sư muội!" Sa Sa Triệu Công Minh ánh mắt bị ngăn trở, thấy không rõ tình huống cụ thể, trong lòng lo lắng, vội vàng la lên. Hừ, Thạch Cơ, đừng có lại phí công chống cự. Ta khuyên ngươi tốt thời, sớm đầu hàng." Nhân đang đạo nhân thanh âm lạnh lẽo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên tản ra u quang hạt châu màu đen. "Thạch Cơ, ta liền nói thẳng bẩm báo đi, ngươi còn nhớ đến cái kia Phong Thần bảng. Kỳ thực chính là đạo tổ cùng các vị đại năng cộng đồng thương nghị kết quả. Sư tôn của ngươi Thông Thiên giáo chủ, cho dù thần thông của hắn rộng rãi, lại có thể đồng thời đối kháng mấy vị thánh nhân. Chẳng lẽ còn có thể chống lại Hồng Quân đạo tổ ý chí phải không?" Thạch Cơ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn quả thực chưa từng ngờ tới, việc này lại sẽ cùng Phong Thần bảng có chỗ liên quan. Nhưng mà, nghĩ lại ở giữa hắn lại nghĩ tới, cho dù Thông Thiên giáo chủ bố trí xuống cái kia Chu Tiên kiếm trận, có thể đối kháng mấy vị thánh nhân, liền đã là cực hạn. Làm sao có thể cùng đạo tổ chống lại? Nghĩ như thế, Thạch Cơ trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng, "Nhiên Đăng, chớ nên ở chỗ này châm ngòi không phải là, ta sớm đã xem thấu tâm tư của ngươi, ngươi người này lòng dạ nhỏ hẹp, thực sự đáng giận." Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, "Thạch Cơ, ngươi đã biết được tâm tư của ta, liền nên minh bạch, thế gian này không có vĩnh hằng tu luyện, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta đi gặp giáo chủ, Ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Nếu không như thế nào?" Thạch Cơ lạnh lùng hỏi. Nhân Đăng đạo nhân mép miệng lên một vòng cười lạnh, "Ta liền để cho ngươi thần hồn câu diện, vĩnh viễn thoát thân không được." "Tốt, vậy liền tới đi." Thạch Cơ trong mắt lóe ra xâm hàn quan mang. "Tốt, vậy liền đừng trách ta vô tình." Chương 592, cao thủ ở giữa quyết đấu, 2, chương 592, cao thủ ở giữa quyết đấu, 2. Nhân Đăng đạo nhân lời còn chưa dứt, hai tay đột nhiên đẩy, cái kia đen kịt lỗ đen lập tức trở nên càng thâm thúy hơn cùng bố, từng luồng từng luồng cường đại thôn phệ chi lực từ đó mãnh liệt mà ra, chính muốn đem Thạch Cơ nuốt hết. Thạch cơ trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điền cuồn phù trào, mạnh sinh sinh đem lỗ đen hướng kia tồn phép chi lực ngăn cản ở bên ngoài. Đây là vật gì? Thạch cơ sắc mặt biến hóa, có thể ngăn cản thế công của ta. Thạch cơ, ngươi hay là quá non." Nhân đang đạo nhân cười lạnh một tiếng, lần nữa một chỉ điểm hướng Thạch cơ, một đạo đen như mực vòng xoáy từ trong lỗ đen xung ra, đem Thạch cơ toàn bộ bao phủ trong đó. Mà lần này, chính là Thạch cơ trông mong đợi. "Hắc hắc, ta chờ ngươi chiêu này rất lâu." Thạch cơ cười hắc hắc, bỗng nhiên đấm ra một quyền, cùng vòng xoáy đen kịt kia hung hăng đụng vào nhau. Hai cú lực lượng kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói mắt kim quang, đem toàn bộ lô đen đều chiếu sáng mấy phần. Đúng lúc này, Nhiên Đăng đột nhiên cảm giác mình thân thể phảng phất bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt chém mình thường. Không tốt. Nhiên Đăng trong lòng kinh hãi, vội vàng điều khiển thân thể, muốn từ vòng xoáy đen kịt kia bên trong tránh ra. Nhưng mà, hắn hay là chậm một bước, những cái kia đen kịt lưỡi dao đã xuyên thấu thân thể của hắn. Nhiên Đăng kêu thảm một tiếng, toàn thân máu me đầm đìa nằm ở trong hư không, hắn vội vàng vận chuyển Phật pháp hồi xuân chi thuật, ý đồ khôi phục nhập thân. Thạch Cơ nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nhiên Đăng Ngươi cho rằng ta lần này không có chút nào chuẩn bị sao?" Thạch Cơ thanh âm băng lãnh như sương, "Ta sớm đã ngờ tới ngươi sẽ đối với ta ra tay, cho nên cố ý chúng kế, chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Ngươi hèn hạ vô sỉ." Nhân đang sắc mặt tái xanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thua ở Thạch Cơ trong tay. Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, "Hèn hạ. Ngươi không cảm thấy lời này từ trong miệng ngươi nói ra, có chút buồn cười không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vốn không nên xuất hiện ở đây?" Thạch Cơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhân đang đạo nhân, "Nếu ta đoán không lầm, ngươi bắt ta, đơn giản là muốn để cho ta giúp ngươi gia nhập Tây Phương Giáo, trở thành ngươi trợ thủ đắc lực." Nhân Đăng đạo nhân sắc mặt âm tình bất định. Không sai, ta thừa nhận, ngươi sắp thực mạnh mẽ hơn ta. Nhân Đăng đạo nhân trầm mặc một lát, rốt cục thở dài nói, "Thạch Cơ, vô luận ngươi có thừa nhận hay không, chúng ta đều là người trong Đạo môn." "Hử, Đạo môn?" Thạch Cơ khinh thường cười lạnh một tiếng, "Các ngươi những ngụy quân tử này, sớm đã cùng Tây Phương giáo con lựa chọn cấu kết với nhau làm việc xấu." Nhân Đăng đạo nhân trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Thạch Cơ, mặc dù chúng ta thực sự cùng Tây Phương giáo có chỗ cấu kết, nhưng tu vi của ngươi cuối cùng vẫn là kém một tầng, căn bản là không có cách ngăn cản bước tiến của chúng ta." Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tổn cùng bản sự lớn bao nhiêu." Thạch cơ trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, "Ngươi cho rằng ngươi thật an chắc ta? Hừ, bất quá là bị ngươi ám toán một lần thôi, chỉ bằng ngươi cái này khu khu tiệt giáo thánh anh thân thể, cũng nghĩ cùng, cùng lão nạp chống lại." Nhân Đăng đạo nhân cười lạnh một tiếng, trên thân bộc phát ra cường đại Phật khí, hướng phía Thạch Cơ mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, hắn vừa mới động tác, liền cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, phảng phất có vô số cương châm đang thắt hắn bình thường, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. "Thạch Cơ, ngươi đối với ta làm cái gì?" Nhiên Đăng đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thạch Cơ, ngươi hôn gần này, vậy mà đối với ta thi triển Giang Cầm chi thuật. Giang Cầm chi thuật? Ha ha, bất quá là thủ đoạn nhỏ thôi." Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt đại biến. Giang Cầm chi thuật có thể tạm thời ngăn cách tu sĩ pháp lực, thậm chí để hắn mất đi sức chiến đấu, để hắn biến thành một tên phế vật." Thạch Cơ tiếp tục giễu cợt nói. "Thạch Cơ, ngươi tốt hẳn hạ, thật được các." Nhiên Đăng đạo nhân nổi giận mắng, "Bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ sao? Đợi ta khôi phục tu vi, nhất định phải để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết không xong." Ha ha ha ha. Thạch cơ nhịn không được cười ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi khôi phục tu vi liền có thể như thế nào? Đạo thuật của ngươi phong ấn trí ít còn cần nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Trong nửa năm này, ngươi chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Phật pháp đi. Thạch cơ, ngươi tên hôn đản này. Nhiên Đăng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng nhanh chóng kết ấn, đánh ra từng đạo phản văn, nhưng cái kia phản văn hóa thành một cái thủ ấn to lớn, hướng phía Thạch cơ hung hăng chấn áp tới. Hừ, chút cho và ấy, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, nâng lên nắm đấm, không chút do dự hướng phía Nhiên Đăng đánh tới. Hai quyền chạm vào nhau. Nhân Đăng đạo nhân lập tức cảm giác mình nắm đấm phản phất muốn nổ bể ra đến. A. Nhân Đăng đạo nhân nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân hình nhanh lùi lại mấy trượng. Phốc. Hắn há miệng ra, liền phun ra một đạo đỏ tươi huyết tiễn, chính là bị thạch cơ dung ra nội thương, máu tươi thuận khỏe miệng không ngừng chảy. Phó giáo chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Văn thủ cùng Từ Hàng hai người đã khôi phục hoàn tất, một trái một phải, hướng phía thạch cơ bộ nhà mà đi. Hai người bọn họ liên thủ, khí thế như hồng, cho dù là thạch cơ cái này tiệt giáo thánh anh, tại đồng thời đối phó Nhân Đăng cùng bọn hắn liên thủ lúc, cũng không khỏi đến lòng sinh cảnh giác. Không tốt. Hai cái này hèn hạ ra hỏa lại liên thủ, Thạch Cơ trong lòng giận mình, nhưng hắn cũng không bối rối. Thạch Cơ thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở trong hư không. Không tốt. Từ hàng chữ Nhật khác biệt sắc mặt đại biến. Tốc độ của bọn hắn đã cực nhanh, muốn tránh né Thạch Cơ, có thể Thạch Cơ tốc độ lại càng hơn một bậc, trong chớp mắt liền đuổi kịp bọn hắn. Không tốt. Từ hàng chữ Nhật khác biệt trong lòng vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ, Thạch Cơ thực lực so trước đó càng thêm cường đại. "Thạch Cơ, hôm nay, lão nạp nhất định phải lấy tính mạng của ngươi." Văn Thủ cũng không che giấu nữa chính mình sắp gia nhập Tây Phương Giáo sư thật, nỗi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bộ phát ra đạo đạo thần bí phù chú, nương tụ thành một cái thần bí phù triện, hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ đôi mắt nhắm lại, đưa tay chộp một cái, liền ngưng tụ ra một cái thần bí hỏa diễm thủ ấn, nên đón tiếp lấy. Roeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cả hai kịch liệt va chạm, hư không trong nháy mắt nổ tung, hết thảy xung quanh đều bị phá hủy hầu như không còn. Khục. Văn Thù há miệng ra, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như là bị cuồng phong thổi lên là cây, bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Từ hàng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Thạch Cơ lực lượng thực sự quá mức khủng bố, cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng có có thể ngăn cản. Thạch cơ, lão nạp liệu mạng với ngươi." Văn Thủ nổi giận gầm lên một tiếng, vô hốt một cái, lập tức, một viên ngọc bội từ đỉnh đầu của hắn bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trên ngọc bội kia tản ra ánh liệt Phật quang màu vàng, Phật Đà Xá Lợi. Nhìn thấy miếng ngọc bội kia, Thạch cơ trong mắt trong nháy mắt trở nên lựa nóng. Phật Đà Xá Lợi thế nhưng là Tây Phương Giáo Thánh bảo, trong truyền thuyết một khi đem luyện hóa, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể mượn lực lượng, trực tiếp tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. "Thạch cơ, ngươi mơ tưởng cướp đi tà Phật Đà Xá Lợi." Văn Thủ sắc mặt dữ tợn, hô to một tiếng, sau đó thu động Phật Đà Xá Lợi bên trên lực lượng. Điên cuồng hướng lấy thạch cơ đánh tới. Hắn đã quyết định chủ ý, muốn liều mạng. Chương 593, tận thế hoàng lâm, 1, chương 593, tận thế hoàng lâm, 1. Một. một khi xá lợi bị thạch cơ cấp đi, tu vi của hắn chắc chắn giảm nhiều, đến lúc đó muốn lần nữa tấn thăng làm chuẩn thành cấp bậc cao thủ, chỉ sợ cần bỏ ra cái giá khổng lồ cùng thời gian dài dằng dặc. Hừ. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, một quyền nặng nề mà đập vào Phật đà xá lợi mặt ngoài. Phen. Một đạo như là như sấm rền tiếng vang truyền ra, Phật đà xá lợi mặt ngoài trong nháy mắt lom xuống dưới một khối, ngay sau đó một cô nóng dục khí lặng mảnh liệt mà ra, đem Phật đà xá lợi trăm chú bao khỏa ở trong đó. A! Văn thủ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn bộ công trường, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, Lát Lộn Tân không ngừng run lên dựng, từng viên mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt không ngừng chảy xuống. Hắn dù sao cũng là Phật môn đệ tử, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng ý nguyên cưỡng ép chống lên Phật môn công pháp vòng phòng hộ, ngăn kháng thạch cơ công kích. Nhưng mà, tại thạch cơ Phật môn công pháp bị thạch cơ cưỡng ép công phá đằng sau, khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, trên khuôn mặt viết đầy mỏi mệt cùng thất lạc, liền ngay cả hắn nắm chặt Phật đà xá lợi cũng giống như đang không ngừng run lên giậy, để lộ ra một tia chẳng lành. "Thạch cơ, ngươi đừng muốn mưu toan cướp đoạt ta Phật đà xá lợi." Văn thủ giận dữ hét. "Hắc hắc hắc hắc." Thạch cơ lại là phát ra một trận cười thiếu, từng bước ép sát, không tối lui chút nào. "Đáng giận Thạch cơ, ta liều mạng với ngươi cái mạng này." Văn thủ tức giận rít gào lên, lần nữa thôi động lên Phật môn công pháp, một cỗ hùng hậu Phật lực điên cuồng tràn vào Phật đà trong xá lợi. Két. Rang rắc một trận nhỏ vụn tiếng vang từ Phật đà xá lợi nội bộ truyền đến, văn thủ sắc mặt hoảng chốc trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoang sợ cùng tuyệt vọng. Thạch cơ thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đột nhiên đấm ra một quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Phật Đà Sá lợi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, văn thủ tê hoàn một tiếng, máu tươi cuồn cuốn, thân thể như là rách nát con rối nặng quầng nặng rơi xuống đất. Thạch cơ thân hình lẫy lên, đang muốn hạ sát thủ, lại tại lúc này, Từ Hàng vội vã chạy đến cứu viện. Các ngươi những này phản bội sư môn đồ vô sĩ, thân là xiển giáo người, lại mưu toan đầu nhập vào Tây Phương giáo, phản bội đạo giáo." Từ Hàng nổi giận nói. "Hừ, các ngươi ở đâu là đồ vô sĩ, đơn giản chính là rác rưởi trong rác rưởi, khó coi." Thạch cơ không chút lưu tình giễu cợt nói. "Ngươi im miệng cho ta." Từ Hàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một trưởng hung hăng chụp về phía Thạch Cơ, "Ta không cho phép ngươi như vậy vũ nhục tín ngưỡng của ta." "Ha ha ha ha." Thạch Cơ cười lớn một tiếng, một phát bắt được Từ Hàng cổ, đem hắn toàn bộ nhấc lên. "Tương lai bổn ta, ngay tận thế của ngươi đến." "Thạch Cơ, ngươi, ngươi không dám giết ta. Nếu không, tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Từ Hàng trong mắt lóe ra sợ hãi quằn mang. "Tiếp dẫn chuẩn đề? Hử, ta sẽ sợ bọn hắn?" Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia linh ý, một cước hung hăng giẫm tại Từ Hàng trên đầu, target nhất chính là cầm thánh nhân đệ người, hôm nay Ta liền trước phế bỏ cả người, nếu có cơ hội, nhất định phải đem tiếp dẫn chuẩn đề đồ tử đồ tôn chém tận giết tuyệt, xem ai còn dám khi dễ chúng ta tiền giáo." A Tử hang hét thảm một tiếng, sau đó liền lâm vào trong bóng tối vô tận, lại không truy giác. Văn thủ căm tức nhìn Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, hắn không chỉ có bị Thạch Cơ phế bỏ một cánh tay, ngay cả chân cũng bị làm gãy, chuyện này với hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. "Thạch Cơ, ngươi tên hôn đản này, thánh nhân, thánh nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Văn thủ gào thét Thạch Cơ nhàn nhạt lườm văn thú một chút, một cước đem hắn đạp bay, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại Nhiên đang một người, mặc dù hắn trong lòng tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Văn thú dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khập khiễng muốn đuổi theo Thạch Cơ. Nhưng mà, Thạch Cơ lại cũng không quay đầu lại, trực tiếp một chỉ điểm ra, đánh chúng vào văn thú mi tâm, đem hắn nguyên thần triệt để phá hủy. Thấy cảnh này, Triệu Công Minh không khỏi hít sâu một hơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư muội của mình Thạch Cơ vậy mà lại như vậy hung tàn. Khi Thạch Cơ hướng hắn lúc đi tới, hắn lòng tràn đầy sầu lo nói, "Sư muội, ngươi giết muốn đầu nhập vào Tây Phương giáo văn thú cùng tự hạng." Cái này sợ rằng sẽ chọc giận Tây Phương Hai Thánh a. Không quan trọng. Thạch Cơ mặt không thay đổi hồi đáp. Thế nhưng là, ngươi dụ sao cũng là chúng ta Tiệt giáo một thành viên, Tây Phương giáo cũng không phải là hạ người bình thường, đây chính là Phật môn thánh địa a. Ngươi như đắc tội Tây Phương Hai Thánh, chúng ta Tiệt giáo sợ rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu a. Triệu Công Minh lo lắng quên. Nhưng mà, Thạch Cơ lại là chẳng thèm nó tới, ngươi không cần lo lắng những này, bọn hắn nếu muốn đến báo thù, cứ tới chính là, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có cỡ nào thủ đoạn. Sư muội, ngươi có thể nào như vậy xúc động? Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình a. Triệu Công Minh vội vàng nói: "Sư huynh, việc này ý ta đã quyết, ngươi cũng đừng lại quên ta." Thạch Cơ kiên định nói: "Thế nhưng là Triệu Công Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Thạch Cơ đánh gãy, không có cái gì có thể đúng vậy, ta tâm ý đã quyết." Triệu Công Minh bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù muốn giúp Thạch Cơ, nhưng việc này hắn thực sự bất lực. Hắn chỉ hy vọng Thạch Cơ không cần thật chọc giận Tây Vương Hai Thánh, nếu không đối với tiệt giáo tới nói, hậu quả khó mà lường được. "Đúng rồi, sư huynh, ngươi tại sao tới đây? Còn tao ngộ xiển giáo mai phục." Thạch Cơ đột nhiên hỏi. Triệu Công Minh đắng chặt lắc đầu, khắp khuôn mặt là bĩ thường, đều tại ta Là ta liên hội ngươi à, sư muội. Xiển giáo thả ra tin tức nói ngươi bị bọn hắn bắt được, ta lo lắng an nguy của ngươi, liền đến đây cứu viện, lại không nghĩ rằng ở chỗ này chúng bọn hắn mai phục. Nếu không có ngươi kịp thời đối tới, ta chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Xiển giáo, Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, những tên kia, dám tại chúng ta tiệt giáo trước mặt dương oai, lúc trước liền nên đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, để tránh ngày sau sinh thêm sự cố. Triệu Công Minh trầm mặc một lát, không nói gì nữa. Hai người nhìn nhau, sau đó liền rời đi cái này tràn ngập chiến đấu dấu vết địa phương. Mà liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, nhân đằng cũng không rời đi. Lúc trước hắn cái kia sầu mi khổ kiếm biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nụ cười quỷ dị. Không hổ là Tiệt giáo Thánh anh, lá gan ngược lại là rất lớn, dám sát hại thánh nhân đệ tử, thật là súng án. Hắc hắc, đánh đi, để xiển giáo cùng Tiệt giáo đánh cái ngươi chết ta sống, chúng ta Tây Phương giáo liền có thể ngồi thum ngư ông thủ lợi. Nhân đang thấp giọng lẩm bẩm. Thạch Cơ cùng Triệu Công Minh một đường đi nhanh, hướng phía Kim Ngao đạo tiến đến. Thạch Cơ tu vi đã đạt đến chuẩn Thánh đại viên mãn chi cảnh, tốc độ cực nhanh. Thêm nữa hắn có được một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm, đối với khí tức, mùi các loại cảm ứng cực kỳ nhạy cảm cho dù là ở ngoài ngàn giảm tình huống, cũng có thể tùy tiện phát giác. Đây cũng là hắn vì sao vừa trở lại Hằng Hằng, liền có thể cảm giác được Triệu Công Minh gặp phải mai phục nguy nhân. Hai người rốt cục về tới Đông Hải, đi ngang qua Triệu Công Minh đạo chẳng lúc, Thạch Cơ dừng bước, "Sư huynh, ngươi đi về trước đi." Chương 593, tận thế hàng lâm 2, chương 593, tận thế hàng lâm 2. Triệu Công Minh nhẹ gật đầu, "Tốt, sư muội kia ngươi cẩn thận một chút." Nói xong, hắn liền cáo biệt Thạch Cơ, quay trở về Tam Tiêu đảo. Không lâu sau đó, Thạch Cơ về tới Kim Ngao đảo trong Đập phủ. Hắn đem chiếc đánh chết văn thủ cùng từ hàng Phật đà xá lợi lấy ra ngoài, tinh tế cảm thụ được trong đó không ngừng tuôn ra Phật lực. Môn lực lượng này, quả nhiên không thể coi thường, không hổ là hai vị chuẩn thánh vẫn lạc sau lưu lại Phật đà xá lợi. Thạch cơ híp mắt tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn đem văn thủ Phật đà xá lợi ném cung trung. Trong chốc lát, Phật quang đại thịnh, toàn bộ sơn phong đều bị chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Từng luồng từng luồng bàng bạc Phật lực từ bốn phương tám hướng của tới, đệ Thạch Cơ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một lớp da thịt đều giãn ra, tinh khí thần phảng phất thăng hoa đến một cảnh giới khác. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng dục dịch, phảng phất muốn xung phá thân thể trói buộc bình thường hắn có thể cảm nhận được, viên này trong xá lợi năng lượng ẩn chứa mặc dù thuộc về Phật lực, nhưng cũng không cùng hắn linh khí sinh ra bài xích, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Quả nhiên là cái thứ tốt. Thạch Cơ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, hắn lại quăng lên từ hàng Phật đà xá lợi. Từng đạo Phật quang chiếu sa xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Theo Phật quang chiếu rọi, Thạch Cơ khí thế cũng đang không ngừng tăng lên, phản phất một tôn chân chính Phật đà giáng lâm nhân gian. Loại lực lượng này, thật sự là quá mỹ diệu. Thạch Cơ nhịn không được thét dài một tiếng. Hắn đã vung chắc chính mình tất cả lực lượng, mặc dù xem thường Tây Phương giáo, nhưng không thể không thừa nhận, Phật lực xác thực có chỗ độc đáo của nó. Thạch Cơ thu hồi văn thủ cùng Từ Hàng Sá Lợi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Kim Dao Đạo bầu trời đột nhiên trở nên ong trầm, một đoàn to lớn mây mù che khuất bầu trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lại, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Rất nhanh, một bóng người từ trong hư không đi ra. Người tới là một vị thân mang áo bào màu vàng nam tử trung niên, chính là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai con mắt của hắn lóe ra cơ trí quá mang, phản phật có thể nhìn rõ thế gian văn vật. Hắn đứng tại Kim Dao Đạo trên không, quan sát phía dưới tòa này không lộ hồn đạo. Gió nào thổi ngươi tới đây? Thông Thiên Giáo chủ thanh âm vang lên theo, "Làm tiệt giáo giáo chủ, hắn cũng cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, cấp tốc chạy đến. Ánh mắt của hắn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân đảo qua, trong lòng minh bạch, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất quan, tất nhiên là vì tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa ân oán mà đến. Ta tới thăm các ngươi một chút tiệt giáo bọn này ngự chướng, đến cùng có bao nhiêu năng lực." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm lạnh lùng vang vọng chân trời, chấn động đến bầu trời cũng vì đó biến sắc. "Ha ha, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi a." Thông Thiên Giáo chủ khẽ cười một tiếng nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống, ngươi đây là nói ta giả sao? "Ha ha." Làm sao lại thế? Ngươi vẫn như cũ, như lúc ban đầu, phong thái không giảm. Bất quá, ngươi lần này xuất hiện, chỉ sợ không chỉ là vì xem chúng ta Tiệt giáo chó cười đi." Thông Thiên giáo chủ cười nói. Nguyên Thủy Thiên tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thông Thiên giáo chủ, hừ lạnh một tiếng, "Tự nhiên không phải. Các ngươi Tiệt giáo người khinh người quá đáng, dám đối với ta Xiển giáo đệ tử ra tay, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ta cũng nghe Triệu Công Minh nói, rõ ràng là ngươi Xiển giáo đệ tử Văn Thù cùng Từ Hàng Mai phục hắn trước đây, thành cơ chẳng qua là vì cứu sư huynh, mới không cẩn thận đem bọn hắn đánh giết. Các ngươi Xiển giáo lại chà đúa, thật sự là vô sỉ đến cực điểm." Thông Thiên Giáo chủ cười lạnh một tiếng phản bác. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trừng mắt, phẫn nộ quát, nói hiọng nói vừa. "Ha ha, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Ta hôm nay đến đây, bất luận thủ đoạn như thế nào, chỉ để lại văn thư cùng từ hàng đòi cái công đạo." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm lạnh lẽo như hàn phòng. Thông Thiên Giáo chủ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, "Thật sự là thú vị, nhớ năm đó tại Cô Luân, ta còn tưởng rằng ta thiệt giáo đệ tử tại các ngươi xiển giáo có thể nhận lễ ngộ, kết quả lại là ám toán liên tục. Xiển giáo, chẳng lẽ mặt của các ngươi giống như này không đáng tiền sao? Tinh nghĩa đồng môn, đối với các ngươi tới nói liền không đáng một xu." Vô sĩ cũng đổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ quát: "Đã các ngươi ưa thích chơi bộ này, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình." Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm mang theo một tia lạnh ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng căng thẳng, hỏi: "Ngươi đến tổn cùng muốn làm cái gì?" "Tự nhiên là phải thật tốt giáo huấn các ngươi những mỹ quân tử này." Thông Thiên giáo chủ nói xong, xong quyền một nắm, một cỗ khí thế cường hãn giống như thủy triều tuôn ra, thuấn bốn phía lan tràn. Khí thế kia, giống như hỏa sơn sắp bộc phát, làm người sợ hãi. Thật kinh đại, thực lực của hắn so với lần trước gặp mặt lúc mạnh hơn, thậm chí vượt qua năm đó ở Côn Lôn Sơn trạng thái đỉnh phong. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thắc kinh, ánh mắt lưng trọng. Phải biết, Thông Thiên giáo chủ còn chưa vận dụng Chu Tiên tứ kiếm đâu. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người thế nào? Hắn là coi trọng nhất mặt mũi thế nhân. "Thông Thiên, ngươi không phải ta đối thủ, thất thời liền tranh thủ thời gian chính nghĩa ra, nếu không, đừng trách ta vô tình cho vũ trong lòng biết không được lại." Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cường ngạnh nói ra. "Ha ha, ngươi sẽ không cở dại coi là, bằng ngươi lực lượng một người liền có thể chiến thắng ta đi." Thông Thiên giáo chủ cười lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có trả lời, chỉ gặp hắn trên thân đột nhiên tách ra từng mảnh hoa sen lá, mỗi một phiến đều ẩn chứa lực lượng kia người. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những hoa sen này lá liền hóa thành lưu quang, vô thiên cái điệu giống như đánh tới. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn Tuyệt Kỹ, Hoa Sen Bảo Điện. "Hử, Hoa Sen Bảo Điện?" Thông Thiên Giáo Chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết, hoa sen này bảo điện uy lực to lớn, không thể khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, hoa sen trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời cánh hoa, bốn chỗ phiêu tán. Ngay sau đó, trong bàn tay hắn hiện ra sáng chói bạch quang, như là tinh thần lấp loé, chói lòa mắt. "Nguyên Thủy Trú," nương theo lấy một tiếng dàn mùa thắt nhẹ, Bạch quang hóa thành vô số bén nhọn kim ngọc, lít nhá lít nhít bắn về phía Thông Thiên giáo chủ. Chút tài mọn. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trên thân hắc quang lập loé, hình thành một mặt kiên cố tấm chắn, đem kim ngọc đều ngăn lại. Nguyên Thụy Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới ngươi lại vẫn cất giấu một kiện tiên tiên linh bảo cấp bậc pháp bảo, ngược lại là ta xem thường ngươi. Ha ha, Nguyên Thụy Thiên Tôn, ngươi quả nhiên ánh mắt độc ác. Thông Thiên giáo chủ đắc ý cười, pháp bảo của hắn tên là Trước Thiên Ma Bình, là một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, hao phí hắn vô số tâm huyết mới luyện chế thành. Thông Thiên, ngươi cho rằng cái này Trước Thiên Ma Bình có thể ngăn cản công kích của ta? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình bị khinh thị, thế là không chút do dự tế ra Tiên Tiên Chí Bảo, Bản Cổ Phiên. Một cây đen kịt cỡ phuấn lơ lửng ở trước mặt hắn, cỡ phuấn bên trên khắc đầy phù văn, tản mát ra ngập trời sát khí cùng khí tức mang tính chất hủy diệt. Những phù văn này cùng trận văn đều là thiên địa tự nhiên hình thành. Bản Cổ Phiên chính là giữa thiên địa cường đại nhất chí bảo một trong, cho dù là mặt khác Tiên Tiên Chí Bảo ở tại trước mặt cũng muốn làm đạm phai mờ. Chương 594, lực lượng chiến đấu, 1, chương 594, lực lượng chiến đấu, 1. Lúc này, Bản Cổ Phiên nổi lên hiện ra một cái bức vẽ mơ hồ Đó là hồng hoàng thế giới địa mạch chi lực. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhanh như vậy liển tế ra bản cổ phiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đây là muốn làm thật sao? Thông Thiên giáo chủ hỏi. Bớt nói nhảm, ngươi tiệt giáo khi nhục ta xiển giáo đệ tử, hôm nay nếu không giao ra thể cơ, cũng đừng trách ta vô tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lạnh nói. Vô tình? Ngươi thì phải làm thế nào đây? Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi thật đúng là đến chết vẫn sĩ diện a. Cuồn vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ. Cuồn vọng. Thông Thiên giáo chủ cười nhạo một tiếng. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cuồng vọng. Nói xong, tay phải hắn vừa nhấc, hướng vụ vào không khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn chăm chú nhìn động tác của hắn, cho là hắn muốn tế ra Chu Tiên Từ kiếm. Nhưng mà, một cái thủ lớn to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, cũng cấp tốc phóng đại, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiền ép mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được cái kia cô áp lực khổng lồ, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết, Thông Thiên giáo chủ thực lực đã xưa đâu bằng này, đặt đến hỗn nguyên đại la kim tiên định phong cảnh giới. "Thông Thiên, ngươi không nên ép ta." Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi nói ra. "Bộ ngươi thì như thế nào?" Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn giết ta? Thông Thiên giáo chủ cười lớn một tiếng, tay trái đột nhiên mở ra, cũng hướng vụ vào không khí. Sau một khắc, một thanh cự phụ xuất hiện ở trong hư không, cự phụ bên trong phảng phất có một đầu viễn cổ hung thú đang gầm hét, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đây chính là Trảm Thiên thần phủ. Trảm Thiên thần phủ vốn là thạch cơ tại trong hệ thống đo được, nhưng với hắn mà nói cũng trơ vô dụng, thế là hắn liền tặng cho Thông Thiên giáo chủ. Chôi này cự phụ ở trong hư không lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ tới. Một kích này, cơ hồ đem kim ngưu đảo hư không đều bổ đến vỡ nát, lực lượng kinh khủng để cho người ta ngạt thở. Nếu không phải Thông Thiên Giáo chủ khống chế thỏa đáng, cũng sớm là Kim Ngao đạo bố trí phòng hộ cái giới, giờ phút này Kim Ngao đạo sớm đã hôi phi yên diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển Nguyên Thủy Trú đón lấy Trôi ở kia cự phủ. Oeng, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, thiên địa phản phất cũng vì đó rung lên dậy. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Nguyên Thủy Trú thế nhưng là thánh nhân cấp bậc pháp tu ta, vậy mà ngăn không được một kiện tiên tiên linh bảo công kích. Ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiện tại ngươi biết chính mình có bao nhiêu nhỏ bé đi? Thông Thiên Giáo chủ cười ha hả, cười đến như vậy tùy ý làm vậy. Thông thiên, ta đòi mạng ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đỏ bừng lên, bị Thông Thiên giáo chủ Trảo Phúng Triệt để chọc giận. Lúc này, Thạch Cơ cùng mặt khác Tiệt giáo các sư huynh sư tỷ đứng tại Kim Ngưu đạo bên trên, xuyên thấu qua kết giới nhìn xem phía ngoài chiến đấu, nhịn không được nhao nhao tán thưởng. "Xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải chúng ta sư tôn đối thủ." Triệu Công Minh ở một bên nói ra. Thạch Cơ mỉm cười. Hắn tại thành tựu trong hệ thống lấy được những cái kia thánh nhân cấp bậc bảo vật, cơ hội đều đưa cho Thông Thiên giáo chủ. Vậy vậy, Thông Thiên giáo chủ có thể khiêu chiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Kim nào đạo kết giới đột nhiên bị phá ra. Một cái vóc người mập mạp, khuôn mặt hiền hòa hòa thượng đi đến. Hắn nhìn Hòa Ái dễ gần, nhưng Thạch Cơ bọn người lại chau mày. Hòa thượng này không phải người khác, chính là Tây Phương Giáo hai thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. A Di Đà Phật, Thạch Cơ thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chuẩn đề thánh nhân hướng Thạch Cơ có chút hành lễ, một bộ đầy nhiệt tình dáng vẻ. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán chuẩn đề thánh nhân ý đồ đến. Chuẩn đề thánh nhân thấy thế, tiếp tục cười nói, Thạch Cơ thí chủ còn nhớ đến Vân Tăng. Năm đó chúng ta tại Cựu Trọng Tiên bên ngoài đâu xuất cung từng có gặp mặt một lần. Không biết Thạch Cơ thí chủ hiện tại có nguyện ý hay không cùng Bần Tăng kết giao. Như thí chủ có thể gia nhập chúng ta Tây Phương Giáo, Bần Tăng cam đoan ngươi có thể bay vảng lên cao, hưởng hết vinh hoa phú quý. Lời này vừa ra, Thạch Cơ bọn người càng thêm nghi ngờ. Chuẩn Đề Thánh Nhân là Tây Phương Giáo hai thánh một tròng, địa vị cao thượng, mà Thạch Cơ chỉ là tiệt giáo một người đệ tử, cả hai thân phận chênh lệch cách xa. Bọn hắn làm sao lại nhận biết mà lại nghe Chuẩn Đề Thánh Nhân ý tứ, hắn tựa hồ còn muốn lôi kéo Thạch Cơ gia nhập Tây Phương Giáo. Thạch Cơ nhìn xem Chuẩn Đề Thánh Nhân, trong mắt lóe ra suy tư khó mang. Sau một lát, hắn mở miệng nói ra: Không biết chuẩn đề thánh nhân lời ấy ý gì. Chuẩn đề thánh nhân cười híp mắt nói ra, Thạch Cơ thí chủ hẳn là rõ ràng, ở sau đó trong lực kiếp, chúng ta Tây Phương giáo sẽ đạt được đạo tổ chiếu cố mà đại hưng. Thạch Cơ thí chủ sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu? Ha ha, ta thế nhưng là rất muốn gia nhập các ngươi Tây Phương giáo văn thủ cùng tự hạng. Ngươi để cho ta đi các ngươi bên kia làm chó săn, ngươi sắp định sao?" Thạch Cơ cười lạnh nói. Nghe nói như thế, chuẩn đề thánh nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười đến càng quỷ dị hơn. Hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt để lộ ra một vòng hà quang. "Vô luận ngươi tin tưởng hay không, ta lần này đến đây" Chính là thành ý mời ngươi gia nhập ta Tây phương giáo. Nếu ngươi gật đầu, ta tất giúp hết có khả năng giúp ngươi leo lên Phật giáo giáo chủ bảo tọa." Chuẩn Đề Thánh Nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thành cần. Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thanh âm băng lãnh như sương, "Hừ, ta Thạch Cơ sao lại là ngươi có thể tùy tiện mời chào hạ người?" Chuẩn Đề Thánh Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, "Thạch Cơ thí chủ, ngươi có lẽ không biết, lượng kiếp sắp tới, Phật giáo nhất định phải có chỗ làm, lễ ứng đối sắp đến phong bạo." Vừa dứt lời, một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, phá vỡ bốn bề yên lặng, "Chuẩn Đề Thánh Nhân, trước ngươi cũng không phải nói như vậy." ngươi đã nói, chỉ cần ta gia nhập Phật giáo, giáo chủ vị trí chính là ta, nói chuyện, chính là sớm đã cùng chuẩn đề âm thầm cấu kết, chuẩn bị phản bội tiệt giáo đa bảo đạo nhân. Đa bảo đạo nhân đột nhiên xuất hiện, để tiệt giáo chúng đệ tử một mảnh xôn xao. Bọn hắn chấn kinh tại đại sư huynh phản bội, càng phẫn nộ tại chuẩn đề thánh nhân xảo trá. Trong lúc nhất thời, lên cơn giận dữ, cơ hồ muốn mất lý trí. Chuẩn đề thánh nhân cười nhạt một tiếng, lườm đa bảo đạo nhân một chút, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Đa bảo, ngươi chớ có tự mình đa tỉnh. Tại trong lượt kiếp, ngươi căn bản vô lực tranh đoạt giáo chủ vị trí. Chúng ta trước đó coi trọng ngươi, Bất quá là bởi vì thân phận của ngươi thôi. Bây giờ, Thạch Cơ thí chủ làm thánh nhân một trong, vô luận là cân cước, thực lực hay là pháp bảo, đều viễn siêu ngươi. Cái này giáo chủ vị trí, tự nhiên là vật trong túi của hắn. Chuẩn đề thánh nhân lời nói, như là một thanh đao sắc bén, thật sâu đâm vào đa bảo đạo nhân trong lòng. Đa bảo đạo nhân tức giận hừ một tiếng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn tuy biết mình cùng Thạch Cơ có chỗ chính lệnh, nhưng tận mắt nghe được Chuẩn đề gièm pha như vậy chính mình, vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ. Chương 594, lực lượng chiến đấu, 2, chương 594, lực lượng chiến đấu, 2 Thạch Cơ nhìn xem một màn này, nhịn không được cười nhạo lên tiếng, "Chuẩn đề, các ngươi Tây Phương giáo ra mặt thật đúng là dày a lần này đến đây kim giao đạo, sợ là ý không ở trong lời đi." Chuẩn đề thánh nhân thản nhiên thừa nhận, dáng tươi cười vẫn như cũ, "Thạch Cơ thị chủ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, chúng ta lần này đến đây, chính là vì hợp nhất ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập Tây Phương giáo, chúng ta chắc chắn toàn lực bồi dưỡng ngươi. Chờ ngươi leo lên giáo chủ vị trí, ngươi tại Phật giáo địa vị đem không ai bằng. Mà lại, tốc độ tu luyện của ngươi cũng đem viễn siêu ngày xưa đồ môn, chúng ta càng đem truyền thụ cho ngươi rất nhiều Phật môn công pháp, giúp ngươi nâng cao một bước." Thạch Cơ nghe vậy, Giọng ngươi cười càng trông trọng, Chuẩn Đề Thánh Nhân, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước các ngươi Tây Phương Giáo là như thế nào tính toán chúng ta? Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, Thạch Cơ thí chủ, chuyện đã qua hay để cho nó qua đi. Chúng ta Tây Phương Giáo đã hối cải để làm người mới, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Thạch Cơ lắc đầu, ánh mắt lặc lẽo, ta Thạch Cơ cũng không có tốt như vậy lựa gạt. Trước đây không lâu, các ngươi còn phái người đến đây kim nao đạo, dục cầm cố túng. Thật coi ta Thạch Cơ là kẻ ngu phải không? Các ngươi đơn giản là muốn để cho chúng ta nội bộ tiêu hao, các ngươi lại ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên bị Thạch Cơ đâm trúng chỗ đau. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thạch Cơ thí chủ, ngươi là người thông minh, ta cũng không quanh co lòng vòng. Hôm nay, ngươi như nguyện ý gia nhập Tây Phương giáo, ta lập tức mang ngươi trở về. Nếu ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta độc thủ." Thạch Cơ nghe vậy, đột nhiên cắt tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đa bảo đạo nhân đột nhiên một phát. Hắn không thể chịu đựng được Thạch Cơ phách lối cùng chuẩn Đề lạnh nhạt, trực tiếp đối với Thạch Cơ xuất thủ: "Thạch Cơ, tiếp chiêu đi." Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta và ngươi ai mới là chân chính Phật giáo giáo chủ." Đa Bảo đạo nhân cầm trong tay thiền trượng, bỗng nhiên bổ về phía Thạch Cơ. Trên thiền trượng Phật châu lấp loé, tản mát ra nồng đậm Phật tính ba đạo. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Đa Bảo đạo nhân công kích. Đồng thời, hắn rêu cẩn nói, "Đa Bảo sư huynh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ Phật pháp có thể thắng được ta?" Đa Bảo đạo nhân sắc mặt tái xanh, hắn biết mình cùng Thạch Cơ chính lệnh, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay thiền trượng không ngừng đánh hư không, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Theo thiên trưởng đánh, bốn phía không gian tựa hồ bị chấn động đến nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng, hướng Thạch Cơ Dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, Thạch Cơ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một vết chớp tím trong nháy mắt bắn ra, đem những gợn sóng này toàn bộ đánh tan. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên huy quyền đánh tới hướng Đa Bảo đạo nhân. Một quyền tung ra, phạm vật khai thiên tích địa bình thường. Đa Bảo đạo nhân bị một quyền này đánh cho liền lùi mấy bước, miệng phun máu tươi. Thấy cảnh này, Chuẩn Đề thánh nhân, Đa Bảo đạo nhân cùng với các xiển giáo đệ tử cũng thay đổi sắc mặt. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Chuẩn Đề thánh nhân nghiến răng nghiến lợi nói: Thạch Cơ thí chủ, ta cũng không ác ý ngươi nhờ khẳng quy thuận Tây Phương giáo, chúng ta chắc chắn giúp ngươi con đường tu luyện thông suốt. Ngươi nếu là chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Tây Phương giáo, ta Thạch Cơ còn khinh thường tại gia nhập." Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt càng khó xử. Mã Đa bảo đạo nhân thì thừa cơ đánh lén, nhưng Mã Thạch Cơ sớm có phòng bị, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn. Đúng lúc này, Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn giữa song trường xuất hiện một cái lô đen thật lớn, trong lô đen lôi đỉnh se lẫn, một đầu cự long ở trong đó xoay quanh gào thét. Lỗ đen sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố, đa bảo đạo nhân thấy thế quá sợ hãi, vội vàng thôi động bên cạnh ngũ sắc đại sen ngăn cản. Nhưng mà, lỗ đen này lực lượng thực sự quá mức cường đại. Ngũ sắc đại sen mặc dù cứng rắn không gì sánh được, nhưng ở lỗ đen trước mặt lại như là giấy bình thường. Trong nháy mắt bị thôn vẹt hầu như không còn. Lỗ đen tiếp tục hướng đa bảo đạo nhân đánh tới, đa bảo đạo nhân muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Phanh, lỗ đen hung hăng đâm vào đa bảo đạo nhân trên thân, hắn như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường bay ngược mà ra. Phanh, một tiếng chộp hưởng Đa Bảo đạo nhân trùng điệp quằn xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy, máu tươi từ trong miệng cuồn phốn mà ra. Lục thể của hắn mặc dù cường đại, nhưng ở Thạch Cơ công kích đến lại không có chút nào sức phòng ngự. Thạch Cơ lạnh lùng nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, trong mắt tràn đầy sắc khí. Hắn thống hận nhất chính là những cái kia phản bội sư môn, đầu hàng địch người làm phản, mà Đa Bảo đạo nhân chính là trong đó người nổi bật. "Đa Bảo, mệnh của ngươi ta chắc chắn phải có được." Thạch Cơ thanh âm băng lãnh như sương, hắn đã không muốn lãng phí thời gian nữa. Đa Bảo đạo nhân trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc, "Thạch Cơ, ta thế nhưng là Tây Phương giáo nhận định quan môn đệ tử, ngươi như giết ta, Thánh nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hừ, ta Thạch Cơ còn gì phải sợ? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, người Tây Phương giáo bất quá cũng như vậy. Thánh nhân thì phải làm thế nào đây? Chuẩn Đề Thánh nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại lần nữa bị Thạch Cơ đánh gãy, "Đừng nói nhảm. Hôm nay người Tây Phương giáo một cái cũng đừng hòng đi." Đa Bảo đạo nhân sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn nhìn về phía Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng tuyệt vọng, "Thạch Cơ, ta Tây Phương giáo nội tình cũng không giống như lấy trước như vậy nhỏ yếu. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho đến lúc đó chịu khổ chịu tội." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, hắn đã lười nhắc lại nhiều nói, hắn nhất định phải nhanh giải quyết đa bảo đạo nhân cái phiền phức này. Nghĩ tới đây, hắn vừa sải bước ra, thẳng đến đa bảo đạo nhân mà đi. Nhìn thấy Thạch Cơ hướng chính mình mà tới, đa bảo đạo nhân vội vàng lui lại mấy bước. Đồng thời hướng Chuẩn Đề Thánh Nhân ném đi cầu cứu ánh mắt, "Thánh nhân cứu ta." Nhưng mà, Chuẩn Đề Thánh Nhân chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Hắn cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Đa bảo đạo nhân thấy thế sững sờ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà giờ khắc này, Thạch Cơ đã đi tới trước mặt hắn, hai tay trong khi vung lên Hai đoàn kinh khủng quyền cương từ trên nắm tay bắn ra, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng đa bảo đạo nhân đập tới. Chuẩn Đề thánh nhân lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười gằn. Hắn đã quyết định chủ ý, các loại đa bảo đạo nhân bị thạch cơ chém giết đằng sau, liền thiết kế để tiệt giáo đem thạch cơ đổi ra. Đến lúc đó chính mình lại ra tay tương trợ, đến cái đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A, đa bảo đạo nhân phát ra tiếng kêu thê thảm, nhưng căn bản không cách nào tránh đi thạch cơ nắm đấm. Nắm đấm hung hăng đện ở trên ngực của hắn, đem hắn lồng ngực đện đến lom đi vào. Đa bảo đạo nhân thân thể cũng trong nháy mắt này nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời từ từ tiêu tán. Đa Bảo đạo nhân vẫn lạc. Một màn này để Chuẩn Đề Thánh Nhân khẽ nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ thất vọng. Lúc trước hắn mặc dù dự liệu được Đa Bảo đạo nhân không phải thạch cơ đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế không chịu nổi một kích. Chuẩn Đề, ngươi cũng đừng hòng sống mẹ. Đúng lúc này, thạch cơ mục tiêu đã khóa chặt tại Chuẩn Đề Thánh Nhân trên thân. Hắn thân ảnh lóe một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Chuẩn Đề Thánh Nhân trước mặt. Chương 595, Đại đạo ý chí, 1, chương 595, Đại đạo ý chí, 1. Chuẩn Đề Thánh Nhân con mắt híp lại, hắn cũng nhìn thấy thạch cơ hướng mình đánh tới. Lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm niệm tụng lấy chú ngữ. Chuẩn đề thánh nhân thủ thế trở nên phức tạp mà thân bí, từng cái sa xăm phản âm từ hắn phần môi chậm rãi chảy xuôi mà ra, khí thế của hắn trong phút chốc kéo lên đến một cái làm cho người kinh hãi đỉnh điểm, phảng phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở đầu vai của hắn. Người khoác hoàng kim chiến khải chuẩn đề thánh nhân, giống như một tôn hành tàu màu vàng thần linh, quang mang vạn trượng, uy nghi phi phàm, khí tức của hắn giống như thủy triều tăng lên không ngừng, càng cương đại. Mắt thấy chuẩn đề thánh nhân biến hóa, Thạch Cơ sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệ. Đây không thể nghi ngờ là thánh nhân cảnh giới hiện hiện, giờ phút này Thích Cơ rõ ràng cảm nhận được thánh nhân cảnh giới uy nghiêm cùng lực lượng, một cú khó nói nên lời cảm giác áp bách tựa như núi cao đặt ở trong lòng của hắn, đó là thuộc về thánh nhân lĩnh vực, để hắn cảm thấy vô lực kháng cự. Ngay sau đó, chuẩn đề thánh nhân trên người kim quang đột nhiên tăng cường, như là mặt trời chói chang trên không, đem toàn bộ khủng lồ kiếm ngao đạo chiếu sáng giống như ban ngày. Cùng lúc đó, một cái cự đại màu vàng chứa vạn ký hiệu trôi nổi tại chuẩn đề thánh nhân đỉnh đầu, chiếu sáng rạng rỡ. Chấn yêu thân chú. Chuẩn đề thánh nhân trầm thấp âm sướng, ngón tay tung bay, kết thành phức tạp vấn quyết, từng chuỗi màu vàng chú văn từ hắn trong miệng bay ra, dung nhập cái kia chứa vạn kim phù bên trong. Ông nâng theo lấy trầm tốc vô vụ, chữ vạn kim phủ tách ra hào quang chói sáng, phù văn màu vàng lưu chuyển lên sự lạnh lẽo của ánh kim loại, tản mắt ra làm người sợ hai vía. Phù văn ở trong kim quang nhảy vọt, phản phất tại ngâm sướng cổ lão mà thần chú thần bí. Trú nữ này, Thạch Cơ từng tại Tây Phương giáo trong điện tịch liệt thấy qua, chính là thánh nhân đặc hữu thần thông, có thể triệu hồi ra trấn yêu thần chú vô tận uy lực, một khi thi triển, đủ để phong ấn tiên địa. Thạch Cơ, kẻ thức thời mới là tuệ tiệt, theo ta đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chuẩn đề thánh nhân trên khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Trấn Yêu Thần chú vừa ra, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ vì đó run rẩy, cho dù Thạch Cơ tu vi cao thâm, cũng không dám tùy tiện đụng vào cái này cấm kỵ. Nhưng mà, Thạch Cơ khệ miệng lại làm dấy lên một vòng châm chọc mỉm cười, lạnh nhạt nói ra, "Ta ngược lại thật ra quên, các ngươi Tây Phương giáo đều là chút xảo trá chi đồ. Nếu như thế, ta cũng không cần khách khí." Nói xong, Thạch Cơ quanh thân cũng dâng lên mãnh liệt khí quang, đồng dạng phủ văn màu vàng ngưng tụ thành hình, tại phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi hiện hiện. Trấn Ma phủ. Chuẩn đề thánh nhân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Trong lòng của hắn càng thêm vững tin, Thạch Cơ đối với Phật pháp lý giải viễn siêu mình lớn trước. "Thạch Cơ, ngươi lại đối với Phật pháp có như thế sâu tạm nghệ, vì sao chính là không muốn đưa về Tà Tây Phương giáo môn hạ?" Chuẩn Đề Thánh Nhân nghi hoặc không hiểu. A Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, "Tây Phương giáo, không sướng." Chuẩn Đề Thánh Nhân cau mày, Thạch Cơ cố chấp để hắn cảm thấy không vui, "Đã như vậy, vậy ta liền trước đem ngươi mang về Tây Phương giáo, tin tưởng đến nơi đó, ngươi sẽ cải biến chủ ý." Lời còn chưa dứt, Chuẩn Đề Thánh Nhân đưa tay vung lên, một khối bảng bạc linh lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Mà Thạch Cơ đỉnh đầu chấn ma phù rung động kịch liệt, dường như có chút khó có thể chịu đựng. Biến cô bất thình lình để Thạch Cơ hơi có vẻ kinh ngạc, chuẩn đề thánh nhân thực lực sắc thực không thể coi thường. Phá! Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, chấn ma phù bộc phát ra kim quang chói mắt, trong nháy mắt tránh thoát chuẩn đề thánh nhân trói buộc. Một màn này để chuẩn đề thánh nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên thất thần, hắn thân là thánh nhân, lại bị một cái chuẩn thánh đỉnh phong người tu hành tránh thoát trói buộc, đây quả thực khó có thể tin. Chấn! Thạch Cơ thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở chuẩn đề thánh nhân trước mặt. Phanh! Thạch Cơ một quyền vung ra, Một đạo sáng chói quyền kình vạch phá bầu trời, nặng nề mà đánh vào chuẩn đệ thánh nhân trên lồng ngực. Phốc phốc. Chuẩn đệ thánh nhân một ngụm máu tươi phun ra, thân hình như là bị cuồng phong thổi lên là cây, bay ngược mà ra, hung hăng quẳng xuống đất, trên người kim quang cũng ảm đạm rất nhiều. Chuẩn đệ thánh nhân dễ dàng duỗi lấy ngẩng đầu, căm tức nhìn Thạch Cơ, trong mắt đã có phẫn nộ, cũng có không cam lòng. Gia thân là thánh nhân, lại bị một cái chuẩn thánh gây thương tích. Chuẩn đệ thánh nhân nghiến răng nghi lợi, khó mà tiếp nhận sự thật này. Thánh nhân? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt, ngươi cũng xứng xứng thánh nhân. Ngươi một chết. Chuẩn đệ thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng quần như cuồng phong như mưa rào hướng Thạch Cơ tới. Hắn thân là thánh nhân, tu vi tâm hậu, tuy không phải thánh nhân bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng thực lực nhưng không đệ khinh thường. Oen. Hai người kịch chiến say sưa, toàn bộ Kim Ngưu đảo cũng vì đó chấn động, kim quang văng khắp nơi, quần phong tản phá bờ bãi, sóng biển ngập trời, Kim Ngưu đảo phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cách đó không xa Đông Hải chi tần, tiết giáo đám người sớm đã trốn, run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ lại dám cùng thánh nhân giao thủ, nếu là mới vừa rồi bị tác động đến, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Thạch Cơ cùng chuẩn đề thánh nhân khế chiến, để kim ngao đạo cơ hồ hóa thành phế tích. Hừ. Chuẩn đề thánh nhân hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, một viên tròn triệu hạt châu từ trong tay hắn bay ra, phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, như là như lưu tinh hướng Thạch Cơ bắn nhanh mà đi. Hạt châu kia những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, sóng nhiệt cuộn cuộn. Thạch Cơ sắc mặt biến hóa, hắn có thể tinh tường cảm nhận được, đây là một kiện tiên thiên chí bảo, uy lực vô tận, lại phẩm cấp cực cao. Cút cho ta. Thạch Cơ hét lớn một tiếng, trên người phủ văn màu vàng tách ra hào quang chói sáng, hóa thành một đầu kim long, gầm thét cùng hỏa cầu kia đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, hư không phảng phất bị xé nứt, hỏa cầu bị kim long đánh tan, kim long cùng theo đó tiêu tán. Thạch Cơ liền lùi mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lục thể của hắn mặc dù cường hành, nhưng ở cái này tiên tiên chí bảo trước mặt, ý nguyên lộ ra yếu đất. Nếu không có có trấn ma phù hộ thể, hắn chỉ sợ đã mệnh tang hoàn toàn. Thật là lợi hại. Thạch Cơ xóa đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt âm trầm nhìn qua chuẩn đề thánh nhân. Cái này chuẩn đề thánh nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn một kích, liền để hắn bị thương. Thạch Cơ hít sâu một hơi, thánh nhân thực lực quả nhiên sâu không lường được, làm cho người rung động. Không sai, ngươi quả nhiên là cái tài năng có thể đào tạo. Chuẩn Đề Thánh Nhân tán thưởng nhìn xem Thạch Cơ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ta nguyện thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, vô luận yêu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thạch Cơ mí mắt có chút nhếch lên, hắn biết Chuẩn Đề Thánh Nhân điều kiện tuyệt sẽ không đơn giản. Nhưng Thạch Cơ không muốn khuất phục, ánh mắt của hắn lấp lóe, lạnh nhạt nói ra, nếu để cho ta gia nhập môn phái của ngươi, ta tình nguyện chết tử, cũng sẽ không đáp ứng. Chương 595, Đại đạo ý chí 2, chương 595, Đại đạo ý chí 2. A. Chuẩn Đề Thánh Nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức cười nói, yêu cầu của ta cũng không hà khắc, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Thánh nhân uy nghiêm cũng không phải ngươi có thể tùy tiện khiêu chiến, thì tính sao? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi như muốn giết ta, không chả giá đắt, ta tuyệt sẽ không khuất phục. Chuẩn đề thánh nhân trầm mặc một lát, hắn cũng minh bạch, chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết. Thạch Cơ người mang trấn ma phủ, thực lực tương đại, nếu không thể hạ phục, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận hạo kiếp, mà hắn làm thánh nhân, như tự mình xuất thủ, cũng sẽ hao tổn đại lượng công đức. Ta biết băn khoăn của ngươi. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt, chậm rãi nói ra, ta có công đức hộ thể. Thánh nhân như muốn giết ta, trừ phi nguyện ý tiếp nhận tiên kiếp trừng phạt. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Chuẩn Đề thánh nhân con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngươi nói ngươi có công đức tại thân. Không sai. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, trên người hắn tản mát ra một sức mạnh kỳ dị, để hết thảy xung quanh đều trở nên yên tĩnh thường hòa. Quả là thế. Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt âm tình bất định, hắn nhìn chằm chằm Thạch Cơ trên người kinh quang, gần từng chưa nói ra, chuyện này ta nhất định phải nhanh nói cho sư huynh. Nói xong, Chuẩn Đề thánh nhân không tiếp tục để ý Thạch Cơ, thân hình đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng tây phương mau chóng bay đi. Nhìn qua chuẩn đề thánh nhân đi xa bóng lưng, Thạch Cơ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này chuẩn đề thánh nhân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, mình có thể cùng hắn chống lại một lát, đã đúng là không dễ. Nhưng muốn lưu hắn lại, lại là khó như lên trời. "Chúc mừng ký chủ đạt thành thành tựu, trực diện thánh nhân, thu hoạch được lấy lực chứng đạo chi lộ." Lấy lực chứng đạo, mặc dù lần này thành tựu hệ thống nhắc nhở ngắn gọn đến cực điểm, nhưng cái này đơn giản mấy chữ lại làm cho Thạch Cơ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Thánh nhân quả vị, đó là vô số người tu hành tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng cũng là một đạo khó mà vượt qua được câu. Không biết có bao nhiêu người cố gắng cả đời Cũng vô pháp chạm đến cái kia xa không thể chạm đỉnh phong, lại càng không cần phải nói giống bản cổ như thế lấy lực chứng đạo. Nhưng mà, chỉ cần ta bước vào Hỗn Nguyệt Huyễn Bại La Kim Tiên chi cảnh, chỉ là chuẩn đề thánh nhân, làm sao đủ nói đến. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ, không chút do dự, Thạch Cơ trực tiếp đi tới Hồng Hoang bên ngoài Hỗn Độn biên giới. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được Hỗn Độn chi lực phong trào, trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới lấy lực chứng đạo đủ loại tin tức. Những tin tức này ẩn chứa lực lượng huyền bí, cùng đối với lực lượng pháp tắc khó sâu lý giải. Thạch Cơ đắm chìm trong đó, phản phất thấy được thông hướng thánh nhân chi lộ ánh dạng động. Thạch Cơ đắm chìm ở Thâm Thủy Minh Tượng, Tuần nhân vung ngã, thân thể dần dần bị chói lọi kim quang bao vây, từng tia từng sợi tiên thiên chi khí thản nhiên tiêu tán, dẫn tới bốn bề cuồn phong gào thét, muôn hình vạn trạng. Tại hỗn độn trong hải dương, hắn phản phất một tiên cầu học như khát lư dạ, không ngừng hấp thu phiêu tán ở trong hư không tin tức cùng huyền bí, những tin tức này như tiên nước nhỏ, tụ hợp vào hắn thức hải rộng lớn vực sâu, để hắn tâm cảnh hoang hốt, phản phất xuyên qua thời không giới hạn. Thời gian lưu chuyển, khó mà tính toán, cho đến chói mắt kim mang vạch phá hỗn độn màn che, từ vô tận trong hư vô vút mà ra, trực chỉ trên 9 tầng trời. Cái kiếm màu vàng tỏa sáng, Giống như giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm, đâm rách hắc ám chói buộc, chiếu sáng hồng hoàng đại lục nỗi một hiểu lẫnh, dẫn tới vạn vật sinh linh nao nao ghé mắt, tinh thần không thôi. Một màn này, cho dù là ngay tại trong lúc kịch chiến nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ cũng không khỏi tự chủ ngừng trong tay đọ sức, ánh mắt không hẹn mà cùng bị cái kia phóng lên tận trời quang mang hấp dẫn. Hồng Quân đạo tổ, cảm giác được cỗ này không giống bình thường ba động, chau mày, trong lòng âm thầm cô, làm sao lại thành như vậy? Thánh nhân vị trí đã được quyết định từ lâu, người nào dám tại hỗn độn bên trong bắt chước bản cổ, Newton lấy lực chứng đạo. Thông thiên giáo chủ vô cùng ngạc nhiên, khó có thể tin tự lẩm bẩm, "Thạch cơ" hắn chẳng lẽ là điên rồi. Còn muốn tại hỗn độn bên trong đạp vào con đường chứng đạo hắn đối với thạch cơ tốc độ tu hành tuy có nghe thấy, nhưng tuyệt không ngờ đến hộp như vậy kinh thế hai tụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta sớm có dự cảm, cái giáo vị này thánh anh, trên thân cất dấu bí mật không muốn người biết, tựa hồ đã nắm giữ một loại nào đó lực lượng cường đại, đang hướng về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới rảo bước tiến lên. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ nghẹn họng nhìn chơ trối, lấy thạch cơ hiện hữu tu vi, muốn đột phá chuẩn thành hẳn rào, tại lẽ thưởng bên trong nhiệm vụ cơ hội là không thể nào, dù sao hồng hoàng thế giới thánh nhân số lượng là cố định chỉ giảm không tăng. Bất luận nguyên do, ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy." Nguyên Thủy Thiên tôn ngữ khí kiên quyết, thân hình thoát một cái, đã biến mất tại mư trỗ, thẳng đến Thạch Cơ vị trí mà đi. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, cũng là theo sát phía sau, không muốn bỏ lỡ trận này khả năng sửa hùng hoàng cách cực biệt cố. Hỗn độn hư không, Thạch Cơ ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh cháy hùng hực tiên tiên chi khí, như là trong liệt diễm vương hoàng, bốn bề không gian tại nguồn lực lượng này thiêu đốt bên dưới vặn vẹo lại phục hồi như cũ, tuần hoàn qua lại. Cùng lúc đó, tại nữ oa trong cùng, áo trắng như tuyết nữ hoa, cầm trong tay hùng tu cổ Nhìn lên hỗn độn hư không bên trong thạch cơ, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, thật là khiến người kinh hỉ, chính như đại ca lời nói, đứa nhỏ này tiềm lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ta nói xong, nàng than nhẹ một tiếng, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại mưn trỗ. Thạch cơ đối với ngoại giới hỗn loạn hồn nhiên không biết, nguyên thần của hắn cùng dục thân hoàn mỹ dung hợp, cảm giác trước nay chưa có rõ ràng, mỗi một cái tế bào biến hóa rất nhỏ đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hỗn nguyên đại la kim tiên, bất quá là ta trên con đường tu hành một cái trạm điểm thôi, hắn hai con ngươi mở ra, tinh quang sáng chói, quang mang màu vàng tại trong con mắt lưu chuyển, thần bí khó lường. Tâm niệm vừa động, Thạch cơ đứng dậy, hào tình vạn trượng, hôm nay, ta Thạch Cơ liền tại cái này Hỗn Độn bên trong, lấy lực chứng đạo, thành tựu phi phàm. Nói xong, chân hắn đạp hư không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay thẳng Hỗn Độn chi đỉnh. Chỗ đến, không gian bị sinh sinh xé rách, lưu lại từng đạo khe nứt to lớn, khí thế của hắn như hổng, rung động chúng quanh Hỗn Độn chi khí, làm cho dung chuyển bất an. Beng, một tiếng vang thật lớn, Thạch Cơ thân thể đột nhiên rơi xuống, nặng nề mà đụng vào Hoàng Vũ chi địa ng, lực lượng cường đại để chúng quanh Hỗn Độn vì đó rung động, vết rách như giống như mạng nhện tứ tán lan tràn. Đúng lúc này, Hỗn Độn bên trong vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Một cái quái vật khổng lồ, một bàn tay cực kỳ lớn nô ra, hướng Thạch Cơ chụp tới. Nhưng mà, Thạch Cơ thân ảnh lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Phanh phanh, cự trưởng thất bại, đập xuống đất, bụi đất tung bay, hỗn độn sơn nhạc trong nháy mắt hóa thành một biển. Thạch Cơ trước kia vị trí, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Không hổ là đại đạo ý chí, có chút ý tứ. Thạch Cơ thanh âm tại Hoàng Vũ chi địa vang lên, thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện, quan sát mảnh này hỗn độn hải dương. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thăm dò lúc, bên hai truyền đến trận trận vụ vụ, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ phương xa truyền đến. Chương 596 lực lượng cường đại, 1, chương 596, lực lượng cường đại, 1. Thạch cơ trong lòng vui mừng, biết đây là một loại nào đó cơ duyên đến. Đại đạo không dung dư thừa thánh nhân vị trí, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng có khiêu chiến. Hôm nay, ta liền muốn lấy ra một đường sinh cơ kia, thành tựu bản thân. Lời còn chưa dứt, thạch cơ toàn thân kim quang đại thịnh, hóa thành chói mắt quá mang, đón nguồn lực hấp dẫn kia mau chóng bay đi. Hỗn độn trong hư không, một đầu to lớn hắc long bay lên không mà ra, hai cánh chẻ hai, uy áp ngập trời, long ngâm vang độc trời, long vị lắc nhẹ, cả khuôn vị đó dao động. Hắc Long trên thân tán phát hỗn độn khí tức, để Thạch Cơ nhục thân đều cảm nhận được mơ hồ đau đớn. Đầu này Hắc Long thực lực, viễn siêu Thạch Cơ dĩ vãng gặp phải bất cứ sinh vật nào, hắn rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là chân chính Long tộc, mà là đại đạo ý chí hóa thân, chuyên vị ngăn cản hắn trùng kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà đến. Đã như vậy, vậy liền chơi với ngươi chơi. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân hình loé lên liền biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã vững vàng đứng ở Hắc Long trên lưng. Hắn kim quang lộng lẫy, sau lưng hiện ra ba đóa hoa sen vàng hư ảnh, tựa như một tôn trang nghiêm kim thân Phật tượng, tràn ra nghiêm túc mà khí tức cường đại. Kim thân ấn. Thạch Cơ hét lớn một tiếng. Hai tay cái tỉnh, một chỉ điểm hướng Hắc Long cái trán. Ngao. Hắc Long phát ra thống khổ kêu rên, lớp vảy màu đen từng mảnh vỡ vụn, máu me đầm đìa. Phanh. Thạch Cơ một quyền tung ra, nặng nề mà nện ở Hắc Long trên đầu, tự Long kêu rên một tiếng, chán nạn ngã xuống đất, máu tươi như chú, nhuộm đỏ đại địa. Đúng lúc này, một đạo phù văn màu vàng hiện hiện, hóa thành một vệt kim quang, chui vào Thạch Cơ mi tâm. Ông. Thạch Cơ trong đầu, nhiều hơn từng đạo pháp tắc dây chuyền, bọn chúng hiện lên hình dạng xoắn ốc vây quanh nguyên thần của hắn xoay tròn, phảng phất tại cho hắn thân thể tiến hành một trận tẩy lễ, loại bỏ tạp chất. Đồng thời Thạch Cơ cảm thấy mình lực lượng trở nên càng thêm thuần thú, nhục thân cũng càng cứng cỏi, phản vật do tinh thiết đúc thành, không thể phá vỡ. Ha ha, thật sự là kỳ diệu. Thạch Cơ nhịn không được cười to lên, hắn cảm nhận được lực lượng nhục thân của mình đạt được trước nay chưa có tăng lên, mặc dù còn không cách nào cùng Hồng Quân lão tổ đánh đồng, nhưng đã viễn siêu trước kia, thậm chí siêu việt rất nhiều cường giả. Biến hóa như thế làm cho hắn mừng rỡ như điên, hắn cảm giác mình tựa như là một thanh bị phong ấn bảo kiếm, một khi giải khai chói buộc, liền có thể tách ra hào quang chói sáng. Ông. Đột nhiên, Thạch Cơ mi tâm vỡ ra một đạo khe hở nhỏ xíu, một giọt tinh huyết chảy ra nhỏ xuống tại trên cánh tay phải của hắn. Ngay sau đó, từng sợi kim hà quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn cả người bao vây lại, khiến cho hắn toàn thân tản ra quang mang màu vàng. Đây chính là đại đạo ban đan sao? Lực lượng cường đại như thế? Thạch Cơ cảm nhận được cánh tay của mình tràn đầy vô tận lực lượng, phảng phất có thể lật đổ hết thảy, phá vỡ toàn bộ thế giới. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản nguồn lực lượng này. Thạch Cơ trong lòng tràn đầy kích động, đây là đại đạo ban cho hắn quý giá lễ vật, là độc thuộc về đại đạo lực lượng, chính độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Nhưng mà, đúng lúc này, Thạch Cơ sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Hắn cảm ứng được trên cánh tay trái của mình lưu lại một cô yếu ớt thần hồn ba động, tựa hồ đang hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức, mà cánh tay phải lại không phản ứng chút nào. Cố này thần hồn ba động đến tột cùng là ai? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phát hiện mình bị một tầng nhàn nhạt cấm chế trói buộc, không cách nào động đậy mảy may, ngay cả thần niệm đều không thể ly thể nửa phần. Hắn hiểu được, đây là bởi vì mảnh không gian này tràn đầy hỗn độn đẳng cấp cao nhất lực lượng, đem thần hồn một mực phong tỏa, phong ngừa ngoại giới nhìn trộm. Thì ra là thế, khó trách ta thần hồn không cách nào ly thể. Thạch Cơ bừng tỉnh đại ngộ, Hắn không dám có chút chủ quan. Thần niệm cấp tốc huyết tán ra đến, tại trong phiến khu vực này tra xét rõ ràng lấy hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh, đó chính là hỗn độn chi địa cảnh tượng. Cùng lúc đó, thân hồn của hắn cũng cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Sắc mặt của hắn đột biến, trên người lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi. "Là ai?" Thần cơ ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được có một cỗ cường đại lực lượng đang từ một cái hướng khác đánh tới, ý đồ đoạt xá nhục thể cùng nguyên thần của hắn. "Là ai lớn mật như thế, dám hiu toàn cấp đoạt nhục thể của ta?" Thạch Cơ khuôn mặt như mây đen dày đặc, trong đôi mắt lóe ra bằng ánh sắc ý tấu xương. Cái kia ý đồ xâm chiếm hắn nhục thân thần hồn mạnh mẽ công kích, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Siêu. Trong đáy mắt, Thạch Cơ thân ảnh đã tại phía xa ngàn mét có hơn. Cùng lúc đó, trên cánh tay phải của hắn, một vòng kim hoàng lạn uyên hiện hiện, giống như sáng chói như mặt trời lóe mắt, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Kim Thân ấn ký. Thạch Cơ thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn Kim Thân ấn ký đã đạt đến cảnh giới đại thành, mặc dù chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng không phải bình thường thánh nhân có khả năng lĩnh ngộ. Hừ. Thạch cơ hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, ấn ký lập tức tách ra kim quang chói mắt, đem hắn cả người bao phủ trong đó, giống như một vòng thái dương màu vàng, quang mang vạn trượng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hừ. Sau một khắc, thạch cơ thân thể lại hóa thành một thanh màu vàng chói thương, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía lúc trước phương hướng mau chóng bay đi. A, đó là kim thân ấn ký. Hắn không phải mới vừa vận tấn thăng thánh nhân sao? Như thế nào tu luyện ra kim thân ấn ký? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thôn vẻ đại đạo pháp tắc, đạt được đại đạo tán thành, từ đó lĩnh ngộ kim thân ấn ký. Một đường theo sát nguyên thủy thiên tôn, Cảm nhận được nguồn lực lượng này sau, không khỏi quá sợ hãi. Thạch Cơ những nơi đi qua, không có gì có thể cản, Sơn Hạ vì đó phá toái, Thương khung vì đó đổ sụp. Đáng giận. Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt âm trầm như nước, người trẻ tuổi này quá mức ngang ngược tàn rỡ, hoàn toàn không để ý tới quy tắc cùng trật tự. Ông. Đột nhiên, Thạch Cơ dừng bước. Hắn cảm thấy nơi vai phải một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một cây màu vàng tần mâu, giống như thiên đao giống như sắc bén, xuyên thủng trời cao, hung hăng đụng vào phía trước trên một tảng đá lớn. Roeng. Cự thạch trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nham tương tứ tán bay ra, đem chúng quanh bao phủ. Đây là một đạo mũi tên màu vàng, một cây mũi tên màu vàng xuyên thấu hư không, phá vỡ hư không hằng đạo, trực chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà có thể phát hiện chính mình. Rít. Thạch Cơ khẽ quát một tiếng, tay phải lắc một cái, màu vàng thần mâu trong nháy mắt xuyên thấu hư không, bắn thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Hừ, chút tài mà tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, trên thân bộ phát ra khí thế ngập trời, giống như dòng lũ giống như mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt phá hủy Thạch Cơ mũi tên. Sau đó, thân hình hắn nhất quyết, hướng về phương xa chạy trốn. Trốn nơi nào? Thạch cơ gầm thét một tiếng, trên người kim quang càng nồng đậm, giống như liệt nhật thiêu đốt giống như tản mát ra vô địch khí tức. Cả người hắn giống như một cây kim thương phóng lên tận trời, hóa thành một vệt kim quang xé rách hư không, đuổi sát nguyên thủy thiên tôn mà đi.